Chương 256, lịch sử đen tối. Chương 256, lịch sử đen tối. Hứa Dương cũng muốn cho hắn liếc mắt, ngươi đặc biệt sống trưa, đi lên chính là như thế một bộ lớn. Nếu không phải xem tuổi hắn lớn, Hứa Dương thật muốn đi lên cho hắn lập tức. Hứa Dương đối cái này danh thủ quốc gia Hứa Dương trong lòng thật sinh không đứng lên kính sợ chi tâm à, hắn cùng tên tiểu tử túi này cùng nhau cộng sự lâu như vậy, trước một giây người ta còn quản ngươi tiêu ca, một giây kế tiếp hắn thì phải làm ra ra ngươi. Ta dựa vào, cái này thay đổi, không nói Hứa Dương, liền liền chặt lọt kẻ vậy không tiếp thụ đổi ạ. Sau khi nói xong, Hắc Lao còn cảm thấy không đã huyễn. Hắn lại nói, người tuổi trẻ bây giờ nhà, cùng chúng ta khi đó là không cách nào so sánh được, mỗi một người đều không ổn định không nữa. Chúng ta khi đó đều là không ngày không đêm học tập chữa bệnh, hơn ăn đắng à hi, người tuổi trẻ bây giờ không mấy cái thành khí. Bên cạnh chủ nhiệm chuyên gia rối rít nói phải. Hứa Dương thì một mặt chán ghét xem hắn lão, thật là tuổi tác càng lớn, chứa càng ác, trước kia còn chỉ trang đồng bối vô địch, hiện tại đều bắt đầu oán hận hậu bối người tuổi trẻ. Còn hắn ăn nhiều được đắng, còn một ngày một đêm học tập chữa bệnh, cũng không biết là ai thời gian đi làm lén, lén chạy ra ngoài mang nữ đồng chí xem phim, trở về bị sư phụ hắn phạt tịch biên 10 lần nội kinh. Sau đó còn bị phạt công khai làm kiểm điểm. Thảm nhất phải, cái đó nữ đồng chí cuối cùng vậy không cùng hắn chung một chỗ, bởi vì cảm thấy hắn không đủ chứng cạc đảng tin. Sau đó, đi qua đơn vị giới thiệu, gà cho một người dân giáo viên đi. Hắc Trang bức thất tình sau đó, bi thảm liền rất lâu, còn bị trong bệnh viện đồng nghiệp trêu chọc. Về sau nữa hắn liền cố gắng đồ cường, bắt đầu liều mạng học ý đi, đáng tiếc vẫn bị Hứa Dương và Cao Hoa tín đè xuống đất va chạm. Hứa Dương không nhịn được liếc kinh thật là năm đầu quá dài, không ngờ nhớ hắn hắc liêu, hiện tại đều bắt đầu cái này lượn ép. Thấy Hứa Dương lại vẫn liếc kinh bỉ, Hắc Lao nhất thời lông mày một lập, hắn nói: nói hai ngươi câu, ngươi còn không vui nghe. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hà giáo sư sắc mặt cũng có chút khó coi, Hứa Dương lại thế nào cầm hát lao cho làm công vui. Xong đợi, Chu Thanh Thanh chê nhìn Hứa Dương. Những người khác cũng đều cao mày, cái đứa nhỏ này còn thật không hiểu chuyện à? Tiểu Hắc cũng có chút ngạc nhiên xem xem Hứa Dương, trong lòng còn đang suy nghĩ muốn không muốn giúp mình cái này, bằng hữu, nói đôi câu. Hứa Dương nhìn đám người một mắt, hắn cười một tiếng nói, không có không muốn nghe, ta là ở tự mình tự kiểm điểm đây. À, là ta không nên ạ. Những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn Hứa Dương. Thửa Dương rất than thở một tiếng, hối hận nói, "Ta không nên à, ta không nên đi làm thời điểm mang nữ đồng chí đi xem chiếu bóng nhà." Trên mặt mọi người lại là lộ ra vẻ bất mãn, đi làm thời điểm lại có thể làm chuyện này. Chu Thanh Thanh lại là chê cực kỳ. Hà giáo sư sững sờ một chút, nói cái gì cho vui. Hắc Lao chính là nghe được phần ra, sau đó nhíu lại mi. Hứa Dương lại mọi thứ hối hận nói, "Xem chiếu bóng xong trở về, còn bị bắt bao, bị ta lão sư phạt tịch biên 10 lần nội kinh, còn để cho ta ở toàn viện trước mặt làm kiểm điểm." Ta bây giờ rất hối hận, người trong cuộc hiện tại chính là hối hận. Những người khác đều nghe buổi rồi. Hạ giáo sư mê Mà Hắc lão chính là lộ ra vẻ nghi hoặc, chân mày nhíu thật chặt, lâm vào nhớ lại, sau đó hắn cặp mắt đột nhiên chợt mở một cái. Hứa Dương không để ý tới Hắc lão diễn cảm, hắn lại nói, "Thảm nhất là cái này, nữ đồng chí hoàn thành bạn gái người khác, ai nha, ta những thứ này tội cũng nhặt không, đồng nghiệp ta còn cũng cười nhạo ta." "Ngươi?" Hắc lao nhìn chầm chằm Hứa Dương, tay phải chỉ không ngừng run rẩy, mặt cũng mau xanh biết. Hứa Dương lặng lẽ bĩu môi, "Ngươi về điểm kia Hắc Liều, ai không biết tựa như, còn có mặt mũi nói ta?" Hứa dương lời này vừa ra tới, bên cạnh các chuyên gia rối rít lắc đầu, trong chốc lát cũng đối Hứa Dương ấn tượng đổi rất kém cũng cảm thấy cái thằng nhóc này rất không đáng tin cậy. Ma Chu thanh thanh ngược lại thì lộ ra vẻ đồng tình, rồi một cái đáng thương liêm chó. Hà giáo sư thành tựu người biết nội tình, lại là hoài nghi không rõ ràng, hắn không biết Hứa Dương làm gì tới đây vừa ra." Hứa Dương chính là ngẩng đầu xem Hắc lao trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắc lao có chút giật mình nhìn Hứa Dương, "Ngươi, ngươi, ngươi cũng như vậy thẳng à?" Rồi một cái "Vậy à?" Hứa Dương nhanh chóng gật đầu. Hắc lao lắc đầu một cái, mắt lộ ra cảm khái, hắn than nhỏ một tiếng, "Sau này à, vẫn là phải thật tốt học y liề thuốc, làm lấy trí thuần cực kỳ chi tâm, mới có thể có thành tựu." Hứa Dương khẽ mước cảm, "Đây là năm đó sư phụ hắn ôn tam toàn dạy Dô hắn nói." Hứa Dương nói, "Ừm, um, ta một mực nhớ đâu, cho nên ở ngày trước khi tới, ta mới vừa cho người bệnh trần và qua." "À." Hắc lão lộ ra kinh ngạc vẻ, "Thằng nhóc này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không đáng tin cậy à." Hắn nói, "Vậy ngươi nói một chút người bệnh mạch tượng và lưỡi voi. Hứa Dương nói, "Người bệnh tấc xích nặng yếu, bên phải quan động đến, bên trái quan huyền đến." Lưỡi chất hơi loãng, sau cây đài mỏng uốn ngắn. Lời vừa nói ra, đám người toán dần mình. "Người này mạch tượng rất kỹ càng chu đáo a." cũng không xem hắn biểu hiện ra như thế không đáng tin tại ả chu thanh thanh mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nhưng cảm thấy thật giống như có ít thứ dáng vẻ. Hắc lão cười một tiếng, hỏi, "Đây là sư phụ ngươi chẩn đi ra ngoài, vẫn là chính ngươi chẩn đi ra ngoài?" Hà giáo sư ở một bên trên miệng nói, "Là chính hắn độc lập chẩn đoán, Hứa Dương chẩn đoán bản lãnh vẫn đủ tốt." "Hứa Dương?" Hắc Lao bắt đầu nhai dậy danh tự này tới. Hứa Dương trong lòng nhất thời đột nhiên một tí, ngay sau đó hắn lại lắc đầu, cười khổ một tiếng. Quả nhiên Hắc lão cũng không có lộ ra lộ ra vẻ gì khác, chỉ là khen một câu, "Tên rất hay hợp vậy Dương, ngươi nói một chút cái này, người bệnh như thế nào bị chứng?" Thuộc về bệnh gì chứng? Hứa Dương hồi nói, thuộc nội tí. Hắc lão lại nói, người bệnh có thể không cũng chỉ có tim quản đau hả, nàng còn có chậm chạp gan đạo viêm, gan quản đau, còn có viêm thận, thận quản đau. Người làm sao liền dám nói thuộc nghịch tí một loại đâu? Hứa Dương nhưng nói, trung y sắp chứng lúc đó, trong lòng không thể còn có nửa kia vào trước là chủ quan niệm, cũng không thể tây ý bệnh tên khó khăn, chỉ từ trung y phân biệt chứng lên đường, phân tích xương ngủ dày đặc, chư đạo bệnh, cơ hội can nguyên. Lời nói này vừa ra, nhất thời để cho người bên cạnh rối rít kinh ngạc. Hắc lão vậy lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, hắn trọng nhìn xem Hứa Dương sau đó nói, nói, mỗi cái người đều là biết nói. Hứa Dương lại nói, nói riêng một chút, cùng ở chỗ này nói, hoàn toàn là hai câu chuyện. Hắc lão nhìn Hứa Dương mặt, nói, chàng trai, khẩu khí thật là lớn à vậy để cho ngươi cho bệnh nhân này phân biệt chứng một tí. Đây là bắt đầu thi dạy. Những chuyên gia khác chính là dối rít níu lại mì, bệnh nhân này bệnh tình cực kỳ phức tạp, liền bọn họ đều không chắc chắn, để cho như vậy một cái tuổi trẻ tới, có chút quá làm khó hắn chứ. Hà giáo sư ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm, bàn về y thuật, hắn đối Hứa Dương là tin tưởng vô cùng. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, suy nghĩ thật giống như trở lại ban đầu, hắn nói, bệnh nhân độc tích nặng yếu, nặng yếu là bên trong, là hàn, là dạ, tập bộ là tim phổi cần phải, xích bộ là thận cùng mạc môn, nặng yếu mạch, hắn vốn đã hư. Bên phải quan động đến, bốn trận quyết nhỏ viết động bên phải quan, tim tỉ đau lớn. Chứng là đau dạ dày, hối nghịch, cùng người bệnh triệu chứng tương hòa. Sổ chủ nhật, bên phải quan đến, nhiệt ở dạ dày, thường có hối mị chứng. Động đến mạch, là nhiệt, này là dạ dày bên trong có nhiệt. Bên trái quan huyền đến, là can kinh có nhiệt, gặp mục tích, đau. Bên trái quan huyền, là bệnh sốt dưới hạ. Đã người rối rít gật đầu không chỉ có người tuổi trẻ không chỉ có mạch trần lại chính xác lại nhỏ, phân tích cũng là rõ ràng mạch lạc. Cũng không có hắn trước biểu hiện như vậy không chịu nổi, vẫn là có mấy phần tài nghệ. Hắc lao cười một tiếng, nói như thế nhiều, người vẫn là không có nói người bệnh rốt cuộc bệnh cơ hội là cái gì. Đáng người biết, chân chính thi điểm tới. Chương 258. Người đang suy nghĩ dám ăn. Chương 258. Người đang suy nghĩ giằm ăn. Bệnh nhân này bệnh tình đặc biệt phức tạp, vô luận là từ trung y tới xem, vẫn là tây y tới xem, đều là giống nhau khó giải quyết, tây y cũng cho nàng chẩn đoán được tới một chồng lớn tật xấu, mới vừa rồi Hứa Dương cũng nói rất nhiều. Nơi lấy nàng bệnh là không tốt trị, nếu không vậy chưa đến nỗi nằm ở chỗ này lâu như vậy. Người xem mạch tượng của nàng, nặng yếu là giả là hàn, có thể nàng hết lần này tới lần khác lại còn có nhiệt voi. Rõ ràng thân thể đặc biệt bản hư, có thể biểu hiện ra triệu chứng nhưng là thật. Hư thật hàn nhiệt dắt rối phức tạp, bên trong thân thể nhiều chỗ có bệnh, bệnh tà sẽ lẫn. Giống như một đoàn rối ren, để cho người không biết nên như thế nào ra tay. Nếu như cuốn vô số điều sợi bom hẹn giờ, người cần ở hạn định trong thời gian mặt tháo bỏ bom, nhưng mà phía trên tuyến như thế nhiều, nhìn như tháo kia cây đều có thể, nhưng mà những thứ này tuyến quá phức tạp, lại lẫn nhau liên lụy không cần biết động cái đó đều là vấn đề. Cho nên trước nơi này bác sĩ phá hủy hơn nửa năm vậy không thành công đưa cái này bom cho tháo ra. Phiên toái ở nơi này đây. Cho nên cái này thì muốn khảo cứu kinh nghiệm và tài nghệ, bệnh nhân bị bệnh không là dựa theo sách giáo khoa xanh, cho nên sắp chứng cần phải cân nhắc rất nhiều. Nhất là bệnh nhân này, bệnh lâu đã hư, bệnh tình lại rất phức tạp, triệu chứng lại rất thực, nhưng là đặc biệt khó làm. Hứa Dương cười một tiếng, nói nói, "Chú y phân biệt chứng xưa nay chú trọng chấp giản nguy phồn, vô luận tật bệnh gì, căn bệnh đơn giản nhân tố bên trong bên ngoài cảm, này tật bệnh từ tổng phức tạp, bệnh trình đã lâu." nhưng không bên ngoài hôn là sáu dâm ngoại tà, do đồng hồ nhập bên trong, không thể kịp thời thấu tà đi ra ngoài, cho tới phụ tạ phủ. Hoặc là là thất tình nội thương, cho nên cơ thể chức năng rối loạn, hoặc là hai người thống nhất. Bệnh này trình lục nam giải, mạch tắc xích nặng yếu, thể chất đã hư. Nhưng chứng đều là là thật. Căn cứ phân biệt chứng có thể biết được, hán gan dạ dày mất thăng bằng, tim tỷ không uống, dương khí không hết, tông khí cản trở. Người xem nàng ngực đau chật đánh, đau lưng chật tim, ngực cảm bội, móng tay phát thành, buồn nôn, đại tiện liền, bên phải quan động đếm, bên trái quan nhỏ. Đây cũng là khí cơ tắc nghẽn duy cố. Vậy thật là bởi vì khí cơ tắc nghẽn, cho nên trong lồng ngực dương khí không hết, mà đưa đến ngực tí trứng, cho nên có tim còn đau. Mà bệnh này kéo dài lâu mất trị, cho nên vậy mới đưa đến cái khác tạng phủ xuất hiện vấn đề. Lần này phân tích vừa ra, tất cả mọi người có một cổ sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cái này một chồng lớn dây điện đầu cuốn quanh bom hẹn giờ đi qua Hứa Dương sắp xếp, rốt cục thì đội biết không thiếu. Lần này tất cả mọi người không dám coi thường Hứa Dương, có thể không bị những bệnh trạng khác khó khăn, thẳng tới bệnh cơ hội can nguyên, dùng thuần trung ý thủ đoạn từng cái phân tích đi ra, đây là rất gặp công phu. Những chuyên gia này đều nhìn về Hà giáo sư, Bọn họ đều rất muốn hỏi một chút hà giáo sư thằng nhóc này là ai. Hà giáo sư trên mặt lập tức lộ ra đắc ý trù thành thành mặc dù nghe không hiểu, nhưng là xem xem bên cạnh những chuyên gia này thần sắc, chẳng lẽ cái thằng nhóc này nói rất có lý. Nàng vậy lộ vẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Hắc lao từ từ thu liễm lại liền nụ cười trên mặt, có chút trịnh trọng nhìn xem Hứa Dương, hắn hỏi, vậy nên như thế nào trị bệnh nhân này? Hứa Dương cười một tiếng, nói đùa nói, ta xuống chút nữa nói, sẽ phải đến thu lệ phí nội dung à? Tất cả mọi người làng ngẩn ra. Hắc lão nhưng là vui vẻ cười to, "Hay à, ngươi nếu là sẽ trị cái bệnh này, ta lần này tiện khám toàn bộ cho ngươi." Hứa Dương cũng cười nói, "Vậy ta không khách khí ạ." Người bên cạnh rối rít kinh ngạc, thằng nhóc này giọng thật đúng là lớn. Hà giáo sư cũng cảm thấy thật kỳ quái, Hứa Dương bình như nhau đều là rất kiêm tốn, làm sao ngày hôm nay đối mặt lao Tiền bối ngược lại không cung kính khim hòa, làm sao còn có điểm trêu trọc mùi vị đâu? Hà giáo sư cảm giác mình xem không hiểu. Hắc Lao cười đưa tay một chút, "Tới." Hứa Dương nói, "Vậy cơ hội vừa mình, làm theo chứng bản về chị. Đừng xem người bệnh nhiều chỗ mà bệnh, Hàn Nhật hư thật rắc rối phức tạp, nhưng giờ khắc này, chúng ta nhất định phải trước bắt một chút, vừa là cái gọi là cấp thì trị phần ngọn. Cuối cùng bốn chữ vừa ra Trước mắt mọi người liền sáng. Hứa Dương tiếp theo nói, lúc này tràn khí ngực trung dương khí không hết, tông khí cản trở, cho nên tim còn đau, mỗi ngày phát tắc 5 đến 7 lần, lúc này cần phải nhanh chóng thông dương tuyên đóng, trong lồng ngực dương khí vừa ra, tự nhiên có thể chậm tách ra triệu chứng. Ma nàng hiện tại gan dạ dày không cùng, còn có buồn nôn nói nghịch, đồng thời cần hàng nghịch và bên trong. Cho nên lúc này làm lấy quát lâu giới trắng hỏa cô canh thông dương tuyên đóng, đồng thời thêm xài hổ, cốt thực, cây dáng hương điều hòa gan dạ dày. Hứa dương toa thuốc vừa ra, Lao cũng là mắt lộ ra thần thái, công phu có hay không xem xem toa thuốc phối ngũ thì biết. Hắc lão lại hỏi, "Nhưng mà thuốc này sợ là khó mà chữa cái này cùng năm xưa bệnh kinh niên à?" Hứa Dương gật đầu, "Không sai, đây là trị phần ngọn phương pháp, nhưng khai thông trong lồng ngực dương khí mới là mấu chốt, ngực dương tràn vào thông, khí cơ tự nhiên sẽ dần dần khôi phục bình thường, nhưng gan quặn đau sợ là không dễ hết bệnh, còn cần tiếp tục để ý tâm khí và gan dạ dày." Hắc lao bắt chặt hỏi, "Dùng phương nào?" Hứa Dương nói, "Bây giờ không có dùng thuốc, ta cũng không cách nào tuyệt đối kết luận sau này tình huống, như là dựa theo kinh nghiệm tới suy đoán, tâm khí chưa đủ, gan dạ dày không vả, thích hợp dùng mười vị ấm gan canh thêm giảm, thích hợp tâm khí và gan dạ dày." Bệnh này bệnh trình hồi lâu, cũng là nặng A bệnh kinh niên, tạng phủ mất thăng bằng đã lâu, ngũ khí cũng là không cùng. Nhưng vô luận như thế nào chữa trị trong quá trình nhất định phải chú ý điều hòa gan dạ dày, bồi bổ tim tỳ. Hắc lão lại lần nữa trên giới nhìn xem Hứa Dương, lần này thì không phải là bất ngờ, mà là có chút khiếp sợ, chữa trị ý nghĩ lý như thế rõ ràng sao? Hắc lão lại mở miệng hỏi nói, nếu như chữa trị trong quá trình gặp thân thể có ứng động, hoặc có tí ban, làm như thế nào? Hứa Dương hồi, thân thể to lớn không dợi hành lạc thông ngưng động phương pháp, hành và lạc. lão lại bắt chặt thi dạy hỏi, Hứa Dương từng cái giải đáp. Hắc lão đối chữa trị trong quá trình tất cả có thể vấn đề xuất hiện, đều nhất nhất đặt câu hỏi. Hứa Dương đối đáp trôi chảy, thậm chí đến phía sau Hắc lão đều không ở hỏi bệnh nhân này bệnh tình, mà là nhảy đến cái khác tật bệnh phía trên đi. Hứa Dương như cũng đặc biệt ổn. Bên cạnh các chuyên gia đều ngây người, một cái sức lực nháy mắt, không phải ánh mắt bọn họ liền, cũng không phải bọn họ hoài nghi mình nhìn lầm rồi, mà là bọn họ không theo kịp cái này hai người ý nghĩ. Chu Thanh Thanh nghe vẫn là không hiểu, nhưng là nàng vậy vậy có thể nhìn ra, cái này bác sĩ trẻ tuổi thật giống như rất lợi hại ạ. Hà giáo sư cũng mau cười ra tiếng, trên mặt chất đầy kiêu ngạo và tự hào. Phó viện trưởng lặng lẽ chen đến hà giáo sư bên người nhỏ giọng hỏi Hà lão sư vị này bác sĩ là theo chân ai cái nào khoa Hà giáo sư vô vô người mình d dặt nói nói học cho ta học cho ta kỳ hì, học cho ta phó viện trưởng nói ta biết ta là hỏi hắn cái nào khoa hiện tại ở cùng cái nào chủ nhiệm Hà giáo sư hồi nói hắn không phải bệnh viện chúng ta phó viện trưởng kinh ngạc nói ngoại viện à Hà giáo sư gật đầu một cái phó viện trưởng góp càng gần thanh em vậy để được thấp hơn có không có cách nào cầm hắn đào tới đây biên chế đãi ngộ những vấn đề này toàn bộ để ta giải quyết Hàãoương Ngươi là sư phụ hắn sao? Nếu không ngài rất là mối, để cho hắn vậy bái ta làm sư phụ." Hà giáo sư một mặt chán ghét nhìn phó viện Trường, ngươi mẹ hắn đang suy nghĩ dám ăn. Mà bên kia Hắc lão vậy rốt cuộc không hỏi, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn Hứa Dương, kinh ngạc kinh hỏi, sư phụ ngươi là người nào? Chương 258, cùng ta năm đó như nhau. Chương 258, cùng ta năm đó như nhau. Hứa Dương túi đầu cười một tiếng, nói, ngài không nhận biết, phổ thông bác sĩ thôi." Hắc lao quả quyết nói, không thể nào, không danh thủ quốc gia dạy không ra ngươi như vậy vẫn nữa coi như là danh thủ quốc gia dạy ngươi, ngươi vậy không qua có thể ở cái tuổi này thì có bản lĩnh như vậy hả? Sư phụ ngươi là vị nào có thủ? Hứa Dương hồi nói, dân gian bác sĩ thôi. Hắc lao chậc chậc lấy làm kỳ nói, dân gian quả nhiên bao cao người, có cơ hội ta thật muốn thật tốt quen biết một chút. Hứa Dương nói, hắn đã từ lời. À, Hắc lao thần sắc buồn bã, lắc đầu than thở một tiếng. Mà phó viện trưởng lại nghe được ánh mắt liền sáng, sư phụ qua đời. Ai nha, đây có thể quá tốt. Hà giáo sư xem phó viện trưởng ánh mắt càng chán ghét và chê. Hắc lão lần nữa không nhịn được khen ngợi một tiếng, còn nhỏ tuổi Ý thuật lại có tài nghệ như vậy, thật là quá giỏi, cũng cùng năm đó ta không xê xích bao nhiêu. Người bên cạnh rối rít dần mình, đánh giá này có thể đủ cao, Hắc lão có thể là nước lớn tay cấp bậc trung ý à, đây chẳng phải là nói người trẻ tuổi này sau này vậy rất có thể trở thành cố thủ. Chu Thanh Thanh giật mình nhìn Hứa Dương, mà Hứa Dương nhưng là một hồi không nói, thật đúng là càng già càng chứa lợi hại, người năm đó sẽ quả bánh à. Hắc lao ra mặt rất dày, liền đối Hứa Dương nói, tới, tới đây cho cái toa thuốc đi. Hứa Dương sững sốt một chút, toa thuốc cũng phải ta mở. Hắc nói, ngươi không phải muốn cầm ta tiền khám mà cũng không được toàn bộ hành trình dùng ngươi à vừa vặn, ta cũng có thể xem ngươi sai phương dùng thuốc trình độ. Được rồi." Hứa Dương đáp ứng, cầm giấy bút ở trên bàn bên cạnh viết. Mọi người cũng chen qua đi xem. Hứa Dương vừa rơi xuống bút, đám người chính là trước mắt liền sáng, chữ viết được đặc biệt xinh xắn. Không phải nhà thư pháp như vậy tự nhiên phiêu giật mà là thầy thuốc trung tránh ôn hòa, gặp chữ như gặp người. Hứa Dương chữ đảng hoàng bên trong thẳng, thật thà có vận, hơn nữa chữ viết vô cùng rõ ràng, dễ dàng nhận, cái này biểu dương liền một cái thầy thuốc sức lực. Hác lão nhận lấy Hứa Dương toa thuốc tra xem, trong lòng hơi có chút giận mình. Hắc lão hướng về phía toa thuốc cũng suy tính hồi lâu, kém không nhiều có mười mấy phút. Chân mày mấy lần dây thun, thần sắc vậy biến ảo nhiều lần đám người nhìn cũng không dám thở mạnh. Ngược lại thì Hứa Dương một mặt rừng dưng đứng ở tại chỗ, trên mặt không mặn không lạt, sủng nụ bất kinh. Chu Thanh Thanh thì một mực ở xem xét Hứa Dương, lúc này Hứa Dương ngược lại thật cho nàng mấy phần không giống nhau cảm tưởng. Mọi người lại xem Hứa Dương, phát hiện tên tiểu từ này giờ phút này hiện ra khí chất, không giống chức như vậy khi bạc, mà là hiếm, có chứng trạng. Hạ giáo sư khẽ bất cảm, bởi vì cái này mới là thật Hứa Dương. Thôi khoảnh sau đó, Hắc lão bước xuống toa thuốc, lần nữa xem Hứa Dương. Hắn mím môi một cái, nói: "Sẽ dùng tòa thuốc này đi." Mọi người đều là giận mình. Chu Thanh Thanh vậy kinh ngạc hỏi nói: "Hắc Lao, ngài không cho toa thuốc?" Hắc Lao cười một tiếng, nói: "Lại không có so toa thuốc này thích hợp hơn." Đám người lại lần nữa giận mình, rất lâu giống nhau một cái kinh điển phương có ở đây không cùng bác sĩ trong tay dùng đến hiệu quả là không giống nhau, bởi vì là cần phải căn cứ bệnh tình tiến hành thêm giảm, thêm giảm thuốc đông ý vậy đặc biệt mỗ chút, lượng thuốc trên lại là khảo cứu. Nghe Hắc Lao ý của lời này, là liền hắn cũng không có cách nào ở nơi này toa thuốc lại tiến hành điều chỉnh và tăng giảm. Liên danh thủ quốc gia đều không cách nào tiếp tục hoàn thiện, cái này đánh giá có thể quá cao đi. Mọi người lại xem Hứa Dương. Ai? Người đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện Hứa Dương không thấy. Mọi người đi ra bên ngoài, bên trong phòng khách vậy không người. Tất cả mọi người xem Hà giáo sư. Phó viện trưởng cũng đội vàng tới đây hỏi, học cho ta. À không phải, cái đó Hứa Dương đâu? Hà giáo sư mình còn ngồi dưới đâu? Cái này lại thế nào bất cáo nhi biệt. Hắc lao cũng có chút kinh ngạc. Chu Thanh Thanh chính là nhìn ngoài cửa, lộ ra vẻ suy tư. Hắc lão đối Chu Thanh, Thanh nói, Chu sinh, lần này tiền khám ta liền không thu. Cái bệnh này, các người rồi mời tên tiểu tử này tới chị đi. Bệnh nhân bệnh trình hồi lâu, cần chữa trị rất dài một đoạn thời gian, không phải một toa thuốc có thể trị hết. Lúc cần lúc phân biệt chứng bàn về chị, không ngừng điều chỉnh phương án trị liệu. Ta thân ở Bắc Kinh, tới nơi này rất nhiều bất tiện, hay là tìm một bản xứ bác sĩ chữa trị tương đối dễ dàng. Người trẻ tuổi này cũng có thể làm nhiệm. Lời này liền rất nặng, phải biết trước bệnh nhân này trị liệu như vậy nhiều, trải qua nhiều tỉnh bệnh viện đều không được gã Chu Thanh Thanh lão ba lại qua tới cùng Hắc Lao khách sáo. Mà Thanh Thanh mình chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy đi ngoài cửa lớn đi tới Hứa Dương. Nàng con ngươi hơi liền sáng, nhưng không có kêu lên, mà là mình đi ngoài cửa chạy đi. Trong phòng bệnh mặt vẫn là náo nhiệt, một đám chuyên gia cũng phải nghiên cứu cái này toan thuốc. Còn có mấy chủ nhiệm tới đây hỏi Hà giáo sư liên quan tới Hứa Dương tình huống, nhất là phó viện trưởng cũng quấn Hà giáo sư không chịu thả. Hà giáo sư nhìn Hắc Lao hơi thở dài một tiếng, thật ra thì lúc này sách lên bái sư là tốt nhất, Hắc Lao 80% là sẽ không tự tuyệt, nhưng xem Hứa Dương như vậy mà cũng biết hắn chẳng muốn bái sư. Nếu không hắn cũng sẽ không tự không nói tiếng nào liền đi, Hà giáo sư cũng sẽ không dám sách ra. Đến lúc đó Hắc Lao bên này đồng ý, Hứa Dương mình ngược lại náo không được tự nhiên cái này hơn lung túng, hơn đắc tội với người." Hà giáo sư lắc đầu một cái, "Tốt biết bao cơ hội ạ." Cửa bệnh viện bên ngoài, Chu Thanh Thanh một đường chạy như liên, rốt cục thì đổi kịp Hứa Dương, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí kêu nói, "Ngươi đợi một chút, rất nhiều." "Hứa Dương?" Hứa Dương dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chu Thanh Thanh hai tay vịn đầu gối, chạy mệt chết đi được, nàng sâu hít thở mấy cái, mới thoáng thở gấp liên khí, nàng nói, "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì?" Hứa dương yên lặng không nói. Thanh -thanh xem Hứa Dương đột nhiên lại trầm mặc, nàng càng tò mò hơn, "Ai, ngươi trước mặt không trả thật sống động mà, vào lúc này tại sao không nói chuyện?" Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Nói xong, Thửa Dương xoay người đi. Chu Thanh Thanh đuổi sát theo đi, "Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi nơi đó nhà, ngươi ở đâu hả Ta đưa ngươi à? Ai, ngươi học với ai ý hả Ta cùng ngươi nói chuyện đâu?" "Này." Thửa Dương một mực yên lặng không nói, bị thai không nghe, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, thần sắc hơi có chút buồn bã. Hắc Lao bên kia cũng kết thúc chuyến này xuất trận, chuẩn bị trở về. Một đám chuyên gia đi đưa hắn. Chuyến này suất trận làm được có chút kỳ lạ, Hắc Lao đại thật xa chạy tới kết quả không không chữa bảy gì, nhưng Hắc Lao tâm tình vẫn rất tốt. Sắp lên xe trước. Hắc lão còn cùng Hà giáo sư nói, "Hà giáo sư, ta điện thoại ngươi ghi nhớ chứ?" Hà giáo sư gật đầu, "Ghi nhớ, ghi nhớ." Hắc lao dặn dò nói, "Ngươi đến lúc đó nhất định phải gọi điện thoại cho ta, năm sau chúng ta bên kia có người thành niên trung ý hội giao lưu, rất tốt cơ hội, ngươi nhất định phải để cho Hứa Dương tham gia một tí." "Được rồi." "Ta một hồi liền cùng hắn nói." Hà giáo sư bận nhiệm đáp ứng. Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn Hà giáo sư, đột nhiên có chút chua, nhất là phó viện trưởng chu lợi hại hơn. Hắc lão cùng Hà giáo sư tốt dễ ăn nói liền mấy lần, mới lên xe. Sau khi lên xe, Hắc lão còn mặt tươi cười, trở về dự vị Còn ở khen, thật là không được, Tiểu Hắc, ngươi là ở nơi nào biết Hứa Dương à? Tiểu Hắc một mặt mơ hồ, ta, ta không nhớ. Hắc lao than thở một tiếng, thất vọng lắc đầu một cái, à, các ngươi những người này tuổi còn trẻ, cứ như vậy không nhớ chuyện, cùng chúng ta khi đó kém xa. Ngươi nha, muốn hơn cùng Hứa Dương học thêm một chút, đều là giống nhau người tuổi trẻ, người ta làm sao cứ như vậy lợi hại đâu? Ừ, Tiểu Hắc cười khổ một tiếng. Hứa Dương hẳn là các ngươi những năm này nhẹ trong trung ý mặt ưu tú nhất một cái chứ. Nói xong, lão lại bổ sung một câu, này, cùng ta năm đó vẫn là có mấy phần giống. Trưng 259. Dựa trên Phú Bà. chương 259. Dựa trên Phú Bà. Hứa Dương trở lại trong huyện, chuyến này xuất trần, làm được hắn có chút phiền lòng và phiền muộn. Hắn nghĩ tới gặp lại đã từng là những người đó, mình tâm tình sẽ là dặn gì, nhưng thật cùng gặp được, vẫn còn là làm được hắn có chút phiền não. Cái này còn chỉ là thấy một cái hát trăng bức, nếu như cùng thấy Lưu Minh đặt và Cao Hoa tín thời điểm, lại sẽ là như thế nào? Còn có? Còn có nàng? Từ tiểu cầm. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thật ra thì đây chỉ là một bắt đầu. Theo hắn người phát triển và bên này học thuật trung tâm xây dựng, hắn sớm muộn vẫn là sẽ từng cái gặp phải đã từng là những người đó. Hứa Dương trong chốc lát vậy chưa nghĩ ra nên lấy cái gì tâm tính đi đối mặt bọn họ. Tình bệnh viện người bệnh nhân kia dựa theo Hứa Dương toa thuốc, đã dùng 3 thuốc đi xuống, quả nhiên cùng Hứa Dương nói như nhau, tim cặn đau số lần rõ ràng giảm thiểu, hơn nữa kịch liệt trình độ vậy so với trước đó nhẹ rất nhiều, đại phát làm ước chừng phát sinh 2 lần, vậy phát sinh ở sau khi ăn xong. Dùng thuốc cùng ngày, cũng đã thấy hiệu quả, nguyên bản mỗi ngày đều muốn phát tác 5 đến 7 lần, dùng thuốc cùng ngày liền hạ xuống 3 lần, hơn nữa đau đớn giảm bất không thiếu. Cái này để cho Chu ra người trấn phấn không thôi. Nhưng là ba thuốc ăn một lần hoàn, phát tác lại tới, cùng trước như nhau thường xuyên, chỉ là đau đớn không bằng lúc trước kịch liệt. Chu ra người lúc này mới nhớ tới Hứa Dương trước nói cấp thì trị phần ngọn, đây là trị phần ngọn phương pháp, toa thuốc này là không có biện pháp đưa cái này nghi nan tạm chứng cho trị khỏi hẳn. Chu ba lại vội vàng tìm được Hà giáo sư, hỏi thăm Hứa Dương địa chỉ. Vốn muốn đi mời Hứa Dương tới chữa bệnh, ai biết hắn trở về mới biết con gái mình Chu Thanh Thanh đã sớm lái xe đi huyện mời Dương, cũng không biết con bé này là từ nơi nào biết địa chỉ. Minh Tâm đường. Hi, bác sĩ Hứa. Chu Thanh Thanh ở cửa chào hỏi, Hứa Dương đang chữa bệnh, bên cạnh Từ Nguyên, tiểu đào còn có Tráng Tráng cũng ở đây. Hứa Dương đang tại cho bọn hắn giảng giải, đột nhiên nghe tới cửa có người kêu hắn. Hứa Dương ngẩng đầu. Từ Nguyên các người vậy ngẩng đầu. Trong quầy chương khạ vậy nhìn sang, muốn gặp đến mắt ngọc mày ngải Chu Thanh Thanh, nàng không khỏi thoáng nhíu mày một cái. Hứa Dương vậy nhận ra nàng, hắn hỏi, "Chuyện gì?" Chu Thanh Thanh chắp tay sau lưng đi tới, chế nhạo nói, "Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi." Thứ Dương trực tiếp coi thường nàng, cùng bên người mấy cái này tiểu trung ý tiếp theo nói, "Thần kinh suy yếu cái bệnh này" Đại đa số dưới tình huống là bởi vì là dùng nào không làm, tình cảm mất thăng bằng, vậy vẫn là lấy tư tưởng hòa giải làm chủ. Nhưng là nếu như đã đưa đến yếu ớt, chúng ta cũng có thể dùng điều bộ phương pháp, liền cùng bệnh nhân này như nhau, hắn vốn đã hư vậy, đã suy yếu. Nhưng chúng ta cũng không thể vừa gặp suy yếu sẽ dùng bộ tâm đan, quy về tỳ hoàn thuốc, nhưng là muốn phân biệt chứng bản về trị. Hiện tại rất nhiều người tuổi trẻ vậy được cái bệnh này, căn cứ ta kinh nghiệm, vẫn là phải lấy điều hòa gan mật, dùng thuốc lưu thông khí huyết rõ ràng mùi thơm nồng làm chủ, có thể dùng càn quốc hoàn, hầm ngăn canh, tây táo chua nhân canh cùng thuốc, cung cấp các người lâm sàng lúc tham khảo. Gặp Hứa Dương thật hoàn toàn bỏ quên mình, Chu Thanh Thanh lúc ấy thì ngây dại, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu có người đàn ông như thế coi thường nàng, là thật không nhìn như vậy. "Này, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi rất không lễ phép nha." Chu Thanh Thanh có chút mất hứng, tiến lên chất vấn Hứa Dương. Hứa Dương nhịn được không né được, nói: "Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta hiện tại bệ bội nhiều việc, còn có rất nhiều bệnh nhân chờ xem bệnh." Xếp hàng bệnh nhân vậy nghiêng đầu xem cô bé này. Chu Thanh Thanh mím môi một cái, lại liếc khinh bỉ, sau đó nói: "Mẹ ta uống thuốc xong rồi, so với trước đó chuyển tốt một chút, nhưng hiện tại ngừng thuốc, lại nghiêm nặng" Cho nên ta mời ngươi đi qua lại cho nàng xem xem." Hứa Dương nhất thời mở ra, hắn hỏi, "Các ngươi không phải mời Hắc lao tới chị sao?" Chu Thanh Thanh hồi nói, "Hắc lao nói ta mâu thân cần nhiều lần chữa trị mới có thể khống chế, hắn qua xa, tới đây vậy không tiện, cho nên liền để từ ngươi." Hứa Dương túi xuống mi, con ngươi hơi giật giật, suy nghĩ lập tức lại trở về từ trước. Chu Thanh Thanh thúc giục nói, "Ta đã đem xe lái tới, bác sĩ Hứa, ngươi xem xem lúc nào thuận lợi, nếu không thu thu dọn một tí đi thôi." Hứa Dương suy nghĩ bị Chu Thanh Thanh cương ép kéo hồi thực tế, hắn phảng mày một cái, tình thành cách nơi này là có chút xa. Tới đây đi qua rất nhiều bất tiện, nhưng bệnh nhân hiện tại lại đang nằm viện, liền giường cũng không có dưới, vậy không, có biện pháp tới đây. À, Hứa Dương lắc đầu thở dài, hắn liền nói, "Có thể, nhưng muốn chờ ta cầm nơi này bệnh nhân nhìn xong, chờ ta tan việc đi, ta cùng ngươi đi qua một chuyến." Chu Thanh Thanh mở ra, "Tan việc, vậy phải bao lâu?" Hứa Dương hồi, kém không nhiều bột tiếng. "À." Chu Thanh Thanh trợn tròn mắt. Hứa Dương không để ý như vậy nhiều, tiếp tục chữa bệnh. Chu Thanh Thanh ở một bên cùng vô cùng buồn chán, cũng mau không chờ được, thừa dịp Hứa Dương mới vừa chẩn hoàn một bệnh nhân, nàng vội vàng đem Hứa Dương kéo tới đây. Theo đến bên trong phòng trị liệu Lý Thuyết Lặng lẽ nói, một đám người cũng hướng bên trong xem. Trương Khả lại là mi đầu đại trếu. Chu Thanh Thanh ở Hứa Dương bên thai thấp giọng nói xong, sau đó mong đợi nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhưng là mặt như hàn sương, hắn lạnh lùng nhìn Chu Thanh Thanh, nói, "Ngươi nếu là còn như vậy, mâu thân ngươi bệnh, liền khác mời cao minh đi." Chu Thanh Thanh nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nói xong, Hứa Dương đều không để ý nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Một người ở phòng trị liệu bên trong Chu Thanh, Thanh cái này mới phản ứng được, trong nháy mắt nàng cũng hụy quất. "Người khỏe." Trương đi vào. Chu Thanh Thanh ngẩn đầu nhìn lại Trương Khả hỏi nói, "Ngươi là hà giáo sư đón lấy người bệnh nhân kia thân nhân đúng không?" Chu Thanh Thanh gật đầu. Trương Khả nhìn xem nàng, lại hỏi, "Ngươi biết Hứa Dương?" Chu Thanh Thanh vậy thu liễm diễn cảm, hồi xem Trương Khả, nàng nói, "Mới quen." À, Trương Khả gật đầu một cái, liền muốn đi ra ngoài. Chu Thanh Thanh lại vội vàng gọi lại nàng, "Ai, ngươi là nơi này nhân viên làm việc?" Trương Khả nói, "Ta là lão bản." Chu Thanh Thanh có chút bất ngờ nhìn xem Trương Khả, nàng hỏi, "Vậy các ngươi cho Hứa Dương mở bao nhiêu tiền tỉ lương?" Trương hồi nói, "2500." À, Chu thanh, thanh đều nghe nó lại, sau đó nàng lại hỏi, Ngươi là nàng bạn gái? Trương Khả lắc đầu. Chu Thanh Thanh lại hỏi, "Hắn đang đeo đuổi ngươi?" Trương Khả lại lắc đầu. Chu Thanh Thanh lại nghi ngờ nhìn xem Trương Khả, nàng hoài nghi không hiểu hỏi, "Thấp như vậy tiền lương, hắn nuôi đồ gì? Phải biết, ta cho hắn." Trương Khả cắt đứt nói, "Ngươi ngàn vạn lần đừng ở hứa dương trước mà sách cấp cho hắn bao nhiêu tiền, hắn sẽ nổi giận." Chu Thanh Thanh bất ngờ nói, "Tại sao? Hắn rất có tiền sao? Có thể hắn liền xe cũng không có à? Trương Khả nói, "Hắn chỉ là nguyên tắc tính rất mạnh mà thôi." "Nguyên tắc?" Chu Thanh, thanh tạm thời lẩm bẩm, nàng lại cau mày nói, "Cái gì nguyên tắc ạ?" Mộ ta như vậy khó chịu ở trên giường bệnh, hắn cũng không vội vàng đi qua xem xem. Trương Khả lại nói, mẫu thân ngươi là bệnh nhân, những thứ này cũng là bệnh nhân, trừ phi là nguy cấp trọng chứng, nếu không hắn sẽ không ngoại lệ. Chúng ta Minh Tâm Đường mỗi ngày lấy số từ số 5 bắt đầu, trước 4 cái là tiện số, số 1 cho nguy cấp trọng chứng, số 2 cho cụ già, số 3 cho bà bầu, số 4 cho trẻ em. Chu Thanh Thanh tạm thời không phản đối. Trương Khả lại nói, hơn nữa hắn đã tăng thêm tốc độ, nếu không cộng thêm dậy đồ đệ, chỉ ít còn được chậm gấp đôi. Được rồi. Chu Thanh Thanh chỉ có thể đáp ứng. Dừng một chút, Chu Thanh Thanh lại hỏi, ai Vậy Hứa Dương là vì ai bỏ bê công việc đi xem chiếu bóng? Con ở toàn viện trước mặt làm kiểm điểm." Trương Khả nói, hắn chưa bao giờ bỏ bê công việc, càng sẽ không đi xem phim. Nói sau, ai dám để cho hắn làm kiểm điểm?" Chu Thanh Thanh vậy ngu, à? Chu Thanh Thanh cũng đi đến bên ngoài, nhìn về phía Hứa Dương trong mắt nhiều rất nhiều tò mò. Hứa Dương đúng là vậy tăng nhanh tốc độ, hơn 2 tiếng sau đó, hắn liền đem hôm nay bệnh nhân xem xong. Hắn đuổi bên cạnh mấy cái đứa nhỏ nói, ngày hôm nay liền đến nơi này đi, trở về sau đó, cầm hôm nay bệnh án toàn bộ hồi tưởng một lần, làm một phần ý án luận thuật cho ta. Được, bố trí gia đình làm việc. Chu Thanh Thanh nhìn một màn này, trên mặt trừ kinh ngạc, cũng chỉ còn dư lại nghi ngờ. Những người này rõ ràng tuổi tác cũng cùng Hứa Dương kém không nhiều, nhưng bọn họ đối Hứa Dương có thể rất tôn kính à? Cái loại này phát ra từ nội tâm đối sư đoàn trưởng tôn kính, là không giả bộ được. Trong chốc lát, Chu Thanh Thanh kinh ngạc hơn. Mà Từ Nguyên chính là vô ngực nói, "Hứa lao sư, ngài yên tâm, ta sẽ đốc thúc bọn họ hoàn thành." Tiểu Đào và cháng cháng một mặt chê nhìn Từ Nguyên, "Xung cái gì lớn cái con à ai để cho ngươi tới thúc?" Cái này làm ra vẻ phạo, lại cưỡng ép làm ra vẻ. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, hắn đối Từ Nguyên nói, "Ngươi thật là có điểm xem hắn." Ai? Từ nguyên mà ra. Hứa Dương lắc đầu một cái, không nói thêm nữa, liền cùng Chu Thanh Thanh nói, có thể đi. Hắn lại hướng Trương Khả nói, "Khà khà, ta đi, ngày mai không trở lại, ta muốn ở Diêu Bính nhà xem mạch một ngày." "Được." Trương Khả cũng chỉ là đơn giản trả lời một tiếng, không có nói nhiều. Hứa Dương lại lần nữa xem Trương Khả một mắt, đoạn thời gian này Trương Khả trầm mặt rất nhiều hạ, trước kia nàng nhưng mà thật sống động, đoạn thời gian này làm sao đột nhiên hách hỏa, tâm trạng còn chưa được không? Hứa Dương nhíu mày một cái. Chu Thanh Thanh chính là thúc giục nói, "Đi rồi, Hứa Dương. Dương." gật đầu một cái, đi theo Thanh Thanh ra cửa. Vù vù, rất nhanh, bên ngoài liền vang lên siêu xe tiếng nổ. Tư Nguyên đi bên ngoài vừa thấy, tháng phục nói: hoa, thật là đẹp trai xe thể thao hả? Lúc đầu cô đó là phú bà à được, lúc đầu hứa lao sư lúc này dựa trên phú bà. Tư Nguyên lại tiện hề hề hỏi: ai, mới vừa hứa lao sư có thể nói tối nay không trở lại, các người nói?" Tiểu Đào lập tức cho Tư Nguyên trên cánh tay đánh một cái tát, sau đó dùng ánh mắt sắc bén hướng bên cạnh báo cho biết một tí. Thư Nguyên theo Tiểu Đào ánh mắt tỏ ý phương hướng nhìn, "Là Chương Khả." Chương Khả cúi đầu, để cho người xem không thấy nàng diễn cảm chỉ là nàng mang cái bao tay hai tay nhưng thoáng nắm chặt một ít, chương 260. Vì một cái người là thủ. Chương 260. Vì một cái người là tù. Hứa Dương đến tỉnh bệnh viện, cho Chu Thanh Thanh lão mụ làm kiểm tra. Long nàng quận đau số lần ở uống thuốc thời gian rõ ràng giảm thiểu, nhưng thuốc sau cùng trước kém không nhiều thường xuyên, nhưng đau đớn trình độ yếu bớt. Gan quận đau đoạn thời gian này vậy phát tác một lần, bất quá ăn uống so với trước đó tăng lên ở trung ý chữa trị trong quá trình, ăn uống vậy là rất trọng yếu một cái tham khảo nhân tố. Ở chữa trị trong quá trình ăn uống dần tăng vậy cơ bản cũng là ở chuyển tốt, là rất có hy vọng có thể chữa. Bỏ mắc nặng bao nhiêu bệnh, đây đều là một cái trọng yếu tham khảo căn cứ. Trung ý một cái vô cùng trọng yếu lý luận, chính là đời người hai bản bản về, thật là tiên thiên bản, tỷ vị là hậu thiên bản, là khí huyết sinh hóa nguyên, cho nên vô luận như thế nào, cái này hai bản là nhất định phải bảo vệ tốt. Thật khí và tỷ vị khí cuộc sống này hai bản khí, gọi là bản khí. Trung ý có cái lý luận, gọi là hết thảy tật bệnh đều là bởi vì bản khí từ bệnh. Bản khí cương giả, bệnh tà xâm nhập thân thể con người, sẽ tự tự hóa, tự đồng hồi đi, trị liệu sẽ tiết kiệm sức lực rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều bệnh, cũng không cần chữa trị, chính hẳn cũng có thể tốt. Dùng Tây Y khái niệm mà nói, cái danh từ này cũng có thể gọi là sức miễn dịch. Chỉ bất quá Tây Y nói sức miễn dịch và Trung Y nói bản khí nội hàm không giống nhau. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nên thương tổn cuộc sống này hai bản, bản ký một yếu, bệnh nhẹ vậy sẽ dần dần nghiêm trọng, lâu chỉ khó khăn khỏi bệnh, thậm chí chuyển thành trọng chứng. Cho nên Trung Y ở chữa bệnh thời điểm, vậy nhất định là sẽ lúc nào cũng nhớ kỹ cô vệ dạ dày khí tuyệt đối sẽ không làm tổn thương dạ dày khí sự việc. Cho nên các vị sinh hoạt hàng ngày bên trong, vậy nhất định phải chú ý bảo vệ tỉ vị. Đừng rượu chè ăn uống quá độ, vậy đừng nhận đối bị cờ, ba bữa ăn nhất định phải quy luật, thiếu thực hàn lạnh mà cam hơn phục ngũ cốc hoa màu. Thửa Dương cũng cho người bệnh xem mạch tượng, mạch tượng tất xích nặng nhỏ, bên phải quan huyền chậm, bên trái quan huyền nhỏ. Hôm qua mạch tượng là tất xích nặng yếu, bên phải quan động đến, bên trái quan huyền đếm. Sổ chủ Nhật, trầm thì chủ gió của ngũ, hoặc là lá lét hư. Tổng hợp mạch tượng tới xem, đây là ngực dương tràn vào thông, khí cơ sơ khai. Nhọ mạch chủ rốt cũng chủ hư, tâm miệng đối ứng tín phổi, nặng nhỏ mạch là chưa đủ, hiện tại tâm khí vẫn chưa đủ. Bên trái quan chủ gan mật, bên phải quan chủ tỳ Bên phải quan huyền chậm, bên trái quan huyền nhỏ, gan dạ dày không hợp. Hứa dương vậy quan sát nàng lưới voi, lưới đỏ. Đại hễ ngắn so với trước hơi giảm. Hứa Dương kém bước cảm, cùng hắn trước dự đoán tình huống tương cận, đúng là có chuyện biết tốt. Chu Thanh Thanh mở to mắt hỏi Hứa Dương, như thế nào? Hứa Dương nói, cùng ta dự tính kém không nhiều, đã chuyển tốt. Sau đó, Hứa Dương mở 10 vị ấm gan canh thêm rễ giảm, ích tâm khí và gan dạ dày, lại thêm cao lương gừng ôn dương tán hàn, suy luyện tỳ hàng nghịch thanh gan, lúa mạch và dạ dày. Cấp ba thuốc giao cho chủ quản bác sĩ, Hứa Dương muốn đi. lão bà bệ bộn việc, bây giờ không có ở đây, nhưng phụ tá của hắn ở đây, trợ gặp Hứa Dương đoán kết thúc, khách khí dâng lên một tấm chi phí. Hứa Dương nhìn chân mày run một cái, quả nhiên không hổ là người có tiền, cái này tiền muôn bạc biển. Chuyến này xuất trần phí, người ta ra tay một cái chính là 30.000. Trợ lý đặc biệt khách khí nói, đây là một lần xuất trần chi phí, sau này mỗi lần làm phiền ngài mỗi lần xuất trần đều là như vậy, bác sĩ hứa, mười ngàn vạn không nên từ chối. Hứa Dương không khỏi chắc lươi hít hà, bệnh nhân này bệnh trình hồi lâu, đã là nặng à, hắn ít nhất phải bỏ ra trần cái 5 6 lần mới có thể để cho người bệnh căn bản khôi phục bình thường. Như vậy tính được, hắn có thể trực tiếp mua chiếc xe. Chu Thanh, thanh vậy một mực ở xem xét Hứa Dương diễn cảm, 2500 tiền lương xuất trợn một lần liền để hắn một năm tiền lương à? Hắn hiểu ý động sao? Hứa Dương lắc đầu cự tuyệt, không cần. Trợ lý có chút kinh ngạc, xin lỗi, ta không biết bác sĩ Hứa xuất trợn phí, lau ít đi sao? Nếu không ngại tới sách. Hứa Dương nói, vậy đến không phải, là quá nhiều. Chúng ta trần lên là tiền ghi tên thêm tiền khám là 50 khối, tới tỉnh thành xa như vậy xuất trần mà nói, tiền khám muốn thu 300 khối, cộng thêm thanh toán qua lại tiền xe và cần thiết dừng chân. Trợ lý lúc này thật sự sốt, đây cũng quá ít chăng. Chu thanh thanh cẩn thận xem Hứa Dương diễn cảm, phát hiện Hứa Dương trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ không tôi sau đó tất cả đều là một phiến Hứa Dương. Chu Thanh Thanh muốn đến phía trước Trương Khả cùng nàng nói, người này thật tốt có nguyên tắc. Cả. Trợ lý còn nuốt quên, Chu Thanh Thanh liền nghĩ tới Trương Khả dặn dò, liền nhanh chóng ngăn cản trợ lý, nàng nói, tốt lắm, tốt lắm, liền nghe bác sĩ hứa chứ." Trợ lý dùng ánh mắt nghi hoặc xem Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh đối hắn gật đầu một cái. Trợ lý chỉ có thể đáp ứng. Chu Thanh Thanh ở mình trong túi sách cầm ra bóp ra, từ bên trong cầm 300 tiền mặt, giao cho Hứa Dương, nói, "Bác sĩ hứa, ngươi tiền khám." "Được." Hứa Dương nhận tiền khám, sau đó nói, "Vậy ta liền đi trước." Chu Thanh Thanh hỏi Bác sĩ Hứa muốn đi đâu? Không ở nơi này ở một đêm sau. Chúng ta bao qua đêm." Hứa Dương nói, "Không cần, ta đi mới thành phố, bạn học ta ở bên kia, ta ở nhà hắn, ta ngày mai muốn ở nhà hắn phòng khám bệnh xe mạch." Chu Thanh Thanh gật đầu một cái, "À, vậy được đi, bác sĩ Hứa, ta đưa ngươi đi qua." "Ngươi đưa ta?" Hứa Dương có chút kinh ngạc. Chu Thanh Thanh đưa lên mình túi nhỏ, ngắt tay, nói, "Vừa vặn thuận đường, đi thôi." "Được rồi." Hứa Dương gật đầu một cái, dù sao xuất hành phí cũng là bọn họ bao, chờ quá xe cũng giống vậy. Hứa Dương và Chu Thanh Thanh đi. Trợ lý vẫn còn ngơ ngác nhìn cái này, bóng lưng của hai người một lúc lâu mới phản ứng được, trời ạ, lão bản, nữ nhi ngươi cùng bác sĩ Hứa chạy. Không đúng, là nữ nhi ngươi cầm bác sĩ Hứa dễ chạy. Trên xe, Hứa Dương nhắm mắt dưỡng thần đang lái xe Chu Thanh Thanh luôn luôn liếc mắt liếc về một mắt Hứa Dương, gặp Hứa Dương nhắm mắt lại, Chu Thanh Thanh cau lại cau mày, nàng hỏi, bác sĩ Hứa mệt lắm không? Hứa Dương hồi nói, không có, chỉ là ở trong đầu qua vừa qua hôm nay ý án, cha lão bổ huyết, xem xem có cái gì không sai lậu. Chu Thanh Thanh nói, à, bác sĩ Hứa rất phụ trách ạ. Hứa Dương không trả lời. Chu Thanh, -thanh một hồi Sắc trời đã rất tối, nàng nói, cũng cái điểm này mà, nếu không ta mang ngươi đi ăn cơm đi. Hứa Dương nói, không cần, đã nói xong, ta ở bạn học nhà An. Chu Thanh Thanh hỏi, bạn học nữ, bạn học trai. Chu Thanh Thanh không nhịn được hỏi nói, vậy ngươi rốt cuộc là vì người đàn bà nào đi bỏ bê công việc xem phim. Hứa Dương nhớ mày một cái, nữ nhân này làm sao nhiều chuyện như vậy, hắn nói, ta nói chơi, ta chưa bao giờ bỏ bê công việc, vậy chưa bao giờ xem phim. Chu Thanh Thanh không khỏi tao mày nói, ngươi cái này điệu bộ làm sao cùng lao đầu tử tựa như, ngươi có phải hay không cũng không chơi điện thoại di động ta xem ngươi đến hiện ở điện thoại đều không móc ra qua tới một lần. Ta điện thoại di động này chơi không? Vừa nói, Hứa Dương móc ra mình điện thoại người già. Ta tiên. Chu Thanh Thanh kinh ngạc thiếu chút nữa không đem xe cho lật, ngươi thật đúng là lao đầu nhị ạ. Hứa Dương không đáp. Chu Thanh Thanh chậc chậc lấy làm kỳ, đồng thời trong lòng đối Hứa Dương tò mỏ vậy nặng hơn, "Ai, bác sĩ Hứa, ngươi nói ngươi y thuật giỏi như vậy, một tháng mới cầm 2500 tiền lương, không chê thấp sao?" Hứa Dương nói, "Tiền xem bệnh ta có chi tay, ngoài ra ta ở huyện trung y viện còn có việc làm, cũng có thu vào, hơn nữa thu vào." Vốn là Hứa Dương muốn nói thu vào vậy không thấp, nhưng nghĩ đến người ta cái này địa bộ, hắn liền không nói ra miệng, hắn vậy chút tiền lương ở người ta trong mắt căn bản không coi vào đâu. À, Chu Thanh Thanh không rõ lắm để ý đáp một tiếng, nàng nói, "Ta là cảm thấy ngươi đáng cả nhiều, ngươi xem ngươi tới tỉnh thành xa như vậy mới thu 300. Hiện tại một người chuyên gia số cũng không chỉ như thế điểm, ngươi cái này ý thuật mới thu chút tiền như vậy, mọi người không đều tới tìm ngươi xuất trận, ngươi còn sắp tới sao?" Hứa Dương lại nói, "Ta không đi xa như vậy tối đa cũng là xuất trận trong huyện nguy cấp trọng chứng." Chu Thanh Thanh nghi ngờ hỏi nói, "Vậy ngươi tại sao lần này nguyện ý tới xa như vậy?" người lại không bị tiền. Thửa Dương hồi nói, là vì một cái người đạt tụ. Thửa Dương nghĩ tới Hắc Trăng Bắc, cũng nghĩ đến đi qua, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nhưng Chu Thanh Thanh hai gọ mã lại đột nhiên phiêu thượng liền quét một cái đỏ ứng, tờ S, đề từ một bản bằng lưu sách, tương đối hiếm thấy hình trình loại sách thanh tra giải tác giả phụng nghĩa chân trời, tác giả bản thân chính là cảnh sát hình sự, là một bản chân chính hình trình văn, đối với lần này hứng thú có thể thử một chủ tưởng 261. Huyết dư thán. Chương 261, Huyết thán. Thành phố, Chu thanh thanh một đường lái xe đến Diêu Bính nhà phòng khám bệnh, nhà hắn phòng khám bệnh cũng ở đây tiểu khu dưới lầu đều vịnh hội đường. Phần lớn trung ý phòng khám bệnh đều là lấy đường cả tên. Cái này lý do cùng ý thánh trương trọng cảnh có liên quan, trương trọng cảnh là làm quan, đã từng làm qua thái thú, nhưng hắn đối làm quan hưng thú chừng mực, vẫn là thích hành ý chữa bệnh. Nhưng có quan chức trong người, lại không thể tùy ý đi nhà bình dân, càng không thể tùy tiện để cho bình dân đến nhà mình bên trong. Vậy có phổ thông người dân bị bệnh làm thế nào? Cho nên trương trọng cảnh liền để cho bọn họ đến thẩm án đại sảnh đi lên, đây là cái rất tốt tiếp xúc dân chúng nơi. cảnh liền ở đại trên cho người dân xem bệnh, sau đó ôn dịch lưu hành, trọng cảnh mở nha môn đại sảnh để cho người dân xếp hàng tìm hắn chữa bệnh. Thương hàn luận chính là ở dưới bối cảnh như vậy từng bước hoàn thiện đi ra ngoài. Mà loại hình thức này cũng gọi là tọa đường y y, cổ đại rất nhiều tiệm thuốc bên trong đều có tọa đường y nhưng hiện đại rất hiếm thấy. Duy nhất bảo lưu lại chính là trung ý phòng khám bệnh căn bản cũng lấy đường đặt tên. Diêu Bính, Diêu Thúc. Hứa Dương xuống xe chào hỏi. Phòng khám bệnh Diêu Bính lập tức xuống tới, Hứa Dương còn lấy là thằng nhóc này chạy mình tới, kết quả hắn lập tức vượt qua mình, chạy tới xe thể thao bên cạnh. Diêu Bính hai con mắt phóng tinh quang, lấy tay cẩn thận sờ xe, oa, Dương ngươi phát tài, ta là nói nhà ai xe ngừng cửa nhà ta. Muyên Lai là ngươi à? Thửa Dương ngươi chúng giải sao? Chỗ điều khiển bên kia, Chu Thanh Thanh lúc này mới chui ra, đóng lại cửa xe. Diêu Bính lúc này mới thấy được lung linh Chu Thanh Thanh bước chân dài lớn tới đây, hắn tháng phục nói, con bà nó, đều nói có xe sang thì có cô gái đẹp, cổ nhân thành, không gạt ta ạ. Thửa Dương cũng hết ý kiến, thằng nhóc này giở trò quỷ gì? Thửa Dương tức giận, chính ngươi xem thấy rõ ràng, người nào mở xe? Ta cái này cũng không phải là xe ta. Diêu Bính mở ra, sau đó càng kinh ngạc nói, thì ra như vậy ngươi ngâm cô gái đẹp mang xe sang ạ. Dương, quả nhiên là trâu nhất. Lan Vừa gặp thằng nhóc này, Hứa Dương liền không nén được giận. Chu Thanh Thanh hai cái tay trở ở trên xe, dù bận vẫn nhàn nhìn Diêu Bính. Diêu Bính đến gần Hứa Dương bên lỗ thay, nhỏ giọng hỏi nói, "Trương Khả Sư muội biết cô nàng này sao?" Hứa Dương hồi nói, "Hai nàng mới vừa gặp qua." Diêu Bính lập tức ánh mắt đều không đúng, "Ngư hả? Hứa Dương, ngươi làm sao làm được để cho các nàng chia sông mà chị? "Lan?" Hứa Dương phỏng đoán mình sớm muộn phải tên khốn này tức chết. Diêu Ba đi ra, bất mãn rầy nói, thiếu ở một bên đầu tạ. Diêu Bính lè lưỡi một cái, chạy đến bên cạnh đi. Diệu ba tới đây đối Hứa Dương nói, Dương, nhà trên ăn cơm đi." Dị ngươi đã đem thức ăn làm xong. Được." Hứa Dương cười đáp ứng. Diêu Bính còn tiện hề hề hỏi, ai, người đẹp muốn không muốn cùng nhau?" Hứa Dương tức giận nói, "Đừng ngẫu tạ, nàng." "Được a." Chu Thanh Thanh nhưng cười đáp ứng. Hứa Dương nhất thời mở ra. Diêu Bính lại cho Hứa Dương thụ cái liền ngón tay cái được, chuyến này Chu Thanh Thanh đi theo Hứa Dương cùng nhau đến Diêu Bính nhà đi ăn cơm, cơm tối thời điểm, Diêu Bính từ nói với anh dụng cấp cho Hứa Dương lấy cơm, hắn nhặt lên Hứa Dương chén đi, còn lớn hơn tiếng nói, "Ta cho ngươi đánh chúng gian một chút cơm, mẹ Dương nuốt ngực, không ngừng khí. Bây giờ có thể phát cáo hắn cũng chỉ còn dư lại cái này một cái hàng. Chu Thanh Thanh thì thấp hẽ miệng cười chống trước. Làm đêm, Chu Thanh Thanh trở về, Hứa Dương ở Diêu Bính nhà ở, Diêu Bính cùng Hứa Dương tỉnh giao trong một đêm ăn bám kỳ ảo, hắn hiện tại cảm giác Hứa Dương đoạn vị càng ngày càng cao. Hứa Dương muốn giết chết hắn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương đi phòng khám bệnh xem mạch. Tới bệnh nhân thứ nhất, lại có thể lại là Chu Thanh Thanh. Diêu Bính lập tức đối Hứa Dương nháy nháy mắt đứng lên. Hứa Dương cau mày nói, "Ngươi không phải trở về sao?" Chu thanh, thanh nói, "Đúng vậy, nhưng ta lại tới ạ." Hứa Dương hỏi, "Ngươi tới làm chi?" Chu Thanh Thanh cười hì hì nói, "Ta tới học một chút trung ý kiến thức, hơn hiểu một chút, tốt chăm sóc mẹ ta mẹ. Hơn nữa, cái này cũng không phải là người mở, ta không thể tới à. "Có thể tới, có thể tới." Ngồi ngồi ngồi. Diêu Bính chân chó không ngừng bận rộn cho Chu Thanh Thanh rời cái ghế. Hứa Dương lắc đầu một cái, bỏ mặt bọn họ, hắn mở máy vi tính ra, thừa dịp bệnh nhân không có tới. Hứa Dương an tĩnh nhìn lên sách, Diêu Bính còn đặc biệt chân chó cho Chu Thanh Thanh pha trà. Diêu Ba dùng vô cùng kỳ quái ánh mắt xem cái này ba người, cái đó Hà giáo sư ngày hôm nay không có tới sao? Rất nhanh Cửa tới bệnh nhân, bệnh người tới liền hỏi thăm, nhưng họ chính là Hà giáo sư. Diêu Ba tới đây nói, "Đúng, Hà giáo sư sau này cũng không tới. Người có chỗ nào không phải mái sao? Người tìm bác sĩ Hứa xem đi, bác sĩ Hứa là Hà giáo sư học trò, ý thuật vậy rất tốt." Cửa bệnh nhân nhìn về phía cửa dương, hơi mẩn ra, nhanh chóng lắc đầu, "Được rồi, thôi, lần sau đi." Nói xong, hắn liền đi. Ai? Diêu Ba cũng gọi không ở hắn. Phốc. Chu Thanh Thanh lập tức không nhịn được bật cười, nàng trêu ghẹo nói, "Ai, ngươi không phải ở trong huyện rất có danh tiếng mà, ta xem thật là nhiều người xếp hàng tìm ngươi trị bệnh đây." Làm sao, ra trong huyện cũng không linh. Thứa dương đều không để ý hắn, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Diêu ba nói nói, ai, thứa dương mới tới chúng ta nơi này, còn không mở ra danh tiếng đâu. Diêu Bính bệnh nói, thì, thứa dương am hiểu nhất cũng không phải là chữa bệnh. Chu thanh thanh tò mò hỏi nói, đó là cái gì? Thừ, thừ hừ, thừ hừ hừ. Diêu bình nín cười quá dị. Thứa dương cầm sách nhất hợp, hắn lại bị diêu bình tên khốn này làm lửa. Tới bọn họ phòng khám bệnh bệnh nhân vẫn thật nhiều, luôn luôn thì có qua tới hỏi nhưng đều là đến tìm Hà giáo sư, vừa nghe Hà giáo sư không có ở đây, lại xem Hứa Dương, cái này khuôn mặt trẻ tuổi, mỗi một người đều nghiêng đầu đi. Hứa Dương cũng ở chỗ này khô cần đọc sách bao giờ. Diêu Ba cùng trông chờ mòn mỏi. Diêu Bính nhưng cùng Chu Thanh Thanh trò chuyện nổi sức lực, vào lúc này hắn đã bắt đầu run dậy Hứa Dương ở thời đại học hữu sự. Giữa lúc Hứa Dương không nhịn được thời điểm, cửa lại tới cái nữ bệnh nhân. "Ngươi tốt, xin hỏi Hà giáo sư ngày hôm nay ở đây không?" Diêu Ba cũng mau cơ rối tính trả lời, "Không có ở đây." Hà giáo sư sau này không đến xem mạch, đây là bác sĩ hứa, là Hà giáo sư học trò, y thuật vậy rất tốt, ngươi có thể tìm hắn xem." Nữ bệnh nhân vậy nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương vậy ngẩn đầu xem nàng. Nữ bệnh nhân hơi có chút giật mình tại Hứa Dương giá trị nhan sắc, nhưng đối phương thật sự là tuổi quá nhỏ, nàng lắc đầu một cái, "Được rồi, ta lần sau tới đi." Diêu ba than nhỏ một tiếng. Hứa Dương cũng có chút không biết làm sao. Nữ bệnh nhân xoay người đã muốn đi, có thể cái này vừa chuyển, nàng nhưng là đầu một trong váng, dừng bước, thiếu chút nữa không xuống. Bên trong phòng khám bệnh mấy người cũng dọa cho giật mình. Hứa Dương nhanh chóng đứng dậy trộn ở nàng, cầm nàng đỡ đến trên ghế đi, "Tới, ngồi." Cái khác mấy người cũng đều vây quanh, Chu Thanh Thanh vậy nhìn tới, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hứa Dương xem xét sắc mặt, bệnh nhân tinh thần không phân trần, thể quyển mất sức, sắc mặt héo hoàng thiếu hoa, chủ khí huyết chưa đủ. Hứa Dương nói, "Le lưới ra ta xem một tí." Bệnh nhân le lưỡi, lưỡi chất lớn non, đài thiếu, chủ khí huyết hai hư. Hứa Dương lại cho người bệnh chẩn mạch, tỉ mỉ chẩn tượng nhỏ yếu, vẫn là chủ khí huyết chưa đủ. Thứ Dương chẩn hoàn sau đó, hỏi, "Kinh nguyệt quá nhiều, chảy máu như vỡ?" Nữ bệnh nhân nhất thời sửng sốt một chút, người làm sao biết? Chu Thanh Thanh vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại có thể cái gì cũng không hỏi, thì biết. Diêu Bính và Diêu Ba hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn tấu trong mắt đối phương vẻ kinh nghi. Hứa Dương lại hỏi, cái tình huống này bao lâu? Nữ bệnh nhân lại không dám khinh thị Hứa Dương, nàng hồi nói, 5 năm, một mực không chữa khỏi, thuốc Đông y thuốc Tây đều ăn rồi, không có ích gì. Vàng thể đồng vậy ăn, thuốc Đông y vậy dùng, nhân sâm, lục nhung vậy ăn, không chỉ có không dùng, ngược lại mạo vỡ lợi hại hơn. Mỗi tháng chỉ cần kinh nguyệt tới, đều phải tới cái 10 mấy ngày mới có thể từ từ dừng lại. Hơn nữa cũng ra như thế máu, đầu cũng rất choáng váng, cũng không lên nổi giường. Kinh nguyệt sau này cũng phải uống nhân sâm cùng đồ bổ mới có thể hơi đứng lên làm chút việc. Chu Thanh Thanh lộ ra vẻ đồng tình, đây cũng quá thẳng đi. Diêu Bính và Diêu Ba đều nhìn về Hứa Dương. Nữ bệnh nhân nhìn Hứa Dương, nàng hỏi nói, ta xem qua quá nhiều bác sĩ cũng không có ích gì, trước kia cũng là nghe hàng xóm nói, nơi này có một trong tỉnh tới trung ý giáo sư, nói là rất lợi hại, cho nên ta mới đi thử một chút. Bác sĩ, người có biện pháp không? Hứa Dương gật đầu, hiện tại cần phải dùng cầm máu nhét lưu phương pháp. Nữ bệnh nhân nghe không hiểu. Chu Thanh Thanh vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ. Diêu Bính thì nói, "Vậy ngươi nhanh trong trò tòa thuốc tôi." Hứa Dương xem hắn một mắt, nói, "Dùng một vị thuốc liền có thể." Diêu Bính hỏi, "Thuốc gì?" Hứa Dương nói, "Huyết dư thản." Chu Thanh Thanh nghe không hiểu. Diêu Bính nói, "Nhà ta thật giống như chưa đi đến Huyết dư thản à." Diêu Ba vậy gật đầu một cái, "Đúng, dựa phòng không có. Bên ngoài bán chất lượng kém không đủ, tốt nhất không cần." Hứa Dương chỉ chỉ Diêu Bính đầu, "Cái này không có sẵn mà." Diêu Bính mặt cũng sáng biết, người muốn làm gì?" Thứ Dương đứng lên, cười ha hả từ trên quầy cầm một cái kéo, hắn nói, "Làm thuốc chữa bệnh." Diêu Bính ngược lại hít một hơi khí lạnh, không ngừng lui về phía sau, "Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi có thể đổi cái khác thuốc cả." Hứa Dương từng bước một ép tới gần, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, "Không có so với cái này thích hợp hơn." Chu Thanh Thanh một mặt nghi ngờ nhìn cái này hai người. Diêu Bính đều lui đến góc tường, "Ngươi, ngươi, ngươi làm gì không cắt xén ngươi tóc mình?" "Hớt tóc?" Chu Thanh Thanh càng sử sốt. Hứa Dương thì nói, ta tóc ngắn à, cái này nơi nào đủ à ngươi trên tóc, lại là khí huyết thịnh vượng người tuổi trẻ, thích hợp nhất. Đây chính là nhà ngươi bệnh nhân, chúng ta có thể không thể mở ra cuộc diện, liền xem ngươi." Diêu Bính cũng sắp khóc, vậy ta đi trong tiệm hất tóc cắt được không? Hứa Dương nhưng nói, vậy nơi nào tới kia ạ? Nếu có nhanh áp lai like cầu thứ người, đều là như trí thân suy nghĩ, gặp người khổ não, như mấy cũng có. Ngươi xem người ta bệnh nhân đều được dạng gì, ngươi còn không biết xấu hổ đi trong tiệm hất tóc xếp hàng trở hất tóc. Ta ta. Diêu Bính tạm thời không cách nào phản bác. Hứa Dương lại lần nữa lộ ra chuyên nghiệp hiền hòa nụ cười, vậy bắt Diêu Bính tóc, rắc rắc một kéo liền đi lên. Diêu Bính tan vừa nói, Dương, ngươi đại gia ạ, ngươi chính là dùng việc công để báo thủ riêng. Thứ Dương đại nghĩa hào Hùng nói, phàm lớn chữa trị bệnh, trước phải tất làm an thần định trí. Vô dục vô cầu, trước phát lớn từ lòng chắc ẩn, thể nguyện phủ cứu hàm linh khổ. Trên tay vậy không nhàn rỗi, Hứa Dương một bên nhớ tới lớn y chân thành, một bên rắc rắc rắc, rắc cho Diêu Bính cắt thành cái lạt li đầu. Chương 262. Ta đây là lớn y ký hiệu. Chương 262. Ta đây là lớn y ký hiệu. Ô, khóc phun phun. Diêu Bính một cái nước mũi một vệt nước mắt, hắn sờ một cái mình vậy cùng trải qua thế chiến thứ hai tựa như tóc, không khỏi lòng buồn đau, ta lại không có xây được góc bằng trắng. Chu Thanh Thanh lập tức không nhịn được, cười phun ra ngoài. Ngươi cười cái gì? Diêu Bính lập tức nóng nảy. Ho, thật xin lỗi. Chu Thanh Thanh nhanh chóng liền ho giải thích, đại ca ta ngày hôm nay sinh con. Diêu Bá cũng có chút không khỏi tức giận, hắn sớm không ưa Diêu Bính vậy một đầu lôi thôi lung dài, hàng năm để cho hắn đi cắt, sống chết không chịu đi, lần này tốt lắm, ngoan ngoãn làm đầu đỉnh sát đi. Liên liên cái đó yếu đốt nữ bệnh nhân vậy che che miệng. Diêu Bính nhìn xem mấy người, hắn chỉ đầu mình, lớn tiếng nói, rất buồn cười sao? Ta đây là y đức. Phốc. Lần này là Hứa Dương không nhịn được, thì ra như vậy Diêu Bính cái này y đức thành lập ở hắn cái này sau hai nạn tóc trên. Diêu Bính vội vội, "Này, ngươi lại cười cái gì? Rất buồn cười sao?" Ta nhìn ngươi rất lâu rồi." Hứa Dương cũng vội vàng nói, "Ta không phải cười ngươi, ta là, ta là rất vui vẻ, nàng đại ca ngày hôm nay sinh con." Hứa Dương chỉ chỉ Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh khó hiểu bị đâm trúng cười hệt, vậy mà cười. Hứa Dương cũng cười, Diêu Ba cũng cười. Trong chốc lát, mọi người cười làm một đoàn. Diêu Bính căng tức, hắn giận nói, "Có gì buồn cười? Ta đây là ý đức, các ngươi ai có thể làm được? Ta đầu này chính là lớn y chân thành. Sau này ta xem ai còn dám so ta ý đức." Hứa Dương mỉm cười, nói, "Phải phải phải, ngươi nhanh đi trong tiệm hất tóc cầm ngươi lớn ý chân thành tóc sửa sang lại một chút đi." Diêu Bính cứng cổ, "Ta không đi. Đây là ta y Đức tựa trưng." Hứa Dương giơ giơ trên tay một bông tóc, hắn nói, "Vậy ngươi tự mình đi cầm người y Đức cho bảo chế một chút đi." "Hừ, chính ta đi." Diêu Bính đoạt Hứa Dương đổ trên tay, liền lui về phía sau đi. Hứa Dương vẫn là có chút buồn cười, cùng Diêu Bính rời đi, Chu Thanh Thanh lại là không chút kiêng kỵ vui vẻ cười to. Cửa nữ bệnh nhân ôm bụng, nhỏ giọng cười xong sau đó, "Ai, bác sĩ, ngươi là đùa giỡn, còn là nghiêm túc?" Hứa Dương buồn cười hỏi ngược lại, "Chữa bệnh nơi nào có đùa giỡn?" Nữ bệnh nhân mở ra, trên mặt lộ ra chế vẻ, "Ta thật muốn ăn tóc à." Ta không ăn, ổ cái này cái gì phương thuốc cổ truyền, thật buồn nôn, nói sau cái này cũng tạm hầu lung, không nuốt nổi ạ." Chu Thanh Thanh vậy nhìn lại, nàng ngậy hỏi, đúng vậy, ta cũng buồn bực đâu, tóc cũng có thể chữa bệnh." Hứa Dương giải thích nói, "Dĩ nhiên, đây cũng không phải là phương thuốc cổ truyền, là nghiêm túc, đứng đan thuốc đông y yệ, tóc nhập thuốc đã ngàn năm." Bản Kinh trên nói, "Chủ trị năm lung, quan cách không thông, lợi đi tiểu thủy đạo, liệu đứa nhỏ giản, đại nhân." Buồn thảo đừng ghi đi lại, hợp gà con vàng gián tiêu là thủy, liệu đứa nhỏ kinh nhiệt. "Chủ Hò năm đổ vào, đi tiêu không thông, đứa nhỏ kinh giận." Cấm máu Cái muối nục đốt thổi bên trong lập đã. Chiêu đại bổn thảo đều có ghi lại, chiêu đại y gia cũng có để lại dùng hắn chữa trị tật bệnh kinh nghiệm. Chỉ bất quá bản kinh trên ghi lại tên là Phát tỷ, kim quy yếu lực ghi lại tên là tóc rối bậy. Thằng đến bản thảo cương mục trên nói, phát là máu hơn, cho nên về sau thầy thuốc liền đem tóc gọi là máu hơn. Trương Thiết Thuấn nói, máu người còn lại, phát vậy, không đoán thì hắn thế chấp không thay đổi, cố tất đoán là than sau đó nhập thuốc. Im lìm nướng than hóa, chính là huyết dư Thanh Thanh và nữ bệnh nhân đều nghe được sốt một chút. Thanh Thanh kinh ngạc nói, ngươi trí nhớ tốt như vậy ạ? Diêu Ba ở một bên nói, "Hứa Dương thành tích vẫn là đều là tốt nhất, những thứ này đi học sách cũng chưa có hắn chưa có xem qua." Người xem hắn trước mặt hơi có chút hung, là ở chỗ đó nghiêm túc đọc sách học tập, lại xem ta nhi từ đó. "À." Diêu Ba lắc đầu than thở. Chu Thanh Thanh quay đầu suy nghĩ một chút, thật đúng là, trước mặt vậy mấy tiếng, Hứa Dương toàn bộ hành trình đều ở đây rất là an tính đọc sách, một chút chuyện khác cũng không làm. Chu Thanh Thanh có chút bất ngờ nhìn xem Hứa Dương, Hứa Dương thật cùng nàng trước tiếp xúc qua người tuổi trẻ không giống nhau. Hứa Dương lại không quản Chu hắn đối với bệnh nhân nói, "Không cần lo lắng, đây là tránh quy thuốc đông y." Hiện hành dược điển bên trong cũng có ghi lại, chúng ta là hợp lý hợp pháp sử dụng, ngươi cũng có thể đi thăm dò một tí. Nữ bệnh nhân vẫn là có chút chần chờ, không thể dùng tóc ta sao? Nếu không ta đi cắt cái đầu phát. Hứa Dương nói, tốt nhất dùng thanh niên khí huyết thịnh vợ người tóc, nguyên khí huyết yếu ớt, không phải rất thích hợp. Được rồi. Nữ bệnh nhân buồn buồn đắp một tiếng, sau đó nàng lại hỏi, không thể dùng cái khắc trình dược viên hay sao? Hứa Dương nói, phát là máu hơn, lại là thần vinh, thận chủ dấu tinh, sinh thủy, cho nên huyết dư thần có cô âm hiệu quả, đặc biệt thích hợp phụ khoa mất máu chứng. Mùi thuốc này vừa có thể ngừng máu, lại không lưu ý vừa có thể lưu thông máu, lại có thể cô âm, ngủ Khai Nguyên tại nhét lưu bên trong, cho nên mùi thuốc này là đặc biệt thích hợp người bệnh, cái khác thuốc là so ra kém, người cũng không muốn mỗi lần cũng lưu nhiều máu như vậy chứ? Làm được choáng váng đầu hoa mắt, giường cũng không lên nổi. Bệnh nhân há miệng một cái, suy nghĩ một chút vẫn là đem miệng nhắm lại, chỉ là trên mặt vẫn có chút chán ghét. Thuốc Đông y bên trong có rất nhiều thuốc, người bình thường cũng không quá có thể tiếp nhận, cho nên Triều Đại Y ra nổi lên dễ nghe một chút thay thế tên chữ, để tránh bệnh nhân tâm lý khó chịu. Máu hơn chính là một cái trong số đó, lại ví dụ như năm linh chi, nhưng thật ra là con sóc khô giáo phân và nước tiểu. Lại ví dụ như phục long gan, thật ra thì chính là bếp tím đất. Hàng năm dùng tủi đốt nấu cơm nông thôn đất bếp, đang hủy đi bếp thời điểm cầm bếp tím vậy một khối lấy xuống, trừ nám đen bộ phận, trung gian đỏ vàng sắc bộ phận chính là bếp tím đất, thật ra thì đây là quán vật loại thuốc, có ấm bên trong tản hàn, chỉ ẩu cầm máu hiệu quả. Kim quý yếu lực bên trong tên phương đất vàng canh, trong đó thuốc chủ yếu dùng chính là bếp tím đất, dùng để chữa trị trung tiêu hư hàn mà gửi tiêu ra máu hoặc máu cùng chứng, hiệu quả rất tốt. Chỉ là hiện tại đất bếp càng ngày càng thiếu, liền nông thôn đều rất dùng một phần nhỏ đất bếp nấu lửa, cũng là dùng Pegasus, cho nên một vị này thuốc hiện tại vậy càng ngày càng ít. Chu Thanh Thanh vậy nhìn ra bệnh sắc mặt người không đúng. Chu Thanh Thanh hỏi nói: "Bác sĩ Hứa, cái này thuốc là làm gì?" Hứa Dương nói: "Chính là cầm khí huyết thịnh vợ người tóc cắt xuống, dùng kiềm thủy thanh tẩy mấy lần, trừ còn sót lại vết bẩn, lại dùng nước trong trôi tẩy, sau đó phơi khô, cuối cùng đánh ngã một cái thiết trong hũ dung, toàn bộ lung thành than sau đó, lấy ra đánh cho thành bột miệng sử dụng." Chu Thanh Thanh gật đầu một cái, cũng đốt thành than, vậy hẳn là rất sạch sẽ lên đi. Nghe lời này, nữ bệnh nhân sắc mặt lúc này mới bừng lòng không thiếu. Hứa dương nhìn xem bệnh nhân, lại nghiêng đầu xem Chu, thanh thanh. Chu thanh thanh đối hắn trừng mắt nhìn. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái. Ăn nói với bệnh nhân nói, thừa dịp đoán thuốc thời gian, ta trước cho ngươi làm một ngải cứu đi, cũng có không tệ hiệu quả." Diêu thúc: "À được." Diêu Ba trả lời một tiếng, nhanh chóng cho Hứa Dương đi lấy ngải cứu dùng đồ. Chương 263: Ngải cứu. Chương 263: Ngải cứu. Hứa Dương cầm ngải nung tới đây, hắn định dùng cắt ra cứu pháp, liền đem ngải nhung xoa thành lớn chừng hạt đậu, ở người bệnh phía bên phải ẩn trắng huyết và bên trái đại đôn huyết đi lên trực tiếp lửa đốt cứu pháp, hắn định dùng ba trắng. Chu thanh, thanh tới đây tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy ta?" Hứa Dương hồi nói: "Ấn trắng." Chu Thanh Thanh lại hỏi: Có ích lợi gì ạ?" Hứa Dương đáp nói, "Chủ trị kinh nguyệt quá nhiều, băng huyết, tiêu ra máu, tiểu ra máu cùng ra máu trứng, bất tỉnh, điên cuồng, hơn nộng, kinh gió, Phục đầy, bạo tà." Chu Thanh Thanh kinh ngạc nói, "Có thể trị như thế nhiều ạ?" Hứa Dương nói, "Thẩn trắng là kinh tốc thái âm tỳ giáng huyết, có thể kiện tỳ ích khí, thăng sách thanh dương mà thôi máu. Huyết này có thể ngải cứu cũng có thể kim gai." Dung ngải cứu mà nói, "Chủ yếu là vì tăng cường ôn dương lực khí, hơn tăng cố nhiếp công." Thanh thanh chỉ chỉ bên này, lại hỏi, "Vậy đây là cái gì vậy vị?" Dương nói, "Đại đôn huyệt, tố quyết tâm can kinh diễm huyệt, phối hợp thần trắng cùng nhau, có bổ ích gắt tỷ, điều chỉnh sông lên đảm nhiệm tác dụng, chủ trị chức năng tính tình cung ra máu. Chu Thanh Thanh gật đầu một cái. Nữ bệnh nhân vậy rõ ràng vậy không thiếu, nàng vậy đi theo gật đầu một cái. Hứa Dương lộ ra hơi độ cười, Hứa Dương là tương đối sùng bái cùng bệnh nhân giải thích. Bệnh nhân mặc dù cũng không nhất định có thể hiểu đạo lý trong đó, nhưng biết đại khái là chuyện gì xảy ra là được, người ta biết, cũng không biết sợ, đối chữa trị cũng chỉ có lòng tin. Người càng dấu diến, bệnh nhân thì càng rơi vào trong sương ngủ, một đơn thuốc hai thuốc đi xuống không thấy hiệu quả, người ta lần sau cũng không tìm người trị liệu thậm chí đối với chung ý đều không làm tin. Hứa Dương xưa nay sùng bãi thần nhiên, rất nhiều bác sĩ là không dám cùng bệnh nhân nói quá rõ, sợ đến lúc đó không hiệu quả, người ta ngược lại mượn này tới công kích hắn, còn có số ít bác sĩ là mình vậy không nói rõ ràng. Hứa Dương trước ở trong huyện chữa bệnh thời điểm, bên cạnh đều có tiểu đồ đệ đi theo, mỗi lần bệnh nhân Hứa Dương đô thị cùng tiểu đồ đệ cửa nói một tí yếu điểm, bệnh nhân vậy ở một bên nghe, mặc dù không rõ rác lại đi, nhưng trong lòng chí ít sẽ hạ để tâm một chút. Chu Thanh Thanh lại nói, "À, lúc đầu như vậy, vậy bác sĩ Hứa nếu như đi ra cửa bệnh người trong nhà xuất trận, là sẽ tùy thân mang châm cứu dụng cụ sao?" Hứa Dương nói, "Vậy mà nói, ta ra cửa đô thị mang châm cứu hộ. Vạn nhất gặp đột phát tình trạng, dùng kim gai phương pháp là cứu cấp nhanh nhất, nhất." Nữ bệnh nhân lúc này vậy buông lòng không lắng, nàng vậy chen miệng nói, "Có phải hay không cùng trong TV như nhau, những thần y kia ra cửa đều mang ngân châm?" Hứa Dương ha ha cười một tiếng, hiện tại đều là dùng thép không gì châm. Nhiều năm trước, có lần đặng Thiết đảo lão tiên sinh đi ra ngoài xuống thôn quê, gặp phải một cái băng huyết người phụ nữ, cùng ngươi kém không nhiều, mỗi lần kinh nguyệt tới quá mức nhiều máu lớn như vỡ. Lúc ấy đặng trên tay không kim không cứu, xa xôi địa phương cũng không dễ chế thuốc. Chu Thanh Thanh hứng thú hỏi nói, vậy làm sao bây giờ? Nữ bệnh nhân vậy mở mắt to nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói nói, lúc ấy Đặng Lao suy nghĩ một cái biện pháp, chính là dùng trên mình mang theo thuốc lá để thay thế ngải, trực tiếp dùng cứu pháp. Cũng là hai cái huyệt này vị, buổi trưa dùng cứu pháp, buổi chiều liền không chế được. Chu Thanh Thanh và nữ bệnh nhân đều là trước mắt liền sáng. Chu Thanh Thanh kinh ngạc nói, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Hứa Dương gật đầu một cái, chữa trị nguy cấp trọng chứng, vốn chính là trung ý truyền thống lưu thế, cũng là Đạc lão, trước kia đã chữa hậu sản chảy máu nhiều hơn nữa bị sốc người bệnh, lúc ấy cũng là dùng ngải cứu ấn trắng và đại đôn. Sau đó dùng treo cứu pháp cứu hai bên túc tam lý đạt tới huyệt bác hội, treo cứu đến 40 phút thời điểm, bệnh nhân huyết áp trở về thằng, hơn nữa ổn định lại. Đến tiếp sau này, dùng canh thuốc trị hắn bản, khỏi rồi. Hứa Dương mặc dù nói được đơn giản, chỉ có ngắn ngủi hai câu. Nhưng mà Chu Thanh Thanh và nữ bệnh nhân nhưng từ nơi này đơn giản hai câu bên trong nghe được kinh tâm động phách, hai người thậm chí cũng vượt qua thời không cảm nhận được liền như vậy kinh hoàng thất thố và khẩn cấp cứu vội vàng cảm. Riêu ba thoáng ngẩn đầu lên, trong mắt thoáng lộ ra vẻ m Sản phụ sản xuất đã sớm không thuộc về trung y quản lý, đến chảy máu nhiều bị sốc, mới đi tìm đặng lao ra tay, cục diện nhất định so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, tình hình nhất định càng khẩn trương. Thật Phong biết sức lực cỏ, bản đã tức thành thần. Những thứ này danh khắp thiên hạ danh thủ quốc gia, đều là ở vô số lần thời khắc nguy nan đứng ra, ở nguy cấp nhất nhất đe dọa thời khắc, sống cánh mạng người. Những người này thật sự là chống lên trung y sống lưng. Chu Thanh Thanh phân biệt rõ liền một tí mùi vị, còn có chút dư vị, bây giờ còn có trung ý có thể làm được như vậy phải không? Thứ Dương khẽ mỉm cười một cái. Diêu Ba ở một bên nói nói, "Có, Dương liền có thể" Chu Thanh Thanh lộ ra kinh ngạc vẻ. Diêu Ba nói, "Hứa Dương là đặc biệt sở trường là cấp trọng chứng cứu trị, huyện bọn họ trung y viện là được lập một cái trung y nguy cấp trọng chứng trong cấp cứu tim, Hứa Dương liền là người phụ trách, đoạn thời gian này hắn có thể cứu vậy không thiếu mệnh treo một đường bệnh nhân." Thiết hay dạ. Chu Thanh Thanh lần này là thật giật mình. Nữ bệnh nhân vậy kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Diêu Ba kiêu ngạo nói nói, "Đó là đương nhiên, nếu không chúng ta có thể mời Hứa Dương tới xem mạch, chúng ta không mời thì vậy, muốn mời nhất định phải mời tốt nhất." Nghe lời này, nữ bệnh nhân diễn cảm lập tức liền sáng. Diêu ba lộ ra thật to mặt mày vui vẻ. Chu Thanh Thanh chính là kinh nghi nhìn Hứa Dương, nàng biết Hứa Dương ý thuật không tệ, nhưng là ở nàng trong ấn tượng trung ý chữa bệnh vẫn là trầm dại, hơn nữa tương đối sở trưởng chữa trị bệnh mãn tính. Bao gồm mẹ nàng mẹ, mặc dù nơi nào đều là bệnh, nhưng ở Chu Thanh Thanh xem ra, cũng có thể quy nạp ở trung ý chữa trị bệnh mãn tính, điều dưỡng ngũ tạng lục phủ phạm vi bên trong. Nhưng là những cái kia cấp chứng, nhất là mệnh treo một đường sắp chết bệnh nhân, trung ý cũng chỉ có thể trị. Hứa Dương cũng có thể trị. Chu thanh, thanh thật là kinh ngạc, nàng phát hiện Hứa Dương một mực có thể cho nàng kinh ngạc, nàng đối Hứa Dương càng tò mò hơn đây là giêu bính triỆ vào hai nạn đi qua kiều tóc, hắn tức giận nói, "Ba Ngươi thiếu cho hắn tuyên truyền. Ta mới vừa thay hắn nói một tràng lời khen, hắn kết quả ta cầm tóc cắt cho. Còn đặc biệt ngươi ta, ngươi phải có Hứa Dương bản lĩnh này, ngươi cầm ta tóc cắt đều được. Diêu Ba hồi đoán hận liền một câu, sau khi nói xong, Diêu Ba nhìn Diêu Bính bộ dáng kia, hắn lại có chút không khỏi tức cười. Cái khác mấy người vậy có chút buồn cười. Hừ. Diêu Bính vừa lớn tiếng hử một tí. Hứa Dương lắc đầu một cái, đối nữ bệnh nhân nói, "Ngài cứu tốt lắm, hiện tại cảm giác thế nào?" Cái khác mấy người cũng xem nữ bệnh nhân. Nữ bệnh nhân thoáng có chút sững sờ, nàng nháy nháy mắt, thể ngộ một tí, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, "Ai Đầu thật giống như không thế nào hôn mê, trên mình cũng có một chút khí lực, so trước mặt tốt hơn nhiều. Chu Thanh Thanh lại lần nữa xem Hứa Dương. Hứa Dương gật đầu một cái, vậy thì tốt, chờ một chút cầm huyết dư thần uống lại đi đi. Được. Gặp thật sự có hiệu, nữ bệnh nhân lần này vậy không thế nào kháng cự, thuốc đáng giá thật mà, uống thuốc khó chịu tổng so bị bệnh khó chịu hiếu thắng đi. Hứa Dương chính là thuốc dục Diêu Bính, người phơi khô không có ạ, nhanh đi cho người dùng đi. Hừ. Diêu Bính hừ một tiếng, lại đi. Hứa Dương cười một tiếng. Chu thanh thanh chính là suy nghĩ một chút, lại qua tới hỏi, ngươi thật có thể cấp cứu à? Thậm chí có thể trị như vậy liền còn giữ lại một hơi bệnh nhân à?" Hứa Dương lắc đầu một cái nói, "Bác sĩ không phải thần, trung ý cũng không phải thần Ilie, không phải tất cả đe dọa trọng chứng cũng có thể chị không chữa khỏi vậy có rất nhiều. Có chút từ giương vương ra trong tay đột lại, chủ yếu là bởi vì hắn còn có bị cứu lại được cơ hội, chưa đến nỗi mười phần chết chắc." Chu Thanh Thanh con người nhất thời liền sáng, cho nên nói ngươi là thật có thể cứu cái loại này bệnh treo một đường bệnh nhân à?" Hứa Dương chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Chu Thanh Thanh nhưng là h phấn, "Này, có cơ hội thật muốn xem xem bà." Dương tức giận nói, "Đi đâu mà cho ngươi tìm như vậy cơ hội đi hả? Thật sự là Hứa Dương vừa dựng lời, liền nghe khách khí mặt có người tê Cứu mạng à, cứu mạng à. Chương 264. Chúng gió. Chương 264. Chúng gió. Tiếng Têu Cứu đột nhiên chuyển tới. Bên trong phòng khám bệnh mấy người đồng thời ngẩn ra. Tình huống gì? Hứa Dương lộ ra vẻ nhị hoặc. Rất nhanh, ngoài cửa vội vàng chạy vào một cái lo lắng cô gái trẻ tuổi, "Cứu mạng à, giều bác sĩ, cứu mạng ạ." Giều Ba chạy mau tới, vội vàng hỏi nói, "Tiểu Văn, thế nào? ra chuyện gì?" Tiểu Văn vẻ mặt liền lơi nói không rõ ràng, "Mẹ ta. Mẹ ta. Mẹ ta nàng." nâng cái dù. Diêu Ba gặp Tiểu Văn chân thực không nói rõ ràng, hắn liền nhanh chóng nói, "Mau dẫn ta đi xem xem." Tiểu Văn bận bịu đáp ứng vừa chạy ra ngoài. Diêu Ba mới vừa muốn chạy ra cửa, còn không đợi đi ra ngoài, liền lại nhanh chóng đối hứa Dương với tay, "Hứa Dương ngươi mau tới xem xem." Hứa Dương vậy không hàm hồ, cầm lên bên người để ba lô, hắn bên trong bọc để châm cứu hộp đâu, sau đó đứng dậy chạy ra bên ngoài, còn không quên cùng Chu Thanh Thanh tới một câu, "Ngươi miệng khai quá quang à?" Chu Thanh Thanh ở thoáng ngẩn ra sau đó, ho một tiếng, vậy chạy theo ra ngoài. Thế nào? Thế nào? Diêu Bính Triệt vào lớn y chân thành kiệu tóc từ phía sau vội vàng chạy đến, vừa vận thấy được Chu Thanh Thanh chạy ra ngoài, hắn không nói hai lời vậy đi theo được, cái này phòng khám bệnh chỉ còn lại cái này một cái nữ bệnh nhân, cô gái này bệnh nhân cũng có lòng muốn lại xem đi, nhưng thân thể không cho phép à, nàng cũng không người ta lớn như vậy sức sống. Cách được cũng không xa, ngay tại phòng khám bệnh đi qua mấy chục mét, cũng là ở cái tiểu khu này dưới lầu, người nhà kia là mở tiệm trái cây. Những thứ này ông chủ nhỏ tới giữa, lẫn nhau đều là biết. Hứa Dương và Diêu Ba đi theo Tiểu Văn đi tới tiệm trái cây, sau khi đi vào, hàng xóm cách vách lão bản đã tới chờ Bị bệnh chính là bà chủ cũng chính là Tiểu Văn Mẫu thân. Giờ phút này, bà chủ bị người giữ đỡ, mắt miệng nhỏ nghiêng, khỏe miệng chảy ra nước miếng, hai tay nắm thật chặt quả đấm, tứ chi câu lên, đỏ mặt cùng uống rượu say như nhau. Hứa Dương còn chưa lên trước, liền thấy được bà chủ đột nhiên hoáy, "Một tí, có phun ra trạng nôn mở ra." Bên cạnh tới người vây xem cũng dọa cho giật mình. Tiểu Văn cũng khóc, chạy mau tiến lên đỡ mẹ nàng, khóc tê, mẹ, mẹ, ngươi thế nào, ngươi thế nào, mẹ?" Bà chủ đã hoàn toàn không thể nói chuyện, hôn mê đi. Chu thanh, thanh đứng ở phía sau ngơ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được bệnh như vậy người. Tiểu Văn khóc nóng nảy kêu nói: Diêu bác sĩ ngươi mau tới xem xem nha. Diêu Ba cũng vội vàng nói, "Hứa Dương, ngươi mau hơn đi xem xem ạ." Hứa Dương lập tức tiến lên, đơn giản dò xét chẩn đoán, triệu chứng cùng mới vừa rồi nhìn thấy như nhau, Hứa Dương sờ một cái người bệnh cổ, cổ là cứng còn lật một cái nàng ánh mắt, con ngươi không cùng lớn. Hứa Dương gần sát xem xét, phát hiện bệnh nhân lúc này cảm giác như trào, hắn tiếng như hãn, là trúng gió. Hứa Dương xuống phán đoán, "Ngươi xem kìa, ta liền nói là trúng gió liền đi, ta nhị cứu trước kia cũng như vậy." Mặt miệng nghiêng. Cửa xem náo nhiệt còn có phát biểu. Diệu ba hỏi, "Tiểu Văn, ngươi kêu xe cứu thương sao?" Tiểu văn đã sớm lòng đại loạn, à ta, ta, không có hả, Chu thanh thanh từ nói với anh Dũng nói, ta tới đánh 120, người bên cạnh dối giít đàm luận, vậy đang chỉ trích Tiểu văn, nói nàng quá hoảng loạn, liền 120 đều quyền đánh, hứa dương thì đối đỡ bà chủ hàng xóm cách vách nói, tới, cầm nàng đánh ngã, à người nọ sừng suốt một chút, hứa dương lớn tiếng nói, đánh ngã, à nha, nha, người nọ nhanh chóng cẩn thận cầm bà chủ thả đổ xuống đất, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Diêu Bính chạy vào hắn lớn y chân thành tiểu tóc chạy tới, người bên cạnh cũng bị Diêu Bính cái này tiểu tóc lôi qua sức. Hứa Dương Đầu cũng không quay lại, liền nói lớn tiếng nói: "Người bệnh trùng gió, mau tới hỗ trợ." Diêu Bính nhanh chóng hướng bên trong trên vào. Thấy bệnh nhân cái bộ dáng này, hắn vậy lấy làm kinh hãi, trong chốc lát hơi có chút hốt hoảng. Hứa Dương đặc biệt đơn giản nói: "Chú gió, trong gió tại bẩn, dương đóng, đảm nhiệt bên trong đóng." Ngay tức thì, Diêu Bính trong đầu kiến thức nhảy đi ra, chú gió có bên trong tinh lạc, bên trong phủ, bên trong bệnh phân chia, bên trong bệnh chính là nghiêm trọng nhất một loại, bệnh ta trực tiếp xâm nhập ngũ tạng. Bên trong bẩn bên trong cũng có thể chia đóng chứng và cởi chứng. Đóng chứng là thật, khởi chứng thuộc hư. Đóng chứng phần nhiều là ngậm chặt hàm răng, miệng cấm khó khăn mở, hai tay nắm chặt, tay chân mạnh kinh, phần nhiều là tả khí bên trong đóng thành khiếu gây ra. Mà khởi chứng chính là tay tung chi lạnh, tứ chi buông lỏng sủi lơ, hơi thở nhỏ, hơn mùa hôi, miệng mở mắt hợp, hai liền tử tạm, cùng đóng chứng vừa vặn luật lại. Khởi chứng là ngũ tạng thật dương tán tợi, trong cơ thể âm dương sắp quyết, là thời điểm nguy hiểm nhất, cần phải kịp thời hồi dương cố cởi, mới có khả năng cứu vãn người bệnh tái mạng. Nhưng đóng chứng không phải như thế chỉ đóng chứng phân âm đóng và dương đóng. Dương đóng thuộc về hư nhiệt đám hóa mà âm đống thì thuộc về hà nước đàm trọc, bất đồng bệnh chứng, trị liệu phương án cũng là không giống nhau. Diêu Bính lập tức liền nghĩ tới đảm nhận bên trong đóng cấp cứu các biện pháp, hắn vội vàng hỏi Hứa Dương, là nên dùng An cung như hoàn hoàn, hay là dùng trí bảo đan. Hứa Dương vội vàng nói nói, An cung một quả, dùng nước điểm lưỡi. 3. Diêu Bính vội vàng quát to một tiếng. A nha nha, ta lập tức đi. Diêu Ba đáp một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Thanh Thanh đánh xong 120 tới, nàng chen lấn đi vào xem. Hứa Dương cầm ra châm cứu của mình hộ, nói nói, mười tên lấy máu. Diêu Bính nhanh chóng giơ lên bệnh nhân bàn tay. Cố định tốt bệnh nhân bàn tay sau đó, sau đó nghiêng đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương tử trong cứu trong hộp mặt cầm một quả ba cạnh kim, quay chụp Diêu Bính trong tay, hắn luôn nói, xem ta làm gì, mười tuyên lấy máu. Nói xong, Hứa Dương chạy đến bệnh nhân một bên khác, cầm một quả ba cành kim, nhanh chóng kim gai đầu ngón tay lấy máu. Diêu Bính cầm ba cạnh kim hơi sợ run một tí, Hứa Dương đây là để cho mình vậy động thủ à? Mình bất quá vừa mới tốt nghiệp, cũng còn không thế nào biết chữa bệnh đâu, thì biết một chút đơn giản nhất. Chớ nói chi là trị như thế nghiêm trọng, hơn nữa còn là chúng gió cấp chứng. Diêu Bính trong lòng nhất thời luôn cuốn một tí, có chút không dám ra tay. Hắn không phải nói sẽ không mời tuyên lấy máu, sẽ hay không cùng có dám hay không là hai câu chuyện. Mỗi tên lính cũng học qua bắn, nhưng thật chờ thêm liền chiến trường, không phải mỗi cái tân binh đạn tử cũng dám nổ súng. Chu Thanh Thanh có chút ngơ ngác nhìn xem cái này hai người, chú ý thật ở cấp cứu. Hứa Dương cũng không ngẩng đầu, lớn tiếng kêu nói, nhanh chóng. Đừng mẹ nheo, chúng do cấp trứng, thời gian chính là sinh mạng, hơn, kéo một phần, dự hậu còn kém trên 10 phần. Ai nha. Diêu Bính dùng sức cắn răng, lấy hết dũng khí, cầm lên ba cạnh kim liền bệnh nhân trên đầu ngón tay đâm tới. Mười tuyên huyết vị tại hai tay mười ngón tay đầu ngón tay ở giữa khoảng cách móng tay chỉ có không. Một tập, đây là kinh bên ngoài kỳ huyện, tốt vô cùng tìm, kim gai lấy máu có thành nhiệt thông suốt hiệu quả. Mười tuyên huyết tốt vô cùng tìm, người bình thường cũng có thể làm việc. Năm nay tình hình bệnh dịch thời điểm, An Quảng Đông Minh phụ thân trùng gió, tình huống lúc đó là thủ, bệnh viện không cách nào thu trị người bệnh. Hắn mổ thân chính là ở một cái thời châm cứu video dưới sự chỉ điểm dùng nhà đo lường đường máu kim tiến hành lấy máu, kim gai cấp cứu, kịp thời hóa giải triệu chứng. An Quảng Đông Minh hưng phát trang blog tán dương mổ thân cơ trí dũng cảm, nhưng lại bị bạn trên mạng và một đám y học bác chủ phun thảm, một mực phun đến xóa trang nói xin lỗi. Rõ ràng người cũng cứu về, hiệu quả trị liệu liền đặt ở trước mặt, bệnh nhân cả nhà cũng cảm kích không thôi, nhưng vẫn bị mắng thảm. Trùng y vấn đề khó khăn lớn nhất chính là ở chỗ ngươi có hiệu quả trị liệu, nhưng người khác không thừa nhận. Người chưa hết, nhưng bọn họ nói ngươi không khoa học. Nhất là nào đó ngàn vạn fans hâm mộ cấp bậc y học bác chủ nhẹ đống một câu nói, châu nhất, cũng không có bất kỳ giấy chứng nhận theo có thể chứng minh lấy máu đối nào chốt bên trong hữu hiệu, cũng không nói nên làm cái gì, liền thả cái treo trải qua đang bán. Chương 265, người bà cải kim. Chương 265, người bà cải kim. Gặp Hứa Dương và Diêu Bính thật bắt đầu cấp cứu. Người vây xem bên cạnh Nhưng Hàn Trường, dối rít trò chuyện. "Không thể nào, liền cái này hai tuổi trẻ, cái này, cái này được không? Vậy không như vậy làm thế nào, cái này cũng không người khác cả. Nhỏ trôi hả, ngươi có nắm chắc hay không nha? Nếu không vẫn là đợi xe cứu thương tới đi." Một người khác phản bác nói, "Mới vừa tên tiểu tử này không phải đã nói rồi sao? Thời gian chính là sinh mạng, trễ một phút thì phải xảy ra chuyện tình, liền cái điểm này mà, xe cứu thương tới đây kém không nhiều muốn 20 phút. Ai, tên tiểu tử này làm sao có chút quen mặt à? Ngoài ra có người chỉ hứa dương hỏi. À, có phải hay không hơn nửa năm trước lần đó rất cả xe, chỉ chết láo đầu nhi kia cái đó bác sĩ trẻ tuổi. Đúng vậy, là hắn. Ta nhớ ra rồi. Đúng đúng đúng, lúc ấy gây đặc biệt lớn, lão gia nhà còn đền liền mấy trăm ngàn đâu. Tên tiểu tử này còn bị bệnh viện đuổi có phải hay không? Bên cạnh mấy người đều là mặt liền biến sắc, mọi người đều là chúng quanh đây lão bản, cũng rất quen thuộc nửa năm trước sự tình phát sinh. Tiểu Văn sắc mặt chợt thay đổi, nàng kinh hoàng chỉ hứa Dương nói, "Ngươi, ngươi ngươi." Chú thanh Thanh vậy lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn hướng Dương, "Đây là tình huống gì?" Hứa Dương đối bên cạnh nghị luận nhưng bị thai không nghe. Ngược lại Diêu Bính có chút bị ảnh hưởng đến. Hứa Dương Kim đâm xong sau đó, lại ôn nói, "Tập trung tinh thần, 12 giếng lấy máu." Diêu Bính lập tức tinh thần đông lại một cái, tiếp tục kim gai. Chu Thanh Thanh nhìn xem thần tình nghiêm túc Hứa Dương, và hắn Lâm Nguy không loạn cực độ trấn định. Chu Thanh Thanh lại nhìn qua bên cạnh vây xem đám này lão bàn, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Lập tức, bên cạnh có người phản bác, cái gì nha, cái gì chưa chết? Cô đó không phải trước đoạn thời gian lại tới, không phải đem tiền cũng còn liền sao? Con chủ động cho bồi thường, không phải nói là nàng hiểu lầm, là nàng trách nhiệm, các ngươi làm sao quấy nhiễu tiểu tử?" "Chính là ạ." Chuyện này không phải cũng biết rõ mà. Người ta gặp nghĩa dũng là, ngươi lại thế nào quái người tốt? Ta không có, ta là nói chuyện của nửa năm trước mà. Những lao bản này còn cái vả. Chu Thanh Thanh lại nhìn chăm chú về phía Lửa Dương, người đàn ông này luôn có thể cho nàng mang đến kinh ngạc, trên người hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Chu Thanh Thanh cảm giác hứa Dương trên mình bao phủ từng tầng từng tầng bí ẩn, liền cùng một cái hành tây tựa như, lột ra một tầng còn có một tầng, mỗi một tầng đều có để cho nàng bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. 12 giếng, là 12 cái huyệt vị, trên người có 12 nhánh kinh mạch. Mỗi một cái đều có một cái giếng huyệt, cho nên Têu 12 giếng linh xu 9 kim 12 môn thiên, xuất ra là giếng. Tất cả kinh mạch khí đều là từ giếng huyệt lên, nếu như cầm kinh mạch so làm con sông, vậy giếng huyệt chính là lúc ban đầu mở suối, tuy nhỏ, nhưng là nguồn linh xu 9 kim 12 môn thiên, bệnh ở bản người, lấy giếng. Cho nên vậy mà nói, chúng gió bên trong thuộc về bên trong bản đóng chứng, liền có thể kim gai 12 giếng cứu cấp. 12 giếng trên tay có 6 cái giếng huyệt, trên chân 6 cái. Trước mặt hứa dương cho cái đó huyết nữ bệnh nhân ngải cứu thời điểm, lấy chính là đủ lên giếng huyệt tận trắng đại luôn mà trên tay sáu cái giếng huyệt, theo thứ tự là thiếu thương, thương dương, bên trong xung lên, quan sung lên, thiếu sung lên, thiếu trạch. Có phải hay không nghe rất quen thuộc? Không sai, đây chính là lục mạch thần kiếm. Hứa Dương và Diêu Bính nhanh chóng cấp cứu, phân biệt ở người bệnh trên tay sáu cái giếng huyệt lấy máu, sau đó đi cởi nàng giày và vớ, ở nàng đủ lên giếng huyệt tiến hành lấy máu. Để cho để cho, để cho để cho. Diêu Ba vội vàng hô to, người bên ngoài nhanh chóng cho hắn nhường ra một con đường. Diêu Ba bưng hỏa tan cung như hoàng hoàn chạy Dương nhanh chóng nói, dùng cuốn gọn không Diêu Ba nhanh chóng tiến lên, gọi nói: "Lão Vương, ngươi giúp ta đỡ một tí." Sau đó đẩy ra miệng của nàng, ổn định lại đầu nàng. "Được được được." Trước mặt cái đó tới giúp hàng xóm cách vách lại nhanh chóng ngồi trồn hổm xuống cứu người. Mười hai giếng lấy máu kết thúc, Hứa Dương lớn tiếng nói: "Cầm ta châm cứu hộp lấy tới." Diêu Bính nhanh chóng quay đầu tìm châm cứu hộp, nhưng phát hiện châm cứu hộp không thấy, hắn nhất thời sững sốt một tí. "Châm cứu hộp?" Diêu Bính lập tức quay đầu, nhưng gặp Chu Thanh Thanh đã đem cứu hộp đưa tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương không ngẩng đầu, lập tức nhận lấy châm cứu hộp, sau đó thuận tay liền đem ba cạnh kim đặt ở Chu Thanh, Thanh trên tay, trên kim còn mang máu làm giơ Chu Thành Thành bàn tay, Chu Thành Thành khẽ nhíu mày một cái, nhưng vẫn là nắm ba cái kim. Hứa Dương lấy ra hảo châm tới, dùng hào châm nặng gai làm liêu và nhân chung hai huyệt, bệnh nhân là bên phải tê liệt, Hứa Dương từ khỏe mạnh một bên đi xuống gai, theo thứ tự là nội quan, túc tâm lý, phong lòng, vũ tuyển. Nặng gai kia bên, dẫn máu đi xuống. Ai, các người xem, bà chủ miệng méo hồi tới. Đúng vậy, đúng vậy, các người mau xem, hữu hiệu hỉ. Hi. Bà chủ sắc mặt vậy không mới vừa rồi như vậy giò người. Bên cạnh xem lão bản rối Tiểu Văn lo lắng ngồi chồm hổm xuống tê ớ. "Mẹ, mẹ, ngươi thế nào?" Ngươi không có chuyện gì chứ? Tỉnh, tỉnh, bà chủ mở mắt ra. Cứu sống, cứu sống nha. Diêu Bính và Diêu Ba cũng là trấn phẫn không thôi, Diêu Ba còn ở không ngừng điểm lưỡi. Chu Thanh Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Văn một bên khóc một bên thều, "Mẹ, mẹ, ngươi khỏe thiếu chút nữa, ngươi nói chuyện à, mẹ." Bà chủ còn chỉ là thoáng mở ra một chút ánh mắt, thậm chí còn không phải rất rõ, vậy căn bản không nói ra lời. Hứa Dương không có ngừng, nặng gai sau đó, dẫn máu đi xuống, sau đó Hứa Dương tiếp tục dùng hào châm tìm người bệnh huyết thái xung, dùng tới thấu trời lạnh mạnh pháp. Theo Hứa Dương cứu, bà chủ cổ họng đảm chào nhất thời rảnh nhiều muốn bản vang lên giống như đánh hãn như nhau kịch liệt đả tiếng, vậy đang nhanh chóng yếu bớt trước. Bà chủ nguyên bản đỏ thẫm cùng uống rượu say vậy sắc mặt, vậy đang từ từ khôi phục bình thường, câu lên tứ chi cũng nhận được chậm tách ra, nguyên bản nắm thật chặt hai cái tay vậy lòng ra. Nàng thần chi đang từ từ khôi phục thanh tỉnh. Diêu Bính thậm chí so thân nhân người bệnh còn kích động, hắn hưng phấn vỗ tay, chuyển vòng. Xem cái bộ dáng này, không nói hắn, liền liền bên ngoài người vây xem cũng có thể nhìn ra bà chủ tình huống nguy hiểm đang nhanh chóng chuyển biến tốt trước. "Mẹ, ngươi khá một chút không ạ? Còn có khó không bị? Có muốn uống chút hay không nước?" Bà chủ nháy mắt một cái, Tiểu Văn đi lấy ly nước tới đây. Diêu Bính và Diêu Ba cũng có chút khẩn trương nhìn. Tiểu Văn cho ăn mẹ nàng mẹ một chút nước ngược một tí, Diêu Bính rõ ràng nhìn bà chủ cục xương ở cổ họng động một tí, hắn hưng phấn hô to, "Nàng có thể uống nước, nàng có thể nuốt xuống nước." Người bên ngoài vậy rất kích động. Mới vừa bà chủ nhưng mà liền uống nước cũng uống không được, chỉ có thể rượi vào thuốc trong nước điểm lưỡi. Được. Không biết bên ngoài ai hô to một tiếng, sau đó người nọ bắt đầu vô tay đám người chào lưu, bên ngoài lập tức vang lên chấn thiên hưởng tiếng khen và tiếng vỗ tay. Rất nhanh, xe cứu thương đến. Bà chủ bị đưa lên xe cứu thương chỗ bên ngoài vây xem các lão bản cũng đều bông lòng không thiếu, một mực đang bàn luận chuyện này. Còn có chuyện tốt người quay video, đều ở đây phát nhóm bạn hừa rượu. Còn có quá nhiều lão bản chạy tới cùng Diêu Ba làm quen, muốn tới lấy số xem bệnh. Diêu Ba một không ngừng toét miệng cười, hắn có thể vui vẻ, lúc này bọn họ phòng khám bệnh có thể lộ mặt to, muốn đến rất nhanh liền có thể mở cục diện. Hứa Dương thần sắc bông lòng không thiếu, hắn xoa xoa mồ hôi chán, bắt đầu thu thập châm cứu hộ. Thứ Dương cầm trên tay châm cứu hộ, chân mày hơi nhíu lại, hắn hết nhìn đồng tới nhìn Tây Tẩm, lại thế nào thiếu một quả bà cái kim. Này, ngươi là ở tìm nó sao? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp Chu Thanh Thanh cười lúm đồng tiền như hoa mở ra mình tay phải, trên tay nàng nằm một quả bà cái kim. Chương 266: Ta muốn cùng Hứa Dương. Chương 266: Ta muốn cùng Hứa Dương. Một chàng khẩn trương nhưng không hoảng loạn cấp cứu kết thúc, đối với Hứa Dương mà nói, dĩ nhiên là bình thường không quan trọng. So với cái này càng có hơn, nguy hiểm hơn tình huống, hắn cũng gặp qua quá nhiều. Cái này bệnh nhân chúng gió chỉ là nhỏ tình cảnh, cũng may mắn là gặp phải Hứa Dương. Bệnh nhân chúng gió phát bệnh rất nhanh, nhất định phải kịp thời cứu chữa, càng sớm cứu chữa, hiệu quả càng tốt. Dự hậu càng tốt, càng không dễ dàng tạo thành nao tác động mạch đi qua Hứa Dương fen này đặc biệt kịp thời hữu hiệu làm việc sau đó, Hứa Dương tin tưởng bà chủ này sẽ không có lớn đặc biệt phiền thoái, ở trong bệnh viện lại chữa liệu một đoạn thời gian, hẳn là có thể bình phục. Sau này, bà chủ thân thích vậy tới đây giúp nàng coi tiệm, Hứa Dương cũng ở đây bà chủ thân thích trong miệng biết được, bà chủ bị mắc nguyên phát tính cao huyết áp nhiều năm, hơn nữa nhiều năm qua cũng không chịu uống thuốc chữa trị, cho nên thường xuyên sẽ cảm giác tay chân chết lặ đầu chóng váng. Dương cũng không khỏi lắc đầu, đây chính là điển hình bệnh nhẹ bỏ mặc, gây thành bệnh nặng. Hơn nữa bà chủ vóc người mập mạp, nói không chừng còn khác biệt tật xấu tình huống trước mặt nguy cấp, Hứa Dương vậy chưa cho nàng cẩn thận chẩn đoán. Lại biết được liền cái này trước bởi vì sau đó, Diêu Ba bắt cơ hội nhanh chóng tuyên truyền liền một sóng, bên cạnh các tiểu lão bản sắc mặt đều có điểm khó coi. Người đã trung niên bất đắc dĩ, bỏ mặc giữ ấm ly bên trong ngâm không ngâm cậu kỳ. Trên mình hoặc hơn hoặc thiếu, tổng có một chút không thoải mái, ngày thường có thể không thế nào để ý, nhưng ngày hôm nay chính mắt thấy cái này tiệm trái cây bà chủ thẳng trạng, mọi người liền có sợ, sau đó nghe Diêu Ba một mê, liền đều tới tìm Hứa Dương khám Cho nên Hứa Dương lượng công việc lập tức liền lướt lên, vậy đến cầm hơn cho Cho cái đó băng huyết bệnh nhân dùng 3 dê, còn giữ lại cho nàng đường tốt mang đi. Nhưng Hứa Dương phỏng đoán nàng cái bệnh này cần một đoạn thời gian mới có thể trị tốt. Liền giơ bính trên đầu điểm này, tóc chỉ chế thành liền 12 dê huyết dư thán, còn xa xa không đủ. Hứa Dương lời dặn của bác sĩ là một lần uống 3 dê, một ngày uống 3 lần, máu lâu thì hơn phục, máu chỉ thì ngừng phục, sau đó muốn nàng ngừng phục hết thảy thuốc bổ. Chỉ chút này huyết dư thán cũng chính là một ngày tính. Nhưng trước hay là để cho nàng lấy về ăn, ngày mai tới nữa xem xem hiệu quả. Ngoài ra, chạy đến bên này xem bệnh ông chủ nhỏ bên trong, vừa có cái là mở tiệm làm tóc. Hứa Dương vậy xin nhờ hắn thu thập một tí người đàn ông trung niên khỏe mạnh quý huyết thị vượng người tóc. Tiệm làm tóc lao bản thống khoái đáp ứng, tiếp theo sau đó hỏi bạn hắn nhờ hắn hỏi nỗi niềm có nói. Hứa Dương bên này một mực bận rộn đến buổi tối hơn 7 hát, ngày nay hoàn toàn hắc, hắn mới đem những bệnh nhân này cũng coi trọng. Ngày này, có thể bận bịu quá sức. Diêu Ba vui vẻ đến hôm nay tiền, cười liệt khai miệng. Diêu Bính cũng vội vàng quá sức, buổi tối hắn còn muốn sao thuốc, ngày mai những lao bản này còn muốn đi qua lấy thuốc, hắn cực khổ nhất. Thanh Thanh ở đây bên một này. Ba đem tiền cẩn thận xong, sau đó đối Hứa Dương nói, hứa Dương, ngày hôm nay vất vả ngươi" Dì ngươi đã đem cơm làm xong, nhanh đi ăn đi. Được. Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Diêu Ba đối Chu Thanh Thanh nói, "Cái đó." Chu Thanh Thanh nói, "Ngài Têu ta xanh ngượt liền tốt." Diêu Ba nói, "Xanh ngượt à, ngươi cũng lên nhà đi ăn đi." Hứa Dương nghiêng đầu xem Chu Thanh Thanh. Lần này Chu Thanh Thanh lại không có đáp ứng, nàng lắc đầu một cái nói, "Không được, ta còn muốn trở về chiếu cố mẹ ta mẹ, ta hiện tại phải đi." Diêu thúc Túc, "Cảm ơn ngài chiêu đãi." Diêu Ba đứng lên, nói, "À, phải đi." Chu Thanh Thanh cười nói, "Đúng, cần phải trở về, gặp lại Diêu Túc gặp lại Diêu Bính." Sau đó Chu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn Hứa Dương, đối Hứa Dương cười một tiếng, gặp lại sau, bác sĩ Hứa, đừng quên ta mẹ bệnh tình, tuần sau ta lại đi đón ngươi. Được. Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Tạm biệt. Chu Thanh Thanh cùng mấy người nói tạm biệt sau đó, liền đi ra ngoài. Lúc này, Diêu Bính từ phía sau xuống tới, chặc chặc nói, Hứa Dương, ta dám cùng ngươi đánh cuộc. Hứa Dương nghiêng đầu, cái gì? Diêu Bính nói, ta đánh cuộc cái này, Chu Thanh Thanh tuyệt đối không ra một tuần lễ sẽ lại chạy đến tìm ngươi, ngươi tin không tin? Hứa Dương liếc kinh bị, bệnh thần kinh. Diêu Bính phấn khởi, này, ngươi còn không tin đúng không? ngươi nói, chúng ta đánh cuộc chút gì?" Thửa Dương tức giận nói, "Đánh cuộc cái đầu ngươi hả? Ngươi có thời gian rỗi danh này, cầm ngươi cái này đầu ổ gà phát cắt cắt được không?" Diêu Bính có lý chẳng sợ nói, "Ta không, đây chính là ta lớn ý tinh thần tự trưng, đây là ta chứng đạo vận. Sau này ai hỏi tới, ta đều có nói." Thửa Dương hết ý kiến. Diêu Ba bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nói, "Được rồi, mau về nhà ăn cơm đi, một hồi còn tới sao thuốc đâu." "Ba, ta quyết định, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói." Diêu Bính đột nhiên kêu một tiếng, thần sắc lập tức thì trở nên được nghiêm túc. Diêu ba nghiêng đầu xem hắn, "Làm gì?" lại phải mua cái gì? Ngươi lại không có tiền. Cái gì nha? Túc không cho dịch nghiêm nghiêm Túc một lần giơ bính đột nhiên phá công, hắn tức giận vung hất tay, "Cái gì nha? Ta lại như vậy xài tiền bậy bạ người sao? Mặc dù ta đúng là không tiền sao, nhưng ta muốn không phải là nói cái này." Giơ Ba thật ngoài ý muốn, thằng nhóc này liền tiền cũng không cần, xem ra thật sự là cái gì chuyện gấp gấp tỉnh hắn hỏi, "Vậy ngươi muốn làm gì?" Thứa Dương vậy nghiêng đầu xem Giơ Bính. Giơ Bính lập tức đứng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, "Bắt đầu từ hôm nay, ta phải làm một chân chính trung ý." Ba lập tức cảnh giác hỏi, "Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền?" "Tiền gì nha?" Diêu Bính lập tức liền nhảy cờ lên, ta nói, ta phải làm một cái chân chính trung ý y, ngươi sách tiền làm gì? Diêu Ba vỗ ngực, thở phao nhẹ nhõm, lúc đầu không lấy tiền à, hù chết ta, ta còn lấy vì ngươi làm lớn như vậy một lý do đi ra, là vì hỏi ta cầm nhiều tiền hơn. Diêu Bính hết ý kiến, trong chốc lát lại có điểm đổi, thật vất vả kích lên hào hứng và trượng, bị ba hắn mấy câu nói này thiếu chút nữa phá hủy. Hứa Dương cũng có chút trợn khóc trợn cười, hắn nói, muốn làm một thật trung ý y, sau này thật tốt học ý chữa bệnh là được. lắc đầu một cái nói, ta mới vừa xuống một cái quyết định, cũng không đơn thuần chỉ là kêu hô khẩu hiệu mà thôi. Ta là rất nghiêm túc. Ba, ta sau này không có ở đây phòng khám bệnh hỗ trợ." Diêu Ba Kinh ngắt nói, "À, vậy ngươi muốn lên nơi đó?" Diêu Bính nói, "Ta phải đi Vân huyện, ta muốn đi theo Hứa Dương học ý chữa bệnh." Hứa Dương cũng là người ra. Diêu Ba Kinh ngắt nói, "Ngươi muốn đi theo Hứa Dương học y đi à?" Diêu Bính cùng gật đầu, "Không sai, ngày hôm nay ta coi như là xem rõ ràng, nếu là Hứa Dương không ở nơi này, tiểu văn mẹ phòng đoán thật đủ treo." Diêu Ba tạm thời vậy trầm mặt lại. Diêu Bính đối Hứa Dương nghiêm túc nói, "Hứa Dương, có thể đối ngươi mà nói, chữa trị bệnh nhân này chỉ là bình thường không quan trọng, đơn giản dung." Nhưng lại đối ta lại nói, ta đến trong lòng bây giờ đầu cũng còn là vô cùng kích động, bởi vì ta thật cứu nàng. Loại cảm giác này ta cảm thấy ta sẽ nhớ cả đời, thật. Trước kia đọc sách thời điểm, ta còn rất ngây ngô dại dột, tốt nghiệp, vậy lẫn vào siêu không tiền đồ. Nhưng vào giờ khác này, ta là thật rất muốn làm một cái chân chính trung y y, một cái có thể trị nguy cấp trọng chứng, dám chữa nguy cấp trọng chứng bác sĩ. Bởi vì đây mới là ta hướng tới trung y y. Hứa Dương, mặc dù ta không biết ngươi tại sao đột nhiên đổi được như thế lợi hại, nhưng ta biết ở chữa trị nguy cấp trọng chứng phía trên, sợ rằng cả nước cũng có mấy cái trung y có ngươi phần này bản lĩnh. Ta cũng không biết cái khác cao nhân, ta chỉ biết ngươi, ngươi liền để cho ta theo ngươi học đi. Ta thật chẳng muốn lại không lý tưởng, ta phải làm một cái tốt bác sĩ, một cái chân chính tốt trung y liệ. Diêu Ba lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười đêm đó, Diêu Bính từ nhà cầm 30.000 đồng tiền. Chương 267. Đây là một cái liên quan tới lớn ý câu chuyện. Chương 267, đây là một cái liên quan tới lớn ý câu chuyện. Chỉ như vậy, Diêu Bính đi theo Hứa Dương đi vấn huyện. Diêu Bính suýt 30.000 đồng tiền đi, tiếp theo hắn là muốn ở Vân huyện sinh hoạt, còn muốn mua nhà, còn muốn sinh hoạt, cái này đều phải cần tiền. Diêu Ba hắc liền cái mặt, hắn liền nói phải hơn tiền đi, kết quả vẫn không thể nào trốn liền cái này vừa ra. Diêu Ba hung tận cảnh cáo Diêu Bính, để cho hắn nhất định phải thật tốt học ý đi, nếu không trở về không để cho hắn cầm vậy 30000 đồng tiền phun ra không thể. Sau đó Diêu Ba lại dặn dò Hứa Dương, để cho hắn nhìn kỹ Diêu Bính, tùy thời cùng mình giữ liên lạc. Diêu Bính cũng có chút dở khóc dở cười, hắn cũng lớn như vậy, làm sao làm được giống như là mới vừa lên nhà trẻ đứa nhỏ như nhau, phụ huynh còn cùng lao sư dặn dòi như vậy nhiều. Gio Bính đem đồ vật thu thập xong, hắn cùng Hứa Dương ngồi xe bus đi Huyện. Diêu Ba sáng sớm liền lái xe đưa bọn họ đi chạm xe, giúp Diêu Bính cầm hành lý của hắn cũng nhét vào cốp sau. Diêu Bính và Hứa Dương lên xe bus, bí, Diêu Bính ở bên cửa sổ, Diêu Ba đứng ở phía bên ngoài cửa sổ. Sắp lái xe trước, hắn còn không quên dặn dò, "Thằng nhóc túi, thật ra thì Ba Ba biết ngươi đầu góc tốt vô cùng, liền là từ nhỏ đến lớn đều rất dụn ràng, làm gì đều không một định tính. Đi học cũng vậy, chỉ cần thi đầu, liền bắt đầu không lý tưởng. Lần này ngươi có thể thật tốt hiếu hoặc à, không cho phép lộn." Diêu Bính miệng đầy đáp ứng, "Biết, Ba." Diêu ba lại dặn dò nói, "Đi huyện sớm chút tìm một nhà cho mướn." Vệ sinh muốn làm làm xong, tận lực thiếu ăn đồ bên ngoài dao. Diêu Bính có chút không nhịn được nói, biết, "Ba, xe muốn mở." "Vô vụ, một tí, xe buýt đốt lửa." Diêu Ba bắt chặt nói nói, "Được, nhớ có thể đừng xài tiền bậy bạn. muốn cần kiệm tiết kiệm, đừng thấy cái gì đổ liền mua." "Biết." Diêu Bính mới vừa đắp một tiếng, xe liền khởi động, hắn nhanh chóng nói, "Ba, ta đi." Diêu Ba bận điệu nói, "Được, đi bên kia mình chú ý, sớm chút tìm người bạn gái." Xe chạy đi. Diêu Ba lại theo bản năng chạy về phía trước hai bước, kêu cuối cùng một tiếng, "Không đủ tiền, nhất định cứ gọi điện thoại mà nói, đừng bỏ chưa xài." Diêu Ba dừng bước, chậm rãi khạc ra khí, nhìn xe bus biến mất ở đường phố. Hắn còn đứng tại chỗ một hồi, thần sắc có chút kinh ngạc. Một lát sau, Diêu Ba mím môi một cái, từ từ đi trở về, trở lại trong xe. Hắn lái xe hồi phòng khám bệnh, Diêu Ba đột nhiên cảm thấy trong xe hơi quá yên tĩnh, hắn lại mở ra máy radio, hắn cảm thấy hôm nay tay lái so ngày xưa nặng ngày một ít. Diêu Bính đi theo Hứa Dương đến trong huyện, đầu tiên là túi lớn túi nhỏ sách thứ này đi Hứa Dương chỗ ở, hắn trước phải cùng Hứa Dương chen 2 ngày. Hứa Dương chỗ ở rất nhỏ, hơn nữa còn chất đầy sách thí học. Diêu Bính kinh ngạc nói, "Ồ, người đây là thư phòng vẫn là phòng ngủ ạ?" Hứa Dương nói: "Có chút loạn, ngươi chờ ta cầm những sách này đều thu thập một tí, ngươi đem đồ vật trước thả nơi này đi." Diệu Bính quan sát một tí hứa Dương chỗ ở, một phòng ở, một phòng một phòng khách, một phòng vệ sinh. Hứa Dương nói: "Có chút nhỏ, thích hợp ở đi. Đây là trong huyện chúng ta nhân tại khu nhà ở, ta là cầm nghiên cứu sinh trình độ học vẫn lại thêm 2 năm hợp đồng lao động mới có tư cách cho mướn." Diêu Bính đem đồ vật tất xong, khen nói: "Không tệ lắm, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ à ơ, còn có một sân vườn đâu, nơi này bao nhiêu tiền một tháng ạ?" Dương hồi nói: "10 đồng tiền một cái tốt Diêu Bính kinh ngạc nói, "Vậy nơi nơi này 14500?" Hứa Dương nói, kém không nhiều." Diêu Bính hai mắt sáng lên, "Có thể nha, các nơi nơi này có còn hay không không nhân tại khu nhà ở, ta cũng là nghiên cứu sinh à, ta cũng muốn tới các ngươi vấn huyện công tác." Hứa Dương cười một tiếng, nói, "Một hồi ngươi hỏi một chút người xã cục thì biết." Diêu Bính nói, "Một hồi." "Một hồi ta không phải được cùng ngươi đi xem mạch sao?" Hứa Dương cầm bảng ghi chép lên bản lật một cái, nói nói, "Ngày hôm nay có bệnh nhân muốn tới ta nơi này khám lại, hắn là người xã cụ trưởng, ngươi đến lúc đó hỏi một chút hắn tốt." Diêu Bính ánh mắt nhất thời liền sáng, "Có thể nha." Hứa Dương, ta liền nói ngươi ở trong huyện thế lực lớn đi." Hứa Dương liếc kinh bị, không chờ hắn cha. Diêu Bính chạy đến Hứa Dương phòng ngủ đi, hỏi nói: "Ai, nơi nơi này liền một cái giường đúng không?" Hứa Dương nói: "Đúng, ta một người ở, dĩ nhiên một cái giường." Diêu Bính nói: "Vậy ta trước cùng ngươi chen mấy buổi tối thôi." Hứa Dương gật đầu đáp ứng: "Hành." Nói đến chỗ này, Diêu Bính đột nhiên tê liền một tí, hắn nghĩ tới một cái vấn đề, hắn đi ra hỏi Hứa Dương: "Ai, Hứa Dương, ngươi nói buổi tối hai ta lúc ngủ, ta lại chính đối mặt với ngươi tốt đầu, vẫn là gánh đối mặt với ngươi tốt đầu?" Hứa Dương bị hắn nói sốt một chút. Sau đó Hứa Dương không nói nói, ngươi nếu không vẫn là ngã ra đất nghỉ được. Diêu Bính nóng nảy, hiện tại cũng mùa đông, ngươi muốn đem ta đồng cảm mạo à? Hứa Dương lạnh lùng ha ha hai tiếng, ta bảo đảm cho người chỉ tốt. Hôm nay là Hứa Dương đi trung y viện danh y quán xem bệnh ngày, Hứa Dương mang Diêu Bính cùng đi. Hứa Dương thay xong quần áo, đến danh y quán, hắn trên bàn sớm đã có tiểu trung y cho hắn ngâm trà ngâm đệ, ngâm chính là trà xanh, buổi sáng uống trà xanh, ích khí thăng, dương, tâm thần câu vượng. Buổi trưa uống trà long, tiêu thực, trợ hóa. Buổi tối uống trà, an thần tâm thần, trợ giúp ngủ. Đây là quốc ý đại sư Đường Chí đang một ngày ba dạng trà đạo dưỡng sinh, trà ngon bằng hữu có thể nói theo, đây là trung ý đạo dưỡng sinh, đối thể sắc và tinh thần hữu ích. Hai người tới phòng khám bệnh. Hứa Dương ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị tiêu số, Diêu Bính đứng ở Hứa Dương phía sau, lần này hắn là mang sổ ghi chép tới. Tư Nguyên cùng các tiểu trung ý cũng đều tiến bảo, mọi người vừa gặp Diêu Bính lôi nhân kiểu tóc chính là sửng sốt một chút. Tư Nguyên hỏi, "Mới tới?" Diêu Bính đổi tiểu tóc, Tư Nguyên không nhận ra được, nhưng là Bính nhưng là biết Tư Nguyên, hắn nói, "Ai, ngươi tại sao lại là câu này, có thể hay không đổi một lời kịch?" Tư Nguyên ra, cẩn thận nhìn Bính xem. Hắn nhớ ra rồi kêu lên một tiếng à ồ, Diệu Bính bị hắn dọa cho giờ mình hứa Dương không nói lắc đầu một cái từ nguyên cái này rẽ bất ngờ mỗi lần cũng có thể cầm người khác dọa cho đến từ nguyên ánh mắt cho to là ngươi ta nhớ ra rồi ngươi là ngoại viện tới cái thằng đâu đó thường nguyên lập tức liền kéo tháng 2 năm 80ì bệnh viện nào có hiểu quy c cụ hay không ạ chúng ta để cho các ngươi những thứ này ngoại viện bác sĩ tới đây dự tính là chúng ta độ lượng cái này cũng được đi nhưng chính ngươi hiểu điểm quy cụ hả người đứng cách hứa lao sư gần như vậy làm gì một hồiuyên là có thể giúp the số vẫn có thể viết phương à Bên cạnh tìm cái xó xỉnh ngõ được, đừng không hiểu chuyện à?" Diêu Bính tức giận, "Này, Hứa Dương ngươi xem hắn." Tư Nguyên càng tức giận hơn, "Này, ngươi lại dám không ngừng têu chúng ta Hứa lao sư tên chữ?" Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, hắn tức giận nói, "Hai người giao bậy bạ cái gì?" "Hầu tạ, hắn là bạn học ta, têu Diêu Bính, sau này hắn sẽ toàn bộ hành trình đi theo ta học ý. Ấy. Những thứ này tiểu trung ý nhất thời cả kinh. Tư Nguyên lại là kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc nhìn Diêu Bính, sau đó lập tức sắc mặt, oh oh oh, Lai là sư thúc à." Người bên cạnh đều bị Tư Nguyên bất thình lình chuyển đổi, làm được giờ khóc dở cười. Liên Diêu Bính cũng không biết nên bày biểu tình gì đi ra. Thư Nguyên tiếp tục ha ha cười, bộ gần như nói, đây không phải là lớn nước chơi long vương nữa mà, nguyên lai là sư thuốc giá lâm. Sư thúc tuổi còn trẻ, liền Khí Vũ bất phần à, xem ngài cái này tiểu tóc cũng biết ngài không phải người bình thường. Diêu Bính bắt bắt tóc mình, hắn tức giận nói, ngươi biết cái gì, ta tóc này biến thành như vậy là có nguyên nhân. Thư Nguyên lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tiểu Đào tò mò hỏi nói, cái này còn có cái câu chuyện gì sao? Diêu Bính chậm rãi đầu, giọng lập tức thâm trầm, đây là một cái liên quan tới lớn ý chân thành câu chuyện. Chương 268. Không phải người đứng đắn. Chương 268, không phải người đứng đắn. Không sai, chính là như vậy. Diệu Bính trên mặt viết đầy dựựng rừng, rừng, tuy nói bệnh nhân bệnh tình không phải đặc biệt nguy cấp, có thể trong chốc lát ta cũng không biết đi đâu đi tìm thích hợp máu hơn. Bỏ mặc nói thế nào, thành you bác sĩ mà nói, chúng ta cần phải muốn gấp bệnh nhân chốc cấp." Đúng như lớn y chân thành bên trong nói như vậy, muốn đều là như trí thân chỗ muốn, một lòng phó cứu. Diêu Bính tâm trạng mơ hồ có chút kích động, nếu như bệnh nhân này là ta trí thân, ta còn sẽ chạy đi ra bên ngoài lại đi tìm cái gì máu hơn sao? Không, sẽ không. Bệnh nhân sức khỏe chính là chúng ta bác sĩ theo đuổi lớn nhất, cho nên ta dứt khoát kiên quyết cắt bỏ tóc mình, có thể sớm một giây đồng hồ giúp bệnh nhân giải thoát thống khổ, ta coi như bỏ ra hết thể lại ngại gì, chớ nói chi là chỉ là chính là tóc mà thôi. Bên cạnh các tiểu trung ý đều nghe ná lại, mà Hứa Dương chính là lộ ra một mặt chế vẻ. Diêu Bính lộ ra sự sướng nụ cười, thỏa mãn nói nói, cho nên à, ta cũng không do dự, liền lập tức dùng kéo cắt túi đầu của mình phát, cho bệnh nhân làm thuốc dùng. Thời gian vội vàng, tay nghề ta vậy tương đối tháo, cho nên thì trở thành như vậy. Nhưng vì bệnh nhân, không sao. Hứa Dương cũng mau nghe nói, cật Ngày hôm qua là ai kêu được cùng giết heo như nhau. Vào lúc này ngươi trang cái gì đại nghĩa nghiêm nghị anh hùng hào kiệt đâu? Có thể bên cạnh các tiểu trung ý ánh mắt nhưng là đều thay đổi. Tiểu Đào cái loại này nữ sinh nhỏ cũng hai con mắt bạc quang, nàng nói, "Diêu. Diêu. Diêu Bính nói, ngươi kêu ta Diêu Bính cũng được, kêu ta Diêu sư huynh cũng được, bọn họ cũng cứ gọi như vậy ta." Tiểu Đào hai con mắt bất chấp đốm sáng nhỏ, "Diêu sư huynh, ngại uy đức thật quá cao, quá đáng chúng ta học tập, thật." Diêu Bính khoát khoát tay, dè nói, "Không đáng giá để ra, không đáng giá để ra, bất quá là thầy thuốc buồn phận mà thôi." Có rồi Cùng tan việc chúng ta vào sâu hơn tham khảo một tí. Được. Tiểu Đao gật đầu đáp ứng. Hứa Dương lắc đầu một cái, hết sức nói, hóa ra Diêu Bính đánh chết không chịu cầm trên đầu cái này mấy cây mao thu thập chỗ chạy, liền đồ tới chỗ này làm ra vẻ đâu. Tráng tráng mặc dù cao lớn, nhưng tim là đặc biệt tinh tế, hắn nghi ngờ hỏi, vậy ngươi tại sao đến hiện tại cũng không cầm tóc thu thập một chút đây? Huệ Dư thán vậy làm sao nha, bệnh nhân vậy sớm đi. Hứa Dương nhìn về phía Diêu Bính, hắn cũng muốn xem xem cái này hàng chuẩn bị làm sao trả lời. Diêu Bính đã sớm ngờ tới có người sẽ hỏi như vậy, hắn vậy đã sớm dự chuẩn bị xong câu trả lời. "Ủy, một cái là thời gian đội vàng, ngày hôm qua chỉ bệnh nhân, ta còn muốn phục vụ những bệnh nhân khác đâu, thẳng đến lấy được trời tối. Buổi tối ta lại phải bận đi thu thập hành lý tới trong huyện, lại thu thập đến nửa đêm, ta lại còn muốn đọc sách, tạm thời chưa kịp." Hứa Dương con ngươi cũng trợn to, "Chó ghẻ, ngày hôm qua không phải mẹ ngươi cho ngươi thu thập nửa ngày hành lý mà, ngươi chó ghẻ ở nơi đó chơi trong một đêm điện thoại di động." Nhưng cái này nói ở bên cạnh người nghe tới cũng không giống nhau, mấy người cũng tính để hơi gật đầu một cái. Nhưng giờ phút này Từ Nguyên nhưng nói chuyện, hắn lắc đầu một cái nói, "Không" ta cảm thấy Diêu sư huynh lưu cái này tiểu tóc cũng không chỉ là không giúp được, mà là có thâm ý khác. À, lần này liền Diêu Bính cũng kinh ngạc xem ra. Vừa nghe Tử Nguyên muốn đánh giấm, bên cạnh mấy người đều dùng đổi lại cổ quái và chê diễn cảm. Hụ hụ. Thường Nguyên hắng giọng một cái, nghiêm trang nói nói, nhất định là ý đức. Diêu sư huynh cái này tiểu tóc chính là y đức tượng trưng, tự nhiên hẳn cất giữ tới, lúc nào cũng cảnh tình. Không chỉ có muốn cảnh tình mình, lại là cấp cho mọi người làm một gương sáng à. Sau này chúng ta mỗi lần thấy được Diêu sư huynh tóc, là có thể nhớ tới Diêu sư huynh hành động vĩ đại, là có thể thời khắc nhớ lớn ý chân thành. Bởi vì cái này lớn ý chân thành bốn chữ ngay tại Diêu sư huynh trên đầu nha. Diêu Bính diễn cảm ngay tức thì sáng, mới vừa rồi đối từ Nguyên vậy một chút xíu oán khí lập tức tiêu tán không thấy, trong ngay mắt, hắn liền đem Từ Nguyên dẫn về chi kỷ, "Ai nha, vị này huynh đệ, ngươi nói quá đúng." "Không sai, ta chính là ta lớn nhất ý đồ à, ngươi là làm sao phát hiện điểm này nha?" Từ Nguyên có chút ngượng ngùng dè đặt nói nói, bởi vì ta cũng có cùng ngươi giống nhau trải qua nha. Diêu Bính lập tức vai diễn phụ nói, "À, lúc đầu ngươi cũng là tôn trọng lớn ý tinh thần người nha. Vị này huynh đệ, mau đưa chuyện ngươi động chia sẻ chia sẻ, ta cũng tốt học tập một chút." Tư Nguyên đặc biệt rẻ dặt nói, "Ta đều không yêu nói cái này, đều là không đáng nhắc tới chuyện nhỏ." "Hì, ngươi nói ngươi không phải hỏi, thật sự là, vậy ta liền bất đắc dĩ nói một chút, chúng ta cùng nhau tham khảo một chút." Người bên cạnh muốn nói. Hứa Dương cũng là hết sức nói, hắn bất mãn rầy nói, xong chưa, còn muốn không muốn khám bệnh?" Tư Nguyên bị nén một tí, hắn làm ra vẻ truyền phạm vào thời điểm, chỉ có Hứa Dương có thể chấn được hắn. Hắn hậm hực như vậy nói, "Chờ một chút ban ta lại cùng ngươi nói." Diêu Bính bận điều nói, "Được được được, tan việc trò chuyện tiếp, vị sư muội này, tan việc ăn cơm chung ha, ha cùng nhau tham khảo." Tiểu Đào vội vàng lắc đầu, "Chán." Ta tan việc có chuyện gì?" Diêu Bính sững sốt một chút, "Ai, người mới vừa trước mặt không phải còn đáp ứng sao?" Tiểu Đào nói, "Hiện tại có an bài." Diêu Bình hỏi, "Lúc nào đổi kế hoạch?" Tiểu Đào cười khan hai tiếng, "Mới vừa." Tiểu Đào nguyên bản còn lấy là Diêu Bính là người đứng đắn đâu, Haha, ha, hiện tại cũng có thể cùng từ nguyên chơi đến một khối đi, điều này có thể là đứng đắn gì người. Chính thức bắt đầu khám bệnh, Diêu Bính cũng không dám mù trò chuyện, liền đang nghiêm túc làm ghi chép. Mỗi bệnh nhân đi vào, Hứa Dương đô thị quay đầu cùng đám này tiểu trung ý nói một tí yếu điểm, bọn họ vậy sẽ kịp thời phản hồi. Thật ra thì hiện tại Diêu Bính chính là ở cùng sư Hắn sư phụ chính là Hứa Dương, bên cạnh những thứ này đều là sư huynh đệ của hắn. Thật cùng cùng sư, Diêu Bính lập tức cũng cảm giác được cố hết sức, bởi vì hắn phát hiện mình không theo kịp. Liên liên cái này nhìn như nhất không đáng tin cậy tiểu tử cũng có thể đặc biệt phán đoán chính xác ra người bệnh bệnh chứng, phân tích căn bệnh, cân nhắc dùng thuốc, tất cả loại yếu điểm, kiến thức điểm vô cùng rõ ràng, dùng thuốc phối ngũ hắn vậy có thể nói ra không thiếu tới, còn cũng rất tinh chuẩn. Diêu Bính năn lại, lớn qua hồi lâu, liền hắn một câu nói cũng chưa nói ra. Không theo kịp à. Hắn giống như là một cái học sinh phổ thông bị nhét vào thủ khoa trong lớp, sau đó phát hiện mình hoàn toàn không biết Diêu Bính mồ hôi cũng mau xuống, mới vừa lúc tới, hắn tâm lý còn có chút đắc ý sức lực đây, còn cảm giác được mình là Hứa Dương bạn học, đó chính là những người này sư thúc, mình luôn là so bọn họ hiếu thắng để cho đám tiểu tử này teo mình sư huynh, vậy đều là mình kiêu ngạo. Có thể hiện tại vừa thấy, trời ạ, hắn cái gì cũng không sánh bằng. Diêu Bính mặt cũng mau đỏ, cái này còn sư huynh quả bánh ạ? Kia người sư huynh như thế kinh sợ sao? Bình thường không có gì là đại sư huynh sao? Diêu Bính, ngươi xem xem cái bệnh này chứng là cái gì? Hứa Dương trực tiếp gọi Diêu tên. Những người khác vậy đều nhìn về Bính. Diêu Bính hơi hít một hơi. Phần sắc không thay đổi nói, hắn nhất định là bệnh. Người bên cạnh đều ngưng ngẩn. Liên bệnh nhân đều sững sốt một tí, chính xác như vậy sao? Thửa Dương liếc mắt, "Từ Nguyên, người nói." Từ Nguyên khẽ nâng lên đầu, mặt trời cùng Dương Minh hợp bệnh. Chương 269: Chuyên gia đánh ngộ. Chương 269: Chuyên gia đánh ngộ. Diêu Bính túi đầu xuống, mặt từ từ đỏ lên. Cái này cờ Mận ở có chút lúng túng à thật ra thì cũng bình thường, nói đến tuổi tác, đám này tiểu trung y tuổi tác cùng Diêu Bính kém không nhiều, thậm chí so hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng những người này sau khi tốt nghiệp đại học vậy đi theo mấy năm lâm sàng, Diêu Bính năm nay mới tốt được đâu, hơn nữa còn ở nhà lăn lộn lâu như vậy. Nếu là đặt ở mấy tháng trước, Diêu Bính trình độ cùng đám tiểu tử này vậy không kém nhiều ít. Diêu Bính cũng không phế vật, bọn họ khác biệt ngay tại Hứa Dương mang theo đám tiểu tử này hết mấy trên mặt trăm mặt. Cái này cũng không giống nhau, Hứa Dương trình độ kết quả rất cao, lại là danh sư. Hơn nữa mấy tháng qua này, theo Hứa Dương danh tiếng lan truyền, đến tìm hắn chữa bệnh người càng ngày càng nhiều, đám tiểu tử này một mực ở cùng sư thị trấn. Tại sao nói cùng sư rất trọng yếu đâu? Bởi vì người ở chữa bệnh thời điểm sẽ gặp các loại các dạng bệnh chứng, sư phụ không lợi hại, liền không giải quyết được thì càng nói không rõ ràng. Hứa Dương trình độ cao, nghi nan tạp trứng ngay trước mặt của bọn họ chỉ một chồng lớn. Tất cả loại lâu trị không khỏi bệnh bệnh chứng, Hứa Dương vậy tay nắm tay dạy bọn họ trị, nói cho bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Học thuật trung tâm thành lập lâu như vậy, vậy trị rất nhiều nguy cấp trọng chứng, những đứa nhỏ này hiện tại cũng là gặp qua việc đời người. Mấy tháng qua này, bọn họ trình độ tăng lên rất nhanh. Dựa theo hệ thống phân cấp, lúc ban đầu đám người này đều là cấp học đồ đường, cũng không có độc lập chữa bệnh năng lực. Căn bản không biện pháp chính xác phân biệt chứng, mở ra phương thuốc vậy thường xuyên không đúng. Bọn họ chỉ sẽ trị một ít đơn giản nhất vậy Nhưng mấy tháng này vừa qua, người người cũng đến thời lang trẻ cấp bậc, đây chính là thành thuộc trung y thì có mấy cái tương đối vượt trội, cũng mau leo đến Tào Đức Hoa cái đó tài nghệ. Cái này thì rất tốt. Còn như Diêu Bính, hắn còn là một học nghề đâu, tự nhiên không theo kịp đám người này. Cho nên Diêu Bính hiện tại lao lung túng. Diêu Bính âm thầm thệ, tối nay trở về nhất định phải thật tốt đọc sách, nếu không cũng không mặt mũi ở chỗ này lợi. Bệnh nhân một cái tiếp theo một cái tới đây, lại đi vào một cái người đàn ông trung niên, Hứa Dương cho hắn trấn đoán Dương lần này ngược lại là không cùng cái khác tiểu trung y trò chuyện bệnh tình, mà là nghiêng đầu qua đối Diêu Bính nói, Diêu Bính Đây chính là người xã lưu cục. À, làm gì? Diêu Bính mở ra, hắn hiện tại lúng túng đều quên trước mặt sự việc, chỉ muốn để cho Hứa Dương đừng câu hắn. Hứa Dương tao mày nói, ngươi không phải muốn hỏi có còn hay không nhân tại khu nhà ở sao? Ngươi quên? Diêu Bính vô đầu một cái, chuyện này à, hắn còn thật thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn đối Lưu Cục, Lưu Cục này khỏe, ta là Hứa Dương bạn học, cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Hiện tại tới vấn huyện công tác, ta bây giờ còn đang cùng Hứa Dương chen ở trong một phòng đâu, cho nên muốn hỏi có còn hay không không nhân tại khu nhà ở zin. Lưu Cục đỡ đỡ mắt kính của mình, hắn cười nói, nhân tại khu nhà ở à? Cái này vẫn phải có, mỗi tháng đều có thể xin. Đúng rồi, ngươi là bác sĩ Hứa bạn học. Diêu Bình gật đầu, "Đúng, hai ta là bạn cùng phòng." Lưu Cục lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn cười nói, "Bác sĩ Hứa một mực ở giúp trong huyện chúng ta hấp dẫn người mới hả. Hứa Dương cười khoát khoác tay, "Ngưng lại một chút, Lưu Cục đối Diêu Bình nói, "Vậy nếu là bác sĩ Hứa bạn học, muốn đến y thuật khẳng định cũng không tệ hạ. Như vậy, nếu không ngươi tới giúp ta chẩn đoán chữa trị một tí. Đợi một hồi ta để cho bên kia người phụ trách liên ngươi, ngươi cầm tư liệu chuẩn bị xong. Vừa trước có người đi, thời hạn muốn tới, nhưng nhà trống đi." Chúng ta có thể cho ngươi thành tiểu ứng phó nhu cầu bức thiết ăn bài, đi nhanh tốc lối đi, mấy cái ngày công tác thủ tục là có thể làm xong. Diêu Bính mặt lộ vẻ khó xử. Lưu Cục lại nói, nếu không ngươi đi bình thường xin con đường, muốn cuối tháng mới công khai đong đưa số, ngươi còn được cùng hơn nửa tháng. Những người khác đều ở đây xem Diêu Bính. Diêu Bính liếm liếm môi, lại là động tâm lại là lúng túng, hắn không dám à, hắn sợ mình sẽ không chỉ à, hắn ngượng cười khan nói, không, có chuyện gì, ta cùng tất cả mọi người như nhau, chờ chút thăm đong đưa số là được. Đoạn thời gian này, ta cùng Hứa Dương dồn lại tốt. Hứa Dương nhưng nói, được rồi, Ta người nọ mới khu nhà ở liền một cái giường, ta còn chê ngươi trên đây. Hắc. Diêu Bính lập tức giận, thằng nhóc này lại thế nào tháo hắn ngoài đây. Lưu Cục nhưng kinh ngạc nói, bác sĩ Hứa cũng là người ở mới nhà trọ. Hứa Dương gật đầu một cái, đúng. Lưu Cục lại hỏi, một phòng ở à? Hứa Dương nói, không sai. Ai nha. Lưu Cục vô vô đầu mình, là chúng ta công không làm được vị, bác sĩ Hứa, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể xin chuyên gia đãi ngộ. Người chúng ta mới khu nhà ở là có thể cho ngươi cung cấp 3 phòng hai sảnh nhà. Diêu Bính nhất thời há to miệng. Cái khác tiểu trung ý đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hứa Dương có chút kinh ngạc, "Ta, thật ra thì vậy không cái đó cần thiết, ta chỉ có một người ở, không cần lớn như vậy nhà, còn được đóng nhiều tiền mượn phòng đây." Diêu Bính lập tức nóng này, nếu không phải là người nhiều hắn thật muốn cho một tiếng, hắn cùng Hứa Dương than tiền mượn phòng à. Ba phòng nhà ở khó chịu sao? Lưu cục nhưng nói, "Không phải vậy, bác sĩ Hứa, người bây giờ là môn học người dẫn đầu, ở trong huyện chúng ta oanh liệt liệt làm trung ý học thuật trung tâm, cực lớn phát triển trung ý sự nghiệp, thành tích cũng đều quá rõ ràng. Nói thật, chúng ta còn thật sợ ngài bị cướp đi đâu. Hiên khắp nơi đều ở đây cấp người mới, xem ngài như vậy chưa ra." chúng ta là sẽ không thu lấy bất kỳ tiền thuê hơn nữa trong phòng tất cả đồ gỗ nội thất đều là phối toàn người chỉ cần phụ trách tiền điện nước liên tốt. Lúc này, Diêu Bính Tranh bên cạnh các tiểu chung ý vậy chua. Lưu cục lại nói, hơn nữa nếu như ngươi muốn mua phòng, chúng ta cũng có đặc biệt khoản tiền đùng hộ, cao nhất chống đơ 300.000. Vị chua ở trong phòng tràn ngập ra. Hứa Dương vậy sửng suốt một tí, việc bọn họ bên trong hấp dẫn người mới kế hoạch là phân hết mấy cấp bậc. Lúc ấy Hứa Dương chỉ bằng mượn nghiên cứu sinh trình độ học vấn và hợp đồng lao động, lăn lộn một cái cấp bậc thấp nhất, muốn một cái nhỏ nhất nhân tại khu nhà ở lúc này mới hơn nửa năm trôi qua. Hắn đãng ngộ lại có thể xét ra như thế nhiều hả? Mẹ hắn còn mỗi ngày nói bên trong huyện thành nhà quý, còn lo lắng hắn không mua nội phòng. Cái này, cái này không có 3 phòng 2 sành liền mà. Hơn nữa hắn muốn mua phòng, góp đi góp đi, tiền có khoản cũng đủ. Hiện khắp nơi cấp người đại chiến thật lợi hại, bọn họ thành phố cao nhất cho 500.000, tỉnh thành cao nhất là trợ cấp 1 triệu, bất quá đó là muốn viện khoa học viện sĩ cấp bậc, hoặc là giải Nobel phần thưởng đồng đằng cấp đường, cái đó quá trâu. Cũng không biết mình ở trong thành phố, trong tỉnh có thể đánh giá cái gì cấp bậc. Thứ Dương lắc đầu một cái. Diêu Bính Chua sốt nói nói, sớm biết ta cũng đi học cho rồi. Thửa Dương cười một tiếng, đây cũng không phải là đi học cho giỏi là được, đây là mình mấy chục năm chịu khổ hả? Vừa nghĩ tới mình ở trong hệ thống vậy mấy chục năm vất vả hành nghề chữa bệnh lịch trình, đây là người bình thường chịu đựng được cô còn sao? Thửa Dương đối Diêu Bình nói, nhanh, để cho ngươi trị bệnh đâu, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Diêu Bính ủy khốn nói, trị gì nha? Ngươi đã có miễn phí 3 phòng hai sảnh, ngựa ta một gian ở ở một cái thế nào? Thửa Dương tức giận nói, cái bệnh này chứng ngươi nếu là phân biệt chứng không ra, đừng nói ba phòng hai sảnh, ta tối nay liền đem ngươi đạp ra ngoài. À, ngươi quá vô tình liền đi. Chương 270 Từ mồ hôi. Chương 270, từ mồ hôi. Diêu Bính vào lúc này cảm thấy nhức đầu, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu đoán trách dạy Hứa Dương tới. Hắn đối mình trình độ vẫn có chút ép đến, hắn liền sẽ một chút xíu, không phải ra vẻ một chút xíu, mà là thật liền một chút xíu, hắn nếu là không sẽ trị, cái này không liền lúng tung sao? Mấu chốt nơi này còn nhiều người như vậy đây. Diêu Bính cũng muốn cho Hứa Dương tới trên lập tức. Những người khác vậy đều nhìn lại. Lưu Cục nhìn xem Diêu Bính sắc mặt, hắn cười ha hả nói, mới vừa rồi chỉ là câu nói đùa, nếu vị này bác sĩ là bác sĩ Hứa bạn học, vậy xem ở bác sĩ Hứa mặt mũi, vậy từ trong huyện nhân tài chính sách Một hồi ta cho ngươi một cú điện thoại, ngươi liên lạc chúng ta chủ nhiệm Hà, cầm tư liệu giao cho hắn, sau đó tới ghi danh một tí, chúng ta sẽ mau sớm giúp ngươi xin tốt. Hoan nên ngươi tới vấn huyện công tác phát triển nha. Lưu cục đây là bắt đầu giảng hòa, không hổ là trên mặt quan chức nhân vật, bởi vì hắn đã nhìn ra Diêu Bính sẽ không. Diêu Bính cười khan hai tiếng, cũng không biết là không phải nên thuận rễ sân núi, hắn lén lén liếc một cái Hứa Dương. Hứa Dương thần sắc không thay đổi nói nói, ngươi qua một mắt bệnh ví dụ, phân tích một chút bệnh nhân căn bệnh là tốt. Diêu Bính nhất thời thả hơn phân nửa tim, còn lấy là toàn bộ hành trình để cho hắn tới chẩn và dùng thuốc, độ khó kia coi như tương đối lớn. Hắn không nhất định có thể ăn được chính xác. Hiện tại liền phán đoán một tí căn bệnh, hơn nữa còn có chiếc Hứa Dương làm xong trần đoán làm tham khảo, vậy hắn không biết quá khó khăn. Diêu Bính nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh nhìn chằm chằm hắn các tiểu trung y Liễu, hắn đột nhiên tâm tư động một cái, chẳng lẽ là Hứa Dương gặp hắn hồi lâu cũng không nói được cái gì có ý xây dựng lời, sợ hắn mất mặt, cho nên cố ý cho hắn đưa cái cơ hội, tốt để cho hắn có thể trước người hiện thánh. "Chơi ạ, huynh đệ tốt nha." Diêu Bính diễn cảm ngay tức thì sáng. Hứa Dương đối người bên cạnh mắc mắc tay, cho hắn một phần bằng giấy hồ sơ bệnh lý. Hôm nay là Hứa Dương xem bệnh ngày cũng là bọn họ những thứ này tiểu trung ý cùng sư ngải, cho nên mọi người đều là muốn trước thời hạn chuẩn bị làm. Mới bệnh nhân tự nhiên không có biện pháp, thế nhưng chút muốn khám lại bệnh nhân đã sớm hơn trước. Cho nên bọn họ sẽ đem cùng ngày đã hẹn trước tới khám lại những bệnh nhân này hồ sơ bệnh lý chuẩn bị xong, thuận lợi tùy thời phân tích. Nghe được Hứa Dương mà nói, Từ Nguyên chủ động đem mình bệnh ví dụ cho Diêu Bính, Diêu sư Vinh, cho. Cảm ơn, huynh đệ. Diêu Bính vào lúc này cảm thấy Từ Nguyên đặc biệt thuận mắt, cười híp mắt nhận lấy bệnh ví dụ, tay trái nắm quyền đặt ở mép giả ho một tí, mặt lộ vẻ mất tự nhiên nụ cười, trong lòng đã bắt đầu tính toán đợi một hồi phải thế nào chang phân tích thế nào bệnh tỉnh? Trước người hiển thánh cơ hội đang ở trước mắt à, mình có thể bị đám người kia đè hồi lâu. Diêu Bính trong đầu không khỏi y y liền đứng lên, nghĩ thầm muốn đuổi chặt kéo hồi một thành. Có thể cùng ánh mắt rơi vào hồ sơ bệnh lý lên thời điểm, trong mắt của hắn tử ở mấy giây sau đó, dần dần đứng thẳng lên. "Trời ạ, thứ dương ngươi hại người ạ." Diêu Bính thiếu chút nữa không mắng đường phố. Đạo đề này, quá khó khăn nha. Ngay tức thì, Diêu Bính mặt banh rất chặt. Người bệnh tử tố 4 tháng trước đi công tác Hồ Nam. Sau khi trở về liền cảm giác thân trọng thân chua, khốn thiếu không có sức, đầu nặng, có sưng vụ đạt tới đêm mồ hôi ra, miệng không biết vị, kinh phục trung tây thuốc không hiệu quả. Bắt đầu mùa đông sau đó, ở giữa đêm xuất mồ hôi càng nhiều, lấy đầu và nửa người trên làm chủ, mùa đêm mồ hôi ra như tẩy, nhưng là nửa người dưới cũng không mồ hôi. Xuất mồ hôi sau đó giấc gánh lạnh bụng nhật, cũng có mặt chân sưng ngủ, huyết áp hơi cao, thường chập chân ở một năm 090184100 tới giữa, lúc có choáng váng đầu, tim đập giỗ lên, lòng buồn bực, phiền não, ngủ không tốt, thẻm ăn kém, miệng không biết vị. Có dính đàm, không ho khan, đại bình thường đi tiểu xích và ngân thiếu. Kinh thành phố Trung y viện trung y chữa trị, xương vụ biến mất, nhưng là đêm mồ hôi còn ở sau đó, cầu trị ta chỗ. Bệnh nhân mạch bên phải tất xích nặng yếu, quan huyền, bên trái tấp đến kỹ, bên trái quan huyền đến, bên trái xích nặng đến. Lưỡi chất ẩm, đài dày lên án. Nhưng cái bệnh này trải qua phía dưới lại không có cầm hứa dương phán đoán viết lên, trừ những thứ này ra cũng chỉ có trước bác sĩ cho toa. Ngạch, Diêu Bính chân mày nhất thời vạn với nhau, hắn gật đầu một cái, kết luận nói, ừ hắn nhất định là bị bệnh. Đặc biệt lại tới cái này vừa ra. Người bên cạnh hít một hơi khí lạnh. Lưu cục trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hứa Dương khẽ lắc đầu, hắn nói, bệnh nhân này bệnh tình vẫn tương đối đặc thù phát, có học tập giá trị, các ngươi cũng xem qua rồi, Cũng đều tới thảo luận một tí. Cái bệnh này ví dụ có thể nói là hôm nay thi điểm, cho nên Hứa Dương đặc biệt không có đem mình phán đoán cọ vào, vậy không có nói rất cặn kẽ, chính là để cho bọn họ để phán đoán." Diêu Bính nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đừng chết nhìn chằm chằm hắn một người là được. Hứa Dương nói, "Trước phán đoán một tí người bệnh bệnh cơ, bệnh ở nơi nào?" Diêu Bính con ngươi nhất thời sáng, "Cái này để không khó, tất cả đoán tin tức đều đã làm được, trực tiếp tổng kết ra là tốt." Đây là một đạo phiên dịch đề. Diêu Bính vừa định trước người hiện thánh, có thể hắn mới vừa mở miệng, lại nghe gặp bên cạnh cái đó hàng miệng nhất thời biến thành súng máy. Không sai, cái này hàng chính là Từ Nguyên. Hứa lao sư, ta cảm thấy là như vậy, đầu tiên từ mạch tượng tin tức để phán đoán, nặng yếu chủ bên trong hàn hư, bên phải tấp xích nhị bộ đối ứng phổi cùng mạng môn. Mà bên phải quan huyền, chính là chủ chứng dạ dày đau lòng đau bụng. Nhưng là người bệnh tay trái mạch, hắn bên trái tấp đến kỹ, bên trái tấp đối ứng là tim, chủ chứng sợ run súng mất ngủ. Bên trái quan huyền đến, là can kinh có nhiệt. Bên trái sích nặng đến. Nặng đếm mạch là bên trong nhiệt. Tổng hợp tới xem. Tổng hợp tới xem. Lưỡi chất ẩm, đài dày đến án, chủ chứng sốt thịnh. Cho nên hẳn là người bệnh vốn là âm hư gan nhiệt, sau đó trong cơ thể có ứ tà làm mắc. Hiện tại bệnh nhân gan nhiệt làm chủ, lại có dạ dày hàn, tam tiêu thất thường, không thể cố chất liễm mồ hôi. Hứa Dương gật đầu một cái, nói không sai. Tư Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra mất tự nhiên vẻ đắc ý, Hứa lao sư quá khen, ta liền bình thường. Ha ha. Người bên cạnh cũng chê chết. Diêu Bính nuốt nước miếng một cái, trời ạ, cái này đạo đưa phân để không phải cho mình sao, làm sao bị hàng này cho đoạt. Trong chốc lát, Diêu Bính cảm thấy Từ Nguyên cũng không phải như vậy thuận mắt. Thừa Dương nhàn nhạt lại hỏi, "Vậy phải làm thế nào chưa chị? Từ Nguyên không chút nghĩ ngợi đáp, "Nếu là âm hư gan nhiệt là bản, tự nhiên hẳn tư âm thanh nhiệt làm chủ, chị hắn bản, sau đó lấy thu trát phương pháp, liễm mồ hôi mà chị. Người bên cạnh sắc mặt lập tức liền cổ quái. Thừa Dương tức giận hừ một tiếng, "Ngươi xem xem trước ý đơn thuốc." "À." Từ Nguyên nhanh chóng đoạt lấy Diêu Bính trên tay toa thuốc, nhìn chăm chăm vừa thấy, trước khi bác sĩ cũng là ý nghĩ này, nhưng hiệu quả không tốt ạ. Thừa Nguyên chân mày lập tức liền vận thành một cái cục. "Không nên ạ, làm sao chữa bạn phương pháp còn không đúng đâu?" Diêu Bính hơi híp mắt lại, làm sao cảm giác cái này kiến thức điểm có chút quen thuộc cả, thật giống như ở nơi nào xem qua. Mình là có chút ấn tượng, nhưng làm sao liền không nhớ ra chứ? Còn kém vậy ném một cái ném ạ. Diêu Bính cả khuôn mặt cũng nhíu lại, liền cùng Táo Bón liền đã lâu người, liền đến muốn đi ra ngoài cái đó giờ phút quan trọng, có thể nó chính là sống chết không ra. Chương 271, cháng cháng phân tích. Chương 271, cháng cháng phân tích. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, trước tạm thời đè xuống một điểm này, nói, muốn phân tích bệnh tình thì phải trước phân tích căn bệnh, chúng ta không chỉ có nên biết hắn như vậy, càng phải biết chuyện gì xảy ra biết căn bệnh, biết bệnh nhân rốt cuộc là làm sao bị bệnh, chúng ta cách giải khai để thách đấu cũng không xa, cũng đã biết hẳn phải như thế nào đi chị. Bên cạnh tiểu trung ý cũng nhíu chân mi. Hứa Dương nói, chữa bệnh nha, liền cùng phá án như nhau, đây chính là một cái tìm ra lời giải quá trình. Người tráng tâm tế tráng tráng nhìn xem trên tay hồ sơ bệnh lý, thoáng nhíu mày một cái, hắn hỏi, cục trưởng Lưu ngài từ Hồ Nam trở về mới bệnh, vậy ngài đi Hồ Nam cụ thể ngày tháng là lúc nào? Lưu cục ngược lại là cũng vui vẻ phối hợp, bởi vì hắn vậy muốn biết mình là sẽ ra chuyện gì chứ, hắn nói, đầu tháng 9 đi, kém không nhiều là lập thu, ta nhớ là ở Hồ Nam qua Tráng Tráng con ngươi hơi liền sáng, "Lập Thu." Hứa dương xem hắn một mắt, tiểu tử này ý nghĩ lên đường. Tráng Tráng hít một hơi khí lạnh, lại có chút hồ nghi, hắn hỏi, "Vậy ngài ở Hồ Nam có hay không ăn xấu xa qua bụng?" Lưu Cục lắp đầu một cái, "Tốt lắm xem còn không có." Từ Nguyên gặp Tráng Tráng đã hỏi hết mấy, hắn còn một cái đều không đâu, hắn làm sao có thể để cho Tráng Tráng chuyên đẹp tại trước đâu, hắn vậy bắt chặt hỏi một cái, "Vậy Hồ Nam món ăn ngon không?" Lần này liền Lưu Cục đều rất rõ ràng sợ run một tí, có chút quấy dị nhìn xem Từ Nguyên, nhưng hắn còn trả lời, "Mùi vị cũng không tệ lắm, chính là đặc biệt tay." "À." đáp một tiếng lộ ra vẻ suy tư. Lưu Cục chính là không nhịn được hỏi nói, cái này cũng cùng bệnh tình có quan hệ. Thư Nguyên nghiêm trang gật đầu một cái, tiếp theo sau đó suy tư. Hứa Dương nghiêng đầu liếc xéo một mắt Từ Nguyên, cái này hàng à? Sau đó Hứa Dương tiếp tục xem trắng trắng, Tráng Tráng xe đã đến chính xác đường đi lên, nhưng là muốn hướng về phía đường xe chạy răng chạy xuống đi, vẫn là đi đại lộ, vậy sẽ phải xem cái này vừa ra. Tiểu Đào cũng ở đây nghiêng đầu xem Tráng Tráng, trong lòng âm thầm cho hắn cổ động. Tráng Tráng chân mày vẫn rất chết, vốn đang đang suy tư hắn, lại một lần nữa đừng Từ Nguyên cái này khơi vấn đề chết thần, hắn đang tức giận đâu. Lại nghe gặp Lưu Cục như vậy trả lời đặc biệt tay. Tráng Tráng trong đầu tựa như phích liền một đạo điện quang đi vào, thần sắc lập tức liền dần mình. Hứa Dương vậy nhìn chăm chú Tráng Tráng. Tráng Tráng lập tức cầm lên trên tay hồ sơ bệnh lý, lại liếc mắt nhìn, hắn hỏi hỏi, "Lưu Cục, vậy đoạn thời gian, vậy đoạn thời gian ngài đợi được địa phương thời tiết như thế nào? Là vừa nóng lại chiều sao?" Hứa Dương lộ ra cười. Lưu Cục gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, vậy chừng 10 ngày, mỗi ngày mưa rơi, ai yo." Bên kia thời tiết vốn là nhiệt, một tí mưa liền cùng lồng hớp tựa như, đặc biệt không thoải mái. Cũng chỉ đi ra ngoài đi dạo mấy lần, chủ yếu là thời tiết quá khó chịu. Tráng, tráng dùng sức hơi gật đầu một cái hắn nghiêng đầu đối hứa Dương nói hứa lao sư ta hiểu ý hứa Dương vậy khẽ mỉm cười một cái tráng, tráng nhưng thật ra là cái nhóm này tiểu trung y bên trong xuất sắc nhất một cái hắn lý luận cơ sở đặc biệt vững chắc đầu góc vậy linh hoạt vậy rất sở trưởng phân tích đừng xem cao lớn thu kịch nhưng thực thận trọng như ở trước mắt rất lâu đều là hắn phát hiện hoa điểm hứa Dương nói vậy ngươi hãy nói một chút đi từ nguyên kh khu cần cuối cùng xong rồi lần này lại muốn đểrán t trang bướcấu chốt là hắn vẫn không có thể hiểu rõ đây có thể hắn vậy không có biện pháp Thật ra thì từ nguyên một mực ở ráng trán xo so tài mà đâu Không sai, Hứa Dương cho rằng cháng cháng là bọn họ trong bệnh viện trẻ tuổi trong trung y mà xuất sắc nhất một cái, nhưng là Từ Nguyên là khư phục, hắn cảm giác được mình mới là mạnh nhất. Cho nên hắn thích nhất cùng cháng cháng so tài, luôn luôn thì phải cùng cháng cháng đụng một tí, hoàn toàn không chịu thua. Liên mới vừa hỏi bệnh nhân vấn đề, hắn đều phải đúng một tay, người nói nhàm chán không nhàm chán. Hai người này tình trạng, thật ra thì vậy để cho Hứa Dương thường thường nghĩ đến ban đầu hát Trang Bức và Cao Hoa Tín. Từ Nguyên chính là bản sao hát Trang Bức, mà cháng cháng giống như Cao Hoa Tín. Hai một đời người địch. Bất quá từ năng lực đi lên nói Hai tiểu tử này là không có tuổi giống vậy hát Trang Bức và Cao Hoa tín lợi hại, hai tiểu tử này đỉnh hơn coi như là thấp phối bản. Không phải nói hát Trang Bức còn dự định lại thu một tên học cho mà, không biết hắn nếu là thấy được Từ Nguyên, biết hay không cảm thấy có cảm giác thân thiết. Hứa Dương không khỏi cười lắc đầu một cái, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật có ý tứ. Hứa lao sư, ta nói không đúng sao? Tráng trang có chút không xác định hỏi. À. Hứa Dương đệ một cái ấn đường, lập tức nhớ lại từ trước, không cẩn thận thất thần, hắn nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, hắn nói, "Xin lỗi, mới vừa thần, ngươi lặp lại lần nữa." À, Tráng Tráng đáp một tiếng. Nói, người bệnh mặc dù bản thể âm hư gắp nhiệt, nhưng đây cũng không phải gửi bệnh nguyên nhân, mà là bởi vì người bệnh ở lập thu lúc, ở ở mất vùng, gặp phải nhiều ngày liên mưa, lâu mà không trời trong, cho nên bên ngoài cảm nắng nó ta, tước tà xâm thể, hít mùi thơm nồng mà hóa nhiệt, thấm ở lâu trong cơ thể, đưa đến tam tiêu tất thượng, doanh vệ không cùng. Ấm mùi thơm nồng trừng, khiến cho nước miếng trên gót, cho nên mới trở thành trên có mồ hôi xuống không mồ hôi chứng bệnh. Hứa Dương gật đầu một cái, khen nói, nói rất hay. Cháng cháng cười. Tư Nguyên nhíu môi, mới vừa hắn vậy nói một tràng, mới chỉ lăn lộn cái nói không sai. Cháng nói một tràng liên lấy cái rất tốt, đây cũng quá thiên vị đi. Diêu Bính làm ra cùng từ nguyên vẻ mặt giống như nhau, hắn hiện tại có chút gặp đặc kích, hắn thật cảm giác mình cái gì cũng không biết. Hứa Dương lại hỏi nói, vậy phải làm thế nào chữa trị? Tráng Tráng nói, bệnh nhân hắn bản cố nhiên thuộc về âm hư gân nhiệt, nhưng là hắn tiêu, nhưng là năng ức át mùi thông đồng. Nhưng cụ thể ở bệnh tình này bên trong, chúng ta nhưng là cần bỏ bản tử tư tiêu. Tước tạp vốn là la mắc, lại tư âm, chỉ càng ngày sẽ tăng kém, căn bản không chỉ hết. Bệnh nhân bệnh tình quả thật rất phức tạp, nhưng cũng phải từng từng phân tích, chú ý chủ yếu và thứ yếu năng nhẹ. Cho nên cần phải khư nắng lợi ướp, trong ngoài đôi rõ ràng lại bởi vì người bệnh có dạ dày hàn, cho nên chữa trị làm cố vệ trung trâu. cho nên làm lấy khư nắng lợi ướt làm chủ, lấy điều tỉ vị là tá, chiếu cố gan âm. Bởi vì bây giờ là mùi thơm nồng ngưng động ấm là lớn nhất khó khăn, chỉ cần biết mùi thơm nồng nhiệt, bị nhiễu loạn tam tiêu là có thể thông suốt. Dạ dày khí tự nhiên cũng có thể cùng rõ ràng, doanh vệ cũng có thể điều hòa, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra mồ hôi. Trước ý vừa thấy, âm hư gan nhiệt, lại thường xuyên xuất mồ hôi, cho nên liền đầu tư âm, thu chất thuốc. Nhưng âm không đi, những thuốc này căn bản không có, chỉ sẽ càng giúp tấm làm mắc. Hứa Dương không ngừng đầu, rất tốt, rất tốt, nói rất hay. Tráng Tráng gãi đầu một cái, cũng có chút ngượng ngùng. Hứa Dương đối mấy người nói, "Cho nên à, đây chính là tại sao ngươi nhất định phải cửa phân tích căn bệnh nguyên nhân, ngươi biết bệnh là làm sao tới cũng biết làm sao chữa, mà chưa trị hết thể lúc bệnh thời điểm, ta nói cho các ngươi nhất định phải nhớ tám chữ: Nhất định phải coi trọng thời tiết và lúc làm thiết khí đối tật bệnh ảnh hưởng." Hứa Dương giọng chỉnh trọng nói, "Nhớ cái này tám chữ, trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hỏa." Nói xong, Hứa Dương nghiêng đầu nhìn Diêu Bính một mắt. Diệu Bính thần sắc ngượng ngẩn, giờ khắc này, hắn rút cuộc nhiều tới. Chương 272: Trước người hiển thánh. Chương 272 Trước người hiện thánh, Diêu Bính rốt cuộc nhớ tới, cái này kiến thức điểm tối hôm qua hắn thấy được qua. Ngay tại tối ngủ trước, mẹ hắn mẹ đem đồ vật cũng cho hắn thu thập xong, sau đó hắn đi Hứa Dương cư trú phòng khách tìm hắn, phát hiện Hứa Dương đang đọc sách. Vừa vặn cái đó bệnh án cùng cái này đặc biệt tương tự, Hứa Dương còn dùng bút ở phía dưới đánh dấu rất nhiều kiến thức điểm, phía trên thì có liên quan tới lúc làm thiết khí đối tật bệnh ảnh hưởng diễn tả, còn có đối bỏ bản từ tiêu phân tích cụ thể. Mình lúc rời Dương còn đặc biệt cầm quyển sách này cho mình, để cho mình thật tốt xem xem mấy cái này bệnh án, sau đó đi sửa sang lại tương quan luận thuật. Mình vậy cầm sẽ đi cứ nói muốn xem ra trước mình đích xác vậy nhìn, vậy làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Diêu Bính nhíu lại mi, sau đó hắn lập tức lộ ra vẻ bình tĩnh, hắn nhớ ra rồi, hắn thấy một nửa thời điểm, điện thoại di động đột nhiên từng tưng liền một tí. Tiếp theo, hắn cùng người đi vương giả trung lũng chơi nhiều người chó chơi đi, rồi sau đó, suất trong log, lướt mạng xã hội, thẳng đến nửa đêm mới ngủ. Diêu Bính trên mặt nhất thời hiện lên vẻ lúng túng, cũng không khỏi hối tiếc đứng lên. Tốt biết bao trước người hiện thành cơ hội à, mình tối hôm qua làm sao liền chơi điện thoại di động đâu? Hắc nha. Diêu Bính cực kỳ hối hận. Cái này rõ ràng chính là Hứa Dương cho hắn nổi tiếng cơ hội à, hắn làm sao liền không nắm chặt đâu? Hứa Dương hiện tại phải biết ta tối hôm qua không xem sách chứ. Diêu Bính cẩn thận nhìn xem Hứa Dương sắc mặt, ngược lại không có phát hiện biến hóa rõ ràng, hắn cũng không biết là nên thở vào một cái, hay là nên tiếp tục lúng túng. Lưu Cục ngược lại là thật cao hứng, tuy nói hắn không thể chính xác hiểu hàm nghĩa trong đó và con đường, nhưng hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra, hắn tâm lý cũng chỉ thực tế nhiều. Khí hậu và thời tiết đối thân thể người ảnh hưởng, đây là thường gặp sự việc, giống như là dính mưa dễ mạo, nhiệt độ cao dễ dàng cảm nắng, không khí lạnh lẽo đột nhiên tới dễ dàng bị lạnh. Trong cuộc sống vậy là đặc biệt thường gặp không việc gì không thể hiểu được chỉ là lưu cục cũng không nghĩ tới vậy đoạn thời gian cùng lồng hấp như nhau nhiệt độ cao và mưa to lại có thể sẽ làm được hắn đêm mồ hôi như mưa bị bệnh hết mấy tháng lưu cục không khỏi lắc đầu cười khổ hắn ttò mò hỏi bác sĩ hứa chúng ta lúc ấy cùng đi đồng nghiệp cũng có mấy vị tại sao bọn họ nhưng không có bị bệnh đâu. Hứa Dương một bên cho lưu cục mà thuốc vừa nói cũng không phải là mỗi cái người hút thuốc lá cũng nhất định sẽ mắc bệnh ung thư lưu cục nghe vậy mà ra sau đó bà cườithừa Dương tiếp theo nóián khí còn bên trong ta không thể liền Rất nhiều người bị bệnh đều là bởi vì tránh khí yếu ớt, cho nên mới cho ngoại tạp cơ hội. Nếu như ngồi đầy đều là con tử, vì sao có tiểu nhân đất đặt chân? Người qua 40, âm khí giảm nữa. Thân thể các hạng cơ năng vốn là ở đi xuống, nếu như sinh hoạt hàng ngày còn không chú ý, thân thể rất dễ dàng sẽ hư đi xuống. Cho nên thật ra thì đây cũng là rất nhiều người trung niên dễ dàng phát sinh tất cả loại các dạng tật bệnh một trong những nguyên nhân. Bọn họ áp lực so người tuổi trẻ còn lớn hơn, thân thể nhưng xa không bằng người tuổi trẻ. Hơn nữa như cũ tuổi tệ thói quen cuộc sống, còn có lúc còn trẻ để dành được tới tất cả loại nguyên nợ, có thể không xảy ra vấn đề sao? Đi ra lan nột, phải trả." Hứa Dương nửa trêu nói như thế một câu. Diêu Bính lại nghe đầy không phải mùi vị, hắn lao cảm giác Hứa Dương trong lời nói có ý ám chỉ. Lưu Cục sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái, người trung niên sợ nhất chính là bệnh ung thư, nghe cũng nghe sợ, người bên cạnh đều là năm sáu chục tuổi tra được bệnh ung thư, ai không sợ à? Hứa Dương trấn an nói, không cần quá mức lo lắng, nhất định phải giữ sáng sủa tâm tình, rất nhiều bệnh đều là xấu xa tâm trạng làm đi ra ngoài. Ngoài ra đâu, tiếp tục uống thuốc, không hề thoải mái tùy thời đến tìm ta." Hứa dương cầm toa thuốc đàng hoàng, sau đó đem Lưu Cục bảo hiểm xã hội thẻ rút ra. Lưu cục gật đầu đáp ứng, hắn đối Hứa Dương là rất tin phục. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn đây là hai trận, một trận sau đó, hắn triệu chứng đã chậm tách ra rất nhiều. Hứa Dương đối bên cạnh tiểu trung ý nói, bệnh nhân hiện tại đêm mồ hôi giảm nhiều, chìm vào giấc ngủ sau không mồ hôi, sau khi tỉnh lại đầu vẫn có nhỏ mồ hôi đầu hơi đau, có kiến sức cảm, huyết áp vẫn có chậm chờn, ăn uống hơi kém, miệng vẫn nhằm trán, đại tiện bình thường, đi tiểu màu đỏ giảm nhưng vẫn tính thiếu. Mạch tượng chuyển là huyền chậm, bữa lưỡi đã giảm bớt. Cái này tuyết minh cái gì? Ai tới phân tích một tí. Cái này cầm từ nguyên lại bắt đầu mở xuống máy, bữa lưỡi giảm bớt, triệu chứng chậm tách ra. Chứng minh phía trước hữu hiệu, hiệu, ấm đã thật to yếu bớt, nhưng là chẩm mạch vẫn là chủ đất, cũng chủ láết hư, mạch tượng huyền chậm, thượng còn có ấm. Miệng vẫn không biết vị, thực nạp hơi kém, đây là tỉ vị còn bị ấm khó khăn, tuy nói bước đầu chuyển biến tốt, nhưng vẫn không đủ. Cho nên cần phải còn phải tiếp tục điều hòa dạ dày khí, thanh trừ ấm. Sau khi nói xong, Từ Nguyên vững vàng cười một tiếng. Ừ, lần này, Hứa Dương chỉ là gật đầu một cái. Từ Nguyên lập tức liền lao đại không vui, lúc này làm sao ngay cả một không tệ cũng không nói. Tráng Tráng và Tiểu Đạo bọn họ cũng không nói lắc đầu một cái. Diêu Bính liền đứng ở Hứa Dương sau lưng, sắc mặt có chút lúng túng. Từ Dương cầm bảo hiểm xã hội thẻ đưa cho Lưu Cục, thuốc mở đàng hoàng, những thuốc này sau khi ăn xong, nhớ tới nữa khám lại một lần. Lưu Cục đứng lên, nói: "Cảm ơn ngươi, bác sĩ Hứa." Sau đó hắn lại hướng Diêu Bính nói: "Vậy ta cầm người phụ trách mới làm việc chủ nhiệm Hà điện thoại cho ngươi, ngươi đến lúc đó trực tiếp liên lạc hắn được rồi." Diêu Bính gật đầu một cái, vừa liếc nhìn Từ Dương, sau đó hắn đưa ra điện thoại di động. Lưu Cục cầm số điện thoại thua tốt, trả điện thoại di động lại cho Diêu Bính, sau đó hắn đối Từ Dương nói: "Bác sĩ Hứa nhân tại binh cấp, ta sẽ mau sớm dẫn đầu cùng bọn họ mở hội thảo luận lần nữa binh định." Người bên cạnh nghe được nhất thời hâm mộ không dứt, xem ra muốn không được bao lâu, miễn phí 3 phòng 2 sảnh nhà thì phải xuống, nói không chừng còn có mấy trăm ngàn mua phòng còn đây. Ai đặc biệt nói đi học vô dụng. Hứa Dương tự nhiên vậy không có cự tuyệt, hắn nói, vậy thì cảm ơn. Lưu cục khách khi nói, là nên chúng ta cảm ơn người, là chúng ta vấn huyện sự nghiệp chữa bệnh phát triển làm công hiến. Hứa Dương cười một tiếng. Lưu cục vậy hài lòng đi. Tiếp theo tiếp tục xem bệnh, Diêu Bính phát hiện Hứa Dương lại không có cùng mình nói chuyện với nhau, vậy không để cho hắn vấn đề trả lời, Bính ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng nhưng có chút thất lạc. Hôm nay xem mạch kết thúc. Hứa Dương và Diêu Bính đi trở về, Hứa Dương không nói lời nào. Diêu Bính hỏi, "Ngươi có phải là mất hứng hay không?" Hứa Dương chính là hỏi, "Ngươi tại sao không xem ta ngày hôm qua cho ngươi sách?" Ngậy. Diêu Bính lung túng hơn. Hứa Dương nghiêng đầu xem hắn một mắt. Diêu Bính muốn giải thích, "Ta ngày hôm qua, thật ra thì ta ngày hôm qua đi, ta ngày hôm qua." Hứa Dương cắt đứt nói, "Ta đã sớm biết ngươi không xem." "À." Diêu Bính nhất thời ngẩn ra. Hứa Dương nói, "Bởi vì ta quá rõ ngươi, cho nên ta phía trước là cố ý làm có ngươi." Diêu Bình thần sắc nhất thời ngưng trệ, hắn có chút nổi nóng nói, "Ngươi cái này thì không có ý nghĩa." Hứa Dương nhưng nói, ngươi có thể trách ta cố ý làm khó ngươi, nhưng nếu là hôm nay là ngươi độc lập tiếp trận bệnh nhân này đâu? Ngươi có thể cho hắn chữa khỏi sao? Diệu Bính đáp không được. Chương 273. Trời đông giá rét khiêu chiến. Chương 273. Trời đông giá rét giết khiêu chiến. Hứa Dương hơi thở dài một tiếng, đi về phía trước bước chân từ từ chậm lại, hắn nói, theo lý thuyết, hai chúng ta là bạn học, vậy là bạn tốt, ta không nên dùng trưởng bối giọng cùng ngươi nói chuyện, cũng hoặc là dạy bảo ngươi cái gì. Diệu Bính kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, nhưng, là ngươi nói muốn cùng ta học ý gì? Chú ý là một môn cần cực hạn chuyên chú, mới có thể hơi có chút thành tựu môn học. Người lớn nhất tật xấu chính là ở chỗ ngắt quãng tính chủ trừ mãn trí, kéo dài tính phối hợp ăn chờ chết. Ngươi muốn trở thành là có thể chân tránh chữa bệnh tốt trung y liễu, ta tin tưởng ngươi ngày hôm qua là chân tình thật ý có thể ngươi trở về sau đó, vẫn là liền sách đều không xem, chỉ lo mê mệt điện thoại di động, như vậy ngươi là không thành được. Diêu Bính tạm thời á khẩu không trả lời được. Hứa Dương cười một cái nói, nói về tới đây, thật ra thì vô luận biến thành cái dạng gì, đều là ta bạn thân nhất. Nhưng bằng hữu có bạn kết làm, học y học y kết làm. Câu nói kế tiếp Tố Dương cũng không có nói, bởi vì bằng Hưu cũng chỉ có thể nói tới chỗ này, nếu như là trưởng bối, tự nhiên còn nên dặn đi dặn lại dạy bảo. Thật ra thì cái này cũng không chỉ là Diêu Bính một người tật xấu, vậy là rất nhiều người tật xấu. Trước khi ngủ còn trù trừ mãn trí, muốn cùng ông trời thí so cao, nhưng sau khi tỉnh lại, tiếp tục phối hợp ăn chờ chết. Tưởng tượng một cái lại một cái, nhưng cho tới bây giờ không có hành động. Diêu Bính tối đầu, dần dần lộ ra vẻ xấu hổ. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hắn nói, "Ngươi nói đúng, là ta quá lan lộn. Trong lòng có hào tình trượng, đầy đủ ở trong hành động chính là từng chút không quan trọng. Thửa Dương vậy xem Diêu Bính. Diêu Bính cười khổ một tiếng nói, thật ra thì ngày hôm nay đối với ta kích động vẫn là rất lớn, ta một mực cảm giác được mình mặc dù không bằng người đi, nhưng vậy coi như có thể, chí ít cũng là danh bại trung y đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nói thế nào đi nữa, tổng hẳn so viện các ngươi bên trong những năm này nhẹ trung ý hiếu thắng một chút đi, hoặc là nói kém không nhiều. Nhưng hiện tại ta nhưng phát hiện, bọn họ người người cùng so ta mạnh. Thửa Dương, ta bị đả kích. Thửa Dương trấn an nói, không có chuyện gì, từ từ liền tỏi quen. Ta? Diêu Bính nghẹn một tí, ngươi đây là an ủi ta sao? Thứ Dương nhưng nói, học ít như đi ngược dòng nước. Không tiến tới tối, ngươi không cố gắng cũng chỉ có thể bị vượt qua." Diệu Bính há miệng một cái, theo thói quen muốn đỉnh đuôi câu, "Có thể, nhưng cái gì đều không nói được." Cuối cùng, Diêu Bính lắc đầu một cái, có chút bất đắc gì nói, "Ta biết ta thật xấu. Thật ra thì ta là thật hâm mộ ngươi, không đúng, hẳn là bội phục ngươi, liền." "Cảm giác ngươi làm sao là có thể hoàn toàn không bị cái khác bất kỳ đồ hấp dẫn à. "Cũng cảm giác ngươi, cũng không giống là ta biết cái đó Hứa Dương. Ở lúc còn học đại học, ngươi mặc dù rất cố gắng, nhưng không giống như bây giờ khoa trưởng ạ." "Hứa Dương, con ngươi hơi có chút tằm đạm, có trải qua ta hơn nửa năm thời gian." là sẽ không hiểu được. Diêu Bính dần mình. Hứa Dương nói, đối với một cái người chết chỉ mà nói, bất kỳ một cây rơm dạ đều phải cần hắn liều mạng đi bắt cơ chú. Hơn nữa coi như hắn leo lên, hắn vậy tuyệt sẽ không muốn lần nữa chập chân. Hứa Dương nhìn Diêu Bính ánh mắt, hắn nghiêm túc nói, bởi vì ta chẳng muốn lại bởi vì ta bất lực mà để cho sinh mạng ở ta trên tay trắng chạy không thể. Diêu Bính ha to miệng. Hứa Dương nói, mặc dù ta vẫn là không có tuyệt đối chắc chắn có thể cầm hắn cứu sống, nhưng chí ít gặp bây giờ ta, hắn có thể còn sống, cơ hội sẽ lớn rất nhiều, đây chính là ta mong muốn, đây chính là ta tại sao sẽ liều mạng học y nguyên nhân. Diêu Bính kinh ngạc nhìn nhìn Hứa Dương một lúc lâu, không khỏi thán phục nói: "Ta cho rằng ngươi đối bọn họ chỉ có hận ý ta cho rằng ngươi ở tầng thứ hai, có thể ngươi đã là tầng thứ năm. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, đừng để ý ngàn tầng đĩa sự việc, suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Diêu Bính nặng nghề ra một cái khí, phấn chấn một tí tinh thần, không cần nói. Hứa Dương hỏi: "Ngươi lại chủ trừ mãn chí?" Diêu Bính cứng cổ nói: "Lần này ta là nghiêm túc. Ta không có ngươi cao thượng như vậy, nhưng là ta thật chẳng muốn lạc hậu ngươi quá nhiều, trời ạ, thật quá mất mặt. Ta rõ ràng cùng ngươi đồng thời tốt nghiệp, hiện tại ta liền đồ đệ của ngươi cũng kém hơn, thật sự là quá luống tú." Ta đều không không biết xấu hổ xem bọn họ, ta cũng có thể thấy bọn họ trong mắt hoài nghi và cười nhạo. Ngoài ra, ta không học ra cái giọng nhi, nhất định là sẽ không trở về ta còn cầm liền 30000 đâu, ta có thể bỏ không được toàn trả lại. Diệu Bính Thề thành thản nói, cho nên giờ khắc này, Hứa Dương, không, Hứa lao sư, sau này ta kêu ngươi Hứa lao sư, ngươi liền đem ta làm học sinh xem, nên như thế nào nói ta sẽ làm gì? Được không? Hứa Dương nói, đây chính là ngươi tự chọn, đừng đến lúc đó cùng ta xích mích mặt. Diêu Bính nói, sẽ không, coi như ta cùng ngươi xích mặt, về nhà lão đầu nhà ta còn được đánh ta đâu. Hứa Dương nói, Vậy được, vì ngươi mà nuôi, tiếp theo ta sẽ đối ngươi đủ nghiêm khắc." Diêu Bính nói, "Phóng ngựa đến đây đi." Hứa Dương gật đầu một cái, "Phải, chuyện thứ nhất, ngươi trước cầm điện thoại ngươi gửi đi về nhà, sau này ngươi liền cùng ta như nhau dùng điện thoại ngươi ra đi." Diêu Bính thống khoái đáp ứng, "Phải, không quá ta cũng có yêu cầu." Hứa Dương nói, "Ngươi nói." Diêu Bính nghiêm túc nói nói, "Sau này ngươi nói cơ hội thời điểm, chớ nói nữa đi." Hứa Dương hơi chậm lại, sau đó thẹn quá thành giận nói, "Lan, cùng ngày trở về sau đó Diêu Bính thật cầm điện thoại di động cho gửi đi về nhà." Sau đó hắn ở bên cạnh điện thoại di động trong tiệm mua một điện thoại người già, nhân viên tiệm còn hỏi là cho ra ra mua, vẫn là lão nãi, nãi mua, bởi vì nàng muốn để cử cho lão nãi, nãi một khoản màu hồng điện thoại người già. Kết quả bị Diêu Bính một lần đoán hận, cụ già muốn như vậy bột làm gì? Sau đó hắn tự mua cái bột. Tiếp theo Diêu Bính liền cùng sư Hứa Dương, mới vừa không điện thoại di động mấy ngày đó, Diêu Bính cùng kiêm độc tự như, đầy đất đánh lăn, nhưng không hai ngày cũng chỉ thói quen. Nếu Diêu Bính làm lựa chọn, Hứa Dương cũng sẽ không lưu màn muối. Mỗi lần Diêu Bính tim không yên tĩnh thời điểm, Hứa Dương liền mang hắn đi ra ngoài xem vòng, cho hắn tìm điểm kích thích. Dù sao Từ Nguyên rất vui lòng làm ra vẻ. Diêu Bính ngược lại không có hận tới Hứa Dương, hắn hận tới Từ Nguyên, hai người hữu nghị giường nhỏ nói lật lẹ lật. Quả nhiên là một núi không thể chứa hai cọp, một bệnh viện không tha cho hai cái làm ra vệ phạm. Từ không phải thua bởi Từ Nguyên phân thượng, Diêu Bính vẫn là rất cố gắng. Hứa Dương chính là hiền hòa cười một tiếng, bởi vì hắn thật không phải là cái gây chuyện mà người. Chu Thanh Thanh thật cùng Diêu Bính nói như vậy, không tới một tuần lễ lại tới tìm Hứa Dương, bảo là muốn giáo một ít liên quan tới mẹ nàng mẹ thường ngày ăn uống vấn đề. Diêu Hứa Dương nháy mắt. Hứa Dương chỉ là chuyên nghiệp trả lời. Sau đó Hứa Dương lại đi cho mẹ nàng mẹ xuất trần hai lần, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, mẹ nàng mẹ đã có thể xuống giường đi lại, bọn họ người cả nhà cũng hương phấn không thôi. Chu Thanh Thanh cũng đúng hứa Dương tràn đầy cảm kích. Lưu cục bên kia động tác vậy rất nhanh, hơn nửa tháng thời gian, bọn họ đã cho Hứa Dương lần nữa bình cấp, hơn nữa báo mời thượng cấp phê chuẩn. Hiện tại Hứa Dương binh lấy được miễn phí 3 phòng 2 sảnh nhà, nếu như hắn cần mua phòng, còn có thể đi xin nhân tài trợ cấp. Hứa Ba và Hứa Mụ vậy đặc biệt tới xem Hứa Dương nhà mới, Hứa Ba còn cầm lấy điện thoại ra đánh quá nhiều tấm ảnh, Hứa Dương hỏi hắn đang làm gì vậy. Hắn nói ở khảo sát chức năng quay phim có dùng được hay không. Sau đó hứa Dương trở về quê quán mới phát hiện ba hắn đã đem tấm ảnh rửa đi ra treo ở phòng y tế trên tưởng người trong thôn cũng đều biết hắn bị trong huyện phần thưởng một bộ ba phòng nhà hứa Dương thật là lung túng tưởng thưởng gì hả Vậy chỉ là cho hắn ở quyền sở hữu cũng không phải là hắn cũng không biết làm sao liền truyền thành như vậy vốn là cho diêu Bính nhân tại khu nhà ở cũng có thể phê xuống nhưng hứa Dương cảm thấy muốn nhìn chằm chằm thắng nhóc này cho nên liền để cho hắn cùng mình ở chung thành tựu bỏ ra hắn phải phụ trách quét dọn vệ sinh mà lúc này mùa vậy đi tới mùa đông đối bác sĩ mà nói trờiông giá ré khiêu chiến một tối chương 274 Tranh cãi. Chương 274, tranh cãi. Mùa đông đến, Hứa Dương trở lại vẫn huyện hơn nửa năm, cũng ở đây Minh Tâm Đường công tác hơn nửa năm. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, chữa bệnh vậy vẫn là giống nhau thường ngày. Thật ra thì Hứa Dương sinh hoạt vô cùng đơn giản, vô luận là ở hệ thống thời không bên trong, vẫn là ở trong cuộc sống thực tế, hắn sinh hoạt chính là hai điểm một đường, trong nhà và bệnh viện. Chứ chữa bệnh cứu người, chính là học y đọc sách đơn giản, vậy rất khô khan. Diêu Bính hiện tại cùng Hứa Dương ở cùng một chỗ, cũng bị bách qua liền như vậy khô khan sinh hoạt. Không có biện pháp, bọn họ đều là mất đi điện thoại thông minh rồi, không có điện thoại gì động này sinh hoạt cũng không chỉ còn lại khô khan nhàm chẳng sao. Diêu Bính cơ sở không tính là kém, chính là kinh nghiệm lâm sàng kém một ít, liền cùng ban đầu hứa Dương kém không nhiều. Cho nên hiện tại Hứa Dương toàn bộ hành trình cầm hắn mang theo bên người, Ban ngày xem bệnh toàn bộ hành trình dạy dỗ, buổi tối hai người cùng nhau đối mặt mặt đọc sách, đêm khuya, đương nhiên là tách ra ngủ. Dẫu sao Hứa Dương bây giờ là có ba phòng ở người đàn ông. Đoạn thời gian này tới đây, Diêu Bính tiến bộ vẫn là vô cùng nhanh. Thật ra thì Diêu Bính đầu gốc là không ngu ngốc, hắn chủ yếu là lười. Hiện tại có Hứa Dương đốc thúc, không đúng, chủ yếu là từ nguyên kích thích. Câu nói kia tiên gì? làm ra vẻ là loài người tiến bộ động lực nguồn. Ban đầu hai người mới vừa lúc gặp mặt, còn lẫn nhau thổi năng đầu, thiếu chút nữa dẫn là chi kỷ, nhưng là ở chữa bệnh chuyên nghiệp trên, chỉ có thể có một cái làm ra vẻ người thắng được. Hơn nữa còn có Hứa Dương từ cạnh gây xích mít. Từ cạnh dẫn dắt, Diêu Bính bị Từ Nguyên cho kích thích hư. Cái này không, hai người lại trên đỉnh. Minh Tâm Đường. Hôm nay là Hứa Dương ở Minh Tâm Đường xem bệnh này, có rảnh rỗi liền sẽ cùng tới đây học tập. Từ Nguyên vừa vặn ngày hôm nay nghỉ phép, hắn vậy cùng tới. Tứ Nguyên và Diêu Bính hai người định vậy kêu là một cái hằng say hả Từ Nguyên cười lạnh một tiếng. Cái này rõ ràng chính là yếu mạch, nặng nhỏ mà mềm, dở không có sức, nặng giữ là được. Diêu Bính nhưng khinh thường lắc đầu một cái, a từ bác sĩ không muốn như thế khinh suất có kết luận, cái này rõ ràng là nhỏ mạch, cực nhỏ mà mềm, giữ không có sức, như có như không, muốn chết không tuyển. Từ Nguyên lắc đầu một cái, mạch kinh trên nói, yếu mạch vô cùng mềm mà nặng nhỏ, giữ muốn chết chỉ xuống. Yếu mạch cùng nhỏ mạch đặc biệt tương tự, nhưng người cẩn thận trấn trấn cái này mạch liền có thể biết. Bất quá Diêu sư huynh lâm sàng ngắn ngủi, kinh nghiệm chưa đủ, không thể phân biệt cũng là ở lẽ thường bên trong. Được, cái này còn lên cao đến thân người công kích, đều bắt đầu gốc gác. Diêu Bính hoàn toàn không yếu thế, nhiều lần hồ mạch học trên nói, cực nhỏ mà mềm, giữ như muốn chết, như có như không, nhỏ mà hơi dài. Đây mới là nhỏ mạch hạt tụ. Ma nhỏ mạch cùng yếu mạch khác biệt, chính là ở chỗ yếu mạch là nhẹ lấy thì không, nặng giữ là được, ở chỗ tầng thứ rõ ràng, nhỏ yếu có khác biệt. Ma nhỏ mạch điểm chính ở chỗ cái này cực nhỏ vô cùng mềm, tựa như tuyệt không tuyệt phía trên. Những thứ này đều là trụ cột kiến thức lý luận, mặc dù cơ sở, nhưng là trọng yếu vô cùng. Từ bác sĩ không phải là tại đại học thời kỳ liền không học vững chắc chứ? Cũng vậy, cũng không phải là mỗi cái trung ý đại học cũng có thể cùng trường học chúng ta như nhau yêu cầu nghiêm khắc, nhất là khoa chính quy và nghiên cứu sinh yêu cầu càng là không thể ngang hàng. Cái này đều bắt đầu công kích trình độ học vấn, ngươi không phải nói ta mới vừa tốt nghiệp sao? Ta liền nói ngươi trình độ học vấn thấp, trường học lần. Từ Nguyên vậy khí quá sức, hiện tại hắn một số làm ra vẻ đại địch, đã không phải là tráng tăng lên, mà là riêu bính. Cái này ngoại lai ra hỏa, có chút đáng hận. Riêu bính không yếu thế chút nào chừng hồi hắn ở một bên tráng tráng không khỏi lắc đầu một cái, hết cứu, cái này hai người. Liên liên bệnh nhân vậy thấy đỡ ra. Hắn lúc nào thấy qua bác sĩ bởi vì bệnh tình cãi như thế lợi hại hả? Hắn rốt cuộc là tình huống gì hả? Từ Nguyên ngạo nghễ nói, "Ta cũng lâm sàng lâu như vậy, lại cùng hứa lao sư trị như vậy nhiều nguy cấp trọng chứng, ta sẽ đơn giản yếu mạnh và nhỏ mạch cũng không phân ra được." Buồn cười. Diêu Bính lắc đầu một cái, châm chọc nói, "Còn đi theo hứa lao sư học lâu như vậy, ta cùng Hứa Dương nông trần đầy đường chạy thời điểm, ngươi cũng còn không biết ở nơi nào chứ?" Hứa Dương thực tế nghe không nhịn được, "Ta đặc biệt là lớn học mới bên ngươi." Phúc. Lúc này liền bệnh nhân cười phun. Diêu Bính một chút chưa thấy được lúng túng, "Ta là ý nói ta học y lâu hơn." gia cũng cùng quá nhiều thiếu cái danh sư. Hứa Dương lão sư, Hà giáo sư cũng là ta lão sư, ta sẽ ngay cả cái này cũng không phân ra được. Sau đó hai người lại bắt đầu tranh dậy rồi. Lần này liền bệnh nhân cũng nghe không nổi nữa, hắn hỏi nói, bác sĩ Hứa, ta rốt cuộc là cái gì mà cha? Diêu Bính và Từ Nguyên đều là nhìn về phía Hứa Dương, đều lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hứa Dương nhàn nhạt hồi nói, nhu mạch. Diêu Bính và Từ Nguyên vẻ ngạo nghễ nhất thời cứng ở trên mặt. Phốc. Ha ha ha. Tráng tráng không nhịn được phát ra chấn thiên hưởng tiếng cười. Liên bệnh nhân trong chốc lát vậy dở khóc dở cười. Diêu Bính và Từ Nguyên nhất thời một mặt hậm hực như vậy. Diêu Bính liếc mắt một cái trắng cháng, nói nói, không thể qua ngã nhào làm sao có thể lớn lên. Chúng ta nghiêm túc học y li, vì tốt hơn chữa bệnh cứu người, ở chỗ này tích cực thảo luận, thậm chí không sợ bịêu xấu. Có vài người ngược lại tốt, đứng ở bên cạnh liền xem náo nhiệt, còn không biết xấu hổ cười nhạo hai cái nhiệt thích học tập người tuổi trẻ, loại người này thật sự là. Từ Nguyên bận bịu Diêu Bính bổ sung một câu, đặc biệt không biết xấu hổ. Diêu Bính cùng gật đầu, không sai. Cháng cháng giận mình, trời ạ, vào lúc này hai sao lại đứng đến cùng đi? Hứa Dương chính là hừ nhẹ một tiếng. Tức giận nói, nhu mạch cũng không phân ra được, vô cùng mềm mà phù nhỏ, như bạch ở trong nước, nhẹ tay có thể được, giữ không có, như nước mặt phù ngâm. Nhẹ tay có thể được, đây mới là nhu mạch. Từng cái trò chuyện một chút hang say, nói nói cho ta nặng giữ khẽ ấn, kết quả phù bên trong nặng ba hậu lực độ đều không chắc chắn tốt, cũng biết hồi liền liệt, liệt. Hai người trở về cũng cho ta luyện trong một đêm dính đầu, thói quen chỉ lực. Diêu Bính và Từ Nguyên đối liếc về một mắt. Bị phạt, Từ Nguyên còn có thể đeo ép, ta nhất định là phải luyện đến 12h mới ngủ, người bình thường cũng không, cái này nghị lực. Diêu Bính châm biếm nói, Ngây thơ, ta không 2 giờ là sẽ không đem tay lấy xuống. Thửa Dương nói, "Ta tối nay liền ôm trước cân tiểu Ly cơn ngủ." Diêu Bính vậy đi theo nói, "Ta cầm đầu đều ăn rồi." Thửa Dương không nói lắc đầu một cái, cái này hai người giang mặc dù giang, nhưng giang trước cũng có chỗ tốt, tới ít trở về cũng có thể thật tốt học tập. Thửa Dương vậy nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở trong quệ chương khả. Bên này náo nhiệt đặc biệt, đổi thành trước kia, chương khả sớm hào hứng gia nhập vào nói thêm trò cười. Nhưng là bây giờ chương khả một mực đang nhìn ngoài cửa, suy nghĩ xuất thần, sắc mặt cũng có chút tiểu tụy, mà không sảng bóng, cả người cũng mất tinh khí thần. Thứ Dương nhíu lại mi, nàng là thế nào, là bị bệnh sao? Bác sĩ hứa, vậy ngươi giúp ta khai điểm thuốc đi. Bệnh nhân Thanh Âm cầm Hứa Dương suy nghĩ kéo trở lại. Được. Hứa Dương gật đầu đáp ứng, cho bệnh nhân mở đàng hoàng thuốc sau đó, kêu cái kế tiếp số. Tới chính là một cái người đàn ông trung niên, đập đấm điếu thuốc mỏi eo, mới vừa mới vừa ngồi xuống tới. Hứa Dương còn chưa mở miệng đâu, liền nghe gặp vài trưởng khả bên kia chuyển tới tiếng âm, "Hứa Dương, bên này có cái gấp thiện số." Chương 275. Đứa nhỏ sứ phổi. Chương 275. Đứa nhỏ sứ phổi. Hứa Dương nghe vậy mở ra. Thiện số chính là tương tự với cấp cứu số ý, nhưng so cấp cứu càng thêm mấy phần nhân tính hóa. Bởi vì tuyển số trừ nguy cấp trọng trứng, cũng đúng trẻ nhỏ, cụ già và bà bầu mở cửa. Thửa Dương nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp Mai đứng bên cạnh đối với thần sắc lo hầu cha mẹ, bọn họ trong ngực đang ôm trước một đứa nhỏ. Mà Trương Khả đang cho hại tử đo lường nhiệt độ cơ thể, 39, 6 độ. Thửa Dương khẽ tao mày, đây là sốt cao hả? Hắn lập tức đứng lên, đối ngồi xuống người đàn ông trung niên nói nói, ngươi trước chờ một tí, ta trước chỉ một tí cái này đứa nhỏ. Người đàn ông trung niên bất mãn nói, ta tới trước, hơn nữa ta cũng đợi rất lâu, cũng xếp hàng mở giờ. Hứa Dương đều không để ý hắn, thẳng đi về phía vậy đứa nhỏ. Tướng Nguyên ở cùng đi trước. Còn cùng người đàn ông trung niên bỏ lại một câu, người ta đây là nguy cấp trọng chứng, ngươi phải có như thế nghiêm trọng, khẳng định trước chị ngươi. Người đàn ông trung niên bị nói sắc mặt hậm hực như vậy. Từ ngươi đi, Diêu Bính cũng không cam chịu là hậu, theo sau tới liền một câu, cái đứa nhỏ này cũng bệnh lại như vậy, ngươi còn chê người ta nhập đội, thật không có yêu tim. Người đàn ông trung niên mặt dọn ra một tí liền đỏ. Tráng Tráng đi ở cuối cùng, hắn không khỏi lắc đầu một cái, cái này hai kẻ vợ hơi thật lạ ở chuyện gì trên đều phải tỉ đấu một tí. Tráng, tráng đi tới, cũng trải qua cái đó người đàn ông trung niên đỏ mặt, người đàn ông trung niên đang một mặt cảnh giác nhìn Tráng Tráng. Tráng Tráng trầm ngâm một tí, muốn chút gì đi, hai người này đều đã cầm lời nên nói, nói xong, nhưng mà cái gì cũng không nói, liền đi như vậy, lại cảm thấy thiếu chút gì. Mình cũng hợp quần liền đây. Tráng Tráng dậm chân một cái, nặng nghề hừ một tiếng, hắn khổ người lớn, tiếng thở mạnh to, một tiếng này hừ cầm cái đó người đàn ông trung niên dọa cho dần mình. Trang trang thấy hiệu quả quả không tệ, sau đó liền hài lòng đi. Hứa Dương chính là đã sớm đến bệnh bên cạnh, đơn giản có thể tuân mấy câu, Hứa Dương bận bịu đối cái này cặp vợ chồng trẻ tuổi nói nói, mang Hải Tử vào phòng trị liệu. Được, trẻ tuổi ba vội vàng đáp ứng đuổi ôm chặt Hải Tử vào phòng trị liệu bên trong. Thửa Dương mang các tiểu trung y đi vào theo, Trương Khả không có đi vào, nàng trở lại trong quầy, yên lặng ngồi xuống, túi đầu, cầm mang cái bao tay tay thật sâu điệu tạng vào quần áo trong túi. Phòng trị liệu. Hứa Dương có thể, Hải Tử thế nào? Hải Tử mẹ một bên từ trong túi sách móc kiểm tra báo cáo, vừa nói, là cuốn phổi sưng phổi, còn nói có phổi khí sưng, hạch cổ họng vậy sưng đỏ nhức nhụn. Đều đã suốt cao 4 ngày, không chỉ có không chữa khỏi, còn càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta chân thực không có biện pháp. Nếu không phải đường sá quá xa, chúng ta liền trực tiếp đi trong tỉnh cho bảo bảo tìm bác sĩ. Ta thật sự là đau lòng muốn chết, bác sĩ hứa à, ngài có nắm chắc hay không à, Ngài nếu là cũng không được, chúng ta chỉ có thể đi trong tình đưa. Hứa Dương không chờ nàng cha, lấy tay nhận lấy kiểm tra báo cáo, nói nói, trước đem đứa nhỏ đặt ở chẩn trên giường đi. Hứa Dương lật nhìn một tí, cầm kiểm tra báo cáo giao cho từ Nguyên bọn họ xem. Sau đó Hứa Dương ngồi xuống cho đứa nhỏ làm kiểm tra, cái đứa nhỏ này chỉ có một tuổi, chính tông bà bảo, bảo. Hiện tại suốt cao 39. 6 độ, còn ở không ngừng ho khan thở dốc, hô hấp vậy đặc biệt dập. Hứa Dương đè một cái đứa trẻ bụng, bụng là đầy, trên cách ở hơi vỗ. Bảo bảo của họ Giang đàm tiếng lộc lộc, cánh núi vậy đang không ngừng ngỗ. Hứa Dương cho hắn làm mì trận, sắc mặt xanh, môi loãng, đầu có mồ hôi ra, nhưng lúc nào cũng có phiền não, không chịu bú sữa. Đi qua tuần có thể sau đó, Hứa Dương biết được hài tử đại tiện mỏng manh, đi tiểu vàng đứa nhỏ sắc mặt xanh là gió dâm nơi xâm nhập. Môi loãng là tỉ vị hư hàn hậu. Hứa Dương đẩy ra đứa trẻ miệng, quan sát hắn lơi voi, lưới chất loãng, đài trắng, chủ chứng là hàn. Thứ Dương cầm lên đứa trẻ tay nhỏ bé, muốn cho hắn làm ngón trợ chỉ lạc pháp, nhưng là lao mấy cái sau đó nhưng là ngón trỏ chỉ văn lạc mạch không hiện, không cách nào thông qua điều này để phán đoán. Thật may, cái đứa nhỏ này hiện tại bệnh tương đối nặng, coi như nghe lời, không có lộn xộn. Cho nên Hứa Dương liền cầm lên liền hắn tay nhỏ bé, dùng chỉ một cái cắt ba cửa phương pháp, một ngón tay đồng thời chẩn đoán thốn quan xích tam bộ. Thôi khoảnh sau đó, mạch tượng đi ra, hơi trầm xuống chẩn mạch. Chẩn mạch là chữ Hàn thu dẫn giống, chẩn mạch chủ bên trong trứng, chẩn mạch chủ Hàn cũng đau, đây là bên trong hạ trứng. Mạch gặp nặng chặt, che chở chúng đẩy, quyết nghịch, nôn mửa. Tất cả cùng bên trong trứng. Nặng chẩn mạch. Hứa Dương thoáng mày một cái. Cái này đứa nhỏ hẳn là phong hàn phạm phổi, đưa đến phổi khí mùi thơm nồng đóng, cho nên đưa đến tây y nói là xương phổi. Mà cái đứa nhỏ này hàn tà cũng có đồng hồ nhập trong, cho nên xuất hiện trợ mạch, như thượng còn ở thúc biểu, như vậy mạch tượng hẳn là phụ trợ mạch. Hiện tại nhập trong, chỉ có thể chứng minh nghiêm trọng hơn. Hứa Dương khẽ hất cảm. Từ nguyên mắt từ ngực vừa chuyện, không có hảo ý nói, "Ai, Diêu sư minh, cái đứa nhỏ này là xương phổi hả, Ngươi dự định làm sao chữa hả? Tráng tráng nghiêng đầu xem ra, hắn đây là dự định hại người sao? Diêu bính nhưng một chút đều không trên hắn làm, sương phổi chỉ là tây ý giải thích. Ta chưa có phân biệt chứng trước, ta có thể biết làm sao chữa?" Thứ Nguyên tiếp tục dẫn dụ, nói một chút đại khái ý nghĩ mà. Diêu Bính híp mắt lại, "Ngươi là muốn lựa gạt ta nói ra dùng lạnh khủng khiếp thuốc đi đối phó xương phổi đúng không?" Thứ Nguyên nhất thời mở ra. Diệu Bính đi môi, có chút ngạo kiểu liếc khinh bị được, xem ra cái này vẫn là rất cảnh giác. Bởi vì trung ý sợ nhất chính là không thêm phân biệt chứng, vừa thấy nóng lên nhiễm trùng liền chạy chữa hàn lạnh thuốc giải độc. Ban đầu Từ Nguyên lão sư chính là phạm vào sự sai lầm này, bây giờ còn đang Bắc Kinh không trở về đâu, cho nên Từ Nguyên đối với lần này ấn tượng đặc biệt sâu, vậy đặc biệt cảnh giác chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Diêu Bính vậy đã sớm lòng cảnh giác chân đậy. Hứa Dương chuẩn đoán kết thúc, đứng lên cùng bọn họ nói nói, tốt lắm, đừng làm rộn, làm một tí đi chép. Mấy người lấy giấy bút, Hứa Dương cùng bọn họ nói một tí bệnh chứng yếu điểm. Sau đó Hứa Dương nói, sao phương, bệnh nhân là Phong Hàn Phạm Vụi, phổi, phổi khí mùi thơm nồng đóng, triệu chứng sốt cao mà suyễn, mà xanh, mạch nặng trặn. Cố Tông trọng cảnh càng tỉ thêm hỏa cô canh hơn nữa tiền hồ và Tô tử. Toa thuốc phối ngũ ở chỗ, lấy ma và tiễn hồ tán biểu thạch cao bên trong nhuyễn, hạ, tử hàng hơi đảm, táo điều hòa vệ lấy tân mở phương pháp, mở hàn tấu nhiệt. Sau khi nói xong, Hứa Dương nhìn xem Diêu Bính và Từ Nguyên, hắn nói, vẫn là câu nói kia, chú ý chữa bệnh nhất định phải nhớ muôn ngàn lần không thể mang có bất kỳ vào trước là chủ sát thái, đối với tây y trần đoán, chúng ta chỉ có thể làm tham khảo, hết thể phán đoán cũng nhất định phải ở chẩn đoán sau đó mới có thể làm được. Tráng Tráng đàng Hoàng gật đầu. Từ Nguyên mặt không cảm giác. Diêu Bính chính là được nước cười một tiếng. Hứa Dương để cho bọn họ cầm toa thuốc mở đàng hoàng, để cho bọn họ đi sao thuốc. Sau đó Hứa Dương đối hài tử cha mẹ nói, các ngươi nếu không trước hết ở chỗ này đợi một tí. Ta đã để cho bọn họ cầm thuốc giáng đi xuống, cùng uống thuốc lại xem xem hiệu quả tốt không tốt. Hai tử cha mẹ dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, mà Hứa Dương nhưng lộ vẻ được có chút lo lắng, gần đây tiểu nhi cảm mạo bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Chương 276. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Chương 276. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Để cho người một nhà ở phòng trị liệu bên trong đợi tốt, Hứa Dương liền lại đi ra ngoài xem mạch. Một hồi lâu sau, thuốc giáng tốt, Hứa Dương cho bệnh uống vào đứa nhỏ ba mẹ chẳng muốn ở phòng khám bệnh đợi thêm trước, bọn họ muốn phải về nhà, Hứa Dương liền cho bọn họ giữ lại điện thoại nói cho bọn họ trở về sau đó phải đem uống hiệu quả phản hồi hắn. Hứa Dương tiếp theo xem mạch đến trạm vào tối, gần đây người bị cảm thật càng ngày càng nhiều, Hứa Dương bên này cũng nhận được hết mấy, đều là đã cảm bạo chừng mấy ngày được người. Phần lớn đều là ở bên trong bệnh viện ăn một đoạn thời gian thuốc, cũng không hiệu quả gì, mới đến Hứa Dương bên này thử nhìn một chút. Thật ra thì đây cũng là rất nhiều người cứng nhắc cơn tượng, tổng cảm thấy cảm bạo loại chuyện này cùng chung ý kéo không được quan hệ. Thật ra thì bọn họ không biết là, chỉ cảm bạo mới là chung ý sở trường thì hay, Chứ những thứ này ra người ra, còn có một phần là khách lâu đời. Bọn họ đối Hứa Dương là đặc biệt tín nhiệm cho nên chỉ cần là người nhà bị bệnh, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên liên lạc Hứa Dương. Dĩ nhiên Hứa Dương là không hề chặt vậy không như vậy không đi tiếp những thứ này chung cầu. Trước chuyện này đều là Trương Khả phụ trách, nhưng là đoạn thời gian này Trương Khả cũng cầm những chuyện này giao cho Tống Cường làm. Tống Cường xử lý vậy đơn giản, trừ ngoại thương, cái khác tới hỏi chẩn bệnh người hắn đô thị nhận lấy, có thể hay không trị, trước trị lại xem mà. Hứa Dương tiền xem bệnh coi như là lợi ích thiết thực, 50 nguyên tiền xem bệnh, hơn nữa còn có dự phí, trị một lần cũng phải 2 3 khối. Cùng đi bệnh viện không kém nhiều ít, trong bệnh viện làm kiểm tra, mỡ thuốc cũng kém không nhiều cái giá này chủ yếu có thể sử dụng bởi yểm y tế, cho nên không tính là quý. Nhắc đến ăn thuốc đông y giá cả mắc không mắc, cái này muốn tại sao thấy? Trước đoạn thời gian, có một cái cô bé được hiếm thấy bệnh, ngược lại là có hiệu quả đặc biệt thuốc có thể dùng, nhưng muốn trên 1 triệu chích một mũi, vẫn không thể vào bị thần triệu tiền thuốc, nguyên cầm trung ý đánh chết vậy không mở ra max như vậy thuốc tới. Vậy mà nói, một bộ thuốc mấy trăm đồng tiền, đỉnh nhiều đây là đắt tiền lên khác biệt. Nhưng từ thường gặp bệnh mãn tính mà nói, ví dụ như bệnh tiểu đường, cao huyết áp các loại, những thứ này cần muốn dùng lâu dài thuốc tây thuốc tây giá cả đều rất thấp, bình thường là mấy mao tiền một phiến, thậm chí là mấy phần tiền. Huân nữa thường xuyên sẽ nâng cao bảo hiểm y tế thanh toán tỷ lệ, giá ra sưởng vậy đang không ngừng đi xuống điều, chỉ càng ngày sẽ càng tiện nghi, trên căn bản tất cả gia đình cũng có thể gánh vác. Nhưng nếu như ăn thuốc Đông y, thì không thảo luận bác sĩ tiền xem bệnh, liền từ trong tiền thuốc đi lên nói, một bộ thuốc nói ít muốn mấy chục khối, nhiều muốn lên trăm. Cái giá này chênh lệch liền đặc biệt rõ ràng. Bất quá đây, thuốc Đông y đâu, không cần một mực ăn. Trữa trị cái loại này bệnh mãn tính, chung ý vẫn tương đối sở trường. Ăn một đoạn thời gian, đường máu và huyết áp vững vàng sau đó, liền có thể không cần ăn. Tây y nói là cái loại này bệnh mãn tính là không trị hết. Nhưng lại ở trên giường bệnh phát hiện có chút cao huyết áp, bệnh tiểu đường người bệnh đang uống một đoạn thời gian thuốc đông y sau đó, truy đổi thăm 4-5 năm, cũng không có tái phạm nhất chiều dài mười mấy năm cũng không có vấn đề. Không biết cái này có tính hay không là chữa hết, nhưng đúng là có rất nhiều bệnh nhân bệnh tình là ổn định lại, cho nên có nhu cầu cũng có thể đi chữa trị một tí xem xem. Trạng vạng, Tống Cường bên này nhận được một cú điện thoại, là trước mặt đứa bé kia cha mẹ đánh tới tới phản hồi bệnh tình. Hai tử ba mẹ vẫn tương đối kích động, uống thuốc sau đó, hài tử trên mình xảy ra chút nhỏ mồ hôi sốt cao đã giảm bớt, ban đầu là 39. 6 độ, hiện tại đến 37 8 độ, vẫn có chút đốt, nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều. Ban đầu ho khan kịch liệt thở dốc vậy yếu bất rất nhiều, trên cách vô vậy so với trước đó tốt hơn nhiều. Hứa Dương vừa vặn không đi, hắn vậy tới tiếp điện thoại, dặn do bọn họ ngày mai lại đem đứa nhỏ ôm tới, hắn cần làm hai chuyện. Hai tử cha mẹ dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cuộc điện thoại sau đó, Hứa Dương đối mấy cái tiểu trung y nói nói, thời gian xong hết rồi, tan việc, các người tất cả trở về đi thôi, trở về sau đó cầm hôm nay bệnh án cũng qua một lần. Sau đó, mấy người cũng xem Hứa Dương. Hứa Dương nhíu mày một cái, nói nói Sau đó đem liên quan tới cảm bạo tương quan luận thuật và phân biệt chứng yếu điểm quen thuộc một tí. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Tư Nguyên hỏi: "Hứa lao sư, người là hoài nghi tiếp theo sẽ có lúc hành cảm mạo sao?" Tráng tráng nói: "Vất quá trong bệnh viện gần đây xác thực tiếp trần không thiếu cảm mạo người bệnh, mùa thay nhau, là rất dễ dàng cảm bạo, chính là không biết tiếp theo biết hay không lưu hành." Hứa Dương trầm ngâm nói: "Ta hiện tại vậy nói không chừng, các ngươi trước hết chuẩn bị đi." Tất cả mọi người theo lời đáp ứng, sau đó rời đi. Thật là nhiều người cũng cảm thấy, cảm mạo, cái từ này là bạc tới phẩm, ra thì không phải vậy. Ở nội kinh và thương hàn luận trên cũng đã luận thuật liền rất nhiều trị cảm mạo phân biệt chứng dùng thuốc, nhưng khi đó không có cái này cảm mạo cái bệnh này tên. Thằng đến bắt tống nhân trai nhắm thẳng vào phương chư gió ở lộ thuật, cảm mạo phương bàn về, thời điểm nhắc tới, chỉ cảm mạo do ta, nóng lên nhức đầu, tiếng ho khan bên trong, thế vị nội sễn sẹ dính. Cảm mạo cái bệnh này tên, là từ nơi này tới đến minh thanh thời điểm, giống như là cái bệnh này là cảm mạo hoặc là là cảm mạo, hai người có thể hố gọi. Tại sao kêu cảm mạo đâu? Bởi vì ở trung y xem ra cảm mạo lớn nhất căn bệnh chính là cảm thụ gió ta, rõ là bạch bệnh chi trưởng, lại cực kỳ giỏi thay đổi. Hơn nữa nó còn sẽ kịp hàn, nhiệt khô cùng làm làm khí tương hợp mà bệnh, xâm nhập thân thể con người, khiến người bị bệnh. Tên cổ cảm bạo Thanh triều y ra rừng bãi phục đàn ở loại chứng trị cắt cảm bạo nhất tới, lúc hành cảm mạo, hàn nhiệt lui tới, cảm bạo không mồ hôi, nhân xâm tô uống, nhân xâm bại độc tán, thần thổ tán. Quyển sách này bên trong rõ ràng đưa ra lúc hành cảm mạo cái bệnh này tên, tương tự bây giờ nói lưu hành tính cảm bạo ở Tây y xem ra, lưu hành tính cảm bạo và phổ thông cảm bạo là khác biệt rất lớn, phổ thông cảm bình thường không quá nghiêm trọng, cũng không dễ lây cho người, bệnh trình một tuần cơ đó, rất lâu mình là tốt. Nhưng lưu hành tính cảm mạo không giống nhau. Cái này phát bệnh mau, tính lây rất mạnh, có thể sẽ đưa tới xư phổi, cơ tim viêm cùng biến chứng chứng, vậy nhất định có chết trước tiên. Mọi người nhất quen thuộc, cũng chính là giáp hình lưu cảm. Là năm 2009 ở nước Mỹ bắt đầu, đổi một tên chữ có thể mọi người là có thể thức tỉnh nữa. Cũng lợn, không sai, đây chính là năm đó cũng lợn. Sau đó tổ chức y tế thế giới nghiên cứu, cảm thấy danh tự này không quá dễ dàng để cho người cảnh giác, dễ dàng để cho người cảm thấy là heo mới biết được bệnh, sau đó mới đổi thành H1N1 giáp hình lưu cảm. Năm đó cái này tật bệnh thời điểm nghiêm trọng nhất, có mấy chục triệu người đồng thời bị nhiễm. Hết mấy quốc gia trở thành rủi khu, vậy tử vong không ít người. Một cho tới sau này hiệu quả đặc biệt thuốc sau khi đi ra mới có tương đối hữu hiệu thủ đoạn đường đối. Nhưng là cái này lưu cảm mầm độc, thằng đến hiện tại cũng không có bị tiêu diệt, hàng năm đô thị tới một sóng. Có con phụ huynh hẳn đều biết, hàng năm cũng được lo lắng để phòng mấy lần mới được. Tan việc, Thửa Dương và Diêu Bính chuẩn bị rời đi. Thửa Dương nghiêng đầu xem Trương Khả, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi qua hỏi nói, "Khả khả, ngươi có phải hay không không phải mãi Trương Khả liếc mắt, lãnh giọng nói, "Ta có thể có cái gì không thoải mái?" Chương 277. Ngươi rốt cuộc thích cái nào? Chương 277, ngươi rốt cuộc thích cái nào? Hứa Dương lo âu hỏi, sắc mặt ngươi thật không tốt, có bệnh cho. Hơn nữa ở trên tay ngươi có phải hay không giải thứ gì? Một mực mang găng tay. Nghe lời này một cái, Trương Khả nhất thời sắc mặt trầm xuống, cùng ngươi có quan hệ thế nào hả? Ngươi quản ta làm gì? Ngươi tìm ngươi Chu Thanh Thanh phú nhị đại đi được tôi. Nói xong, Trương Khả cầm vật trên tay liền vùng, trực tiếp thở phì phò ra cửa. Ai? Hứa Dương cũng gọi không ở nàng. Hứa Dương bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Trương Tam Thiên. Trương Tam Thiên tay, hắn vậy bề tác Diêu Bính còn nghiêng mắt nói, "Xem kìa, ta liền nói chân đạp hai chiếc thuyền nếu không được đi. Ngươi lợi hại hơn, trực tiếp hai chiếc thuyền mặt đối mặt, sau đó 3 ngày hai đầu trời chàng tu la." Hứa Dương bất mãn nói, "Lộn xộn cái gì, ta cùng Chu Thanh Thanh chỉ là bác sĩ và thân nhân bệnh nhân quan hệ mà thôi." Diêu Bính lại hỏi, "À, vậy ngươi cùng Trương Khả Sư muội là quan hệ như thế nào?" "Ta." Hứa Dương lại tạm thời im miệng. Trương Tam Tiên ngẩn đầu nhìn xem Hứa Dương sắc mặt, thần sắc có chút bất mãn. Hứa Dương nhíu mày một cái, không phản ứng Bính vậy tra, liền hỏi Trương Tam Tiên, "Trương thúc, khả, khả gần đây thế nào, làm sao tâm trạng không đúng lắm ạ?" Trương Tam Thiên bĩu môi, không khỏi uất ức, còn làm sao, ngươi trong lòng mình không có một chút ép đến à. Diêu Bính giúp Trương Tam Thiên cầm lời trong lòng nói ra, hắn nói, còn có thể thế nào, còn không phải là bị ngươi cùng Chu Thanh Thanh chọc tức, không phải người mù cũng nhìn ra người ta Chu Thanh Thanh đối ngươi có ý tứ thôi, nếu không ba ngày hai đầu đến tìm ngươi. Tiêu cái thân nhân bệnh nhân như thế tích cực. Hừ. Trương Tam Thiên không khỏi hừ một tiếng, mặc dù hắn không nói gì, nhưng một tiếng này hử nhưng tỏ rõ liền hắn thái độ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không tốt nói gì, Hứa Dương và Trương lại không xác định quan hệ, hai người mơ hồ. Khó khăn làm. Hứa Dương có chút hoài nghi. Thật sự là bởi vì vì mình nàng tài tình tự không tốt sao?" Hứa Dương trần chờ một tí, hỏi, "Trương Túc, khả khả có phải là bị bệnh hay không?" Trương Tam Thiên tức giận nói, "Ta lên nơi nào biết đi, nàng cái gì cũng không cùng ta nói, về nhà liền đem mình đi trong phòng đóng một cái, ra cũng không ra." Sau khi nói xong, Trương Tam Tiên lại bổ sung một câu, "Nếu như à, nếu là không người để cho nàng phiền lòng, nàng tâm tình tốt, tự nhiên thì không có sao." Hứa Dương tạm thời ý miệng, tại sao lại bị ám xoa xoa hoán hận liền một câu? Hắn không biết làm sao nói, ta là nói tay nàng, trên tay nàng có phải hay không dài đồ? Trương Tam Tiên nói, "Ta hỏi qua, Nàng không nói, có thể là cái gì bệnh ngoài ra đi, cũng không biết có hay không dùng thuốc. Diệu Bính trên miệng nói, "Ai, ta nói trung thuốc, đây cũng là ngươi cái này làm cha không phải. Người con gái bị bệnh gì, ngươi đều không đi biết rõ sao?" Trương Tam Tiên buông tay nói, "Nàng không nói, ta có thể làm sao." Diệu Bính nhưng nói, "Ngươi phải học biết mình sáng tạo cơ hội nha. Ta cho ngài ra một chữ mà, ngươi cùng Trương Khả không có ở đây thời điểm, dắt đi dạo đến nàng trong phòng ngủ xem xem có cái gì không thuốc, hoặc là kiểm tra báo cáo, hoặc là tìm tìm xem có cái gì không đầu mối khác, chân thực không được lật điện thoại nàng, cha nàng máy vi tính." Xem nàng xem ghi chép và nói chuyện phiếm ghi chép. Trương Tam Thiên và Hứa Dương đồng thời nghiêng đầu xem Diêu Bính, trong mắt lộ ra chế vẻ. Diêu Bính hỏi, làm gì như vậy xem ta? Hứa Dương chế nói, người thật thô bỉ. Diêu Bính vừa định tranh cãi, Trương Tam Thiên liền cắt đứt hắn. Trương Tam Thiên đại nghĩa hào hùng nói, mụ ra chủ ý xấu gì? Ta là sẽ làm chuyện loại này người sao? Thô bỉ. Lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Ta. Diêu Bính bị hoán hận liền cái quá sức. Trương Tam Thiên khinh bị liếc một cái hắn, ngước đầu đi. Đi thôi, về nhà kêu giao hàng đi đi. Hứa Dương hướng về phía Diêu Bính tức giận nói một tiếng. Hai người đi ra phòng khám bệnh, không khỏi xích chặt chặt quần áo, đột nhiên lại hạ nhiệt. Hứa Dương nhưng dừng bước, nhíu lại mi, ngẩng đầu nhìn trời. Diêu Bính gặp Hứa Dương không theo kịp, hắn ở trước mặt vây tay nói, "Đi hả, ngươi chờ bị gió thổi cảm bạc ạ?" "Tới." Hứa Dương tâm tư trầm trọng đi theo lên. Trạm vào tối, Hứa Dương và Diêu Bính ngồi đối diện trước ăn đồ bên ngoài dao. Trương Khả và Trương Tam Thiên trầm mặc ăn cơm xong, Trương Khả đi sân thượng đứng ở người, nhưng nàng điện thoại di động nhưng rơi vào trên bàn cơm. Mà Trương Tam Thiên ánh mắt luôn, luôn liền sẽ rơi tới điện thoại di động đi lên, liếc mắt nhìn điện thoại di động, lại nhanh chóng liếc mắt liếc về một mắt Trương Khả cũng làm như cái răng. Hứa Dương sau khi ăn xong vậy lật lên xem liền tư liệu, còn không đợi hắn xem nhiều một hồi, hắn liền nhận được một cú điện thoại, là Tào Đức Hoa đánh tới. "Này, bác sĩ Hứa, Nhi khoa bên này có đứa nhỏ được trọng chứng sứ phổi, ngươi có thời gian hay không, có thể tới hay không xem một tí?" "Được, ta lập tức tới ngay." Hứa Dương cúp điện thoại, liền mau đứng lên mặc quần áo. Diêu Bính vậy đang đọc sách đâu, hắn ngẩng đầu hỏi, lại có bệnh nhân muốn ngươi đi cùng xem bệnh. Hứa Dương gật đầu một cái, "Đúng." Bính nói, "Vậy ta cùng ngươi cùng đi thôi." "Hành." Bính vậy lập tức đổi lại bên ngoài bộ, đi theo Hứa Dương cùng nhau đi xuống lầu. Mùa đông ban đêm vẫn là có chút lạnh. Diêu Bính đứng ở dưới lầu xoa xoa tay, hắn than phiền nói, "Hứa Dương, ngươi thu vào cũng như thế cao, lại không thể mua chiếc xe sao? Hơn nữa ta hiện tại ngay cả một điện thoại thông minh cũng không có, cũng không có biện pháp gọi xe. Ở nơi này liền cùng xe taxi, quỷ biết xe taxi lúc nào tới ạ?" Hứa Dương nói, "Ngươi nơi đó như vậy nhiều kêu ca nói." Diêu Bính nhế môi, hắn lại hỏi, "Ai, nói thật, ngươi cùng trương khả sứ mọi rốt cuộc cảm giác gì ạ? Ngươi rốt cuộc là thích người ta còn chưa thích. Hai người như vậy cương chức cũng không phải là một sự việc ạ." Võ Dương chân mày lập tức nhíu lại, lập tức tâm tư có chút loạn. "Ai, xe tới." "Sư phụ, bên này." Diêu Bính vội vàng đi qua vây tay. "Trương Khả nhà." Trương Tam Thiên phát hiện một kiện rất kỳ diệu sự việc, hắn phát hiện mình thật giống như sẽ vô duyên vô cơ di động, hắn mới vừa vẫn ngồi ở bản vậy một đầu, hiện tại không biết tại sao liền đến tới bên này. Vừa vặn cách Trương Khả điện thoại di động liền một cánh tay khoảng cách, này, đưa tay là có thể đến, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Trương Tam Thiên ngoài ra lại phát hiện một chuyện, hắn phát hiện chính hắn dư quang có thể liếc về rất xa, hắn thậm chí không cần quay đầu, là có thể thấy rõ trước Trương Khả nhất cử nhất động. Trương Tam Thiên chỉ như vậy từ từ đưa ra tội ác tay, dư quang nhìn chằm chằm ở sân thượng ngẩn người Trương Khả, sau đó tay phải dò được trên điện thoại di động, mới vừa nắm lên đột nhiên, tưng tưng, tiếng vang. Trương Tam Thiên gọi cho giận mình, thiếu chút nữa không đem điện thoại di động ném ra. Ở trên ban công ngẩn người Trương Khả cao mày nhìn sang, nàng nghi ngờ hỏi, "Ba, ngươi làm gì?" Trương Tam Thiên hơi hít một hơi, cứ việc tim cũng mau nhảy ra ngoài, nhưng là hắn thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào, "À, ngươi có có tin tức, ta đem điện thoại di động đưa cho ngươi." Trương Khả đi tới, cầm đi điện thoại di động, nàng hỏi, "Ba, ngươi không phải muốn trộm xem ta điện thoại di động chứ?" Trương Tam Tiên khinh thường nói, làm sao có thể, ngươi làm ta là giêu bánh như vậy thổ bị tiểu nhân à? Hứa Dương và Giêu Bính làm ra thuê đến trung y viện, hiện tại đã là buổi tối, bệnh viện đã tan việc. Phòng khám bệnh vậy đóng, nhưng là cấp cứu còn mở. Hứa Dương phải đi là nằm việc khu, hắn trước phải đi qua cấp cứu bên này đi vào cấp cứu. Hứa Dương phát hiện trong đại sảnh ngồi đầy đi cầu Trần bệnh nhân. Chương 278, nhiệt vô cùng phát z. Chương 278, nhiệt vô cùng phát z. Hứa Dương nhìn quanh một mắt cấp cứu, kéo lại một cái đi ngang qua y tá, "Ai, ngươi chờ một tí." Y tá trẻ lập tức đỏ mặt, có chút xấu hổ nhìn Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, làm sao rồi?" Hứa Dương nhìn phía sau một mắt, hỏi nói, "Tối nay ở cấp cứu những bệnh nhân này cũng là bệnh gì?" Y tá trẻ muốn cũng muốn không, liền xấu hổ nói nói, "Ta tối nay còn phải đi làm đây." "Ừ." Hứa Dương và Diêu Bính đồng thời sửng sốt một chút. Diêu Bính lúc ấy thì mặt đầy tranh nhìn Hứa Dương. Hứa Dương có chút giỡ khóc giỡ cười nói nói, "Ngươi nghe lầm, ta là hỏi tới cấp cứu những bệnh nhân này cũng là bệnh gì?" "À." Y tá trẻ ngay tức thì hồng thấu mặt, lao lung tung, mặt cũng cứng lên, nàng nói, "Ngạch, chính là căn bản đều là cảm mạo. Gần đây người bị cảm đặc biệt nhiều, sau đó hiện tại chúng ta cũng ở đây làm lưu cảm mầm độc kiểm tra, xem xem có phải hay không lưu cảm. Hứa Dương lại lần nữa liếc nhìn trợ ở cấp cứu bên trong bệnh nhân, sau đó đối y tá trẻ, "Được, cảm ơn ngươi." Nói xong, Hứa Dương xoay người đi. Diêu Bính nhưng rơi vào phía sau, hắn đối y tá Tiểu Tỷ tỷ cười hì hì nói, "Đừng để ý tới Hứa Dương, hắn chính là một cây gỗ, đầu góc có vấn đề." "Đúng rồi, ngươi tối nay làm thêm giờ." "Vậy ngày mai hẳn là nghỉ ngươi hả? Không biết ngươi có rảnh hay không?" Còn không cùng Diêu nói xong, y tá Tiểu Tỷ tỷ liền liếc khí mị Đức hắn nói, rầu mỡ. Nói xong, tiểu tỷ tỷ chế đi. Lưu lại Diêu Bính một người ở trong gió rét xốc xếp, bác sĩ Tào, bác sĩ Lưu, tình huống gì? Hứa Dương đi tới khu nội chú bác sĩ Lưu là cái này bệnh bác sĩ chủ trị. Tao Đức Hoa chính là đại biểu học thuật trung tâm. Trước kia huyện trung y viện trung tây cùng xem bệnh chữa trị bệnh nhân, chỉ là một danh tiếng, cầm lên đi lừa bịp lãnh đạo. Nhưng từ Hứa Dương dẫn đầu lấy học thuật trung tâm, chọn đòn rông sau đó, trung tây y cùng xem bệnh mới thật sự làm đứng lên. Hiện tại Hứa Dương là sẽ không đơn độc vội tới Tây Y làm cùng xem bệnh Tây Y nếu là gặp khó giải quyết bệnh nhân, là sẽ mời học thuật trung tâm trung y tham dự cùng xem bệnh, học thuật trung tâm trung y vừa thấy tương đối khó làm, liền sẽ tìm Hứa Dương tới hỗ trợ. Hơn nữa, vậy mà nói, chỉ cần không phải nguy cấp trọng chứng, bọn họ đô thị cùng Hứa Dương sau khi tan việc mới mời trận bởi vì Hứa Dương vậy bề bọn nhiều việc, không phải tùy thời tùy chỗ cũng rút ra cho ra không tới. Cho nên Hứa Dương bình thường là trễ cơm ăn không bao lâu, người ta liền gọi điện thoại tới mời hắn cùng xem bệnh. Hơn nữa trên căn bản đều là Tào Đức Hoa tới gọi điện thoại, cũng là hắn tới đi cùng Hứa Dương cùng xem bệnh. Có thể đừng cho rằng đây là cho lão Tào đồng chí ra tăng lượng công việc, để cho hắn tàn ác vô nhân đạo làm thêm giờ. Nhưng thực lão Tào có thể vui vẻ, mỗi lần cũng đặc biệt tích cực. Hơn nữa hắn vững vàng bắt cho Hứa Dương gọi điện thoại quyền lực, đánh chết không chịu bông. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn là đại biểu học thuật trung tâm, hắn mới là trong bệnh viện trung y sư, Hứa Dương là bên ngoài mời chuyên gia. Giống như lần này bệnh nhân, đến lúc đó hồ sơ bệnh lý trên liền biết viết phụ trách bác sĩ có nhi khoa lưu lão đàn, trung y học thuật trung tâm trung y Tào Đức Hoa, còn có đặc biệt trung y chuyên gia Hứa Dương. Bốn họ học thuật trung tâm tất cả cùng xem bệnh bệnh ví dụ, viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh đến tiếp sau này, đô thị đóng gói đi lên cùng lãnh đạo làm báo cáo. Người xem, tao Đức Hoa mới tan việc tới chỗ này đứng một hồi, công lao liền bị hắn phối hợp tới. Người nói hắn có thể không thích cử sao? Bác sĩ Lưu tới đây cùng Hứa Dương chào hỏi, ngại khỏe?" Bác sĩ Hứa, "Đây là cô bé kia hồ sơ bệnh lý." Bác sĩ Lưu cầm hồ sơ bệnh lý đưa cho Hứa Dương, vô cùng đơn giản nói, "Cái này bệnh chỉ có nửa tuổi, đã nóng lên 3 ngày, hiện tại sốt cao 39 độ, hai phổi phủ đầy ngâm nước âm." Chúng ta chẩn đoán làm trọng chứng sứ phổi, vậy mời qua hô hấp nội khoa tới đây cùng xem bệnh qua, uống thuốc, nhưng hiệu quả vậy." Hứa Dương lẩm xem một tí, sau đó gật đầu một cái, hỏi nói: "Bác sĩ Lưu, gần đây nhi khoa cảm mạo người bệnh nhiều không?" Bác sĩ Lưu có chút lo hô nói: "Nhiều đứa nhỏ sức đề kháng yếu, hàng năm lúc này đều là cảm bạo thi đâu kỳ, hiện tại cũng đã có không biết chính là sẽ hay không lưu hành." Hứa Dương cầm trên tay hồ sơ bệnh lý đưa cho Giu Bính, sau đó nói: "Đi thôi, đi trước xem bệnh một chút người." Mấy người vào phòng bệnh bác sĩ Lưu cùng bệnh ba mẹ giới thiệu: "Các người tốt, vị này chính là bác sĩ Hứa Dương. Bệnh cha mẹ vô cùng trẻ tuổi." Nhị tuổi tác So Hứa Dương còn nhỏ hơn một ít. Trẻ tuổi ba ba nhanh chóng đi lên cùng bác sĩ Hứa bắt tay, "Bác sĩ Hứa, ngài khỏe, ngài khỏe, nghe đại danh đã lâu, lần này thật muốn ngài tốn nhiều tâm." Trẻ tuổi mẹ vậy khao khát nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, "Yên tâm, nhất định hết sức, trước để cho ta đi qua trần đoán một tí." Trẻ tuổi mẹ nhanh chóng nhường ra giường bên trên vị trí. Hứa Dương mang diêu bính đi qua, Tào Đức Hoa không theo phía trước, cắm một tay đứng ở phía sau. Hứa Dương nhìn một cái theo dõi khí số liệu, sau đó cúi đầu trẻ tình huống, hắn nói, "Sắc mặt xanh, miệng môi tím bầm." Diêu bính ở trên quyển sổ ghi xuống. Tiểu nhi tật bệnh đặc biệt có một bộ dùng thích hợp tại tiểu nhi chẩn đoán biện pháp và phân biệt chứng căn cứ. Đứa nhỏ sắc mặt xanh chủ là do tà nơi xâm nhập, miệng môi tím bẩm có thể chủ hàn tà là thịnh. Hứa Dương tiếp tục chẩn đoán, dò xét dò đứa nhỏ trên mình, lần nữa đo lường một tí nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể 39 độ, thân nhiệt nhưng không mồ hôi, phiền não bất an, thở dốc run rập. Diêu Bính tiếp tục ghi chép. "Tới, ngăn, bảo bảo há miệng." Hứa Dương cầm cái đè lưỡi ra miệng của ba, quan sát hắn lười voi, lưỡi hắn cảm, lưỡi voi cũng là chủ hàn. Cuối cùng, Hứa Dương muốn cho cái đứa nhỏ này làm ngón trọ chỉ văn lạc mạch chân pháp, nhưng cái đứa nhỏ này quả đấm bắt rất chặt, Hứa Dương cũng không có cương ép cho hắn đợi ra. Hắn liền cho cái đứa nhỏ này xem tất mệnh mạch, hơi khoảnh sau đó, Hứa Dương chân mày khẽ nhíu một cái, nghiêng đầu đối Diêu Bính nói, "Tới, ngươi vậy tới đây trần cái mạch." À, Diêu Bính không suy nghĩ nhiều, liền theo lời tiến lên. Tao Đức Hoa còn ở bên cạnh liền đứng, như là cảm giác được mình có chút quá dối rảnh, có chút không giống, sau đó hắn lại tìm bác sĩ Lưu thần sắc nghiêm túc nghiêm túc chờ chờ. "Lão Lưu, một hồi muốn không muốn đi nặn cái trấn à?" Diêu Bính thì tiến lên xem mạch tượng, chân mày lập tức liền nhíu lại. Hứa Dương hỏi, cái gì mạch? Diêu Bính có chút không xác định nói, phù đến mạch. Hứa Dương gật đầu nói, không sai, chính là phù đếm. Ừ. Liên ở cùng bác sĩ Lưu trò chuyện được hang say tàu Đức Hoa vậy nhìn lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Diêu Bính vậy nghi hoặc không rõ ràng bác sĩ Lưu tỏ bộ hỏi, "Tao chủ nhiệm, thế nào, cái này mạch tượng có vấn đề gì không?" Ở huyện trung Y viện bên trong, trung Y và tây y quan hệ vẫn là vô cùng hài hòa, tây y vậy đặc biệt tôn trọng trung ý các hạng lý luận và chẩn đoán căn cứ. Dĩ nhiên, như vậy cục diện tất cả đều là Hứa Dương dùng thực lực đánh ra. Tào Đức Hoa Cao mày giải thích nói, đến mạch chủ nhiệt, phù đến mạch giống như là xuất hiện ở gió nhiệt cảm mạo thượng, có thể đứa nhỏ này triệu chứng tất cả đều là phong hàn ạ. Diêu Bính vậy nhanh chóng tựa như gà con mổ thóc gật đầu, hắn vậy nghi ngờ đây. Chương 279, Lưu cảm. Chương 279, Lưu cảm. Hai tử ba mẹ lập tức liền tần trương, trẻ tuổi ba ba dè đặt hỏi, bác sĩ hứa, cái bệnh này rất phiền phải ạ. Thửa Dương trấn an nói, không cần tần trương, chúng ta trước thảo luận một tí. Sau khi nói xong, Thửa Dương tiếp tục hỏi Bính, kia bệnh làm sao phán đoán, làm sao chữa liệu? Diêu Bính liễu lại mi, hắn nghi ngờ nói Ta cũng không nghĩ ra, cái đứa nhỏ này làm sao mạch chứng không hợp ạ? Như vậy, chúng ta có phải hay không nên bỏ chứng từ mạch? Hứa Dương bất mãn rầy nói, ai dạy ngươi như vậy phán đoán? Nếu như mạch tượng và cái khác mấy trận chứng không giống nhau, vậy chúng ta liền phải tìm được đưa đến không giống nhau nguyên nhân, mà không phải là chỉ riêng tuân theo mạch tượng. Chỉ có ở không trứng có thể bằng thời điểm, mới có thể lấy mạch trần là bằng. Diêu Bính gãi gai đầu, nhưng mà ta không tìm được cả, tại sao sẽ như vậy đâu? Hứa Dương hỏi, cái gì là đến mạch? Diêu Bính hồi nói, một hơi thở tới, lui tới cực nhanh. Tước chứng mạch đập một phút nhảy lên ở 90 đến 100 đi lên. Nghe lời này, trong phòng bệnh mấy người cũng nhìn qua bên cạnh máy, phía trên biểu hiện đứa nhỏ này tim đập là 1 phút 180 hạ. Hứa Dương lại hỏi, nếu như là đứa bé xuất hiện đến mạch cần phải nên xử như thế nào đoạn? Diêu Bính nhất thời ánh mắt liền sáng, "À, ta biết. Nhiều lần hồ mạch học trên nói, chỉ có nhi đồng làm tất xem, cho nên hắn mạch tượng hẳn là phù mạch." Những người khác lại xem Hứa Dương. Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không, cái đứa nhỏ này chính là đế mạch, là bệnh mạch không thể nghi ngờ." "À." Diêu Bính có chút bất ngờ. Hứa Dương nhìn hắn, cùng giải thích nói, "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, không phải tất cả đế mạch cũng chủ nhược chứng." Một khi mạch đập mỗi phút nhảy lên ở 100 trở lên, thậm chí vượt xa 100, bên kia là nhiệt vô cùng mà sống hạn, nhất là có chút yếu tim đe dọa bệnh nhân, mạch đập thậm chí là ở 200 trở lên, đây là toàn thân dương khí bắt đầu tán mất. Nếu như lúc này, ngươi còn lấy làm chủ chứng đại nhiệt dùng hàn lạnh thuốc, bệnh nhân kia bỏ mạng liền ngay tại chỗ. Còn có bệnh lao phổi bệnh nhân, chu cột của hắn mạch đập ngay tại 100 hạ, ngươi nếu như vậy dựa theo nhiệt chứng tới trị, vậy xảy ra đại sự. Cho nên đây là trên giường bệnh yếu điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Diêu Bính rõ ràng, ta hiểu, cho nên cái đứa nhỏ này là phù đến mạch không thể nghi ngờ, chỉ là nhiệt vô cùng mà sốt Đó chính là phong hàn chứng mạch tượng, cái này thì những thứ khác mấy trận tướng phù hợp. Hứa Dương gật đầu đồng ý, lại hỏi, vậy làm sao phần bị chứng? Diêu Bính nói, "Này, cái này để ta sẽ." Bệnh cảm thụ phong hàn, phổi vệ mùi thơm nồng đóng, là phong hàn đóng phổi hàn suyễn, trị pháp làm lấy tân ôn rõ ràng đồng hồ, giải tán phong hàn, đóng mở phổi khí. Hứa Dương gật đầu một cái, đối Diêu Bính nói, "Nói không sai." Diêu Bính nhất thời được nước dậy rồi, hi quá khen quá khen. Đây đối với cái khác chung ý mà nói, có thể dễ dàng mê muội, nhưng thực không coi vào đâu, đều là chút đơn giản cơ sở mà. Làm ra vẻ sau đó Diêu Bính theo thói quen quay đầu xem, nhưng không tìm được Từ Nguyên. Diêu Bính nhất thời cảm giác được mình mới vừa cái này ép, chứ có chút cô quả nhà. Hứa Dương tức giận đoán hận liền một tiếng, "Vậy ngươi mở ra phương." Diêu Bính sắc mặt nhất thời cứng đờ. "Tào Đức Hoa liết kinh bị." Diêu Bính rối cời lên, phân biệt chứng chính xác sau đó chính là cây toa. Như bệnh nhân là đại nhân, hắn là dám mở. Nhưng là cái đứa nhỏ này bao nhiêu thằng lớn, hiện tại lại bệnh lại như vậy, hắn có thể ăn không cho phép. Hứa Dương khẽ lắc đầu, trước kia hắn chỉ là cảm thấy Bính đặc biệt không đứng đắn, nhưng còn chưa đến nỗi như vậy, cũng không biết là không phải là bị Từ Nguyên ảnh hưởng. Hứa Dương có chút bất đắc gì nói, viết phương đi, chỉ lấy nhỏ Tân hơi ấm rõ ràng đồng hồ, ma hoàng mở dê, hạnh nhân 2. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ Dương cầm toa thuốc mở tiếp, trấn an bệnh cha mẹ sau đó, Hứa Dương liền đi ra ngoài. Hứa Dương dặn dò nói, bác sĩ tạo, cái này đứa nhỏ dùng xong thuốc sau đó, ngày mai ngươi nhớ cầm hắn tình huống cùng ta nói một tí, ta tới đây hai trận. Tào Đức Hoa vô ngực đáp ứng nói, yên tâm, chuyện này liền cuốn ở ta lão Tào trên mình. Hứa Dương gật đầu một cái nói, tốt lắm, vậy chúng ta liền đi trước. Bác sĩ Lưu tới đây cùng Hứa Dương bắt tay, cảm kích nói, vất vả ngươi. Bác sĩ hứa, lần này thật là phiền toi ngươi." Diêu Bính dùng rất mong đợi ánh mắt xem bác sĩ Lưu, còn kém nhảy cõn lên đưa tay, hắn cũng phải cầm cầm. "Có thể bác sĩ Lưu, nhưng trực tiếp lướt qua Diêu Bính, sau đó cùng Tào Đức Hoa cầm tay. "Sĩ, người đàn ông cản bã." Diêu Bính trong lòng ám thối một hơi bác sĩ Lưu cùng Tào Đức Hoa nói, "Vậy vất vả ngươi, Tào chủ nhiệm, tối khuya còn đi một chuyến đây." Tào Đức Hoa vui vẻ nói, "Không có chuyện gì, còn không cũng là vì bệnh nhân lo nghĩ mà." "Cái đó hồ sơ bệnh lý." Bác sĩ Lưu đặc biệt lên đường nói, "Hiểu được, hiểu được." <cười> "Ha ha. khách khí không phải Tào Đức Hoa lại là cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hứa Dương mang Diêu Bính đi trở về, Diêu Bính còn một mặt hẩm hực như vậy, một mực lẩm bẩm miệng, còn kém ở trên quyển sổ cho bác sĩ lưu vẽ một vòng vòng. Hứa Dương nhưng lộ vẻ được có chút lo lắng, Hứa Dương tựa như không muốn hỏi, trước đoạn thời gian là không phải còn rất nóng. Diêu Bính nghiêng đầu nhìn một cái Hứa Dương, đúng vậy, trước còn nóng đâu, ta còn tưởng rằng là cái nấu đông, kết quả hiện tại lập tức liền hạ nhiệt, thời tiết biến hóa quá nhanh. "Hi, ta hiện tại vậy không điện thoại di động, không biết kế tiếp thời tiết như thế nào." Hứa Dương nếp nhăn chặt chân mày, trầm nói, bốn mùa tiết khí, thuận theo thiên thời, làm, làm lúc khí khác thường. Người thì dễ cảm tà khí mà bệnh. Mùa đông chủ hàn, hàn thi ẩn dấu, nhưng trước tiết nhưng làm hàn không Hàn, phản ấm, vốn là dễ dàng trở thành lưu hành dịch, hiện tại lại đột nhiên phong hàn chợt giảm xuống. Diêu Bính nhưng tùy ý nói nói, thì, cao thấp liền một chàng lưu cả mà, mỗi năm đều có, có thể nháo bao lớn đâu?" Hứa Dương nhưng không trả lời. Bữa nay, cũng phổi xưng phổi cái đó đứa trẻ cha mẹ lại đem đứa nhỏ ôm tới cho Hứa Dương hay xem, bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt, mạch tượng chuyển là phù đếm, lưỡi loãng dài ngán, phổi đóng đã mở, nhưng đàm nước thượng trở, cho nên Hứa Dương cầm toa thuốc điều chỉnh là lý phổi hóa đàm là dùng. Lại một đơn thuốc đi xuống. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn trả lời bình thường, triệu chứ chứng rõ ràng lui. Trung y viện trẻ sơ sinh này, tối hôm qua đang uống Hứa Dương mở một đơn thuốc thuốc sau đó, nhiệt độ cơ thể thoáng giảm chút, những bệnh trạng khác cũng có chút yếu bớt. Lươi chất từng đỏ, rêu dính giảm bớt, mạch tượng biến thành đến kỹ. Hứa Dương điều chỉnh dùng thuốc, ở nguyên phương bên trong gia nhập 3G sinh thể cao. Hôm sau 3 trận, nhiệt độ cơ thể bình thường, chứ chứng đều là lui. Chỉ phổi dạ dày không cùng, Hứa Dương lại mở điều hòa phổi dạ dày, thanh khí hóa đàm giải quyết tốt phương. Cái này hai cái xương phổi đứa nhỏ bệnh nhân, thông qua Hứa Dương mấy lần chữa khỏi, trước sau phục hai ba thuốc, là tốt rồi kém không nhiều. Thấy hiệu quả đặc biệt nhanh, tuy nói chữa hết cái này hai bệnh nhân, nhưng Hứa Dương nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì Lưu Cảm Thật Bộc Phát, không nói bệnh viện, Liên Minh Tâm Đường cũng chen đẩy tới trị cảm mạo bệnh nhân, phần lớn là nhi đồng và cụ già. Tư Nguyên chạy tới cùng đắc đi đắc nói không ngừng, "Hứa lao sư, hoa, thật sự là bị ngươi nói chúng, Lưu Cảm Thật Bộc Phát. Trong huyện mấy cái này, bệnh viện cũng chen đầy cảm mạo bệnh, bệnh viện chúng ta cũng là phòng khám bệnh bên kia đều là cảm bạo bệnh nhân." Hứa Dương hỏi, "Khoa chung ý như thế nào?" Diêu Bính chen nói, "Khẳng định rối rĩnh thôi, nếu không hắn còn có không tới chúng ta nơi này ạ?" Thư Nguyên cũng không tiến nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta hiện tại vậy đều bận rộn giúp bọn họ cùng xem bệnh, có được hay không? Lần này còn rất lợi hại, đã có bệnh nhân chuyển thành trọng chứng. Chúng ta cũng là rất bận rộn có được hay không? Ta tới Minh Tâm Đường, là bọn biển trên nước, trong phương ngàn kế rút ra thời gian tới cùng hứa lao sư học tập, ta cái loại này hiếu học tinh thần là ngươi có thể hiểu. Diêu Bính một mặt chê, hứa Dương hỏi, khoa trung y không có tu trị người bệnh sao? Thư Nguyên nói, không nhiều, mọi người vẫn là càng tói quen tìm Tây y trị. Hơn nữa hiện tại vẫn là vừa mới bắt đầu vào tay trị, không biết hiệu quả như thế nào. Cho nên đỗ viện để cho ta mời ngài sau khi tan việc đi bệnh viện mở cái hội. Chương 280. Muốn trở thành là chủ lực quân. Chương 280. Muốn trở thành là chủ lực quân. Minh Tâm Đường ngày hôm nay vậy chữa trị vậy không thiếu cảm mạo bệnh nhân, Từ Nguyên cũng ở đây phòng khám bệnh hỗ trợ, vậy cùng giêu bính sặc lợi hại. Cả ngày hôm nay, Trương Khả đều không ở phòng khám bệnh. Hứa Dương vậy hỏi Trương Tam Thiên, nói là Trương Khả ngày hôm nay đi ra ngoài gặp bạn học, vẫn chưa về. Hứa Dương gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều, hắn còn ưu sầu năm nay lưu cảm. tối tan việc, Thứ Dương bọn họ chạy tới trung ý viện học. Cơm tối ba người là ở trung y viện bên ngoài tiệm bán thức ăn nhanh ăn, tùy tiện ăn một chút, lót đầy bụng, mấy người đi ngay phòng học chờ. Nhỏ như vậy không thời gian, Hứa Dương còn để cho bọn họ cầm sách đi học đi ra xem, không thể bỏ qua bất kỳ lặt đẻ thời gian. Nửa tiếng sau đó, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Phó viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh chủ trì lần hội nghị này. Hứa Dương liền ngồi ở Đỗ Nguyệt Minh bên người, cháng cháng cầm thật dày một chồng tư liệu phát cho những thứ này bác sĩ. Ngày hôm nay, bọn họ bệnh viện khoa trung y bác sĩ đều đến đông đủ. Bên ngoài bác sĩ cũng chỉ mời Hứa Dương, sau đó chui vào tới một cái địa bính. Thư Dương lật ra bọn họ hiển thị tới tư liệu, lật xem, là lần này Lưu Cảm các hạng một tay tư liệu Đỗ Nguyệt Minh nhìn đám người, nói nói, các vị, lao bộ mở màn chẳng ta không nói, lần này là bệnh viện chúng ta toàn bộ chung ý họp, còn đặc biệt mời bác sĩ Hứa Dương tới đây, chính là vì thảo luận như thế nào ứng đối lần này Lưu Cảm. Ngôi ở cuối cùng đầu Diêu Bính ngạc nhiên ngẩng đầu, "Toàn viện bác sĩ, mời Hứa Dương. Vậy mình đâu? Làm sao cầm mình gọi, mình như thế trong suốt sao?" Thư Nguyên nín cười nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diêu Bính. Diêu Bính nhỏ giọng ép ép Đỗ Nguyệt nói, "Mấy ngày nay tới đây, bệnh viện chúng ta đã tiếp nhận tốt mấy trăm ca bệnh nhân." Vậy kịp thời làm lưu cảm mầm độc kiểm tra, bệnh nguyên học phương diện chủ yếu là giáp hình H3N2, mới giáp hình H1N1, còn có ớt lưu làm chủ muốn bệnh nguyên. Những thứ này tương quan tư liệu, các vị trên bàn đều có tương đối cặn kẽ số liệu, mọi người có thể cẩn thận xem một chút. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh lại nghiêng đầu đối lưỡi Dương nói, ngày hôm nay, bệnh viện lãnh đạo tổ chức cấp cứu, hô hấp, nhi khoa, còn có chúng ta chung ý cùng nhau mở ra một cái hội. Bạn như thế nào tiếp theo như thế nào hiệp đồng trị liệu vấn đề, bởi vì nhanh trung tâm bên kia chuyên gia vậy dự đoán tiếp theo có thể còn sẽ bùng nổ càng rộng rãi lưu cảm. Tuy nói hàng năm mùa đông đều có lưu cảm, Nhưng năm nay lần này sợ rằng không thể coi thường ạ, chắc hẳn ảnh hưởng phạm vi là rộng vô cùng. Cho nên chúng ta muốn đánh dậy 120% tinh thần, chúng ta trung y lần này nhất định phải phát huy ra chúng ta tác dụng. Dừng một chút, Đỗ Nguyệt Minh lại bổ sung nói, là chân chính phát huy đủ để ứng đối lưu cảm tác dụng, lần này chúng ta không làm đủ số. Phòng họp lớn bên trong tất cả mọi người là con người liền sáng. Trung y vị trí bây giờ là rất lúng túng, không chỉ có dân chúng đối trung y ôm hoài nghi thái độ, liền liền rất nhiều bệnh viện lãnh đạo vậy đặc biệt hoài nghi, ngày thường trị một chút bệnh, bọn họ cũng không nhiều quan. Một khi phát sinh tương tự lưu cảm cái loại này đại quy mô tật bệnh thời điểm, Người lãnh đạo cũng không tin ngươi có thể phát huy hơn đại tác dụng. Nếu không tin, vậy theo đạo lý mà nói, nên xem một ít không liên hệ nhau phòng ban như nhau, qua qua một bên đi được. Nhưng phía trên chính sách, nhưng nhiều lần nhấn mạnh muốn phát huy ra trung y tác dụng. Ngươi lại không thể thật không để cho trung y tham dự, cho nên hình thức trên nhất định là muốn tới một cái, nhưng trong thực tế nhưng là chỉ cái cô quạ. Giống như trước Lưu Cảm thời điểm, trong bọn họ ý vậy không nhàn nhỗi, nhưng lâm le suy nghĩ cả đường này, cũng chỉ làm cái phòng ngừa toát thuốc. Chân chính muốn trị Lưu Cảm tới bọn họ nơi này rất ít, còn có quá nhiều là cùng trị hết bệnh, lại tới bọn họ nơi này điều dưỡng thân thể. Còn có một chút đứa nhỏ lâu trị không khỏi bệnh, cũng tới bọn họ nơi này bộ thân thể. Nếu như cầm chống lại Lưu Cảm tỷ dụ thành một cuộc chiến tranh nói, bọn họ đỉnh hơn coi là lính hỗn tạp, gõ bên chống tham gia náo nhiệt như vậy, nghiêm túc, đứng đắn đánh giặc là không tới phiên bọn họ. Nhưng nghe đố viện trong miệng, lần này là dự định để cho bọn họ những thứ này trung ý thành là chủ lực lá bài chủ chốt quân à. Phải biết, loại đãi ngộ này thường thường chỉ ở cả nước đếm đi ra ngoài nhất Lưu Trung ý viện bên trong mới có. Mà bọn họ chừng tới trong một cái trung y viện á. Ngươi nói, mọi người có thể không kích động mà. Trung Hoa đè nén xuống nội tâm kích động hỏi, Đỗ viện, lãnh đạo bên kia đồng ý sao?" Mọi người cũng khẩn trương nhìn Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh cười trúng chín gật đầu, bước đầu đồng ý. Tào Đức Hoa hỏi, "Bước đầu đồng ý? Đây là ý gì?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Ý chính là chúng ta có thể độc lập tu trị lần này lưu cảm bệnh nhân, chỉ là một khi chuyển thành trọng chứng, vẫn là phải trung Tây y phối hợp với nhau chữa trị. Mà Tây y thu chỉ trọng chứng bệnh nhân, cũng phải nâng cao trung y phối hợp trị liệu tham dự độ. Sau đó coi chúng ta hiệu quả trị liệu, xem xem có không cần thiết mở rộng trung y dược sử dụng pháp có không cần thiết gia tăng y phối hợp trị liệu trình độ." Đám người nghe rõ ràng, lãnh đạo rất ý tứ đơn giản. Chính là xem hiệu quả. Nếu là lần này thuốc đông y sử dụng hiệu quả rất tốt, vậy liền có thể mở rộng một tí, gia tăng y tham dự độ, vậy liền có thể thành là chủ lực quân. Nếu là hiệu quả không tốt, này, tiếp tục làm lính hôn tạp. Từ nguyên không nhịn được than phiền nói, hùi, còn lấy là trực tiếp để cho chúng ta làm chủ lực đâu, đây không phải là cùng chức kém không nhiều sao. Chúng ta trị như thế nhiều nguy cấp trọng chứng, nhiều ít năm xưa bệnh tật cũ, thậm chí là trong tỉnh đều không có thể trị hết không phải đều bị chúng ta chữa hết, những người lãnh đạo cũng không nhìn sao. tao Đức Hoa phân tích nói Dẫu sao chúng ta học thuật trung tâm chữa trị nguy cấp trọng chứng tương đối nhiều, nhưng không có lộ ra có thể kháng đánh cái loại này tình cảnh to lớn năng lực, cho nên những người lãnh đạo vẫn tương đối thận trọng. Bất quá lãnh đạo đối chúng ta chữa trị nguy cấp trọng chứng năng lực, vẫn là cầm khẳng định thái độ. Người không xem tây ý trọng chứng người bệnh, lãnh đạo đã trong yêu cầu y tới tham dự trị liệu. Tướng Nguyên không nói, chỉ là trên mặt còn có chút hậm hực như vậy, Đỗ Nguyệt Minh nói, từng bước một tới đi, chỉ cần có thể chứng minh chúng ta trung ý năng lực, chúng ta sớm muộn có thể trở thành chống lại Lưu Cảm quân chủ lực. Tiếp theo, lần hội nghị này là để cho mọi người cùng nhau thảo luận một chút đối lần này Lưu Cảm phân tích phần bệnh chứng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Không thể chê, học thuật uy tín ở nơi này đây. Diêu Bính lập tức lộ ra vẻ hâm mộ Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn về phía Hứa Dương, cười hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, ngài đối lần này Lưu cảm có ý kiến gì không?" Hứa Dương trước mặt không nói một lời, một mực ở lật xem hiển thị tới tư liệu. Hứa Dương ngẩng đầu lên, không trả lời Đỗ Nguyệt Minh vấn đề, hắn nhìn về phía Trung Hoa, hỏi nói, "Trung chủ nhiệm, cho đến bây giờ khoa trung ý chỉ nhiều ít Lưu Cẩm bệnh nhân?" Trung Hoa hồi nói, "67 thôi đi." Hứa Dương khẽ nhíu mày, hỏi nói, "Đều là chút triệu chứng gì, dùng thuốc sau cùng tham làm sao?" Trung Hoa nói, buồn nôn, nóng lên, nhức đầu, ho khan cùng cơ sở triệu chứng ra, vậy xuất hiện cổ học liền đau, miệng môi khô khô cùng khô voi biểu hiện, còn như cùng thăm, còn không có làm. Hứa Dương mặt lập tức liền trầm xuống, chương 281, ta tới con nổi. Chương 281, ta tới con nổi. Hứa Dương trước kia đối phó qua cái loại này đại quy mô tình hình bệnh dịch, ở hệ thống cái thời không kia bên trong, hắn chính là ở bổ lao dưới sự hướng dẫn chống lại ớn não. Hơn nữa còn là toàn bộ hành trình tham dự, hắn là trải qua toàn bộ quá trình. Bao gồm lúc ban đầu phân biệt chứng Sửa sang lại tương quan luật vận, phân tích một tay tư liệu, còn có bổ lão một câu kia, trước phải tuổi khí, vô phạt tiên hỏa. Chỉ có thật vất vả phân biệt chứng chính xác, phân tích ra lần đó ớn não trung y bệnh chứng, mới lập đúng rồi toa thuốc, đến tiếp sau này mới từng bước một khống chế được lần đó đáng sợ ớn não. Cho nên tiền kỳ chuẩn bị công tác là vô cùng trọng yếu. Nhất là ở ứng đối cái loại này tình cảnh to lớn, chính xác hữu hiệu, hiệu phân tích phân biệt chứng là mấu chốt nhất. Hứa Dương ý thuật lợi hại sao? Dĩ nhiên lợi hại, hai ngày trước trị vậy hai cái trẻ nhỏ sứ phổi, mới uống thuốc đi xuống là tốt rồi kém không nhiều, thấy hiệu quả thật nhanh. Nhưng là ở ứng đối tình cảnh to lớn trên, Người dũng mãnh liền phải không được lớn dụng chàng. Hứa Dương châu bò nữa, hắn một ngày có thể tiếp trận mấy người hả? Trên trong cái liền mệt chết đi được, trừ một trận, còn có hai trận ba trận đây. Lưu Cảm một khi lợi hại dậy rồi, cũng không phải là Hứa Dương một người có thể ngăn cư trú. Trung Y muốn phát huy quân chủ lực tác dụng, nhất định phải chính xác phân biệt chứng lần này Lưu Cảm, sau đó căn cứ bệnh trình chuyển thay đổi không cùng trình độ, chỉ định ra hữu hiệu, hiệu toa thuốc ứng đối đây chính là cái gọi là trung y dùng thuốc quy phạm hóa. Đám người vậy thấy Hứa Dương vẻ không vui đốm mình đối Hứa Dương nói, bác sĩ Hứa, chúng ta trước kia cũng không có ứng đối qua như vậy cục diện. Như vậy Nếu không ngài tới nói cho chúng ta một chút, chúng ta hẳn phải làm sao?" Những người khác vậy đều nhìn về Hứa Dương. Liên liên cho bị Hứa Dương bảy một sắc mặt trung hoa, cũng không có chút nào ý kiến, hắn vậy nghiêm túc nhìn. Thật ra thì Hứa Dương thanh danh vang lên, cũng chỉ cái này nửa năm thời gian, nhưng cũng chính là ở trong chút thời gian như vậy, hắn cũng đã giành được tôn trọng của mọi người đừng xem hắn chỉ có 28 tuổi, nhưng là ở nơi này trong đám y xem ra, trong tỉnh tới đại chuyên gia đều không Hứa Dương nói sử dụng tốt đây. Lần trước Hứa Dương lão sư Hà giáo sư lúc tới, hai người ý kiến xảy ra một chút sai lệch. Bọn họ những người này theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng Hứa Dương làm được hà giáo sư một lần nghẹn. Cho nên đoán chừng cũng chỉ có cố thủ tới, mới gánh nổi hứa Dương đi. Hứa Dương nhìn xem đám người, trầm giọng nói nói, trung y xưa nay chú trọng một người một hối, phân biệt chứng bản về chị, cái này vừa là trung y dùng thuốc linh hoạt ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm. Bởi vì làm cái này cũng rất khảo nghiệm bác sĩ người tài nghệ, đặt ở ngày thường, vấn đề chứng mực, nhưng là bệnh nhân một nhiều như vậy khuyết điểm liền xuất hiện. Cho nên chúng ta phải dùng trung y phân biệt chứng ý nghi tổng kết ra lần này lưu cảm đặc điểm, tây y tương quan mầm độc kiểm tra, đối với chúng ta giá trị tham khảo không phải rất lớn, chúng ta lớn nhất giá trị tham khảo chính là ở chỗ trên người bệnh nhân. Tư Nguyên lập tức nói, đây chính là hứa lao sư nhấn mạnh phải làm cho tốt theo tìm hiểu nguyên nhân chứ. Hứa Dương gật đầu, không sai, lưu cảm sơ kỳ sẽ không rất nghiêm trọng, chuyển nặng sát suất cũng không lớn, cho nên phần lớn đều là lấy thuốc liền về nhà. Chúng ta muôn ngàn lần không thể khinh thường những thứ này ăn thuốc đông y bệnh nhân, nhất định phải ở uống thuốc sau đó gọi điện thoại hỏi lần nữa bệnh tình biến hóa, đây là chúng ta trọng yếu tham khảo căn cứ, còn có chính là tận lực nhiều đi siêu tập lần này bệnh nhân bệnh tình đặc điểm. Chung Hoa nói, được, ta ngày mai sẽ để cho bọn họ tận lực nhiều thu thập bệnh nhân tình huống. Hứa Dương lắc đầu một cái, không thể bị động như vậy. Các ngươi mấy ngày nay, mới tiếp nhận mấy bệnh nhân, ngươi được tới khi nào mới có thể tổng kết ra?" Tao Đức Hoa hỏi, "Vậy bác sĩ Hứa, ý của ngài là?" Hứa Dương nói, "Chủ động đánh ra, đám người ngẩn ra, làm sao cái chủ động đánh ra pháp?" Hứa Dương dùng ngón tay đầu đâm đâm mặt bàn, nhìn chằm chằm đám người nói, "Hiện tại liền bắt đầu." "Ừ." Tất cả mọi người là ngẩn ra. Trung Hoa nói, "Cái đó, bác sĩ Hứa, cái điểm này mà, phòng khám bệnh đã tán việc, hơn nữa chúng ta chung y khoa cũng không có nằm viện cảm mạ bệnh nhân." Hứa Dương khẽ lắc đầu, tức giận nói, "Lại không thể dùng phương pháp chí không sao?" cấp cứu bên kia, hiện tại cũng không còn ngồi đầy người mà. Cấp cứu? À, đi cấp cứu. Mọi người đều kinh ngạc, cấp cứu cũng không bọn họ quản. Chớ nhìn bọn họ có trung ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm, nhưng thật tới nguy cấp trọng chứng, vẫn là lấy Tây Y mời bọn họ cùng xem bệnh làm chủ, có chút chủ động trong yêu cầu y thu trị đi qua Đỗ Nguyệt mình không ngừng báo cáo, hiện tại vậy cho phép quy mô nhỏ thu trị. Nhưng là hiện tại lưu lại ở trong phòng cấp cứu những bệnh nhân này, khẳng định không phải đến tìm bên trong chữa trị, thế nào? Bọn họ tệ người ta gấp tưởng. Cái này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chần chờ. Liên liên Đỗ Nguyệt Minh con người cũng trở to. Trung Hoa nhắm mắt nói, "Cái này sẽ hay không quá thích hợp à?" Hứa Dương mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy dưới đáy chuyển tới một giọng nói, "Không chỉ bệnh là được, liền nói khoa trung y dự trận, phân biệt chứng xong rồi liền đi. Mọi người đều quay đầu." Diêu Bính lập tức ngẩng đầu rũ ngực, mới vừa lời này chính là hắn nói. Tư Nguyên lập tức đuổi theo nói, "Đây không phải là chúng ta trước khi quét lầu sao?" Vừa nghe đến quét lầu cái từ này, Tao Đức Hoa nhất thời mặt liền xém biết. Trước đang tiểu từ này vì rèn luyện mình chẩn đoán trình độ, liền chạy người ta cái khác phòng khu nội chủ đi quét lầu, còn nói là yêu cầu. Tao Đức Hoa trước góp nhặt nhân duyên. Thiếu chút nữa mai kia tang tửn. Thật may, học thuật trung tâm càng làm càng tốt, bọn họ nơi này bệnh nhân vậy càng ngày càng nhiều, đám tiểu tử này cũng sẽ không làm sao đi quét người khác lậu. Nhưng là hiện tại, chẳng lẽ lại phải tới một sóng. Tao Đức Hoa khẽ miệng không nhịn được co quắp. Bị thương nhớ lại, sông lên đầu. Nhưng là đám tiểu tử này, nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn, có chút ước năm xưa cao ngất năm tháng sền sệt lúng túng, còn có chút lao phu trò chuyện phát thiếu niên cùng xung động. Hứa Dương cũng cười đầu, chiêu số tuy giả, nhưng cũng là cái ý kiến hay. Các tiểu trung y ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng nhịn không được cười lên. Hứa Dương nói, cấp cứu bệnh nhân còn chưa đủ, còn cần đi chẩn đoán, đi chẩn đoán nằm viện bị bệnh người, chúng ta phải biết bệnh tình chuyển đổi tăng thêm sao đặc điểm. Tư Nguyên không nhịn được hỏi nói, Hứa lao sư, vậy lần này chúng ta phải nói là ai bệnh lệnh à? Tào Đức Hoa mặt cũng xanh biết, khẩn trương nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhưng nói, lần này là chẩn đoán nhiệm vụ, cũng không phải là cho các ngươi luyện tập dùng, chân chính chủ lực còn được dựa vào các vị chuyên gia có kinh nghiệm. Trung Hoa và Tào Đức Hoa cùng chuyên gia cự cũng là ngẩn ra, chỉ theo tức liền biết rõ, cái này rốt sao là chữa bệnh ạ? Nghe đến chỗ này, Tào Đức Hoa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lần này đoàn khẳng định sẽ không để cho hắn Bởi vì hắn sai khiến không lúc ních nhiều người như vậy ạ." Hứa Dương nói, "Nếu là ta đề nghị, như vậy lần này, ta tới con đi." Đỗ Nguyệt Minh đột nhiên lên tiếng cắt đứt Hứa Dương. Hứa Dương có chút kinh ngạc xem ra Đỗ Nguyệt Minh lộ ra nụ cười, khoa trương ý điệ, "Ta lớn nhất lớn nhất lãnh đạo, ta định đoạt. Có ý kiến, đến tìm ta." Mọi người thần sắc phấn chấn, Lãnh đạo thu bạo hạ chương 282. Trấn Đạo Quang. Chương 282, Trấn Đạo Quang. Mùa đông đêm, đen đặc biệt sớm, nhất là bọn họ vẫn là sau khi tan việc mới mở sễ, vào lúc này lại là hình dạng đặc biệt khác. Bệnh viện cũng chỉ có cấp cứu và nằm viện còn ở bệnh viện. Phòng vệ sinh. Hai cái bác sĩ đang rửa tay. À, gần đây làm sao tới như thế nhiều lưu cảm bệnh nhân, ta cũng đã mấy ngày không nghỉ ngơi. Nhất là buổi tối, ta liền đi nhà vệ sinh đều không thời gian. Một cái khác bác sĩ khuyên nói, không có biện pháp, uống ít chút nước đi. Chúng ta cấp cứu vốn chính là khổ nhất mệt mỏi nhất một cái phòng ban, nhịn một chút đi. Vậy bác sĩ lắc đầu một cái, lại than một tiếng, ta sợ ta được kìm nén đi tiểu bệnh xuất thận kết sỏi đi tiểu kết đá đâu. Ngoài ra một bác sĩ trấn an nói, đừng sợ, dù sao không kết hồn, chân thực không được thì cắt đi. Lam Gia Vậy bác sĩ mang xong sau đó, vừa đành chịu nói nói, đừng nói giỡn, đi nhanh lên đi. Còn có quá nhiều bệnh nhân chờ đây. À, cũng không biết lúc nào mới có thể nghỉ ngơi, ta cũng mau chịu được chọc. Cũng không biết có hay không cái khác phòng ban tới đây giúp ta. Ngoài ra cái đó bác sĩ, đừng suy nghĩ, ai tình nguyện tới cấp cứu hỗ trợ ạ? Hai người rên dị than thở đi ra ngoài, tiếp theo sau đó vùi đầu xem bệnh. Cấp cứu bên này đông nghịt tất cả đều là bệnh nhân, phòng đoán bọn họ được bận biểu đến bình minh, hơn nữa còn là một khắc không được rỗi danh như vậy. Cấp cứu phách chủ nhiệm cũng nhịn trì giờ giờ xét một tí mỗi cái phòng khám bệnh tình huống. Hắn dùng ánh mắt cho trực bác sĩ khích lệ một tí. Dĩ nhiên cũng có bác sĩ và y tá tới đây than thiền nhưng lão Quách đồng chí vậy bế tắc, loại thời điểm này chỉ có thể dựa vào chính bọn họ vác. Hơn nữa Lao Quách biết, đây mới là bắt đầu đâu, nếu là Lưu Cảm tiến một bước nghiêm nặng, vậy bọn họ những thứ này bác sĩ có thể thì thật nếu không ngủ không nghỉ. Lao Quách đồng chí lập tức nghĩ tới nhiều năm trước lần đó tình cảnh to lớn, không khỏi có chút căng khái, khi đó thật là trẻ tuổi khí thịnh, liền chịu đựng hết mấy đêm khuya, sau đó ngày thứ hai còn được 6 giờ liền tức dậy, nhưng hắn cũng hoàn toàn chưa thấy được mệt mỏi. Hiện tại kém hơn hẳn. Lão Quách đập chui mình mỏi eo, Có chút mệt mỏi đi trong phòng khách đi, hắn không khỏi lắc đầu cười nhạo một tiếng. Phía dưới những đứa nhỏ này cố gắng hận, hắn làm sao sẽ không nghe đâu. Nhưng mà có thể làm sao? Cái nào phòng người sẽ nguyện ý tới cấp cứu cố hết sức không đạt được kết quả tốt hỗ trợ à hiện tại cũng đã sẽ không, người ta cũng có chuyện của người ta mà. Tiếp theo nếu là nghiêm trọng hơn, mọi người cũng không giúp được, thì càng khỏi phải nói để cho người ta tới hỗ trợ, đều là mỗi người quản mỗi người cái này một vậy. Chỉ có thể tự vắt đặc. Lao cách chủ nhiệm cười khổ một tiếng, mạnh đánh tinh thần, đi ra ngoài, bước quẹo qua góc tường, đã đến phòng khách. Mới vừa vừa nhấc mắt, liền thấy được trong đại sảnh ngồi một đám áo khoác dài màu trắng, liền đứng ở bệnh nhân trước mặt, rốt lòng đang hỏi cái gì. Lao Quách lúc ấy thì náo lại, hắn nhanh chóng rủi mắt một cái, là mình làm thêm giờ quá lâu, đoạn thời gian này nấu quá lâu đêm, cho nên hóa mắt. Có thể cùng Lao Quách đồng chí dùng sức rủi mắt một cái, nhìn lại thời điểm, như cũng vẫn là cái chàng diện này. Chuyện gì xảy ra? Lao Quách rất rõ ràng náo lại một tí, chẳng lẽ là khoa hô hấp những tên kia tăng việc, còn đặc biệt tới bọn họ cấp cứu hỗ trợ. Nhất thời, Lao Quách cũng cho cảm động hư, ánh mắt đều mơ hồ. Ai nói trong bệnh viện đều là hụp hặc với nhau. Ai nói mọi người đều là tất cả quan riêng, ai nói đầu năm nay ân huệ đều là đạ bạc. Người nào nói, đây là người nào nói? Đây rõ ràng là nhân gian tự có chân tình ở ạ, chánh hạ tránh đạo quang chiếu vào liền trên vùng đất. Bên cạnh đột nhiên vang lên đặc biệt hợp với tình thế BGM. Lao Quách run rẩy giơ lên điện thoại di động, mở ra chụp hình chức năng, sau đó xoa xoa đã có chút mơ hồ cả mắt, hắn chuẩn bị đem một màn này vô xuống tới, sau đó phát đến nhóm bạn bè. Quá cảm động, quá tránh năng lượng. Lao Quách kính phóng đại đầu bộ số. Hì. Trung Hoa. Lao Quách một tao đức hoa. Tao bay. Lão Quách lập khắc vuông xuống chụp hình điện thoại di động, đặc biệt ngạc nhiên nhìn đám này áo khoác dài màu trắng. Mới vừa rồi không cẩn thận xem, hiện tại hắn nghiêm túc vừa thấy, mới phát hiện đám người kia làm sao tất cả đều là khoa trung y. Cái quỷ gì? Khoa trung y người làm sao chạy tới nơi này? Tránh đạo quang chiếu vào liền trên vùng đất, ngồi bên cạnh thân nhân bệnh nhân trên điện thoại di động còn ở vang cái này âm nhạc. Lao Quách đồng chí liếc về người nọ một mắt, không khỏi mím môi một cái, cái gì phá âm môi, nhưng hắn vậy không tâm tư cùng bệnh nhân này thân nhân đi so đo cái này, hắn liền nhanh chóng đi lên phía trước. Hắn phát hiện đám này trung y thật đang xem bệnh, vọng văn vẫn thiết, bốn trận đều là trên. Hai người tổ một, chung nhau chẩn đoán, bọn họ còn cầm trước cuốn vở, cầm tất cả tin tức đều ghi chép xuống. Lao tạo, tình huống gì? Lao Quách nhanh lên đi tìm hắn quen thuộc nhất Tào Đức Hoa hỏi tình huống. Tào Đức Hoa đang cho bệnh nhân chẩn mạch đâu? Hắn nghiêng đầu liếc về một mắt lao Quách, về thẳng một câu, không cần cảm ơn. Lao Quách nhất thời mặt cứng đờ, không cần cảm ơn là cái quỷ gì, ai muốn cảm ơn ngươi? Cảm ơn cái gì quỷ cậu? Hắn vội vàng đem Tào Đức Hoa kéo lên. Tàu Đức Hoa vốn là ngồi, bị lão Quách cái này kéo một cái, Hắn thiếu chút nữa không ném xuống đất, hắn nhanh chóng lão đạo đứng ngay ngắn, tức giận đối Lao quế nói: "Làm gì nha ngươi, như thế thô lỗ." Nói xong, hắn lại nghiêng đầu nói: "Tráng tráng, ngươi tiếp tục cho người bệnh chẩn đoán." Tráng tráng gật đầu một cái, tiếp tục công việc, không để ý Tào Đức Hoa bên này. Tào Đức Hoa xé ra bị Lao quế níu lấy tay áo, hắn có chút không nhịn được nói nói: "Làm gì? Làm gì? Có chuyện gì liền nói." Lao quế ngược lại bị Tào Đức Hoa thái độ này làm được sửng sốt một chút, vậy làm sao còn đổi khách thành chủ liền đâu? Lão quế lập khắc cau mày nói: "Là ta hỏi ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi đang làm gì vậy?" Tao Đức Hoa chỉ chỉ đám người, ngươi không nhìn ra được sao? Chúng ta đang giúp đỡ ạ. Các ngươi không phải không giúp được sao? Thành tựu trong bệnh viện đồng nghiệp, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên động viên khoa trung y tất cả bác sĩ, buông tha trong lúc nghỉ ngơi, toàn bộ tới hỗ trợ. Đây là chúng ta phải làm, không cần cảm ơn. Tao Đức Hoa lộ ra đắc ý rẻ đặt vẻ. Kém không nhiều có như vậy một giây đồng hồ đi, lao quét đồng chí trong đầu lẽ lên nhân gian tự có chân tình ở mấy chữ to, nhưng rất nhanh, mấy cái này chữ to liền tiêu diện. Không đúng, chú ý các ngươi khoa tới giúp quả bệnh à? Nếu là người ta khoa hô hấp tới đây, đó là thật hỗ trợ. Tại sao vậy chứ? Bọn họ cấp cứu làm bây giờ chính là hô hấp nội khoa sự việc, bọn họ công tác là đối khẩu. Nếu là hiện tại tới chính là khoa hô hấp, người ta tới đây ở trong phòng khách cầm chẩn đoán cũng làm xong, sau đó trực tiếp mang bệnh nhân đi phòng khám bệnh bên trong cầm thẻ cắm một cái, trực tiếp có thể mở kiểm tra. Bớt nhiều chuyện ạ. Kiểm tra mở ra, bọn họ sau khi xem, trực tiếp mang vào, cắm thẻ lấy thuốc không thì phải, cái này mau hơn ạ. Chúng ý tới có ích lợi gì ạ? Người cái này vọng văn vấn thiết, chúng ta vậy xem không hiểu ạ, chúng ta vậy không có biện pháp rượi vào các ngươi chẩn cho thuốc cả hơn nữa hiện tại trung ý phòng khám bệnh cũng đóng. Trong bọn họ ý vậy không, có biện pháp tiếp thu bệnh nhân, vậy không, có biện pháp cho thuốc, hiện tại chỉ có nằm viện bên kia có thể lái được thuốc đông ý, ý cho nên bọn họ tới chỗ này làm gì? Dở cho quỷ gì? Lao Quách không hiểu hỏi, không phải, Trung y lý Trung y lại rút gì? Tao Đức Hoa cứng cổ, có lý chẳng sợ nói, làm sao? Trung y là không thể chữa bệnh, vẫn là làm sao? Còn không thể rút. Hảo Tâm làm lòng lang dạ thú, còn bị chê. Đỉnh đầu lớn cái mũ trừ đi, giở một cái đổi khách thành chủ. Lao Quách mặt cũng mau xanh biết, hắn vội vàng giải thích nói, tao ý là các ngươi hiện tại không mở được thuốc, giúp như thế nào ạ? Lão Đức Hoa lại ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục cho bệnh nhân trần đoán, hắn nói, trước trần đoán nói sau, thì ở phía cuối hát đâu. Đỗ Việt ngay tại phòng học, Đỗ Việt nói, có vấn đề đi ngay tìm hắn, bác sĩ Hứa cũng ở đây. Lão Quách thoáng ngừng lại một chút, hắn vẫn là không có hiểu khoa trung y đang làm gì vậy. Liên chẩn đoán, không ra phương. Vậy những bệnh nhân này đợi một hồi không trả là được bọn họ tới trị sao? Nhưng lão Quách đồng chí biết Hứa Dương khẳng định sẽ không bật hiểu, bác sĩ Hứa nếu cũng ở đây, hắn nhất định là có mình mục đích. Lão Quách nhìn một hồi sau đó, phát hiện trong đám người này ít cũng không chế mãi bọn họ chẩn đoán chữa trị hơn nữa còn có thể ổn định đang xếp hàng bệnh nhân tâm trạng, vậy coi là có thể giúp bật dịu. Lao Quách nhíu mày một cái, cũng chỉ không nói gì, hắn lại đi trở lại, lại nghe gặp thân nhân bệnh nhân lại còn ở thả, tránh đạo quang, rắc vào trên vùng đất. Lao Quách không từ đâu tới một hồi phiền não, tức giận đối người kia nói, nhỏ giọng một chút, đây là bệnh viện. Chương 283, 5 vận 6 khí. Chương 283, 5 vận 6 khí. Bác sĩ Hứa, đây chính là khoa hô hấp mấy ngày này hồ sơ bệnh lý tư liệu, còn có khoa trung y đi. Tiểu Đào ôm trước thật dày tư liệu tới đây. Hứa Dương nói, để xuống đi, Diêu Bính, tiểu Đào Tiếp theo chúng ta muốn phân tích bệnh tình của những bệnh nhân này là điểm. Phải chú ý không đồng thời lúc đó, bệnh tình chuyển đổi quá trình, tới tiến hành phân biệt. Diêu Bính và Tiểu Đào cũng nghiêm túc một chút đầu. Hứa Dương không khỏi liền nghĩ tới ở hệ thống vậy đoạn thời gian, hắn liền cùng Bồ Lao và Cao Hoa Tín, chỉ như vậy vây chúng chỗ, nấu hết mấy buổi tối phân tích tư liệu. Bất quá kháng lớn nào, đó là thật tình cảnh to lớn. Tất não là nghiêm trọng tận bệnh, hở một tí sẽ chuyển thành đe dọa lớn chứng, đã từng tỉ lệ tử vong một lần cao đến 40 phần Thời điểm đó áp lực mới thật sự kêu lớn. Mà bây giờ lưu cảm, mặc dù tương đối phiền thoái, nhưng thực chỉ là nhỏ tình cảnh. Trừ phi xuất hiện so lưu cảm lợi hại hơn bệnh truyền nhiễm. Tới đi, bắt đầu đi. Hứa Dương cầm một chồng tư liệu đặt ở trước mặt mình. Vậy tính ta một người đi. Đỗ Nguyệt Minh cười đưa tay ra. Hứa Dương hơi kinh ngạc Đỗ Nguyệt Minh mỉm cười nói, Chưa bệnh, ta không phải đặc biệt thành thạo, nhưng là làm những thứ này tư liệu, ta vẫn là ám hiểu, ta là một cái học thuật tính trung ý ấy. Được. Hứa Dương cười một tiếng, chia một chồng cho Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh cầm tư liệu nhận lấy, hỏi, bác sĩ Hứa, đối trạng này lưu cảm có cái gì phán đoán sao? mày một cái. Hồi nói dựa theo 5 vận 6 khí tới xem bây giờ lúc này đã là tiểu Tuyết cái này tiết khí sau bây giờ là chủ vị thiếu vũ nước khách khí thiếu âm lửa bên trong gặp một vật mà căn cứ ngũ hành mà nói thủy sinh mục mục sinh hỏa hắn Quốc hơi thuộc về hắn hóa thuận dương khí vải đặc điểm cho nên trước đoạn thời gian sẽ xuất hiện mùa đông cần phải hàng không hắn ngược lại ấm đại tự nhiên vậy sẽ xuất hiện trích trùng trùngẳ gặp nước chảy không đá hiện tượng cái giai đoạn này thuộc về thiếu âm nóng như lửa khí ở suối chung khí khách khí thiếu âm nóng như lửa khí thêm sắp tại Trung khí chủ khí mặt trời Hàn thủy khí trên bởi vì nước có thể khắc lửa hai người này thuộc về không tướng được chẳng muốn được thì là bệnh. Cho nên căn cứ năm nay vận khí đặc điểm tới xem, mặc dù năm nay trung khí chủ khí vẫn là mặt trời mồ hôi, nhưng bởi vì nửa năm sau là thiếu âm có lửa, hơn nữa trung khí khách khí cũng là thiếu âm có lửa. Cho nên năm nay lần này lưu cảm, hàn sẽ không là thuần hàn, thuần nóng biểu hiện. Có thể là phong hàn mùi thơm nồng nhiệt loại hình, cũng hoặc là là ngoại hàn bên trong khô, kẹp có ấm loại hình, cũng sẽ có ngoại hàn bên trong nhiệt, có kiêm âm hư phổi khô loại hình. Chú ý này là bởi vì là nửa năm sau suối khí và trung khí khách khí đều là thiếu âm xuống ống đã dược, cho nên năm nay nửa năm sau xuất hiện khô nói ở trên cao dương chuyên hắn làm, cho nên vẫn là gió khô hành vận hoàn cảnh. Những thứ này chỉ là ta căn cứ vận khí học thuyết phán đoán, chỉ là chỉ ra một cái thân thể to lớn tuổi khí phương hướng, cụ thể như thế nào, vẫn là cần từ trên người bệnh nhân tới, nhất là phải chú ý bệnh tình không cùng giai đoạn. Hứa Dương một phen nói xong, trong phòng họp nhất thời trầm rơi có thể nghe. Diêu Bính và Tiểu Đào hơi há miệng, hai người vẻ mặt đều thừa ra mấy phần dỗ nguyệt mình cũng có chút kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa dương nghiêng đầu nhìn hai tiểu tử này vừa thấy, Sau đó hắn hỏi Đỗ Nguyệt Minh, "Đỗ viện, ngươi cái gì ý kiến?" Đỗ Nguyệt Minh tỉnh bơ nói, "Ừ, phân tích rất tốt, cho chúng ta chỉ rõ phương hướng nha. Chúng ta phân tích tư liệu đi." Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh vội vàng đem túi lầu tới. Thứa Dương khẽ mỉm cười một cái, "Vậy bắt đầu làm việc." Bọn họ ở bên trong phân tích, bên ngoài những cái kia bác sĩ vậy không ngừng cầm chẩn đoán sau kết quả truyền đưa trở lại, trừ cấp cứu nơi này bệnh nhân, bọn họ lại chạy đi quét khu nội chú lầu. Khoa hô hấp và nha khoa lưu cảm bệnh nhân, bọn họ vậy không thà qua, dù sao bọn họ giãy gương mặt ra, cái gì cũng không sợ. Khoa trung y cử động điên cùng. Rất nhanh ngay tại trong bệnh viện mỗi cái trong nhóm truyền đều ra, bọn họ tựa như lại trở về cái đó bị đám này quét lầu tiểu trung ý chi phối sợ hãi trong đó, chỉ là lần này tới không chỉ có tiểu Lâu La, càng lao ra vậy tất cả đi ra. Cái khác phòng ban cũng có chút rợn khóc rợn cười, hiện tại mọi người cũng hợp tác tốt vô cùng, tiếp theo khẳng định vẫn là phải hợp tác trị liệu, nhất là có nguy cấp trọng chứng thời điểm, bọn họ cũng cần Hứa Dương cùng xem bệnh. Cho nên bọn họ ngược lại là cũng sẽ không đặc biệt đi quẹt Hứa Dương mặt mũi, hơn nữa những người này thu thập chẩn đoán số liệu vậy không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, bọn họ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không hỏi tới. Chỉ là bọn họ cái này một làm, liền lấy được Bình Minh. Làm chân trời nắng ban mai sáng lên một khắc kia, từ nguyên con ngươi đều thẳng, đầu cũng có chút cho vàng, tóc cũng mau bay lên. À, Tướng Nguyên đánh cái không có khí lực áp, lần trước chịu đựng lớn như vậy đêm thời điểm, vẫn là hắn đang lên đại học chạy ra ngoài internet bao túc thời điểm đây. Tướng Nguyên đâm óc, càng thấy mình thật là không còn còn trẻ, xem năm đó, hắn nấu một cái suốt đêm chơi game, ngày thứ hai như thường có thể lại đánh một cái ban ngày. A, vì Liên Minh. Bây giờ vì Hứa Dương, hắn cũng có chút không chịu nổi. Bất quá một đêm này đi qua, dầu gì là cầm công tác làm xong, Trắng Tráng, ăn điểm tâm đi thôi. Thứ Nguyên áp, tìm được trắng Tráng. Trắng tráng, tráng vậy rất mệt mỏi nói nói, ngươi xem xem, bên ngoài lượng cũng còn không làm sao lượng đâu, liền cái điểm này mà, sớm chút cũng còn không quen thuộc đâu, nơi đó có ăn. Thứ Nguyên mặt lập tức liền sổ xuống, à, có thể ta hiện tại vừa mệt lại buồn ngủ hả? Trắng Tráng đề nghị nói, ngươi nếu không đi gặp cái bánh mì. Thứ Nguyên nói, có thể ta muốn ăn điểm nào à? Trắng Tráng hỏi, ăn mì gói. Thư Nguyên thảm hề hề nói, ta cũng chỉ có thể ăn cái này liền à. Không được, ta không nhịn được, ta phải đi ra ngoài tìm thức ăn ta còn được ngủ một chút giấc, ta quá mệt mỏi. Tráng Tráng quyên nói, "Cầm điểm này kết thúc công tác làm xong trở về đi." Tướng Nguyên bận bịu khoắt tay, "Không được, không được, ta muốn vậy ngủ, ta không chịu nổi." Tráng Tráng nhanh chóng kéo hắn, "Lại chờ một chút mà, đỗ viện trường, hứa lao sư đều không đi đây." Tướng Nguyên bi thản nói, "Hoàng đế còn không kém đói binh đâu, ta tổng không thể lại khốn lại đói còn ở đây mà vất đi, ta cao thấp phải đi bên ngoài ăn một chút gì. Ai không đi đều vô dụng." "Đứng nha, ngươi như vậy không thích hợp." Tráng, tráng nhanh chóng hắn, "Có thể Tướng Nguyên căn bản bỏ mặc hắn, nhanh trí tráng, tráng vội vàng kêu một câu, bính vậy không đi đâu." Hắn vậy còn bận đây. Tướng Nguyên lập tức dừng bước, nghiêng đầu xem trắng tráng, đột nhiên nói, này, đột nhiên ta liền không mệt. Đi thôi, đi làm việc. Trắng tráng vậy tạm thời bật cười. Trời đã sáng. Trương ra. Khả khả, rời giường, khả khả. Trương Tam Tiên đứng lên kêu Trương Khả, nhưng phát hiện nàng cửa không khóa. Khả khả. Trương Tam Tiên lại kêu một tiếng, nhưng mà không người trả lời, hắn ngừng lại một chút, đi vào, phát hiện trong phòng căn bản không người. Đi đâu vậy? Trương Tam Tiên đầu vóc mơ hồ đi ra ngoài. Hắn lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị cho Trương Khả gọi điện thoại, có thể cùng mở ra bấm số trang địa thời điểm, hắn nhưng lại ngẩn ra. Giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới Diêu Bính trước ra chủ ý tối đầu hắn không bị khống chế chuyển hướng Trương Khả giám phòng. Chương 284: Phân biệt chứng hoàn thành. Chương 284: Phân biệt chứng hoàn thành. Trương Tam Thiên chậm rãi khạc ra một hơi. Trương Tam Thiên chậm rãi khạc ra hai cái. Trương Tam Thiên chậm rãi khạc ra thứ ba người khí. Ngẩng đầu, hoàn cảnh trung quanh đã thay đổi. Này, thần khí hi. Hắn lại có thể lặng yên không một tiếng động vô duyên vô cớ không giải thích được liền xuất hiện ở Trương Khả trong phòng cũng cùng Huyền Huyền tựa như, liếc một vòng, Trương Tam Tiên nét mặt giàn mua không khỏi đỏ một tí, hiếm thấy bay lên vẻ lúng túng. Hắn vô đầu một cái, ai, thật ra thì vậy không có gì để mắt, con bé này đoạn thời gian này tâm trạng không tốt, còn không đều là bị Hứa Dương cái này thằng nhóc chọc tức cả. Thật sự là. Trương Tam Tiên một mặt chán ghét, vừa nghĩ tới nếu như bị Trương Khả phát hiện hắn đi vào lật nàng đồ, vậy hắn còn làm ba ba không làm, được hơn lúng túng nha. Ra chủ ý xấu gì? Trương Tam Tiên lại bắt đầu mắng liền giơ bính. Nhưng hắn thuộc hạ nhưng một chút không nhàn rỗi, Trương Khả trong phòng tủ đầu giường tử, kệ sách và bàn đọc sách, hắn cũng tỉ mỉ tìm tòi một tí. Mở ra mỗi kiểu đồ cũng nguyên mô nguyên dạng lại trả về, trang làm cái gì cũng không có xảy ra, tìm một hồi, vậy không thấy thấy có cái gì nha. Ồ. Trương Tam Thiên tử trên bản sách cầm sách lên thời điểm, đột nhiên bay ra một tấm lấy số 1. Trương Tam Thiên ngồi xuống mặt lên, là nửa tháng trước. Thành phố một bệnh viện. Trương Tam Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhớ lại một tí. Ngay trước, Trương Khả đúng là không có ở đây phòng khám bệnh, nói là đi ra ngoài gặp bạn học. Nguyên lai like là đi trong thành phố bệnh viện, tại sao đi trong thành phố bệnh viện? Không hề thoải mái, tại sao không tìm hứa Dương Trị? Trương Tam Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần, hắn vừa đành chịu lắc đầu một cái, còn không đều là Hứa Dương, cái này thằng nhóc gây. À. Trương Tam Tiên thở dài một tiếng, lại bắt đầu yêu sầu con gái cùng Hứa Dương sự việc, sớm biết mình ban đầu liền không phải trần, làm hại cái này hai người tuổi trẻ quan hệ lập tức lung tung. Nếu không cái này hai người nói không chừng đã ở cùng một chỗ, vừa nghĩ tới Hứa Dương bây giờ nhân tại bệnh cấp, Trương Tam Tiên liền một hồi gan đau, hắn cũng muốn cho tự mình tới lập tức, mình hơn cái gì miệng nha. Nhìn xong bệnh sau đó, không chế thuốc sao? Trương Tam Tiên lại lộ ra vẻ hoặc, chỉ bệnh ngoài da dùng thuốc đâu, hắn tìm một vòng, cứ thế không tìm được. Rốt cuộc bệnh gì ạ? Trương Tam Thiên có chút hiếu kỳ, khá vậy không đầu mối gì, hắn đã muốn đi, vừa mới chuyển thân, nhưng thấy được Trương Khả trên bàn bảy ảnh gia đình tấm ảnh. Trương Tam Thiên kinh ngạc nhìn tấm ảnh, nhất là nhìn mình qua đợi vợ mặt mày vui vẻ, hắn trong lòng về điểm kia tò mò nhất thời tất cả đều hóa thành lo âu. Nên sẽ không thật có chuyện gì chứ? Trương Tam Thiên tim lập tức liền treo lên. Hắn phát hiện Trương Khả trên bàn còn bảy máy vi tính sách tay, hắn lại nghĩ tới trước Diêu Bính ra chủ ý tội, hắn lại lần nữa nhìn một cái trong hình người mình yêu hình dáng. Trương Tam Thiên răng, không do dự nữa, vội vàng đi qua mở lên máy vi tính xách tay nắp, để xuống nguồn điện. Một lát sau Trang bìa nhảy ra, còn muốn mật mã. Trương Tam Thiên tạm thời không nói. Trung ý viện bên trong, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, đi tới một cái anh sĩ tự, tay sách một chồng lớn đồ đấu nguyệt mình méo một cái mình ấn đường, có chút mệt mỏi nói, "Mọi người đều khổ cực, trước cầm sớm cơm ăn đi." Cái đó tiểu Đào, đi trong nhóm nói một tí, để cho còn ở bệnh viện những cái kia trung ý trước tới ăn điểm tâm. "Được." Tiểu Đào trả lời một tiếng, cầm điện thoại di động lên đi ngay phát tin tức đấu nguyệt minh đứng lên, cầm một phần bữa sáng tới đây, đặt ở Hứa Dương trước mặt, nói, "Bác sĩ Hứa, trước ăn một chút gì đi." Thửa Dương nhận lấy điểm tâm, mở ra chén cháo, uống một hớp dỗ Nguyệt Minh mình vậy ăn, hắn có thể, bác sĩ hứa, hiện tại có kết luận gì liền sao? Thửa Dương uống cháo, nói, ta nhìn không thiếu bệnh tình tài liệu, cùng chúng ta trước tuổi khí phương hướng đặc biệt đến gần. Đến trước mắt mà nói, người bệnh triệu chứng là lấy nóng lên, nuốt liền, buồn ôn, ho khăn cùng với tương đối rõ ràng đường tiêu hóa triệu chứng làm chủ. Xem lần này rất nhiều lưu cảm bệnh nhân cũng xuất hiện táo bón triệu chứng. Hơn nữa đa số người bệnh nổi bệnh sau đó nóng lên nhanh chóng, lại khó mà giảm nhiệt, nóng lên lập đi lập lại. Hơn nữa chúng ta ở phân tích nhi đồng lưu cảm triệu chứng thời điểm, Phát hiện nhi đồng đang nóng lên mấy ngày sau, nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống, nhưng có một bộ phận nhi đồng nhiệt độ cơ thể sẽ lần nữa lên cao, lại qua một hai ngày mới chậm rãi thối lui. Bên ngoài trung y môn cũng đều lục tục đi vào ăn điểm tâm, Từ Nguyên kéo mình một Phật Thăng Thiên, hai Phật xuất thế tiểu tụy gương mặt tiến vào. Từ Nguyên gặp trên bàn của phòng họ tràn đầy đương đương bảy nhiều đồ như vậy, đã sớm bụng đói đủ cục hắn, lập tức liền vào tới, hai con mắt phóng tinh quang. Hứa Dương liếc bên kia một mắt, không để ý như vậy nhiều, hắn tiếp tục nói, phân tích khoa trung y nơi này ý hắn, còn có mấy ngày nay chúng ta nhìn cảm bệnh nhân, ta cũng cùng nhau tổng kết một tí. Phần lớn cũng kèm có sốt cao, phần lớn đều là ở 38, 7 đến 39. Bảy tới giữa, hơn nữa ước chừng 3 phần 4 bệnh nhân kèm có buồn nôn, rất ít người là chỉ nóng lên, không buồn nôn. Nóng lên thời gian, trở xuống trưa được và buổi tối chiếm đa số. Bọn họ biểu hiện chủ yếu là choáng váng đầu đau, toàn thân đau nhức tương đối rõ ràng, miệng khát tương đối lợi hại. Có chút người bệnh sẽ lộ ra miệng đắng, buồn nôn muốn nói, dạ dày nạp không tốt triệu chứng. Có chút người bệnh sẽ có nóng như lửa phiền cảm dân nóng, có nhiều cổ họng liền ngứa ho khan. Lưỡi vơi mà nói, vừa lưỡi hơn có vàng án, lại đại mặt xuất hiện chốc gia. Bên trong trước mặt đài mặt xuất hiện câu giáo, còn có một số ít là quyền hồng thiếu đại lươi chất hơn nghi đỏ. Những bệnh nhân này đại đa số đều có mặt trời đồng hồ chứng, đồng thời có kiêm hà nước biểu hiện. Hơn nữa dễ dàng xuất hiện dương minh khí phân nhược chứng, phần nhiều là ấm, tam tiêu đều có. Cũng có thống nhất thiếu dương chứng, xuất hiện thiếu dương chứng một loạt triệu chứng. Đơn độc bệnh chứng so với thiếu, hai kinh hoặc là tam kinh cùng bệnh tương đối nhiều. Nhất là tương đối nhiều gặp mặt trời thống nhất dương minh, cùng với mặt trời, thiếu dương, dương minh tam kinh cùng bệnh. Bệnh chính bên trong hơn có thể thấy tâm hỏa tích thú phổi khô âm hư, gan nuôi tơ máu hư, tỳ vẫn mất ti. Lần này bệnh tà tương đối phức tạp, phong hàn, ẩm, khô lửa ảnh hưởng lẫn nhau. Phơi bày ra bản hư tiêu thực, hàn nhiệt lẫn lộn ở điểm. Trong phòng học một đám trung ý liền điểm tâm đều không ăn, cũng đang ngó Hứa Dương xem. Bọn họ những ngày qua vậy chỉ một chút, có chút hiệu quả không tệ, nhưng có chút tương đối hơi vậy. Bây giờ nghe Hứa Dương cái này một trận phân tích, bọn họ có sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hứa Dương tiếp theo nói, cái này cũng phù hợp năm nay vận khí đặc điểm, nhất là vậy phản ứng ra năm nay trung khí vận khí đặc điểm. Chủ khí chính là mặt trời hàn thủy, khách khí là thiếu âm có lửa, chủ vận khách vận đều là thiếu nước. Mặt trời Hàn thủy gặp gỡ tầng hai thiếu âm quân lượng ngăn cản, cho nên một mặt liền hình thành Hàn thủy hóa nhiệt, liền xuất hiện ấm triệu chứng. Ở một phương diện khác, Hàn khô chênh nhau, liền xuất hiện ngoại Hàn bên trong khô tình huống, cũng chính là chúng ta tục sưng, Hàn bao lửa. Những thứ này đều ở đây bệnh nhân triệu chứng bên trong có chút biểu hiện. Sau đó căn cứ chúng ta ngũ hành tương khắc lý luận, Hỏa khắc Kim, Tâm hỏa thị vượng, dĩ nhiên là đưa đến phổi khô, mà phổi kim khắc gan mục, cũng sẽ đưa đến gan mủ thông mà gan khắc tỳ thổ, cũng sẽ đưa đến lá lết hư, tỳ mất vận, cũng sẽ khó khăn khu tứ Mà tâm ở trên cao, quá thị vượng Vậy sẽ đưa đến không thể cùng thận thủy hỗ trợ lẫn nhau, cho nên người bệnh đang nóng lên được thời điểm, vậy sẽ xuất hiện phi nhiệt, không thể ngủ yên các loại triệu chứng. Cho nên căn cứ vận khí đặc điểm và bệnh nhân tương quan tình huống, ta cảm thấy chúng ta hẳn lấy tán hàn thanh nhiệt, chiếu cố hóa hước rõ ràng đồng hồ, chân bóng khô tư âm sai phương dùng thuốc tổng thể nguyên tắc tới ứng đối lần này lưu cảm. Chương 285, người mau trở lại. Chương 285, người mau trở lại. Bên trong phòng họp trung ý môn đều có chút ngây ngô ngây ngẩn nhìn Dương. Rõ ràng hiện tại nên là an điểm tâm thời điểm, rõ ràng hiện tại trên bàn bệnh đầy bữa ăn sáng. Rõ ràng nóng hổi bữa ăn sáng đang không ngừng phiêu tán mê người mùi thơm, rõ ràng bọn họ đều đã bụng đói ục ục. Có thể bọn họ hiện tại nhưng cũng hồn nhiên không cảm giác, tất cả đều ngây ngốc nhìn Hứa Dương. Giờ khắc này, bọn họ thật rất muốn hỏi, "Hứa lao sư, phát sinh chuyện gì?" "À, nguyên lai like là chúng ta ngày hôm qua chúng ta đi xem bệnh cho bệnh nhân." "Sau đó Hứa lao sư, đừng một tí, rất nhanh à. Hắn liền cho phân biệt trứng tốt lắm. Có thể ngươi cái này cũng sắp đi, bọn họ bận làm việc cả đêm, vậy chẩn đoán một đêm. Có thể bọn họ hiện tại cũng còn là đang ở trong sương đâu, ai cũng không chắc chính xác lần này bệnh tình. Một đêm đi qua, Bọn họ tất cả đều choáng váng đầu náo trướng. Có thể sáng sớm tới đây, nhưng phát hiện bác sĩ Hứa đã đem lần này Lưu cảm cho phân biệt chứng biết. Nếu như cầm lần này chống lại Lưu cảm so làm là rất rổng, vậy bọn họ dùng một buổi tối đi hỏi điều này, núi sâu lão Long có cái gì yêu thích, thích ăn cái gì, sưu tập trong một đêm tư liệu, bọn họ còn không sửa sang lại rõ ràng đây. Kết quả phát hiện Hứa Dương đã đem điều này lão Long bắt được, đã muốn bắt đầu bàn làm sao gián xào phế nổ, im lìm xem hầm. Cái này KMN, cũng quá nhanh đi. Ngươi có phải hay không làm đánh lén, người tuổi trẻ không nói võ đức. Tất cả mọi người ngu. Hiện trường yên lặng như tờ cũng chỉ còn lại có Từ Nguyên năn cháo hốt trôi hốt trôi tiếng Đỗ Nguyệt Minh nhất thời hưng phấn hư, hắn gọi hỏi, vậy chúng ta kế tiếp là không phải có thể thương lượng như thế nào lập bản thuốc. Hứa Dương gật đầu một cái, không sai. Đỗ Nguyệt Minh nói, vậy nếu không ta gọi điện thoại cùng Hà giáo sư nói một tí, xem xem Hà giáo sư có không có ở đây cùng chúng ta cùng nhau bàn một tí tòa thuốc vấn đề. Hứa Dương nói, cũng tốt. Ừ, Đỗ Nguyệt Minh cùng gật đầu, liền điểm tâm đều không ăn, hắn ném ra đũa, nhặt lên điện thoại di động liền chạy ra ngoài Đỗ Nguyệt Minh ở bên ngoài trên hành lang gạt điện thoại. Này, Hà giáo sư, ta Đỗ Nguyệt Minh à. Chuyện gì? Hà giáo sư bên kia thanh âm có chút ồn ào, Hà giáo sư lại tận lực thấp giọng, cho nên lộ vẻ được hắn thanh âm nhỏ hơn, đều nghe không quá rõ Đỗ Nguyệt Minh đè sít chặt lỗ tai cạnh điện thoại di động, không tự chủ mình lên giọng, đúng như vậy, bây giờ không phải là lưu cảm bộ phát mà. Chúng ta bên này đã làm xong lưu cảm phân biệt chứng, tiếp theo muốn lập toa thuốc, chính là hỏi ngài có danh rồi hay không, giúp chúng ta cầm nắm chặt. Hà giáo sư bên kia lập tức chuyển tới tiếng âm, cái gì toa thuốc? Toa thuốc người để cho Hứa Dương mình cân nhắc là được, hắn có thể làm tốt. Ta còn tại khai hội, không nói. À, được được được ngài làm việc trước ngài làm việc trước, ta quấy dậy. Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng cúp điện thoại, "Được, xem ra Hà giáo sư không thời gian quản cái này nữa quay, hắn liền lại đi trong phòng học đi." Thỉnh Trung Ý viện. Hà giáo sư cúp điện thoại, có chút khổ nào bộc bộc ấn đường, "Bọn họ hiện tại vậy tại khai hội, vậy đang thảo luận lần này Lưu Cảm vấn đề đã trò chuyện hồi lâu, vậy không trò chuyện ra cái xác định kết quả." Hà giáo sư nghe đầu đều có chút nổ. Phó viện trưởng đè ép xuống tay, "Thảo luận quy về thảo luận, đừng tranh cãi. Ngoài ra đâu, chúng ta trước mắt thời gian là rất cấp bách, dựa theo chuyên gia phân tích, tiếp theo Lưu Cảm rất có thể còn sẽ tiến một bước lăn tràn." Cho nên chúng ta nhất định phải sớm cấp ở trước mặt, cầm lần này Lưu Cảm phân tích phân biệt chứng rõ ràng, bước đầu tiên này nhất định phải đi tốt. Tiếp theo ta phỏng đoán, Trung ý rự quản lý cục bên kia khẳng định sẽ muốn chúng ta bên trong tỉnh trung y đi mở hội, đi chế định ra năm nay Lưu Cảm trung ý phòng trị sách lược. Chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị. Bên kia có cái lao chuyên ra, có thể cái này thiên đầu và tự, vẫn là vừa mới bắt đầu đây. Năm nay bệnh tình đặc biệt phức tạp, chúng ta tạm thời còn không có tham dò trong này quy luật. Phó viện trưởng tiếng nói trọng tâm trường nói, khó khăn nhất định là có, nhưng chúng ta nhất định phải sớm khắc phục khó khăn. Hà giáo sư lại bóp nặng ấn đường, ai có thể không biết đâu. Có thể mấu chốt bây giờ không phải là cần thời gian mà, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại thời gian lại như vậy cần trường, bọn họ hiện tại bệnh viện cũng chen đầy lưu cảm bệnh nhân. Tiếp theo còn muốn bùng nổ, lại không thích hợp ứng đối toa thuốc, vậy bọn họ chung ý liền thật thành xem cho vui. Ai nha, sói so đầu đau, thời gian cũng như thế cần trường, mình nào có thời gian cho bọn họ tham khảo cái gì toa thuốc cả. Ai, không đúng. Hà giáo sư đột nhiên kinh hô thành tiếng. Một tiếng này đi ra, người bên cạnh cũng kinh ngạc xem ra. Phó viện trưởng nghiêng đầu hỏi, "Hà giáo sư, ngài là có muốn nói cái gì sao?" Hà giáo sư nhưng hoàn toàn không có nghe gặp phó viện trưởng câu hỏi, hắn giờ khắc này rốt cuộc nhớ tới mới vừa rồi Đỗ Nguyệt mình cùng hắn là nói cái gì. Bọn họ bên kia đã nhằm vào lần này lưu cảm làm xong phân biệt chứng, đã bắt đầu thảo luận làm sao sai phương dùng tốt sao. Nhanh như vậy sao? Hà giáo sư có chút mở mịt nhìn xem trong phòng họp ngồi những thứ này tóc bạc hoa dâm láo chuyên ra cửa, bọn họ cũng còn không đầu mối gì đâu, bọn họ bên kia đã làm xong. Cái này cũng quá nhanh đi. Ta nghe lầm đi. Hà giáo sư vội vàng đứng lên, hắn đối viện trưởng nói, cái đó viện trưởng, ta đi ra ngoài một tí, có chút việc gấp. Nói xong, đều không cùng viện trưởng trả lời. Hắn liền vội vàng chạy ra ngoài. Huyện trung Ý viện, phòng họp. Hiện tại đã đang thương thảo làm sao thức hối, muốn ở bệnh tình không cùng giai đoạn, không đồng tình tình hình, lập ra thích hợp toa thuốc. Tự nhiên vậy vẫn là lấy Hứa Dương làm chủ đạo, những người khác chỉ là đang đánh bên chống đang thảo luận đây Đỗ Nguyệt Minh điện thoại di động reo, Đỗ Nguyệt Minh túi đầu vừa thấy, là Hà giáo sư đánh tới Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng tiếp điện thoại, "Này, Hà giáo sư ạ." Vừa nghe là Hà giáo sư, mọi người đều yên tĩnh lại, toàn đều nhìn về bên này. Thưa Dương vậy đang ngó chừng Đỗ Nguyệt Minh xem. Bên đầu điện thoại kia tới Hà giáo sư "Này, Đỗ viện trưởng, Ngươi mới vừa nói là các ngươi đã hoàn thành lần này lưu cảm phân biệt chứng. Đỗ Nguyệt Minh hồi nói, đúng vậy, ngài mới vừa không có nghe rõ sao? Hà giáo sư càng rộn rập, còn mang theo đặc biệt kinh ngạc giọng, ngươi nói là ngươi xem đã hoàn thành đối lần này lưu cảm phân biệt chứng công tác. Đỗ Nguyệt Minh không giải thích được hồi nói, đúng vậy, ngài lần này vậy không có nghe rõ sao? Bên đầu điện thoại kia nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở Đỗ Nguyệt Minh bị Hà giáo sư làm được đầu góc mơ hồ, tại sao lại không nói? Hắn lại hỏi, Hà giáo sư. Hà giáo sư vội hỏi, vậy? Vậy vậy, các ngươi phân biệt. Nói được một nữa, Hà giáo sư đột nhiên nhẹ Làm sao cảm giác mình giống như là ở chép câu trả lời đâu? Hắn nhưng mà lao sư hả, trước kia ghét nhất chính là hắn dạy những cái kia học trò không nghiêm túc hoàn thành làm việc, cũng biết sao câu trả lời, mỗi lần hắn đều rất tức giận. Chẳng lẽ mình cũng phải sao một lần đáp án? Liền, lại còn là sao mình học sinh. Hà giáo sư không khỏi mặt già đỏ lên. Trong huyện, Trương Khả nhà. Trương Tam Tiên nhìn chằm chằm Trương Khả máy vi tính sắc tay, hắn tay run, run run, cầm lên điện thoại di động, lập tức không cầm chắc, điện thoại di động lại đánh rơi trên bàn. Trương Tam Tiên lại nhanh chóng đưa tay đi bắt, hắn ngón tay cũng phát run. thật vất hắn mới bấm Trương Khả điện thoại. Tiếp ạ, tiếp ạ. Trương Tam Tiên trong lòng lo lắng lẩm bẩm điện thoại vang lên hồi lâu, bên kia mới chuyển tới Trương Khả thanh âm mệt mỏi, "Này, ba, khả khà, ngươi ở chỗ nào?" Trương Tam Thiên phát hiện mình thanh âm đều run rẩy, "Ba, ta ở bên ngoài có chuyện gì đâu, đợi một hồi trở về." Trương Tam Tiên gắt gao bắt chiếc điện thoại, khớp xương cũng mọc lên màu trắng, "Ngươi ở chỗ nào? Ngươi ở chỗ nào?" Nói à. Đến cuối cùng, Trương Tam Tiên lại lo lắng gầm hét lên. Bên đầu điện thoại kia thoáng trầm mặt một hồi, sau đó mới chuyển tới tiếng âm, "Ta, ngươi, ngươi lại biết?" Trương Tam Tiên nóng nảy nói, "Ngươi cái này con bé chết bằm. Ngươi bị bệnh làm sao không cùng ba ba nói ạ? Ngươi mau trở lại, đừng một người ngây ngô. Ngươi ở chỗ nào hả? Ta, ta muốn một người ngây ngô một hồi, ta rất mau trở về tới. Ba, ngươi không cần lo lắng ta. Chuyện này, ngươi đừng để cho Hứa Dương biết. Này. Uy, uy. Trương Tam Thiên phát hiện Trương Khả đã đưa điện thoại cho treo. Trương Tam Thiên nhanh chóng lại gọi một cú điện thoại đi qua, phát hiện Trương Khả đã đem điện thoại di động tắt máy. Làm thế nào? Làm thế nào? Trương Tam Thiên gấp gáp thẳng xoa đầu. Hứa Dương, Trương Tam Thiên cấp hô một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng cầm lên điện thoại di động bấm hứa dương điện thoại, chương 286, ăn muội ngươi hả? Chương 286, ăn muội ngươi hả? Này, Hà giáo sư. Đỗ Nguyệt Minh lần nữa lên giọng, hắn là thật sợ Hà giáo sư không nghe rõ à, ta không lỗ thai điếc, nghe được gặp. Hà giáo sư có chút buồn buồn nói Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi, "Hà giáo sư, ngài hiện tại mở đảng hoàng biết sao? Ngài lúc nào thuận lợi cùng chúng ta cùng nhau thảo luận một tí toa thuốc vấn đề hả? Hà giáo sư không nhịn được lại hỏi, "Các ngươi thật cầm lần này lưu cảm phân biệt trứng tốt lắm." Đỗ Nguyệt Minh sững sốt một chút, "Ai? Ngươi cái này không vẫn là không có nghe rõ sao?" Hắn lập tức đổi lại đối hơn 90 tuổi, lãng thai cụ già vậy bộ giọng ôn tổ tính, "Alo, Hà giáo sư, ngươi nghe được gặp sao? Chúng ta, chúng ta đã phân biệt chứng." Tốt lắm. Hà giáo sư Lô thai bị chấn tốt một lần vàng, cũng mau dù hài, hắn lập tức đem điện thoại di động tầm xa, bất quá lúc này hắn cuối cùng là xác định Hứa Dương bên này thật đã hoàn thành phân biệt chứng. Nếu như đội thành bệnh việc khác, bác sĩ khác, Hà giáo sư trong lòng có thể còn muốn hoài nghi một tí, còn muốn hơn hỏi một tí chi tiết, nhưng nếu là Hứa Dương cầm dao, hắn vẫn là rất có lòng tin. Hắn ngay lập tức nói, "Chúng ta vậy vẫn còn đang phân tích, bây giờ còn chưa ra kết quả." Như vậy đi, nếu không chờ một chút chúng ta làm một video hội nghị, vừa vặn chúng ta tỉnh Trung y viện chuyên gia cũng đều ở đây, chúng ta cùng nhau bàn một tí, như thế nào? Đỗ Nguyệt Minh nếu lại mi, thoáng chừng ngâm liền một tí, huyện bọn họ Trung y viện là tỉnh Trung y viện xác định địa điểm nâng đỡ bệnh viện, vẫn là có hợp tác Đỗ Nguyệt Minh thoáng suy tư một tí, liền nói, nói chuyện cũng tốt, bàn một tí, chúng ta cũng có thể chỉ định ra càng hoàn thiện lưu cả phương. Được. Hà giáo sư đáp một tiếng, liền tiến vào Đỗ Nguyệt Minh cúp điện thoại, thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn nói, đợi một hồi chúng ta muốn cùng trong tỉnh các chuyên gia trước làm một video hội nghị. Như vậy à, cầm dụng cụ chuẩn bị xong, sau đó toàn bộ hành trình làm xong thu hình. Mọi người thần sắc đều có chút phân trấn, lần này lưu cảm xâm nhập phạm vi rất rộng, trung quanh thật nhiều cái tỉnh cũng chịu ảnh hưởng. Trong tỉnh nhiều chuyên gia như vậy còn không có vứt rõ ràng đâu, kết quả huyện bọn họ trung y viện đã phân biệt chứng tốt lắm đây có thể quá tăng thể diện. Hứa Dương vậy khẽ hứa cảm, cùng trong tỉnh chuyên gia cùng nhau thảo luận cũng tốt. Thật ra thì bọn họ chàng này phân biệt chứng, trên căn bản đều là Hứa Dương một người công lao, các người chỉ là hắn thu góp một tí số liệu mà thôi. Bởi vì những thứ này bác sĩ trình độ cùng hắn chênh lệch quá lớn. Nhưng trong tỉnh chuyên gia đội ngũ Vậy vẫn tương đối lợi hại, mọi người cùng nhau thảo luận một tí, có lẽ có thể tìm được mình chưa đủ địa phương, cũng có thể chế định ra càng hoàn thiện toát thuốc. Năm đó ất não, bồ lao vậy cùng tổ chuyên gia nghiên cứu hồi lâu mới định xong toát thuốc. Tỉnh Trung Y viện, Hà giáo sư cúp điện thoại, đi vào phòng họp, bên trong phòng họp bây giờ còn đang thảo luận đám người gặp Hà giáo sư đi vào, nhìn hắn mấy lần, cũng không biết hắn trước mặt vội vội vàng vàng đi ra ngoài là làm gì. Hà giáo sư đi tới phó viện trưởng bên người, nói nói, viện trưởng, Vân huyện Trung Y viện đã hoàn thành đối lần này lưu cảm phân biệt chứng, ta cảm thấy chúng ta có cần phải cùng bọn họ tiến hành một lần video hội nghị. Đám người nghe vậy, đều là ngẩn ra, liền bên kia tranh luận tương đối lợi hại lao chuyên gia cửa đều ngừng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hà giáo sư. Liên Liên phó viện trưởng tự mình vậy là đặc biệt ngoài ý muốn hỏi, huyện Trung y viện. Phía dưới lập tức liền thảo luận lại tới. Huyện nào bệnh viện như thế lợi hại? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Hiện tại cơ tầng bệnh viện Châu như vậy liền sao? Đừng là liền là bệnh thương hàn vẫn là ôn bệnh cũng phân biệt chứng sai rồi đi. Đến lúc đó còn được chúng ta đưa cho bọn hắn lau cái mông. Ha, ha Hà giáo sư nghe được cái này chút thảo luận, trong lòng cũng lập tức liền chán ghét đứng lên. Trước mắt quốc nội hiện trạng chính là chữa bệnh tài nguyên phân phối rất không cân bằng, thành phố lớn chính là so thành phố nhỏ mạnh, trong tỉnh thì càng là so cơ tầng hiếu thắng đây là sự thật. Cho nên cái này thì không trách những thứ này lao chuyên gia cửa cũng ôm trước thái độ không tín nhiệm, đổi lại là Hà giáo sư mình, nếu là hắn chợt vừa nghe tin tức này, hắn khẳng định vậy là không thể tin nha. Phó viện trưởng nhíu mày một cái, nói nói, Hà giáo sư à, chúng ta hiện tại thời gian phi thường cấp bách, sợ rằng không có như vậy nhiều thời gian đi cho một cái cơ tầng trung ý viện. Hà giáo sư cắt đứt nói, cái kết luận này là hứa dương phân biệt chứng đi ra ngoài. Bên trong sân nhất thời yên tĩnh lại, Phó viện trưởng nghe vậy lập tức ánh mắt liền sáng, sau đó đổi lời nói nói, "Vậy ta cảm thấy vậy vẫn là có cần thiết trò chuyện một chút. Bất quá nha, bác sĩ Hứa dâu sao trẻ tuổi, nếu có thể có cái sư phụ mang hắn, hắn nhất định có thể lần này chống lại Lưu Cảm trên được nhiều thành tựu xuất sắc." Nói xong, phó viện trưởng lập tức dùng ánh mắt ý vị thâm trường xem Hà giáo sư. Hà giáo sư cưỡng ép chế trụ trên mặt mình chán cái vẻ, ngươi đặc biệt lại đang muốn dám ăn. Bên trong phòng họp các chuyên gia nghe được là Hứa Dương hoàn thành phân biệt chứng, đến không giống trước như vậy khinh thị, dẫu sao Hứa Dương thực lực bày ở nơi này, đây đám người lẫn nhau nhìn xem. Phó viện trưởng Đối Hà giáo sư nói, "Hà giáo sư, nếu không ngươi lại gọi điện thoại, ta cùng ta độ. Ta cùng vấn huyện trung ý viện bên kia trước tìm hiểu tình huống một chút được rồi." Hà giáo sư gật đầu đáp ứng. "Vấn huyện trung ý viện." Hứa Dương cầm mấy thứ tư liệu sưu tầm một tí, chuẩn bị kế tiếp video hội nghị đố nguyệt minh vậy đang bố trí một hồi video hội nghị. "Ông ông ông." Hứa Dương điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Hứa Dương cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, là Trương Tam Thiên đánh tới. Hứa dương không có nhiều do dự liền trực tiếp ngủm, bên này còn bận đâu, không rảnh nghe điện thoại. "Ông ông ông." Điện thoại lại tới, vẫn là Trương Tam Thiên. Hứa Dương nhíu mày một cái, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Hắn nhìn một cái đô Nguyệt Minh, gặp bên này còn không chuẩn bị xong, hắn liền cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại Đỗ Nguyệt Minh vừa vặn vậy nhận được Hà giáo sư điện thoại. "À, viện trưởng, ngươi khỏe ngươi tốt." "Đúng đúng đúng, là." "Đúng vậy, Hứa Dương ngay tại phòng họp đây, để cho Hứa Dương trước tiếp." "Được được được." Đỗ Nguyệt Minh mới vừa nghiêng đầu tới đây, liền gặp Hứa Dương tiếp theo điện thoại, kinh ngạc đứng lên, "Ngươi nói gì sao? Ta lập tức trở về." Hứa Dương cúp điện thoại, cầm mình bên ngoài bộ liền đi ra ngoài xông lên Đỗ Nguyệt Minh sốt một chút, vội hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi muốn đi nơi nào ạ?" Hứa Dương bước chân không ngừng, giọng dồn dập nói, "Ta hiện tại có việc gấp, phải lập tức rời đi." Đỗ Nguyệt Minh giơ lên điện thoại di động nói, "Video hội nghị lập tức muốn bắt đầu, tỉnh trung y viện viện trưởng, vẫn chờ cùng ngươi thông điện thoại đâu." Hứa Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Minh, thanh âm lập tức liền lớn lên, "Ta nói, ta hiện tại không rảnh." Nói xong, Hứa Dương trực tiếp chạy đi ra ngoài. Lưu lại mọi người trong nhà trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì? Mới vừa không phải còn thật tốt sao? Đỗ Nguyệt Minh cầm điện thoại di động, thời mở mịt, không biết nên làm sao hồi người ta đám người lại đều nhìn về Diêu Bính, Diêu Bính cùng Hứa Dương cả ngày ở chung một chỗ. Tống Hàn biết tình huống, có thể giêu bính trên mặt nhưng chất đầy mơ hồ vẻ, hắn cái gì cũng không biết. Hắn nghiêng đầu thấy được Từ Nguyên còn ở hì hục hì hục ăn ton khoái, hắn nhất thời khí không đánh vừa ra tới, một trường chụp ở đối phương trên ót, người là heo à?" Chương 287. Bị người cứu chữa. Chương 287. Bị người cứu chữa. Hứa Dương ra huyện trung ý viện, ở ven đường lo lắng nhìn quanh, hắn bây giờ thật là có chút hối hận mình không mua xe rồi, thật cũng muốn đổi thời gian mới phát hiện đây là thật không tiện. Khi, bác sĩ Hứa." Một chiếc xe dừng ở Hứa Dương trước mặt. Hứa dương nhìn sang, người này hắn còn không nhận biết, hắn sững một chút. Người kia hỏi: "Bác sĩ Hứa, ngươi là muốn đi nơi nào sao?" Hứa Dương gọi hỏi: "Ngươi có thể chở ta một đoạn sao?" Người nọ vô cùng sảng khoái đáp ứng: "Có thể nha, mau lên đây." Hứa Dương nhanh chóng lên xe của hắn, rất nhanh, hắn liền đến Minh Tâm Đường, hắn vậy từ nơi này người hào tâm trong miệng biết được, đây là hắn trước kia đã chữa một bệnh nhân. Hơn nửa năm này thời gian tới đây, Hứa Dương ở Vân huyện nhưng mà hoàn toàn vang dội danh tiếng, có thể nói vấn huyện đệ nhất hồng nhân cũng không quá đáng. Hứa Dương xuống xe, liền nhanh chóng đi Minh Tâm Đường chạy đi. Sau đó hắn phát hiện mình tâm đường ngày hôm nay liền tống cường một người ở Trương Tam Thiên không có ở đây phòng khám bệnh, hắn lại ngựa không ngừng vó câu đi Trương ra trên lầu đuổi. Hứa Dương một hơi chạy lên liền lầu 4, tìm được Trương Tam Thiên, cũng không kịp chào hỏi, liền vội hỏi, rốt cuộc tình huống gì, trước nói rõ, Khả khả người đâu. Trương Tam Thiên cũng gấp xoay quanh, ta cũng không biết nàng đi nơi nào liền nha. Hứa Dương chân mày nhíu gắt gao, hắn hỏi, trước nói rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người là làm sao phát hiện nàng bị bệnh, nàng rốt cuộc xảy ra cái gì bệnh. Trương Tam Thiên lo lắng nói nói, là hệ thống tính ban đỏ chó sói vết thương. Là ban đỏ chó sói vết thương ạ. Hứa Dương sắc mặt chợt một tí ngưng đứng lên. Hứa Dương ổn ổn suy nghĩ, người là làm sao biết? Trương Tam Thiên chỉ chỉ Trương Khả Máy vi tính sách tay, "Ta nhìn nàng máy vi tính, tìm được nàng trên mạng trường cầu tin tức." Hứa Dương lại hỏi, "Có thể, nhưng mà cái gì thời điểm không liên lạc được?" Trương Tam Tiên nói, liền trước mặt, ta ở cho ngươi gọi điện thoại trước, cho nàng cứ gọi điện thoại, khi đó vẫn có thể tiếp thông, nhưng là nàng biết ta biết nàng bệnh, nàng liền để cho ta không cần nói cho ngươi, sau đó liền đem điện thoại cúp, rồi sau đó nàng liền đem điện thoại di động đóng, liền không liên lạc được." Nghe đến chỗ này, Thứ Dương lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa hắn nhận được Trương Tam Thiên điện thoại, nói là Trương Khả bị bệnh nặng, hiện tại người biến mất không gặp, cũng không liên lạc được. Hứa Dương Hồn cũng gọi cho bay. Bây giờ nghe Trương Tam Thiên như vậy giải thích, Trương Khả hẳn không có tìm tự sát ý, hẳn là trong lòng rất loạn, muốn một người ngây ngô. Cũng vậy, được bệnh như vậy, trong lòng làm sao có thể không loạn đâu. Có thể nàng làm sao sẽ được bệnh như vậy đâu? Hứa Dương chân mày nhíu thật chặt, hắn hỏi, "Có thể, nhưng mà khi nào đi làm kiểm tra? Chẩn đoán chính xác liền sao?" Trương Tam Thiên bận biểu nói, "Ta thấy được nàng một tấm nửa tháng trước bệnh viện thành phố lấy số một, hơn nữa nghe nàng giọng, hẳn là chẩn đoán chính xác." Làm thế nào? Hứa Dương, cái bệnh này ngươi có thể hay không trị ạ? Trương Tam Thiên khẩn trương nhìn Hứa Dương, hỏi nói, ngươi có thể trị hết có đúng hay không? Hứa Dương cau mày, nói, tìm được trước nàng đi. Trương Tam Thiên thần sắc hốt hoảng nhưng mà nàng đi đâu vậy nha? Nàng sẽ không không nghĩ ra đi. Hứa Dương trấn an nói, hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương mặc dù đặc biệt khó giải quyết, nhưng cũng không phải 10 phần chết chắc bệnh, vậy mà nói, uống thuốc vẫn là có thể khống chế. Trương Tam Thiên lắc đầu một cái, một mặt khổ sở nói, không phải vậy, cả cả mẹ nàng mẹ một nhà đều là tất cả loại không chữa khỏi bệnh nặng, cái này thật chẳng lẽ là mệnh sao? Thành Trung Ý viện. Phó viện trưởng và Hà giáo sư cũng bị Hứa Dương gây ra một mặt mơ hồ, bọn họ cũng không biết Hứa Dương bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Đỗ Nguyệt Minh chỉ có thể miễn cưỡng giúp Hứa Dương giải thích một tí. Hiện tại Hứa Dương đều đi, cái video này hội nghị vậy không mở nổi, Hứa Dương mới là người làm chủ, hắn mới là dẫn đầu học thuật đảm nhận à, hắn đi, huyện Trung Y viện liền thật không có tư cách cùng người ta trong tình chuyên gia đoàn tiến hành thảo luận. Video hội nghị bị bộc ngừng. Phó viện trưởng để cho mọi người tiếp tục thảo luận. Nhưng mà thảo luận một chút trước, đề tài lại không khỏi chạy lệch. Ta cứ nói đi. Một cái huyện trung y viện làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đối lưu cảm phân biệt chứng? Haha, ha, ta xem không phải có chuyện gì gấp, mà là sợ lộ tẩy, nhân cơ hội trốn đi. Ai? Cũng không thể như thế nói, bác sĩ Hứa Dương y thuật vẫn là rất tốt, bệnh viện chúng ta cái đó ngực tí bệnh nhân, nhiều bẩn khí tổn đọng đâu, đi qua Hứa Dương chữa trị, bây giờ không phải là tốt xong hết rồi mà. Một cái cụ giả tóc hoa râm, khẽ lắc đầu, không thể như vậy so, Hứa Dương y thuật thật là không tệ, nhưng ở ứng đối cái loại này cỡ lớn lưu cảm trên, khẳng định vẫn là thiếu sót. Liền lấy một cuộc chiến đấu mà nói, Hứa Dương là một tên danh tướng nên địch nhân kia gặp phải hắn, cũng sẽ bị hắn một đao chém chết. Nhưng là ứng đối một cuộc chiến tranh, hắn không nhất định có thể làm được tướng quân, tướng quân phải cân nhắc là toàn bộ cục. Ứng đối lưu cảm cũng là như vậy, không khỏi muốn tinh thông năm vận 6 khí học thuyết, muốn phán đoán bây giờ vận khí đặc điểm và biến hóa, còn muốn sẽ căn cứ bệnh nhân bệnh tình đặc điểm nghiên cứu ra quy luật, làm xong không cùng giai đoạn, không cần trình độ ứng đối các biện pháp, đây không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Những người khác vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý phó viện trưởng vậy dùng nghi ngờ ánh mắt xem Hà giáo sư. Hà giáo sư chính là hỏi cái đó cụ già tóc hoa râm Tề Lao Dương, ngươi cảm thấy Hứa Dương bọn họ là không có cho ra chính xác phân biệt chứng kết luận." Cái đó cụ già tóc hoa dâm khẽ hứ cảm, sau đó nói, "Kết luận nhất định là có, chỉ là có chính xác hay không, có đủ hay không toàn diện, cái này thì có cần tranh luận." Hà giáo sư chân mày nhíu thật chặt. Tề Lao tiếp theo nói, "Dẫu sao hắn còn trẻ, cái này thì cũng đánh giặc như nhau, muốn chân chính đã tham gia chiến đấu mới có thể biến thành lao binh. Còn như làm tướng quân, vậy càng là sống đâu." Những người khác cũng đều sâu sắc cho là đúng gật đầu, Tề Lao lý lịch đặc biệt lão, hắn nói vẫn là vô cùng có sức thuyết phục. Liên liên Hạ giáo sư trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ hứa dương làm ra kết luận là không toàn diện? Thậm chí là không chính xác? Nếu không, tốc độ này cũng quá nhanh một chút chứ. Sau khi nói xong, tề lao lại mắt lộ ra cảm khái. Thật ra thì những thứ này lưu cảm á, đều là nhỏ tình cảnh, chân chính tình cảnh to lớn. Ta cả đời này chỉ trải qua hai lần. Phó viện trưởng tò mò hỏi nói, kia hai lần. Tề lao nhớ lại nói, một lần là 50 năm đời sơ chống lại ớt nào, còn có một lần chính là năm 035-0. Phó viện trưởng nhất thời kinh ngạc. Khang cũng không phải liền chừng 10 năm trước sự việc, hắn vẫn là rõ ràng, bọn họ bệnh viện trung y cũng có không ít đi tiếp viện một đường, nhưng hắn không biết Tề lão còn trải qua chống lại ớt não, hắn kinh ngạc nói nói, ngài 50 năm đời liền đã tham gia chống lại ớt não công việc cứu trị ạ. Tề lão khẽ lắc đầu, càng khái nói nói, khi đó, mới thật sự là tình cảnh to lớn, Trung Quốc khoa trung y học viện ở đó năm còn là mới vừa thành ở đâu, khi đó còn kêu trung y viện nghiên cứu. Năm ấy bùng nổ ớt não thời điểm, bệnh tình nguy cấp hết sức, người bệnh tỷ lệ tử vong nhanh chóng tăng vọt, nhân dân hoang mang không thể cả ngày. Viện nghiên cứu trung y các chuyên gia chịu áp lực thật lớn, toàn ra tới cứu người. Ba ngày đêm không nghỉ, vậy thật là tình cảnh to lớn. Những người khác vậy cũng lấy làm kinh hãi, bọn họ đều biết Tề lão lý lịch rất dạ, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể dạ như thế, liền chống lại ớt não cũng đã thăm ra. Phó viện trưởng mắt lộ ra tôn kính, "Tề lão, lúc đầu ngài sớm như vậy liền bắt đầu cứu sống người bị thương liền à? Khi đó, ngài còn rất trẻ chứ? Ngài ở toàn bộ cứu chữa quy trình bên trong phụ trách công việc gì hả? Những người khác cũng đều sáng mắt nhìn Tề Lao. Tề Lao mặt không đổi sắc, nhàn nhạt, nhạt nói nói, "Ta phụ trách bị người cứu chữa." Chương 288. Ta sẽ đem người chữa xong. Chương 288 Ta sẽ đem ngươi chưa xong." Khả khà. Trương Khả quay đầu, là Hứa Dương. Trương Khả nhất thời lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, "Ngươi làm sao sẽ tìm được ta?" Hứa Dương bước nhanh về phía trước, xem xét Trương Khả sát mặt, hắn phát hiện Trương Khả trên mặt có không bình thường đỏ gay, hắn chăm chú nhìn Trương Khả gương mặt, phát hiện nàng lỗ mũi và trên gương mặt xuất hiện bướm hình ban đỏ. Trương Khả nhanh chóng quay đầu đi, cầm vốn là xóa xuống tóc che phụ tới đây, sau đó túi đầu, nhanh chóng cho mình mang lên khẩu trang, còn dùng tay thật chặt để ép xuống, chặn lại mình mặt và cái mũi. "Ngươi tới làm chi?" Trương quay đầu đi, quật cường không xem Hứa Dương. Hứa Dương tiến lên bắt tay nàng. Ma ngươi trở về. Tay ngươi làm sao như thế băng? Trương Khả tránh ra khỏi tay, nàng phiền não nói nói, "Ta không phải để cho ba ta không cần nói cho ngươi sao? Người này, thật sự là tốt lắm, ta không có sao, chốc lát nữa ta đi trở về." Hứa Dương đứng ở một bên nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Trương Khả tối đầu cũng không nói chuyện. Nơi này là thành mới một cái giựt vào hồ công viên nhỏ, rất hiu lánh, ngày thường không có người nào tới, vào lúc này vậy xem không thấy người, cũng chỉ có Hứa Dương và Trương Khả hai người. Hai người chỉ như vậy an tĩnh đứng, giống như là ở rằng coi đấu sức, liền xem ai có thể chống được cuối cùng. Qua thật lâu, Đã là giữa trưa, hai người còn ở giảng cơ. Cuối cùng là Trương Khả không nhịn được, nàng nghiêng đầu muốn đi. Hứa Dương đi theo nàng phía sau. Trương Khả thông suốt xoay người, tức giận nói, "Ngươi chớ theo ta." Hứa Dương không đáp, chính là bình tĩnh nhìn nàng ánh mắt, "Ngươi thật rất phiền." Trương Khả ngay tức thì mang theo nước nở, nàng ngồi trồm hổm xuống cầm vùi đầu ở đầu gối bên trong, thân thể khẽ run, "Ngươi đi, ta chẳng muốn để cho ngươi thấy được xấu như vậy ta." Hứa Dương hơi than một tiếng, hắn ôn nhu nói, khả, "Khả ta nói qua, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, không cần phải một người vác." Trương đầu không để ý tới hắn. Thứa Dương liền đứng ở một bên cùng nàng, cái gì cũng chưa nói. Lại qua hồi lâu, Trương Khả tâm trạng mới ổn định lại, nàng đưa tay ở khỏe mắt xoa xoa, sau đó đứng lên, hai con mắt đỏ đau, nàng túi đầu dùng hết tính bình tĩnh giọng nói nói, ta không có sao, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, Thứa Dương gật đầu một cái. Trương Khả nghiêng đầu đi về phía trước, nàng nhỏ giọng nói nói, ngày mai ta trở về trường học, ta kết thúc nghỉ học, ta phải đi về học tập. Thứa Dương nhíu mày một cái, nói, trước chữa bệnh, chờ ngươi bệnh tình ổn định lại đi học. Trương nói, ta đi trong tỉnh trị. Hứa dương nhìn Trương Khả hình bóng, nói nói, ngươi bệnh, ta tới trị. Trương Khả dừng bước, nàng lắc đầu một cái. Hứa Dương trong lòng cũng không thể tránh khỏi hiện lên vẻ nổi nóng, ngươi làm sao như thế dấu bệnh sợ thấy. Người cái bệnh này là tương đối phiền toái, có thể cũng không phải không khống chế được bệnh, phần lớn người đi qua chữa trị đều có thể ổn định lại. Ngươi tại sao phải trốn tránh thành cái bộ dáng này đâu? Ngay vậy, Trương Khả lập tức xoay người nhìn chằm chằm Hứa Dương, nàng lớn tiếng nói, vậy ngươi có thể bảo đảm nhất định cầm ta chưa khỏi sao? Hứa Dương bị hỏi mở ra, có đời này nào có 100% có thể chữa khỏi bệnh. Trương lại nói, ta cái bệnh này chính là không chữa khỏi bệnh, chỉ có thể khống chế ta muốn lăn cả đời thuốc, đánh cả đời kích thích tố, sau đó nhanh chóng giả đi đổi xấu xí đột ngột. Không cần mấy năm, trên người ta mỗi cái bộ phận cũng sẽ phải chịu tổn hại, sau đó suy kiệt. Ta sẽ ở vừa già lại xấu xí ở toàn thân tạm phụ suy kiệt bên trong chết đi." Hứa Dương nói, "Cái này là xấu nhất tình huống mà thôi." Trương Khả nhìn chằm chằm Hứa Dương, chất vấn nói, "Vậy ngươi làm sao biết ta không phải là xấu nhất tình huống?" Hứa Dương tạm thời ý miệng. Trương Khả trong mắt nhanh chóng trùm lên một tầng mê hoặc, "Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Cả nhà chúng ta cũng là như vậy mà." Trương xoa xoa nước mắt của mình, quật Cường nói nói, "Mẹ ta là như vậy." bà ngoại ta là như vậy, cậu ta cũng là như vậy, bọn họ không có một cái sống qua 50 tuổi, đều là bởi vì các loại các dạng bệnh, tất cả đều bị chết, không có ai tránh được. Ba ta một mực nói đây là tình cờ chuyện kiện, dấu sao bọn họ được bệnh cũng không giống nhau. Nhưng ta biết đây chính là chúng ta mệnh, ta biết ta sớm muộn vậy sẽ được không chớ khỏi bệnh nặng. Cho nên ta vẫn luôn rất tùy tính mà là, muốn mắng người liền mắng người, muốn nổi giận liền nổi giận, muốn đoán hận người liền đoán hận người. Ta dù sao ít một chút năm xuống khỏe, làm gì còn lấy lòng người khác. Chính là ta cũng không nghĩ tới, bệnh ta sẽ tới sớm như vậy. Hứa Dương thần sắc kinh ngạc nhìn trước khả Trương Khả thật dài phun ra một hơi, cần con ngươi mở to rất nhiều, nàng đưa ra hai tay, vô vô bắt gửi mình, cố làm ung dung nói, tốt lắm, ngươi hiện tại cái gì cũng biết. Đi thôi, trở về đi thôi, ngươi còn muốn quản lý lưu cảm sự việc, không cần lo lắng ta, chính ta cũng không thèm để ý, ngươi cũng không cần quan ta. Chớ đem chuyện này nói cho người khác, ta không muốn để cho người khác biết ta đổi được xấu như vậy. Trương Khả nhìn Hứa Dương mặt, khẩu trang xuống khỏe miệng vây quanh nụ cười, nàng cẩn thận nhìn xem Hứa Dương mặt. Nàng nhíu mày một cái, cảm thấy đầu thật là đau, thật là chóng mặt, trước mắt cũng mờ mờ nhiên, Trương cảm giác mình bị người ôm. Nàng muốn vùng Có thể cuối cùng vẫn còn là buông lòng mình. Hứa Dương, ta thật là chóng mặt à?" Trương Khả nhìn Hứa Dương mặt, một cái hơi có vẻ lạnh như băng tay đè lên mình chán. Người sốt?" Trương Khả nghe như thế một câu nói, nàng tịch mịch cười một tiếng, chịu đựng choáng váng đầu nhức đầu, nói nói, "Cho nên ta đã bắt đầu nghiêm trọng, đúng không?" Hứa Dương dùng tay vịn Trương Khả, sau đó dùng tay vạch trần Trương Khả khẩu trang, hắn phát hiện Trương Khả trên mặt đỏ gây sắc biến thành như say rượu giống vậy thân sắc. Hứa Dương nhất thời trong lòng đột nhiên chấm xuống, đây là thật dương phù càng. Hứa Dương lại sờ một cái tay nàng phát hiện nàng hai tay, nhất là ngón tay lạnh như băng lợi hại, ngón tay biến thành màu tím bầm, có cứng ngắc cảm. Nàng quả nhiên là nghiêm trọng vậy một loại, ta là không phải không bao lâu có thể sống. Trương Khả hỏi Hứa Dương. Hứa Dương lắc đầu một cái, nói, ta sẽ chưa khỏi ngươi. Cái gì? Trương Khả lấy là mình ngay lầm. Hứa Dương nhìn Trương Khả ánh mắt, nghiêm túc nói nói, ta nói, ta sẽ chưa khỏi ngươi. Đây là ta hành nghề chữa bệnh đến nay, lần đầu tiên nói lời nói. Trương Khả môi một biết, nước mắt nhanh chóng ở trong hốc mắt tụ. Ta không phải nói, không cần ngươi quản ta sao? Nơi này quá lạnh, nhanh đi về. Hứa Dương không nói lời nào, Liên trực tiếp cầm Trương Khả cõng lên, bước nhanh đi về phía trước, hắn nói, có quản hay không ngươi, không phải ngươi định đoạt. Ta được ba ngươi ra lệnh, ngươi hiện tại quy về ta quản. Trương Khả tựa vào Hứa Dương trên lưng, nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi, ta bây giờ là không phải rất xấu. Hứa Dương cõng Chương Khả, đi về phía trước, hắn hồi nói, vậy tạm được, dù sao ngươi giảm xuống không gian vẫn luôn chừng mực. Chương Khả ngẩn ra, một lát sau mới phản ứng được, nàng tức giận một cái tắt vỗ vào Hứa Dương trên đầu, ngươi rẽ trước con mắng ai xấu xí đâu. Hứa Dương cười một tiếng. Chương lại dùng tay một cái mình mới vừa đánh nhau địa phương, sau đó nàng kèm thêm trước Dính sát trước Hứa Dương sau lưng, lấy tay ôm Hứa Dương cổ, nàng sát Hứa Dương, hỏi nói: "Ngươi là làm sao tìm được ta?" Hứa Dương không trả lời. Trương Khả hai gõ má đỏ gây sắc nặng hơn một ít, tim vậy nhanh chóng nhảy có lên, nàng hỏi: "Nơi này ta cho tới bây giờ không cùng người nói qua, cũng không phải đặc thù gì địa phương, ngươi là làm sao tìm được?" "Ngươi, ngươi là một mực rất chú ý ta." Hứa Dương hồi nói, "Vậy không hoàn toàn là." Trương Khả ngẩn ra, "Vậy là ngươi làm sao tìm được ta?" Hứa Dương nói: "Ta nhờ Tào Hoa, để cho hắn điều cảnh sát giúp ta tra xét khắp thành quận chế." Chương 289. Nhỏ giọng FF Chương 289, nhỏ giọng ép. Tình à. Rõ ôn hòa ở Trương Khả Lộ hai cạnh vang lên. Trương Khả mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng đã không nhớ được từ mình là lúc nào ngủ, chỉ nhớ được từ mình tựa vào Hứa Dương trên lưng, sau đó cũng cảm giác rất thoải mái, về sau nữa nàng liền bất chi bất giác ngủ. Mấy tháng qua này, nàng vẫn là lần đầu tiên ngủ như thế an tâm. Ừ, Trương Khả kiều lười vươn vai một cái, sau đó cổ lại đi trong mền rụt một cái, gương mặt ở trên ly cả một cái, tựa hồ là đặc biệt mê luyến như vậy cảm giác. Ừ, Trương lập tức mở mắt, nàng hiện tại rốt cuộc ý thức đến bây giờ tình cảnh. Nàng lập tức nghiêng đầu, sau đó lập tức ngồi dậy. Hứa Dương, Trương Khả lấy làm kinh hãi, sau đó dùng tay nhanh chóng che mặt, nàng vội vàng nói, "Ngươi làm sao tiến bảo. "Mau đi ra, mau đi ra." Hứa Dương nói, "Hiện tại đã chạm vào tối, ngươi trên mặt ban đỏ đã lui hết." Trương Khả ngẩng đầu xem Hứa Dương, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, sau đó nàng vội vàng đệm tay đi hồi con giúp một cái, giấu nước ở trong chăn, túi đầu, không dám nói lời nào. Khả khà. Trương Tam Thiên kêu một tiếng con gái mình. Trương Khả lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Tam Tiên, sau đó rồi lập tức cúi đầu xuống, nàng nhỏ giọng nói, "Ba Trương Tam Thiên khẩn trương nhìn Trương Khả, há miệng một cái, trong lòng có vô số nói muốn nói. Nhưng mà Hứa Dương nhưng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Trương Tam Thiên cũng chỉ có thể cầm trong lòng nói tất cả đều nuốt xuống, cuối cùng chỉ run giọng nói một câu, "Ai?" Trương Khả trong lòng thoáng buông lỏng một ít, có thể vẫn là không dám ngừng đầu. Trong phòng này cũng chỉ có Hứa Dương và Trương Tam Thiên ở đây, ngược lại là cũng không có người khác, Trương Khả trong lòng còn có thể thoáng tự tại một ít. Hứa Dương hỏi Trương Khả, "Đói không?" Trương Khả nhỏ giọng đáp, "Ngươi cũng không biết làm cơm." Hứa Dương nghiêng đầu đối Trương Tam Thiên nói, "Trương Úc, nàng đói." Trương Tam Thiên rất rõ ràng sửng sốt một tí. Trương Khả cũng có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Hứa Dương một mắt. Trương Tam Thiên rất nhanh liền kịp phản ứng, "À nha, nha, vậy ngươi muốn ăn chút gì không? Cho ngươi chịu đựng điểm cháo có được hay không?" Trương Khả gật đầu một cái, nói, "Ba, ngươi lại cho ta làm một đĩa đi đi." Trương Tam Thiên bận bịu đáp ứng, sau đó hỏi, "Vậy ngươi muốn ăn cái gì nhân?" Trương Khả nói, "Đều được, tốt được." Trương Tam Thiên nhanh chóng đáp ứng, liền đi ra ngoài cho Trương Khả làm ăn. Cùng Trương Tam Thiên sau khi đi ra ngoài, Hứa Dương mới đúng Trương Khả nói, nói tay lấy ra, "Ta xem một tí." Trương cúi đầu giống như là một phạm sai lầm đứa nhỏ như nhau. Mặc dù cú đầu, nhưng rất quật cường mạnh, từ đầu đến cuối không chịu đưa tay ra. Hứa Dương vậy có chút im lặng, hắn nói, nhanh chóng nhà. Trương Khả có chút ủy khuất đưa tay ra, nàng nhỏ giọng nói, người hống tay sao lớn tiếng liền xâm sao? Hứa Dương không phản ứng nàng mà nói, Hứa Dương giơ lên tay nàng, quan sát, tay nàng gánh xuất hiện ban đỏ, hơn nữa còn là đỏ ứng sắc. Hứa Dương hỏi, ngứa không ngứa? Trương Khả gật đầu một cái, có một chút. Hứa dương tiếp tục xem xét bàn tay nàng, ngón tay tím bẩm, cứng ngắc, lạnh như băng, hắn bóp trường ngón tay, lại nghe gặp trường liền một tiếng. Hứa Dương hỏi, "Ngón tay đau?" Trương Khả gật đầu lần nữa. Hứa Dương buông xuống Trương Khả tay, sau đó đi tới mép giường, tung Trương Khả chân. Trương Khả kêu lên, "Ngươi làm gì?" Hứa Dương nói, "Xem chân ngươi." "À chân." "Nha, chúng ta tới." Trương Khả vén chân lên, đặc biệt không được tự nhiên co lên liền chân, sau đó đem vớ cởi, chân nàng phần lưng vậy xuất hiện ban đỏ, đủ chỉ cũng là màu tím bầm ở trong mền nằm lâu như vậy, lại vẫn là lạnh như băng đi qua hỏi, Hứa Dương biết được, ngón chân của nàng ngón tay như nhau, đều là tím bầm, cứng ngắc, lạnh đau. Hơn nữa chi khớp xương đau đớn, không cách nào chót lọt khớp thân tứ chi khớp xương. Hứa Dương nhìn Trương Khả mặt, hắn hỏi nói, người trên mặt ban đỏ và đỏ gay sắc, là trước giữa chưa có sao? Buổi trưa sau đó từ từ lui đi sau. Trương Khả gật đầu một cái. Hứa Dương hỏi, bao lâu? Trương Khả nhỏ giọng hồi nói, vậy không bao lâu, trên tay ban đỏ là 2 tháng trước xuất hiện, trên mặt là đoạn thời gian này mới xuất hiện. Hứa Dương khẽ mước cảm, khó trách đoạn thời gian này Trương Khả buổi sáng cũng không tới phòng khám bệnh, hơn nữa đại đa số thời gian đều là đeo đồ che miệng mũi. Gần đây Lưu Cảm Thi đố, bọn họ những thứ này bác sĩ đều là đeo đồ che miệng mũi công tác, cho nên Hứa Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Trương Khả bổ sung nói, Chính là trước đoạn thời gian đột nhiên tới một lần không khí lạnh leo, sau đó ta chân tay biến thành như vậy, trước cũng còn sau đó trên mặt vậy xuất hiện ban đỏ. Hứa Dương nhíu mày một cái, bệnh viện chẩn đoán chính xác liền sao? Trương Khả gật đầu một cái, làm kiểm tra, chẩn đoán chính xác. Hứa Dương nói, le lưới ra. Trương Khả không có nghe nói, nàng nhìn Hứa Dương hỏi nói, Hứa Dương, ta có phải hay không không chữa khỏi? Hứa Dương nói, cầm le lưới ra. Trương Khả mím môi một cái, đưa ra đầu lưới. Hứa Dương nhìn một cái đầu lưỡi, lưỡi loáng mập có dấu răng. mới vừa Hứa Dương đã chẩn đoán qua, hơi trầm xuống nhỏ chút. Là bên trong hư hàn độc. Hứa Dương hỏi: "Ngươi từ nhỏ đến lớn thân thể như thế nào?" Trương Khả lắc đầu một cái, "Khi còn bé người yếu nhiều bệnh, rất dễ dàng bị bệnh, lớn lên cũng kém không nhiều, cái này 2 năm mới hơi khá một chút." Hứa Dương lại hỏi: "Sợ lạnh sao?" "Mùa đông, tay chân băng không đá." Trương Khả nói, "Ừ, sợ lạnh, thời điểm mùa đông tay chân cùng cục băng như nhau, vậy dễ dàng dài nước nẻ ra." Hứa Dương lại hỏi: "Kinh nguyệt như thế nào?" Trương Khả cũng là học Trung Y lý, biết chẩn đoán học đi đâu chút là điểm chính, mỗi tháng cũng siêu kỳ, sắc hấp có rất nhiều cục máu, trắng mang hơn hơn nửa thân sau đó lố rún quanh một khối này, nghỉ lễ thời điểm sẽ có cơn đau. Hứa Dương lập tức cau mày, hắn tức giận nói, ngươi cũng thân thể là như vậy, trước còn 3 ngày hai đầu ăn cả đem, uống băng trà sữa. Tổ tạ. Trương Khả túi đầu xuống, ngập ngừ nói, ngươi lại là ta. Hứa Dương vậy có chút im lặng. Trưng Khả túi đầu, nhỏ giọng hỏi, ta là không phải bệnh rất nghiêm trọng. Ừ, Hứa Dương đáp một tiếng. Trương Khả cười khổ một tiếng, ta cũng biết, có lẽ những người khác lâu dài ăn kích thích tố, còn có thể khống chế ở, nhưng là đến với ta, liền không số tốt như vậy, đây là số mệnh. Hứa dương trách cứ nói, ngươi bản liền vốn sinh ra đã cỏi, tiên tiên khí yếu ớt, phiền ly thủ, cho nên cực dễ bị ngoại tà xâm phạm. Ngươi vốn là Dương hư, kinh nguyệt tháng tháng siêu kỳ, hàn ngưng huyết thứ rõ ràng như vậy, ngươi còn như thế không chút kiêng kỵ ăn cái gì? Trương Khả nhỏ giọng ép, ép, vậy ta định trước ít một chút năm việc làm tốt ta làm gì không đúng mình khá một chút. Mẹ ta học nửa đời y y, dưỡng sinh nuôi nửa đời, không phải như thường chết được sớm như vậy. Hứa Dương lập tức trừng hai mắt xem Trương Khả. Trương Khả không dám lại mồ ép, ép, nàng phất tay một cái, tốt lắm, tốt lắm, cũng ngươi định đột đi. Chương 290. Phân tích bệnh tình. Chương 290, phân tích bình tĩnh. Dương thu xếp ổn thỏa Trương liền đi ra ngoài bên ngoài. Con ở trong phòng bếp Trương Tam Thiên, thấy vậy chạy mau tới đây hỏi, "Hứa Dương, như thế nào?" Hứa Dương nhíu lại mi, "Trương Tam Thiên nhất thời liền cần Trương, có thể không có thể khống chế ở." "Nàng con như thế nhỏ ạ." Hứa Dương trầm ngâm nói, "Ta cũng không lừa gạt người, nói thật, khả khả tình huống là thuộc về nghiêm trọng vậy một loại." Trương Tam Thiên sắc mặt lúc ấy thì là một trắng. Hứa Dương nói, "Ngài cũng là bác sĩ, cũng là trung y yệ, chắc cũng là rõ ràng." Thật ra thì khả khả ban đỏ chó sói vết thương không phải âm hư, mà là dương hư. "Dương hư?" Trương Tam Thiên mở ra. Thưa dương khẽ bước cảm Hệ thống tính ban đỏ chó sói vết thương là một cái đặc biệt khó giải quyết bệnh, trước mắt mà nói không cách nào hoàn toàn chữa, chỉ có thể là khống chế. Trung y cũng ở đây chữa trị ban đỏ chó sói vết thương trên tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng là phần lớn bệnh nhân, ở đi qua trung y phân biệt chứng sau đó, cũng sẽ được phân biệt chứng là âm hư máu đạo. Nhưng cũng nhưng lại là hiếm thấy dương hư máu hàn chứng. Trương Tam Tiên nhìn Hứa Dương, trong chốc lát rối loạn phương tích, vẻ mặt khẩn trương hỏi, đây là kém hơn liền sao? Không sai. Hứa Dương sắc mặt nặng nề, đây là cùng bên trong cơ thể chánh khí có quan hệ, chánh khí còn bên trong, ta không thể liền. Chánh khí mạnh, đang cảm thụ ngoại tạp thời điểm, sẽ lập tức kích thích thân thể tránh khí tới chống cự, sẽ xuất hiện tránh tà tranh nhau cục diện. Cho nên lúc này bệnh nhân triệu chứng liền liền hướng dương phương hướng phát triển, sẽ từ nóng phương hướng phát triển, đây là trong cơ thể tránh khí muốn chống tà đi ra ngoài, cho nên mới phải xuất hiện âm giả chứng. Nhưng tránh khí yếu rất người, tự thân phòng vệ vốn là rất yếu, đang cảm thụ tà khí thời điểm, vệ bên ngoài không cố, bệnh tà liền hội trưởng khu thẳng vào, có đồng hồ nhập bên trong, sâu phục khó xử, liền từ âm hóa hàn, trở thành dương hư hình. Bất kỳ bệnh đều là do đồng hồ hóa tốt trị, nhập bên trong hóa hàn khó trị. Có thể nhưng chính là phía sau một loại, nàng bản liền vốn sinh ra đã kén cỏi, hậu Thiên lại cảm thụ Hàn Tà. Hiện tại Hàn Tà đã do đồng hồ nhập bên trong, sâu phục máu phân. Trương Tam Tiên hô hấp cũng thô trọng, hắn trung y trình độ rất phổ thông, nhưng là đối cái bệnh này hắn cũng là còn là hiểu rõ một chút, hiệu tất cả đều là tây y lên đồ đích sắc là có rất lớn một phần chia người bệnh, đang tiếp thụ chữa trị, định kỳ uống thuốc, mặc dù không cách nào chữa, nhưng vẫn là có thể khống chế. Nhưng còn có vô cùng thiếu một phần chia người bệnh, là rất khó khống chế bệnh nhân, sẽ một mực trở nên ác liệt đi xuống, đây là hệ thống miễn dịch bệnh, cuối cùng mệt mỏi đạt tới tất cả tạng phủ bộ phận cuối cùng bị ở hưu quảng bên trong chết đi. Chẳng lẽ con gái mình cũng phải như vậy? Trương Tam Thiên thân thể cũng không nhịn được run rẩy đứng lên, hắn coi như còn giữ lại cái này một người thân nhân liền à? Hắn lắp ba lắp bắp hỏi, "Rất nhiều. Hứa Dương, ngươi ngươi ngươi, ngươi có biện pháp đúng không?" Hứa Dương vỗ vỗ Trương Tam Thiên cánh tay, thần sắc kiên định trấn an nói, "Trương thúc, ngài yên tâm, Khả Khả liền giao cho ta." Trương Tam Thiên nhanh chóng gật đầu. Hứa Dương nói, "Như vậy, ta đi về trước cân nhắc một tí toa thuốc. Hơi chậm một chút, ta gọi điện thoại tới, ngài cho Khả Khả chịu đựng một tí thuốc, để cho nàng buổi tối nhất định phải uống vào." Trương Tam Thiên nói, Ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Nếu không ăn trước cơm chứ? Nếu không tối nay ngươi liền đừng trở về, bên này vậy có phòng cho khách, ngươi cũng tốt xem xét một tí bệnh tình. Hứa Dương lắc đầu nói, tối nay không được, ta bên kia còn có rất nhiều sự việc phải làm, tất cả tư liệu cũng ở bên kia. Đừng quá lo lắng, khả khả bệnh tình mặc dù tương đối nặng, nhưng vậy không tới vô cùng nguy hiểm trình độ. Trương Tam Thiên há miệng một cái, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại, hắn gật đầu một cái. Hứa Dương vậy nói, Trương Dục, vậy ta liền đi trước, một hồi ta cầm toa thuốc cho ngươi. Được. Trương Tam Tiên gật đầu đáp ứng. Thứ Dương cái nhảy thì ra cửa. Cửa đóng sau đó. Trương Tam Tiên trên mặt nhất thời nhảy lên vẻ buồn rầu, hắn nhìn trong cửa, lại nghiêng đầu nhìn xem Trương Khả cửa phòng. Lắc đầu một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở một tiếng. Hứa Dương một đường đi xuống lầu, Diêu Bính ngay tại mình Tâm Đường cùng hắn. Thấy Hứa Dương xuống, Diêu Bính nhanh chóng tới đây hỏi, Trương Khả sư muội thế nào? Tống Cường vậy khẩn trương nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, không có chuyện gì lớn mà, các ngươi đừng cùng những người khác nói. Diêu Bính, chúng ta đi về trước, phải làm sự việc còn có rất nhiều. Được, ta lái xe tới, lên xe đi thôi. Diêu Bính xua tay một cái lên chìa khóa xe. Thửa Dương sửng sốt một chút, hỏi nói: "Ngươi từ đâu tới xe?" Diêu Bính cười nói: "Ta Đức Hoa khoa trưởng, ta nói hiện tại bác sĩ Hứa vì chống lại lưu cảm, khoảng cách vội vàng, đặc biệt cần một chiếc xe hơi thay đi bộ, sau đó ta liền cho hắn sử dụng." "Nha? Không, ta chủ nhiệm nói hắn là chủ động dâng hiến." Thửa Dương khẽ hứa cảm, trong lòng nhớ tạo Đức Hoa ở ân tình nhỏ này, hắn hiện tại cũng đích xác rất cần một chiếc xe, hắn liền cùng Diêu Bính nói: "Vậy được đi, đi nhanh lên đi." "Được rồi." Diêu Bính cho xe dừng ở bên trong tiểu khu, vốn là không cho vào, nhưng là Diêu Bính nói đây là bác sĩ Hứa xe, cửa bác bảo vệ thống khoái cho đi chỉ là để cho Diêu Bính có chút không thoải mái phải cửa bác bảo vệ không nói hắn là Hứa Dương tài xế. Cái này không, hiện tại mới vừa lúc đi ra, cửa bác bảo vệ còn hướng hắn lên cao đầu, lên tiếng chào. Diêu Bính mặt hơn nữa tối sầm. Hứa Dương nhưng không biết bọn họ cái này câu chuyện nhỏ, hắn rượi vào ở trên xe, giọng có nén mệt mỏi, hắn hỏi, "Diêu Bính, ta để cho ngươi cầm tư liệu cũng lấy về lại sao?" Diêu Bính nói, "Cũng lấy được rồi." Ừ, Hứa Dương nhắm hai mắt lại, lại hỏi, "Tỉnh Trung Y viện video hội nghị là hủy bỏ chứ?" Diêu Bính ngồi nói, "Đúng, sau đó Hà giáo sư lại gọi điện thoại tới đây trao đổi một tí." Bọn họ bên kia chuyên gia hay là đối với chúng ta nơi này kết luận ôm hoài nghi, bọn họ muốn mình phân biệt chứng. Hứa Dương nhắm mắt lại, chậm rãi nói nói, vậy liền tự chúng ta tới đi, ta tận lực tối nay cầm toa thuốc sửa sang lại, ngày mai cầm đi trong hội nghị thảo luận. Diêu Bính Kinh ngắt nói, "À, ngươi tối nay còn muốn liền như thế nhiều sự à? Ngươi đã ba hơn 10 tiếng không có ngủ." Hứa Dương đặc biệt mệt mỏi nói, "Không có cách nào, chúng ta nhất định phải cướp đang chạy cảm đại bạo phát trước mặt hoàn thiện địa phương tổ tử. Ta không có chuyện gì, ta nhắm mắt lại nhắm mắt một hồi, đến đánh thứ ta." Nói xong, Dương nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Diêu Bính cẩn thận nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, cái này người sắc cũng quá liều mạng chứ. Diêu Bính nhìn phía trước dòng xe chạy, hắn thoáng trầm ngâm liền một hồi, vốn nên đi thẳng đường hắn nhưng đánh quẹo phải hướng, quẹo phải con đi. Diêu Bính biết khuyên là không khuyên được Hứa Dương vậy cũng chỉ có thể hơn lượn quanh mấy vòng, dù sao xe cũng không phải là hắn tiền dầu cũng không phải hắn. Diêu Bính khẽ mỉm cười một cái, cảm giác được mình đặc biệt thân mật. Cái đợt này có thể đánh 100 điểm. Qua một lúc lâu. Tích. Bên ngoài vang lên chừng mấy tiếng kèn. Hứa Dương mở mắt tỉnh lại, nhưng phát hiện xung quanh đã hắc, làm sao trời đã tối rồi. Đây là mở bao lâu ạ? Tích giọt. Phía sau xe còn ở không ngừng giữ loa. Làm sao một mực giữ loa? Hứa Dương xoa xoa mình bị chua ánh mắt. Lúc này, Hứa Dương đột nhiên nghe một hồi tiếng ấy. hô hô. Chương 291, hắn thật bể bọn nhiều việc. Chương 291, hắn thật bể bọn nhiều việc. Diêu Bính, ngươi đại gia à? Hứa Dương nhanh chóng một cái níu lấy tay lái, đi hướng ngược lại một đánh. Đụng. Xe cái mông vẫn là đụng phải Hà rào. Một cái đụng này, cuối cùng là cầm trước ngủ Diêu Bính đụng thanh tỉnh. À, thế nào? Diêu Bính tỉnh hơn lại, thời gian đầu tiên kinh hô thành tiếng. Màu xe Hứa Dương quát to một tiếng, Diêu Bính theo bản năng một cước đạp thắng xe. Xe bỗng nhiên một ngừng, Diêu Bính và Hứa Dương cũng đi về trước lão đạo. Xe lúc này mới dừng hẳn, phía sau chiếc kia không ngừng tích tích bọn họ xe, lúc này mới cuối cùng thật dài dọt bọn họ một tiếng, sau đó đạp tránh đạo quang mờ nhạt nền, nên ngang mà đi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhóm, hắn tức giận nghiêng đầu xem Diêu Bính, "Diêu Bính, người lại ra hả, người lái xe cũng có thể ngủ hả? Diêu Bính lại là ủy khuất lại là có lý chẳng sợ nói, "Ta cũng ba hơn 10 tiếng không ngủ ạ, ta cũng quấn Hứa Dương trong chốc lát lại không nói, hắn nhìn xem xung quanh, hỏi, "Đây là đâu ạ?" Diêu Bính sau khi xem xong, hắn vậy bối rối, ta nơi nào biết ạ? Hứa Dương cũng muốn đấm hắn. Hứa Dương cao mày nói, lại khởi động đi, đi về trước lại mở một chút, ta xem cái bản tên đường thì biết. À, Diêu Bính buồn buồn đáp ứng, đi về trước lại mở một đoạn, lúc này mới nhìn thấy bản tên đường. Hứa Dương lúc này mới biết bọn họ trên chỗ nào rồi, cũng đi lên trong thành phố đường. Hứa Dương thật là hết ý kiến đặc biệt, còn không bằng đón xe đây đón xe sớm đến. Diêu Bính lại mở trở về, Ma Kỷ nửa ngày mới rốt cuộc về đến nhà. Thứ Dương trực tiếp lên lầu công tác. Diêu Bính đứng ở xe cái mông rên rỉ than thở buồn. Hứa Dương lên lầu không dám chậm trễ nữa thời gian, hắn ngồi ở trước bàn đọc sách, bắt đầu một chút xíu phân tích bệnh tình. Hắn bắt đầu trước nhất cân nhắc Trương Khả bệnh tình. Chẩn đoán đã kết thúc, nàng chính là dương hư hàn ngưng chứng, hàn tà đã xâm phục máu kia. Trương Khả còn tấm bé hơn bệnh, hàn tà xâm nhập thân thể đã lâu, trước một điểm này từ nàng bảo thai cung bị lệnh nghiêm trọng tí biết, nặng hàn cố lạnh khách cư bảo thai cùng, vì vậy xung lên, đảm nhiệm, mang ba mạch đồng thời mà bệnh. Mấy ngày trước không khí lạnh lẽo chợt giảm xuống, nàng lại bạo cảm ngoài hàn, cho nên huyết mạch tí trợ, ngón tay và ngón chân cũng xuất hiện tím ẩm, lạnh đau, cứng ngắc, không khuất phục rồi. Dương cẩn thận suy tính Trước khả Hàn tà kéo dài lâu mất trị, đã đi sâu vào tằm âm, mà chưa trị quyết âm bẩn hạn phương pháp, chọn đầu dĩ nhiên là bệnh thương Hàn bên trong đương quy 40 canh, đây là hồi dương, cứu nghịch thứ nhất phương. Bệnh thương Hàn phương bản về bên trong viết, tay chân quyết Hàn, mạch nhỏ muốn chết, là kinh lạc không chỗ nào không Hàn. Khí huyết câu hư vô cùng, Cố đương quy 4 nịch đồng ý là hợp tốt vậy. Càng xem kỹ bên trong có lâu Hàn, là một dương không đủ để là khai thái bản, mà kinh lạc hư, là tướng bởi vì lấy tới, Cố lấy Ngô thủ dụ, tế tân thông nịch mà chân bóng khổ, thông, làm chất dẫn, phục lấy quế toàn canh mà quân lấy quy, máu do sinh, Hàn từ dương hóa vậy cũng có thể thông tại tạp chứng máu hư cực hàn người vậy. Trung y chữa bệnh nhất định không thể tây y bệnh tên khó khăn hoặc trong trung y cũng không có ban đỏ cho sói vết thương cái này tật bệnh, nhưng bỏ mặc người bệnh là bệnh gì, phân biệt chứng bản về trị nhất định sẽ không ra sai. Muôn ngàn lần không thể hữu tại bệnh tên, một khi bị bệnh tên khó khăn, vậy căn bản cũng sẽ không trị. Chỉ. chỉ cần là căn cứ người bệnh bệnh chứng, đối chứng dùng thuốc, là nhất định sẽ nổi lên hiệu quả. Trương Khả bây giờ bệnh chứng, cổ nhân sớm đã có qua luận thuật. Phía trên một đoạn kia, nói chính là cái này. Dù sao cũng phải ý nghĩ chính là đương quy 4 mịch hợp nô thủ du gừng tươi canh hợp quế chi canh thêm giảm. Hứa Dương lại bắt đầu cân nhắc hắn lượng dùng tới, cần phải là cần trọng dụng đương quy, lấy đương quy là quân thuốc, thu dịu dàng thông mạch hiệu quả. Đồng thời, cần trọng dụng Tế Tân, nối thẳng quyết âm. Tế Tân là nhờ thấu phục Tà đại tướng, có thể cầm lom sâu tam âm nặng hàn cố lạnh cho nhờ lộ ra. Tuy nói Tế Tân bất quá tiền giải thích, lưu hành mấy trăm năm, nhưng là Hứa Dương như cũ quả quyết dùng 45g Hứa Dương lại nghĩ tới buổi trưa lúc Trương Khả sắc mặt đỏ gay, như say rượu chằng, đây là thật dương phủ càng biểu hiện, sợ dương năng có thật dương bên ngoại càng nguy hiểm á. Cho nên nhất định phải thêm phụ tử và quế, nối thẳng thiếu âm. Mấy phương dùng chung lại thêm vị Toa thuốc trị pháp chính là ở chỗ âm bên trong rõ ràng bên ngoài, mở băng làm tan. Hứa Dương ở trên quyển sổ từng cái cầm đơn thuốc viết xong, ngoan chứnga nhanh, làm dùng nạp thuốc. Mặc dù Hứa Dương cho toa cùng trước kia thuốc Đông y trị ban đỏ cho sói vết thương không giống nhau, nhưng Hứa Dương tin chắc mình mới là đối. Bệnh tình cẩn cấp, Hứa Dương liền trực tiếp bấm chương Tam Thiên điện thoại, cầm toa thuốc nói cho hắn, mở ba thuốc, ngày một đơn thuốc, phân 3 lần uống. Chương Tam Thiên đáp ứng sau đó, liền nhanh chóng đi xuống lầu hô thuốc. Mà Hứa Dương chính là cầm chương khả bệnh án tin tức đi chép tốt sau đó, sau đó lấy ra thật dày ngày hôm qua thảo luận đi ra ngoài tư liệu. Hứa Dương còn muốn nhằm vào lần này lưu cảm mở đàn hoàng thích hợp phát thuốc. Hắn thật bệ bội nhiều việc. Trương Tam Tiên lấy dược liệu lên lầu, ở sao thuốc trong nỗi giàn đấu. Thừa dịp cái này thời gian, Trương Tam Thiên lại vào phòng, nhìn xem Trương Khả. Trương Khả đã tỉnh, nhưng nàng chính là giúp lại trong chăn không nói lời nào. Trương Tam Thiên đi tới, nói, "Hứa Dương đã cho ngươi mở hảo dược, ta cầm thuốc dán đi xuống, đợi một hồi muốn uống hết." Trương Khả hỏi, "Hứa Dương có phải hay không đi?" Trương Tam Thiên gật đầu một cái. Trương Khả cầm túi đồ tới, trong con vẻ ảm Tam Tiên trên mặt vậy mang theo vẻ buồn rầu. Hắn giúp Hứa Dương giải thích nói, thật ra thì không phải Hứa Dương không lưu lại chiếu cố người, là hắn thật quá bận rộn, hắn ngày hôm qua một đêm đều ở đây viện trung Ý viện thảo luận lưu cảm. Ngày hôm nay hắn vội vàng trở về, cũng là bởi vì làm cho này cái, hắn đã hai ngày không ngủ. Trương Khả nhỏ giọng nói, ta biết, ta không phải trách móc hắn. Trương Tam Thiên thở dài một tiếng, hắn nói, đều do ba ba, nếu không phải lần trước ba ba miệng túi nếu không phải là nói rõ chuyện của hai người các người mà, nói không chừng hai người đều đã ở cùng một chỗ. Trương Khả khẽ lắc đầu, nàng ngậm nói, không thể nào. Trương Tam tiên hỏi là bởi vì là thường xuyên đến tìm hắn cái đó nữ thân nhân bệnh nhân. Thứ Dương đối nàng không có ý nghĩa, ta cũng nhìn ra được. Trương Khả cầm cằm nhét vào trong miệng, nàng giọng bình thản nói nói, không phải bởi vì nàng, là bởi vì là ta, ta như vậy người, thật ra thì thật không xứng nói yêu thương, cũng không xứng để cho người thấp tầm ta. Trương Tam Thiên tạm thời cười khách khênh, lần trước Trương Khả cũng đã nói như vậy, lúc ấy còn bị hắn giống lên một lần. Có thể hiện tại con gái mình lại nói như vậy, thời khắc này Trương Tam Thiên nhưng cái gì nói đều không nói ra được. À, cuối cùng, Trương Tam Thiên cũng chỉ có thể bị thương thở dài một tiếng, trong lòng nổi lên đắng chát. Trương Khả ngược lại thì bắt đầu trấn an Trương Tam Thiên, không có chuyện gì. Ba, thật ra thì đây là chuyện tốt mà, chí ít sẽ không lại có người bị ngải như vậy đắng. Nghe Trương Khả vừa nói như vậy, Trương Tam Thiên lập tức dùng mắt. Trương Khả khẽ mỉm cười một cái, ta một người có thể. Trương Tam Thiên nhất thời đau lòng vô cùng. Cốc cốc cốc. Giờ phút này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trương Tam Thiên nghi ngờ nghiêng đầu, kêu nói, "Ai hả?" Ngoài cửa vang lên hứa dương thanh âm, "Là ta, Trương thúc, thúc dặn đi xuống sao? Ta vẫn là nhìn lại chứ? Ta cầm tư liệu vậy đã lấy tới, ta buổi tối ở nơi này vừa sửa sang lại lưu cảm toa thúc đi." Trương Tam Thiên nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng diễn cảm, hắn lại nghiêng đầu xem Trương Khả, phát hiện con gái mình đã lệ rơi đầy mặt. Chương 292, Lập pháp đại phương. Chương 292, Lập pháp đại vương. Hôm sau bình minh, Hứa Dương mở ra mệt mỏi con người, hắn tối hôm qua sửa sang lại tư liệu, cân nhắc toa thuốc vẫn bận đến nửa đêm. Trương Tam Thiên cho hắn chuẩn bị xong phòng khách, nhưng Hứa Dương vậy không ở trên giường ngủ. Hứa Dương lúc tỉnh lại phát hiện mình liền nằm ở phòng khách trên bàn ngủ, hiện tại thiên còn là mới vừa lượng. Hứa dương cơ cơ váng chầm, chầm đầu, nhìn chằm một tí, phát hiện bên cạnh bàn để một ly sữa bò. Hắn đưa tay sờ một cái, vẫn là nóng. Hứa Dương con trâu sữa uống cạn, lại ở trên giường hơi lại gần một hồi, nhắm mắt lại ngủ một lúc, kém không nhiều 7 hát dáng vẻ, đồng hồ báo thức vang lên, hắn tỉnh lại lần nữa. Trương Tam Thiên đã đem điểm tâm chuẩn bị xong, Thửa Dương ngay tại trương gia ăn điểm tâm, bên trong phòng khách tivi ở để tin tức sáng sớm. Theo thời tiết truyền lệnh, nước ta Nam Bắc Phương đều đã tiến vào lưu cảm thi đố quý, quốc gia lưu cảm trung tâm kiểm soát mới nhất số liệu biểu hiện, bây giờ đông cả nước lưu cảm lưu hành trình độ cao hơn năm trước cùng thời. Lưu cảm người bệnh và ẩn hình người lây đều là lưu cảm chủ yếu lây nguyên, bị lây động vật cũng có thể trở thành nguyên nhân truyền nhiễm. Lưu cảm thông qua nhảy mũi và hò khan cùng bay mặt chuyển bá, cũng có thể kinh miệng, lỗ mũi, ánh mắt cùng dính màng trực tiếp hoặc ngắt quáng tiếp xúc chuyển bá. Gần đây, ta tỉnh lưu cảm thi đố, lưu cảm cao nguy đám người là 5 tuổi trở xuống nhi đồng và 65 tuổi trở lên cụ già, gần đây mời mọi người lái nhiều cửa sổ thông gió, tận lực ít đi đám người dày đặt chỗ, ra cửa tận lực mang tốt khẩu trang. Vốn đang ở an điểm tâm hứa dương cao mày nhìn về phía TV. Hứa dương trầm ngâm một hồi, từ nơi này trong tin tức Hắn cũng có thể đọc ra được rất nhiều tin tức, xem ra thật muốn bước nhanh hơn, tình thế không quá lạc quan à, ăn xong rồi điểm tâm, Hứa Dương dặn dò Trương Khả An thật man tuốc, hắn liền dẫn tư liệu trở lại huyện trung y viện. Diêu Bính cũng là đón xe tới bệnh viện, không lái xe, cũng không biết là không phải cầm tàu Đức Hoa xe cầm đi tu. Trong phòng họp, những thứ này trung y chuyên gia đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, mọi người trạng thái cũng coi như không tệ. Hôm nay hội nghị vẫn là do Đấu Nguyệt Minh tới chủ trì. Hứa Dương liền ngồi ở Đấu Minh bên cạnh, thứ Dương mình treo ở trên ghế, ngày hôm nay khí trời lại nóng hắn đứng lên, trước một sóng không khí lạnh lẽo mới vừa đi lại tới một sóng ấm áp thời tiết. Gần đây thời tiết biến hóa chính là như thế lúc lạnh lúc nóng, Hứa Dương vậy nhìn tin tức khí tượng, kế tiếp một đoạn thời gian đều là đông ấm thời tiết. Hứa Dương nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc có chút ngưng trọng đỗ Nguyệt Minh nhìn vòng quanh đám người, hắn nói, lời khách sáo, ta không nói, hiện tại Lưu Cảm làn tràn tư thế đã rất rõ ràng, trong huyện chúng ta mấy bệnh viện phòng khám bệnh hiện tại tiếp nhận bệnh nhân càng ngày càng nhiều, tây y bên kia mấy cái phòng ban đều đã không giúp được, mà chúng ta muốn làm chính là lập tức đem trị liệu toa thuốc thảo luận đi ra, mau sớm dùng đến Lưu Cảm bệnh nhân cứu chữa phía trên. Ta liền đem lời thả ở chỗ này, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cho nên chúng ta nhất định phải ở ngày hôm nay liền đem toa thuốc xác định tốt. Đám người trong lòng đều là rét một cái đố Nguyệt Minh nghiêng đầu đối Hứa Dương nói, "Bác sĩ hứa, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi." Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Dương, mặc dù bọn họ vậy thật là tò mò Hứa Dương ngày hôm qua rốt cuộc bởi vì sao mà thông đội vàng chạy ra ngoài, liền trong tỉnh hội nghị đều không thời gian mở, nhưng mọi người cũng ăn ý giữ vững im lặng, cũng không có nói tới chuyện này. Hứa Dương đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, hắn nhìn xem đám người, nói, "Trước chúng ta đã thảo luận qua, thuộc về ôn bệnh đông ẩm Hắn chứng hậu đặc điểm là phong hàn bên ngoài thúc, nóng gian bên trong trầm, khí lạnh mùi thơm đọng đóng phổi vệ, nóng gian không được tiên đấu, gửi vệ khí bất hòa, phổi mất tiến hàng. Cho nên bệnh nhân nếu như xuất hiện nóng lên buồn nôn, không mồ hôi nhất đầu, tay chân đau nhức là cảm thụ phong hàn giống, hàn nhiệt lui tới, buồn nôn nôn mửa là bởi vì ta ở nửa ẩn nửa hiện, ta đang giao tranh, dạ dày bất hòa hàng, đau cổ không thư, lòng buồn bực ho khan, đàm vãng, trăn dính hoặc không đàm, khô miệng miệng khát là phổi có nóng ran Dương cầm trước mặt thật dày một chồng tài liệu lấy ra, hắn nói, nhằm vào lần này lưu cảm và bệnh nhân tình huống cuối cùng Tối ngày hôm qua ta thảo nghĩ liền mấy cái toát thuốc, mọi người trước xem xem, cũng đều thảo luận một tí. Ngồi ở Hứa Dương bên người tiểu đảo, cầm những thứ này tư liệu phát cho trong phòng học những chuyên gia này. Hứa Dương tiếp theo nói, bây giờ đông, cần phải hàn không hàn, đông hành xuân làm, dương khí mất dấu là sinh ra bệnh dịch vận khí nhân tố một trong. Năm nay một khí không đạt, kim thắng khắc mộc, phổi kim qua đặc biệt là không đạt tới, cộng thêm cuối năm nóng gan ảnh hưởng, dùng phổi tân chưa đủ, tránh khí đã thua thiệt, là lưu cảm bệnh dịch sinh ra cái thứ hai nhân tố. Trước chúng ta cầm lần này, lưu cảm phân biệt chứng ra hàn bao lựa hiện tượng. Năm trước mùa đông bị lạnh cảm mạo sau bộ phận người bệnh cũng sẽ co nóng lên, ho khan, đàm vàng các loại triệu chứng, cũng là hàn bao lửa, hiện tượng cái loại này có thể dùng đại hạnh đá cam canh hoặc là đại thanh long canh thêm giảm chữa trị, hiệu quả thường thường không tệ. Nhưng là năm nay cũng không giống nhau, trung chủ nhiệm, ngươi ngày hôm trước chỉ vậy mấy cái lưu cảm bệnh nhân, dùng đại hạnh đá cam canh, hiệu quả không tốt nguyên nhân chính là ở chỗ này. Trung Hoa nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương cho hắn giải thích nói, người trước hàn bao lửa là hàn bên ngoài thúc cơ đồng hồ, phổi vệ mất tại tuyên nghiêm túc, nóng như lửa bên trong ngùi thông nộng. Mà năm nay hàn bao lửa liên nhất định phải cân nhắc khô nhân tố, nếu không liền bất lợi cho phổi vệ chức năng khôi phục. Hứa Dương lên tiếng một chút. Trung Hoa lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, ở Hứa Dương xuất hiện trước, hắn nhưng mà toàn huyện trung y trình độ tốt nhất bác sĩ, nhưng chính là cái này toàn huyện thứ nhất, vậy rất dễ dàng sẽ ở lưu cảm trên vùng nước. Mỗi một năm lưu cảm, cần phải cân nhắc nhân tố có rất nhiều, nhất là ở nơi này loại ngoại tạp đa dạng lại tình huống phức tạp hạ, một khi không thể tinh chuẩn bắt bệnh cơ, liền sẽ rất dễ dàng đưa đến hiệu quả trị liệu không tốt. Cho nên đây chính là tại sao ở nơi này loại đại lưu cảm trước mắt, nhất định phải trước đối hắn tiến hành nghiên cứu phán đoán. Tư Nguyên Nghiêng đầu hỏi: Hứa lão sư, vậy lần này chúng ta nên dùng cái gì toa thuốc ạ? Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói nói, bởi vì trước mắt khí hậu Miên Cô, có thể tham khảo chu quăng người sống sách sử dụng y uy canh chữa trị. Chư quăng loại chứng người sống sách sử dụng y uy canh do ngập chúc, chẳng ví, ma hoàng, sống một mình, hạnh nhân, xuyên hung, cam thảo, thạch cao cùng tạo thành, này mới khá nuôi âm, chân bóng khô, thanh nhiệt, sinh mồ hôi, khỏi ho. Toa thuốc này, năm nay lưu cảm hẳn dùng tương đối nhiều. Ngoài ra ngày hôm qua chúng ta vậy phân biệt chứng lưu cảm mỗi cái hình, tổng thể chữa trị ý nghĩa vẫn là tán hàn thanh nhiệt, cô hóa hướt rõ ràng đồng hộ chân bóng khô thư âm. Nếu như xuất hiện ngoại hàn đồng hồ chứng kim hạ lớp, liền có thể chín vị khương hoạt canh chữa trị. Nếu như mặt trời và dương minh cùng bệnh, có thể chọn dùng chín vị khương hoạt canh hợp bạch hổ canh hoặc là khương xanh thạch cao canh hợp đại hạnh đã căng canh. Dạng có là ấm người, phục nhập ba nhân canh, hoàng cầm trượt đá canh hoặc là ý gì lá trúc tán, nghìn vàng vi hình canh. Âm hư nóng gián sẽ dùng y nhuy canh thêm giảm. Nếu như mặt trời, dương minh, thiếu dương tam kinh cùng người bệnh, có thể chọn dùng túi cắt rõ ràng cơ canh. Bởi vì phổi kim nóng gián tương đối nhiều, cho nên có thể dùng chung cây dâu hải canh, thanh hô cứu phổi canh, tỷ ba thanh lọc phổi uống. Chuẩn trị lúa mạch cửa đồng canh chữa trị. Người già tránh khí yếu đốt, khẳng định sẽ là bây giờ đông lưu cảm cái đầu tiên đại đầu, hơn nữa rất nhiều người già đều có bệnh mãn tính, cho nên thống nhất cơ sở bệnh rất nhiều, chúng ta ở trận bệnh thời điểm cần phải đặc biệt chú ý. Người già hơn sẽ xuất hiện tránh khí yếu đốt biểu hiện, vì vậy, đang dùng thuốc chữa trị sau đó, người già nóng lên tối lui, phải coi trọng phụ tránh, nhất là phải chú ý kiện vận tỳ vị và bổ ích khí bởi vì, ta đề nghị sử dụng thanh năng lực khí thang. Nếu như bệnh nhân nóng lên tối lui sau đó, nửa sau đêm xuất hiện đổ mồ hôi trộm và mất ngủ giao dịch tình tình huống, có thể sử dụng hoàng liên á giao gà con rượu vàng hoặc là ô mai Hoàn. Tốt lắm, ta lời nói xong, có ai bổ sung? Hứa Dương xem đám người, trong phòng học nhất thời châm rơi có thể nghe, đám người ngây người như phỗng. Chương 293, sợ rằng phải lộ mặt to. Chương 293, sợ rằng phải lộ mặt to. Lần này mọi người thật là gở. Liên Liên buông lời muốn ở ngày hôm nay cầm toa thuốc thảo luận đi ra ngoài Đỗ Nguyệt Minh vậy ngươi dạy. Cái này, cái này, cái này còn thảo luận quả bánh à? Ngươi tự mình một người không phải đều giải quyết sao? Từ Nguyên hai con mắt bất chấp đốm sáng nhỏ, hắn nhìn Hứa Dương, trong đầu đột nhiên đụng tới một cái trong phim ảnh đoạn đi ra ngoài độc đồ. Từ Nguyên chưa có xem qua vậy bộ phim, nhưng là cái đó động độ hắn nhưng xem qua rất nhiều nhiều lần. Lai ăn mặc màu đen đâu phục lương ra chiếu rọi, đặc biệt thô bạo đứng lên, đặc biệt phách lối nói, "Ta nói kể xong, ai tán thành ai phản đối?" Mặc dù cái này động đồ vào thời khắc này cũng không đúng lúc, nhưng là Từ Nguyên trong đầu vậy không chứa nổi thứ khác, Từ Nguyên thán phục nhìn Hứa Dương, lại nhìn xem ngây người như phong đám người. Hứa Lao sư quả nhiên so lương ra chiếu rọi hô bạo, chí ít lương ra chiếu rọi kể xong, còn có một không sợ chết nhảy ra phản đối, kết quả vẫn bị đánh một quyền. Hiện tại Hứa lão sư kể xong, mọi người đều dần đột hắc. Hứa Dương từng cái nhìn sang, Tất cả mọi người đều thấp túi đầu ngơ ngác nhìn Hứa Dương phát cho bọn hắn tư liệu đối Nguyệt Minh vậy kinh ngạc nhìn nhìn thật lâu tư liệu, một hồi lâu sau, hắn mới kinh ngạc nghiêng đầu xem Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, đây là người một đêm sửa sang lại?" Hứa Dương mệt mỏi hơi gật đầu một cái, "Đúng, thời gian tương đối vội vàng, có thể sẽ có không đầy đủ hoặc là thảo luận lại một tí." Mọi người nhất thời không lời chống đỡ, "Cái này cùng học phách thi 99 phút, sau đó đối một đám không đạt tiêu chuẩn học cặn bã nói mình phát huy không tốt, có cái gì khác biệt? Cái này cờ mờn ở không phải học phách, mà là học kỹ nữ à?" Đỗ Nguyệt Minh kết quả là lãnh đạo, vẫn là vô cùng ổn được hắn gật đầu một cái, "Ừ, rất tốt." Bác sĩ hứa ở thời gian ngắn như vậy cũng đã làm cho này Lần Lưu Cảm sai phương lập pháp, quả thực khó khăn được, mọi người có ý kiến đến gì? Nhanh chóng sách, ngày hôm nay liền nhất định phải đưa cái này phương án trị liệu cho xác định. Lần này, Đỗ Nguyệt Minh nói đúng 10 phần phân tích. Hắn nguyên vốn cho là ngày hôm nay có thể lại phải chịu đựng đêm qua, bây giờ nhìn lại không cần, buổi trưa liền có thể làm được. Mọi người vậy rất muốn sách một ít đề nghị hoặc là ý kiến đi ra, nhưng mà nín nửa ngày, liền một cái dám cũng không thả ra được, lấy bọn họ trình độ không thể nào chế định ra sơ so hứa dương thích hợp hơn toa thuốc. Cuối cùng, Dương lập Lưu Cảm toa thuốc lấy không trành cái chút nào kết cục thông qua. Rồi sau đó chính là hoàn thiện các hạng phân biệt chứng yếu điểm, cái này ngược lại không phải là đặc biệt khó khăn độ. Còn chưa tới cơm trưa thời gian, bây giờ Đông Lưu cảm chữa trị chỉ, chỉ Nam đã chế định xong. Đỗ Nguyệt Minh đại bút vung lên, đang chạy cảm chữa trị chỉ, chỉ Nam trước mặt tăng thêm vấn huyện trung y viện nét chữ đây chính là bọn họ vấn huyện trung y viện học thuật thành quả Đỗ Nguyệt Minh vậy từ hắn trong túi công văn mặt lấy ra một phần văn kiện, hắn nói, bác sĩ hứa cực khổ thời điểm, ta cũng không nhàn ta đã bác sĩ hứa phân biệt chứng kết quả, soạn viết thành luận văn. Lại thêm phần này chữa trị chỉ, chỉ Nam, cùng nhau sửa sang lại đi vào, đây chính là một phần hoàn thành một nửa báo cáo. Còn giữ lại một nửa sẽ phải dựa vào các ngươi. Vừa chiều bắt đầu, các người cứ dựa theo chữa trị chỉ, chỉ nam tới chữa trị lần này lưu cảm, nhớ, nhất định phải thu thập bệnh nhân bệnh án tin tức, tận lực trần đoán càng kẽ một ít. Còn giữ lại một nửa, ở nơi này phía trên, ta phòng đoán bệnh viện khác khẳng định không có chúng ta nhanh như vậy, thừa cấp coi như tìm trung ý chuyên gia chỉ định phương án trị liệu, khẳng định vẫn là cần thời gian, phương án ra lò lại là cần thời gian như trứng. Chúng ta lần này, chỉ sợ là đi ở cả nước trước mặt. Cho nên trận đánh này, chúng ta nhất định phải đánh thật xinh đẹp, có thể muôn ngàn lần không thể tha qua lần này ở cả nước nhân dân trước mặt ló mặt cơ hội ạ. Bên trong phòng họp trung y môn đều lộ ra phân chấn vẻ, đúng nha, nhà khác bệnh viện cũng còn không thăm dò lần này lưu cảm là chuyện gì xảy ra, có thể bọn họ đã lập pháp đích vương, hiện tại liền xem toa thuốc hiệu quả như thế nào. Chỉ cần là hiệu quả không thể, vậy bọn họ thật là muốn lộ mặt to, sợ rằng cả nước đều phải học tập bọn họ kinh nghiệm à. Phải biết, bọn họ chỉ là một nho nhỏ cấp huyện trung y viện à. Liên cái này, suy nghĩ một chút cũng có thể làm người ta run dậy. Tất cả mọi người kích động. Hứa Dương tâm tính vẫn là rất chắc, đều là trải qua ớt náo đại chiến, còn bị Chu tổng tiếp gặp qua, cái này còn có cái gì không yên. Hắn kịp thời cho nhiệt huyết cấp trên đám người giảm hạ nhiệt. Các vị, mặc dù hiện tại đã lập pháp địa phương, nhưng là chữa bệnh nguyên tắc là nhất định không thể thay đổi, ở chẩn đoán lúc đó, trong lòng không muốn còn có vào trước là chủ quan niệm. Cái này chỉ là sáng lập toát thuốc, ở trị liệu trong quá trình, khẳng định vẫn là cần không ngừng hoàn thiện. Bây giờ đông lưu cảm, gửi bệnh ngoại ta rất nhiều, chúng ta chữa trị chỉ, chỉ nam trên cũng không thể thâu tóm tất cả chứng hình, một khi xuất hiện mới chứng hình, thời gian đầu tiên báo cáo cho ta. Tất cả mọi người chỉnh gật đầu Đỗ Nguyệt Minh lại nhắc nhở nói, nhớ, tất cả người bệnh cũng nhất định phải làm tốt truy đuổi thăm. Thời gian đầu tiên phản hồi cho ta, ta cần thu thập người bệnh uống thuốc theo số liệu. Lần này báo cáo, ta tự mình tới viết. Yêu báo cáo Đỗ Nguyệt Minh, hai con mắt bất chấp sắc bóng, vẻ da toàn nơi không có ý chí chiến đấu. Vừa chiêu, Hứa Dương trấn giữ huyện trung ý viện Đỗ Nguyệt Minh còn đặc biệt để cho Từ Nguyên bọn họ đi phòng khám bệnh và cấp cứu bên kia tuyên truyền liền một sóng, Từ Nguyên còn tiện hề hề lấy tấm bảng hiệu đứng ở phòng khám bệnh, phía trên có Hứa Dương tấm ảnh, Hứa Dương hôm trung ý Dương tiếng, vậy ở trong huyện vẫn là nghe Hứa Dương ngày nay Nguyên bản chạy tây y đi, nhưng bệnh nhân kia tất cả đều chạy đến khoa trung y tới. Khoa trung y nguyên bản treo bệnh nhân còn chưa nhiều, còn rất không, nhưng tin tức vừa ra, lập tức nhiều 400 nhiều số, người cũng biết Hứa Dương danh tiếng bao lớn, đồng thời vậy có thể biết bây giờ Đông Lưu cảm có nhiều nghiêm trọng đỗ nguyệt minh đặc biệt cho bọn họ lấy một cái lớn phòng khám bệnh, Hứa Dương tự nhiên cũng là trận bảng chữa bệnh, nhưng chủ yếu nhất, hắn trước hay là cho những thứ này lão chuyên gia nắm chặt, có hắn ở đây, tất cả mọi người đều có thể thả để tâm một chút. Từ nguyên còn có giao bánh cùng một nhóm tiểu trung y chính là trước cho xếp hàng những người bị bệnh này làm dự trận, cầm coi bệnh trước toàn bộ làm dấu, hiện tại bệnh quá nhiều người. Tiếp theo sợ rằng còn sẽ có mới tiến vào bệnh nhân, như vậy hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Khoa trung y bên này ở đều đâu vào đấy bận rộn, có khoa trung y gánh vác liền như thế nhiều lưu cảm bệnh nhân, mấy cái khác tây y phòng ban nhất thời bùng lòng không thiếu. Bệnh nhân chứng hình thân thể to lớn không ra hứa dương phản đoán, những thứ này bác sĩ cũng đều đẻ hứa dương chuẩn bị xong phải trị liệu chỉ nam sai phương dùng thuốc, cái này thì tương đương với hướng về phía vấn đề tìm đả án, cho nên hiệu suất cao vô cùng Đỗ Nguyệt Minh cũng ở đây hiện trường, còn ở không ngừng dặn dò nhất định phải làm tốt chuồi đòi thăm công tác, hắn phải nhanh một chút thu thập dùng tốt sau phản hồi. Bởi vì là chân chính tình cảnh to lớn, lập tức sẽ tới Đấu Nguyệt Minh nhìn khoa trung y bên ngoài đầu người đang ngẹt, hắn chậm rãi phun ra một hơi, thần sắc tất cả đều là phấn chấn vẻ. Mà lúc này tỉnh Trung y viện, một đám trung y hướng về phía bệnh nhân bệnh tình biến hóa lại bắt đầu tranh luận đứng lên. Chương 294, hai phái sẽ ép. Chương 294, hai phái sẽ ép. Tỉnh Trung y viện. Bên này có cái nằm viện bệnh nhân, một đám trung y chuyên gia cho hắn chẩn đoán hoàn liền sau đó, lại trở về phòng khám bệnh bên trong thảo luận. Ta cứ nói đi, lần này hàn bao lựa cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, cho nên ngay hạnh đá cam canh hiệu quả rất phổ thông một cái khác tiểu lao đầu lập tức nói, "Ta đã nói rồi, từ năm vận 6 khí mà nói, năm nay là khô voi rõ ràng, các người ở toa thuốc bên trong không thể hiện một điểm này, hiệu quả khẳng định không ra được." Những người khác rối rít cau mày, đã từng bị ất Nao tổ chuyên gia Vinh Quang cứu chữa qua Tề Lao trầm ngâm nói, "Cho nên chúng ta phân biệt chứng công tác vẫn là không có hoàn thiện, bây giờ đông lần này, lưu cảm hẳn là thuộc về đông ấm không thể nghi ngờ, nhưng là ở đông ấm phạm vi bên trong như thế nào tiếp tục sâu sắc hơn phân biệt chứng, cái này còn cần chúng ta tiếp tục phân tích." Những người khác cũng gật đầu một cái. Hạ giáo sư trên mặt vậy lộ ra vẻ buồn rầu. Tề Lao lại nói, Sau đó có thể căn cứ bệnh nhân bệnh tình nặng nhẹ trình độ không cùng, trước cầm lưu cảm trên nguyên tắc phân là mấy cái này giai đoạn chứng hình, cái đầu tiên là do nhiệt phạt phổi, thứ hai là nhiệt độc tập kích phổi, cái thứ ba là độc nhiệt trùng phổi. Căn cứ trình độ không cùng, tới trước định xong hẳn sử dụng thuốc. Mới vừa cái đó lên tiếng tiểu lao đầu không vui, hắn bận biểu nói, "Ai, Tề lão, ngài cái này nói đúng tương đối điển hình đông ấm, nhưng là năm nay căn cứ 5 vận 6 khí biến hóa, ngươi như vậy là tương đối một triệu." Phòng học trên có một cái giữ lại râu dài kinh phương phái lão chuyên gia, hắn lắc đầu một cái, nói, "Các vị, nghe ta nói một câu, ta đi." Người vẫn là cho rằng, năm nay lần này Lưu Cảm cũng không thuộc về bệnh tương hàn, mà là thuộc về bệnh thương hàn. Hà giáo sư vừa nghe nhíu đầu, cái này lại bắt đầu nói bệnh thương hàn. Kinh phương phái lao chuyên gia nói, tại sao ta dám như thế nói sao, ta cũng không phải là không bẩn thịu ta đi qua bệnh án thu góp và xem xét, phát hiện một cái như vậy đặc điểm, xem lần này đứa nhỏ mắc bệnh đặc biệt nhiều. Bọn họ phổ biến xuất hiện choáng váng đầu buồn nôn, nặng ngây ngô các loại triệu chứng, đây là cái gì? Đây là thiếu dương bệnh điển hình triệu chứng. Kinh Vương phái lao chuyên gia nhìn một cái bản, ánh mắt lại mở to mấy phần, tựa như hắn lại phát hiện điểm mù. Hắn nhìn thần sắc khác nhau đáng người, lại nói: "Hơn nữa lần này người bệnh sốt cao đều là buổi chiều và buổi tối tương đối nghiêm trọng, đây là cái gì? Đây là thiếu dương và dương minh hợp bệnh ạ. Đây không phải là bệnh thương hẳn sao?" "Dĩ nhiên, còn có một phần chia người bệnh còn kèm có nhức đầu, cái mũi nhét, chảy nước mũi triệu chứng, đây chính là mặt trời, thiếu dương và dương minh tam kinh cùng bệnh. Lúc này nên muốn chọn dùng tiểu xài hồ canh tới chữa trị, thống nhất có thể chọn nhỏ thừa khí canh hoặc là bạch hồ canh. Nếu là còn có mặt trời trứng, vậy thì chọn dùng dễ sắn canh hoặc là ma hoàng canh mà, như vậy đi chị, nhất định có thể ứng đối lần này lưu cảm." Sau khi nói xong, Kinh Vương lão chuyên gia lại đích nói thầm một câu, bệnh thương hàn 6 kinh 8 cương đủ để thống ngự thiên hạ tự bệnh, cái gì ôn bệnh không ôn bệnh vẽ rắn thêm chân. Lời này vừa ra, Tề lão lập tức mất hứng, Trần lão, ngươi nói như vậy thì có mất nguyên bác, ôn bệnh vốn chính là đối trọng cảnh học thuyết một loại bổ sung, nhất là ở bao năm qua lưu cảm phía trên, ôn bệnh học phái có thể nói là nhiều lần kỳ công, các ngươi kinh phương phái làm cái gì? Kinh Vương Trần lao chuyên gia cứng cổ nói, đó là lãnh đạo vấn đề, nếu là sớm dùng kinh phương phái đề nghị, những thứ này lưu cảm đều sớm khống chế được. Còn đối với trọng cảnh bổ sung, các ngươi là đối trọng cảnh phản ngội. Tề lão nói, còn lãnh đạo vấn đề Minh chính độ không được, quái lãnh đạo hạ. Chẳng các ngươi phải, sặt thời điểm làm sao không cần các ngươi kinh vương? Tất nào thời điểm, làm sao không dùng các ngươi kinh vương? Kinh vương Trần lão chuyên gia cười nhặt nói, có ngươi cái này nằm bị trị liệu cao nhân ở đây, nơi nào phải dùng tới kinh Phương hả? Này, Tề Lao vừa nghe càng tức giận hơn. Cái đó nghiên cứu năm vận 6 khí Lao chuyên gia nhanh chóng quy nói, chớ ổn nào, chớ ổn nào. Bất kể là kinh vương vẫn là ôn bệnh, cũng nhất định vẫn là phải ở vận khí học thuyết dưới sự chỉ đạo tiến hành phân biệt chứng. Tề lão chỉ một cái lão chuyên gia, vậy ngươi nói năm nay hẳn dùng ôn bệnh trị hay là dùng bệnh thương hàn tới trị? Vinh Phương Trần lão chuyên gia vậy lập tức nhìn chằm chằm năm vận 6 khí lão chuyên gia, lão chuyên gia nhất thời cảm giác cô độc nhỏ yếu lại không có rút. Hà giáo sư cũng nghe được hai mắt lộn một cái, lại đặc biệt ổn nào lên, bệnh thương hẳn và ôn bệnh hai phái xé ép mấy trăm năm, thẳng đến hiện tại đều không yên tính qua. Ngay thường mọi người đều là tất cả trị riêng, ngược lại là đều có thể sống chung hòa bình, nhưng là một khi lấy được cái loại này lưu cảm phía trên, ý của mỗi người cũng thả thời điểm ở chung với nhau, khẳng định sẽ có ý kiến va chạm, đối với cái này hai phái mà nói, dĩ nhiên là đụng càng thêm lợi hại. Cho chuyện ước chừng 2 ngày, hiện tại lại tiến triển không nội nữa, phân biệt chứng thật nhất độ. Hà giáo sư cũng là lão chuyên gia, trải qua rất nhiều chẳng diện, hắn biết đối mặt cái loại này lưu cảm, cái vả là đặc biệt bình thường, nếu là một chút cái vạ cũng không có, đó không phải là thành một nguồn đường. Còn có một trường hợp, chính là mọi người ý kiến cũng là tuyệt đối thống nhất, vậy nếu là như thế đơn giản bệnh, bọn họ còn cần như thế giống chống thua triền, như thế nhiều lao chuyên gia ở chỗ này trò chuyện nửa ngày sau. Cho nên cái vả là bình thường, đòi đòi cũng chỉ ổn ảo rõ ràng. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vãng mà nói, vậy mà nói hoàn thành đối đại lưu cảm phân biệt chứng, nhanh nhất cũng cần 45 ngày thời gian, bởi vì nào đều phải ổ nào rất lâu rồi. Cái này còn không tính luôn thu góp sửa sang lại và phân tích tất cả loại tư liệu thời gian. Vẫn là vừa mới bắt đầu nha. Hà giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn lại nghĩ tới Hứa Dương. Hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, ngày hôm qua hắn thật đúng là xung động. Quá cấp trên, lập tức thì phải cầm Hứa Dương kết luận lấy tới thảo luận. Cũng trách mình trước quá mức tin tưởng Hứa Dương trình độ, nhưng cái này loại lưu cảm phân biệt chứng, không phải đơn độc bệnh ví dụ đơn giản như vậy, người muốn phân tích là toàn thể, bọn họ ôn nào lâu như vậy đều không kết luận đây. Bây giờ nhìn lại, Hứa Dương bọn họ cái gọi là kết luận chắc là Hứa Dương một môn đường, một người kết luận luôn là sẽ có thiên lệch bọn họ tổ chuyên gia bên này, liền bệnh thương Hàn vẫn là ôn bệnh đều còn ở ổn ảo đâu. Ai? Nói về Hứa Dương là thuộc về kia nhất phái, Nhưng vị bệnh thương Hàn vẫn là ôn bệnh. Hà giáo sư lại bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Hà giáo sư trong lòng suy nghĩ đợi một hồi, bọn họ bên này cãi nhau ổn ảo xong rồi, hắn lại cho đi cho Hứa Dương gọi điện thoại, hỏi một chút hắn bên kia rốt cuộc là tình huống gì, đừng là cũng sai không tìm được bên. Hà giáo sư bên thái vàng tiếng cãi vã kịch liệt, hắn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt ra chút vẻ bồn chồn rầu, hy vọng có thể ở bùng nổ trước hoàn thành phân biệt chứng đi, sau đó mau sớm chế định ra phương án trị liệu. Còn như hoàn thiện phương án trị liệu, chính là cần ở chữa trị bên trong một nhóm, căn cứ lưu cảm trình độ lớn nhỏ, vậy mà nói đều phải hoàn thiện cái ba bốn lần. Nhưng là bọn họ hiện tại liền phân biệt chứng đều không ổn ảo rõ ràng đây. Hy vọng bạo gửi tới chế một chút đi. Hà giáo sư yên lặng cầu nguyện một tiếng, lại cho nhiều bọn họ một ít thảo luận thời gian đi. Hà giáo sư lộ ra hơi nụ cười. Hai ngày sau, bộc phát, chương 295. Phương án trị liệu có hiệu quả. Chương 295, phương án trị liệu có hiệu quả. Thật ra thì rất nhiều chuyên gia cũng dự đoán được liền có thể sẽ bùng nổ. Nhưng là không có dự đoán được là cái nào chút, cho nên cái này một sóng tới có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bất kỳ một người nào gia đình, khẩn trương nhất nhất định là đứa nhỏ, nhất là cái loại này trẻ nhỏ, lại là dễ cảm đáng người. Không nói cái khác, đoạn thời gian này, trong huyện áo ti hắn vi đã bị cướp xong rồi. Những thuốc này trong tiệm lão bản cũng phát hiện vào không tới hàng, bởi vì không chỉ bọn hắn một cái huyện, cái khác chung quanh quá nhiều tình cũng bị phát. Lập tức, náo nhiệt nhất chính là vi thương bạn. Quá nhiều vi thương bằng hữu cũng không biết nơi nào có thể lấy được áo T-shirt, hiện tại đã ở để cho nhóm bạn bè bên trong trước thời hạn hạ một, hắn phải hiểm đi ra ngoài mang hàng trở về. Sau đó tất cả loại giả bừa bổn chữa bệnh tin tức vậy tất cả đi ra, mỗi cái tương thân tương ái người một nhà, trong nhóm cũng ở đây gửi cho tất cả loại ngoại hạ nghệ chặt văn chương một cái phương pháp dạy ngươi cách xa lần này, Lưu Cảm lao chung ý nói cái này ba triệu đồ ăn chung, cả đời sẽ không cảm mạo. Lượng tử vớ, có nó, cách xa một trăm loại bệnh trời ơi, ngươi còn ở ăn nó sao? Đã có 1000 cái bởi vì ăn nó mà được Lưu Cảm. Dù sao quần ma lần vũ, đặc biệt nóng náo. Chương gia. Chương trước mặt bày một cái máy vi tính, nàng tay phải cầm con chuột, vươn tay trái ra tới để cho Hứa Dương trần Bạch, đồng thời tụ tinh hội thần nhìn chằm màn ảnh máy vi tính. Trương Tam Tiên vậy ở phía sau Khẩn Trương đứng nhìn. Tay phải cho ta." Hứa Dương lên tiếng. Trương Khả cầm tay phải cho Hứa Dương, tay trái đâm máy vi tính vào phím. Thôi khoảnh sau đó, Hứa Dương trần xong rồi mạch tượng, lại hỏi, "Ngón tay và ngón chân còn lạnh đau không?" Trương Khả nhìn chằm chằm máy vi tính hồi nói, "Đã không đau, chính là khớp Dương trên hoạt động còn có chút không quá tiện lợi." Hứa Dương lại nhìn xem Trương Khả ngón tay, màu tím bầm đã thối lui không ít. Trương Tam Thiên không nhịn được hỏi nói, "Hứa Dương, như thế nào?" Hứa Dương nói, "Đừng lo lắng, đã ở chuyên tốt, ngươi xem nàng hiện tại trạng thái tinh thần vậy cũng không tệ lắm." Trương Tam Thiên nhìn về phía Trương Khả, nhanh chóng gật đầu một cái. Thửa Dương nói nói, thuốc còn chưa ăn xong đâu, tiếp tục dùng thuốc đi, ngươi cái bệnh này hả, là cần chữa trị một đoạn thời gian. Gần đây, bên ngoài lưu cảm thị đô, ngươi không nên tùy tiện ra cửa. Trương Khả bĩu môi nói, biết, ta đều ở đây nhà Kim Nén đã mấy ngày, có chút im lìm lại nhải. Trương Tam Thiên nhanh chóng khuyên nói, thân thể muốn chặt, chờ ngươi cái bệnh này ổn định, lại đi ra ha ha, hiện tại không nóng nảy. À, biết. Trương Khả lại nhìn chằm máy vi tính. Nàng có chút nổi nằm nói, hiện tại mỗi cái từ truyền thông đều bắt đầu ta thuyết mê hoặc người khác, ai, người người cũng có thể nói chuyện hiện đại, cũng có nơi không tốt. Quá nhiều từ truyền thông vì lưu lượng đều bắt đầu nói chuyện gần, nói bậy nói bạn. Mọi người vốn là đã như thế cả trường, bọn họ vẫn còn ở nơi này thêm dầu thêm mỡ, không chê chuyện lớn. Nhất là còn đánh trung ý danh hiệu để gạt người, thật sự là phiền. Lưu Camma, tốt nhất phòng ngừa biện pháp, thật ra thì vẫn là hơn rửa tay, hơn thùng gió, sau đó đeo khẩu trang. Hứa Dương nhìn Trương Khả, khẽ mỉm cười một cái, Trương Khả trạng thái bây giờ khỏe thật rất nhiều. Không chỉ là nói nàng trạng thái thân thể cũng là nói nàng trạng thái tinh thần đoạn thời gian trước Trương Khả liền cùng ủ dụ hoa nhi như nhau, hiện tại rốt cuộc tỏa sáng một chút việc lực, còn chủ động bắt đầu làm việc. Hứa Dương nói, vậy ngươi làm nhanh lên cải chính tin đồn à? Trương Khả liếc khi bị, nói, còn dùng ngươi nói à? Ta hiện tại nhưng mà ép tin tứ lớn, chú ý người có thể nhiều. Nhất là hệ chặt công số, một trong huyện chúng ta còn kém không nhiều chú ý 718000 người. Hứa Dương cũng cười, trước Trương Khả là cầm công số mã QR dán vào phòng khám bệnh trên quầy ngay tại thu tiền mã bên cạnh. Hơn nữa Hứa Dương bản thân danh tiếng giá trị, vẫn huyện quần chúng nhân dân chú ý vẫn thật nhiều. Hứa Dương nói, "Vậy ngươi nhiều hơn dầu hả? Trương Khả nói, "Yên tâm đi, trang Long ta đã phát mấy cái, ta hiện tại đang viết vẽ chặt công số văn chương." "Đúng rồi, Lý Tình ông chủ bọn họ nói là muốn cùng chúng ta liên động một tí, cùng nhau phát cái liên quan tới lưu cảm công số văn chương." Hứa Dương gật đầu một cái, "Những chuyện này, ngươi tự quyết định liền tốt." "Được." Trương Khả đáp một tiếng, nàng vậy rất bận rộn, luôn luôn liếc mắt nhìn máy vi tính, sau đó lại đang trên hoè chặt với ai đang nói chuyện tiên. Hứa Dương nhìn một cái sau đó, nói nói, "Vậy ta liền đi trước, ta bên kia còn bệ bộn nhiều việc." Trương Khả lúc này mới ngẩn đầu xem Hứa Dương, nàng nói, "Vậy ngươi nhớ mang tốt khẩu trang, sau đó nhiều chú ý nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi cùng gấu trúc tự nhiên." Hứa Dương cười một tiếng, nói, "Biết, Trương Thuốc, đi hả? "Ai, ai." Trương Tam Thiên bận bịu đáp ứng. Hứa Dương xoay người ra cửa, ở đi ra một khắc kia, hắn còn nghe bên trong phòng đối thoại. "Khà khà, có mệt hay không à, muốn không muốn nghỉ ngơi trước một tí?" "Không mệt, cái này tên khốn kiếp lại có thể chạy đến ta trang blog phía dưới tới hát ta, xem ta không mắng hắn hộc máu." "Vậy ngươi im lặng hắn làm gì?" "Nói nhảm, vạn nhất ta không lại hắn làm thế nào?" Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười ra cửa. Hiện tại trên mặt đường cũng vắng lạnh không thiếu, Diêu Bính đã lái xe tới tiểu khu dưới lầu tới đón hắn, chiếc này hai đụng bi thảm xe đã bị hắn lặng lẽ sửa xong. Trên xe, Diêu Bính vẫn còn ở cùng Hứa Dương nói trước mắt trong bệnh viện tình huống đến bệnh viện. Trong bệnh viện đã hoàn toàn không địa phương dừng xe, Diêu Bính phía sau cái đó Trương là dân cửa tiệm cơm phạm luật ngừng lại, còn để cho ông chủ Trương giúp xe một tí. Hắn còn lặng lẽ cùng ông chủ Trương dặn dò, nếu là cảnh sát giao thông tới gián, liền nói đây là bác sĩ Hứa Dương xe, bác sĩ Hứa vì chữa bệnh đều không địa phương dừng xe. Diêu Bính lần trước nhưng mà gặp qua Hứa Dương tại địa phương thế lực lại nếu là còn bị tiếp, hắn liền dự định cầm giấy phát xé, liền làm bộ như không biết, dù sao năm thẩm phải đi nộp tiền phạt cũng không phải là hắn. Diêu Bính cảm giác được mình cái này, một sóng làm việc chu toàn mọi mặt, 10 phần hoàn mỹ. Hứa Dương đã tại cổng xuống xe, Diêu Bính làm mình đi đậu xe. Hiện tại phòng khám bệnh trong phòng khách tối om om đều là người, nhân viên y tế cũng mau bận biểu điên rồi. Hứa Dương chân mày lập tức liền nhíu lại. Tình huống xem ra rất nghiêm trọng à, trừ tây y nhân viên y tế, khoa trung y những năm này bác sĩ vậy tất cả đều bận rộn làm dự trận, bọn họ cầm mỗi bệnh nhân tình huống viết xong giấy, đến lúc đó cầm giấy đi tìm trung y. Thư Nguyên Thửa Dương kêu một tiếng, "Hứa lao sư!" Thư Nguyên bận bịu chạy tới, "Hứa lao sư, ngươi tới. Diêu binh đâu?" Thửa Dương hồi nói, "Hắn còn ở phía sau." "À." Tư Nguyên đáp một tiếng, nhất thời cảm thấy có chút kẻ nhạt không ngủ. Thửa Dương hỏi, "Tình huống như thế nào?" Tư Nguyên hồi nói, "Liên ngay hiện tại nhìn thấy như vậy thôi, mấy ngày nữa, nằm viện bên kia hẳn cũng là trên đậy." Thửa Dương lại hơi ngưng mi, hắn lại hỏi, "Chúng ta chữa trị chỉ, chỉ nam phía trên dùng thuốc kết quả thế nào?" Vừa nói đến đây cái, Tư Nguyên lập tức tinh thần, "Chúng ta toàn bộ hành trình làm truy đuổi thăm, hiệu quả tốt vô cùng, trung bình giảm nhật thời gian 2 ngày." Chớp mắt truy đổi tìm hiệu 380 người mắc bệnh, luôn có hiệu suất là 97%. Hiệu quả tốt vô cùng, triệu chứng giảm bất vậy rất nhanh, chúng ta chỉ một nhóm kia kháng bệnh lần đầu người bệnh, Trước mắt không có bất kỳ một người nào chuyển làm trọng chứng. Hứa Dương lúc này mới có chút vui vẻ yên tâm hơi gật đầu một cái, "Đồ việc đâu? Tới sao?" Thứ Nguyên nói, "Tới sớm, đang trong phòng làm việc viết báo cáo đâu. Có cái này báo cáo tiểu năng thủ ở đây." Hứa Dương vậy yên tâm không thiếu, Hứa Dương nói, những cái kia dùng thuốc sau đó hiệu quả không tốt gọi điện thoại cho bọn hắn, để cho bọn họ tới đây, ta tự mình tới trị." "Được." Thư Nguyên lập tức đáp ứng. Hứa Dương tiếp theo nói, sau đó mang ta đi trọng chứng người bệnh bên kia, trước mắt học thuật trung tâm đã toàn bộ tiếp xúc trọng chứng người mắc bệnh chứ. Đúng vậy, không sai. Hứa Dương lại hỏi, trước mắt thuốc đông y sử dụng trước tiên như thế nào? Tướng Nguyên cười hắc nói ra, ngài có thể không tin, viện lãnh đạo mới vừa quyết định, năm nay lưu cảm người bệnh toàn diện trong yêu cầu Tây y hợp tác chữa trị. Trước mắt, ở bệnh viện chúng ta, trung y dược đã đạt tới 100%, dấu sao chúng ta hiệu quả trị liệu bày ở nơi này đây. Hứa Dương vậy hài lòng hơi gật đầu một cái, học thuật trung tâm cũng làm hơn nửa năm, ở huyện trung y viện bên trong cùng Tây y đã hợp tác rất chín rồi. Cho nên hiện tại phổ biến toàn diện họ tác, vấn đề cũng không lớn, đều là thông thạo sự việc. Hứa Dương vung tay lên, "Đi thôi, trước mang ta đi trọng chứng bên kia." Chương 296. Vấn huyện trung y viện tình huống. Chương 296. Vấn huyện trung y viện tình huống. Thẩm trung y viện. Phó viện trưởng mặt trầm như nước ngồi ở phía trước nhất, không ngừng liệt những thứ này lao chuyên gia. Nói thật, hắn rất muốn mắng lên mấy câu, nhưng lời đến mép lại trở thành. "Phía trên gia lệnh, yêu cầu bệnh viện chúng ta đều đi bên trong tổ chuyên gia y học đi mở hội luận chứng. Cái khác tất cả bệnh viện chuyên gia chắc nhận được rồi." Hóa ra, bọn họ vậy từ Bắc Kinh mời hai cái danh thủ quốc gia làm cố vấn. À, ta trước không phải nói nhiều lần sau. Chúng ta nhất định phải cấp ở đại bạo phát trước nguyên vẹn phân biệt chứng, chế định ra thích hợp phương án trị liệu, tốt nhất có thời gian tới đi qua hiệu quả trị liệu nghiệm chứng. Như vậy chúng ta lại đi phía trên lúc họ, có thể đến có chuẩn bị. Người xem xem hiện tại, cái gì đều không chuẩn bị xong. Cái này được không? Cái này không tốt. Phó viện trưởng vậy không dám mắng ra, chỉ dám dùng giọng ôn hòa mà nói chuyện này. Nhưng dưới đáy phản ứng nhưng lớn vô cùng. Nói gì vậy? Cái loại này lưu cảm phân biệt chứng không cần thời gian sao? Bình Vương phái Trần lão chuyên gia vậy hừ lạnh một tiếng, tuy tùy tiện tiện phân biệt chứng đi ra ngoài có thể sử dụng sao? Nghiên cứu năm vận 6 khí lao chuyên gia vậy nói, đúng vậy. Lần này Lưu Cảm giác dối phức tạp, chúng ta giai đoạn trước công tác làm không đầy đủ, hậu kỳ chữa trị không được tất cả đều là chỗ sơ hở ạ, cùng cái dạng tựa như làm thế nào? Từng bị vinh quang chữa trị qua tệ lão vậy liếc về phó viện trưởng một mắt, nói, nếu không ngươi tới phân biệt chứng. Phó viện trưởng bị cái này một người một câu sặc cũng không được đừng xem hắn là phó viện trưởng, nhưng không người vùng hắn mặn mũi. Đây chính là chữa bệnh nghề, mặc dù vậy tràn đầy quan hệ, bối cảnh và lợi ích. Nhưng năng thận lực có thể vượt qua hết thể các thứ này. Viện trưởng Uy Phong chỉ có thể đùa bỡn ở tiểu bác sĩ y tá trẻ, còn có hành tránh bên kia, xem cái loại này đại chuyên gia, không cần biết là trung ý vẫn là tây ý đi, ai nguyện ý chim hắn à? Người nói một câu, người ta còn phun ngươi một đống, ngươi còn không việc gì nóng nảy. Cho nên đây chính là phó viện trưởng không dám nổi giận nguyên nhân. Không chọc nổi ạ. Phó viện trưởng chịu đựng bất mãn, một mặt hậm hực như vậy nói, được rồi, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đi mở hội. Hà giáo sư vậy khẽ lắc đầu, bọn họ nơi này chủ yếu nhất vấn đề, một cái là thời gian quá ngắn, chẳng ai nghĩ tới sẽ bùng nổ nhanh như vậy. Cái thứ hai bọn họ bệnh viện chuyên gia rất nhiều, nhưng không có một cái có đầy đủ quyền uy tính chuyên gia ở đây, cho nên ồn ào lâu như vậy, vậy không có thể hoàn toàn quyết định à, chỉ có thể là gửi hy vọng sơ qua luận chứng, có bác kinh tới danh thủ quốc gia trấn giữ, hẳn không biết ồn ào được như thế lợi hại đi. Chỉ là lại cần phải mấy ngày thời gian, chú y dược lại không đổi kịp thứ nhất sóng đại bạo phát cứu chữa, một đường trận địa lại phải để cho Tây Ý đồng chí vác. Hà giáo sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn giơ tay lên, "Viện trưởng, sơ qua luận chứng sẽ, ta ghi danh tham gia." Thượng cấp ngành. Lãnh đạo nghe gỡ xuống mặt siêu tầm đi lên báo cáo, Lỗ Thái nghe Trên tay vậy đang là xem. Bọn họ vậy tại khai hội, trừ đại lãnh đạo, bên trong phòng họ vậy ngồi không thiếu lãnh đạo. Thư ký hồi báo xong sau đó, lãnh đạo khẽ nhíu cảm, sau đó hỏi, trung y bên kia lựa chứng, công việc bếp nút làm xong chưa? Thư ký báo cáo, đã toàn bộ làm xong, cũng đã an bài xe đi chạm tàu cao tốc tiếp Triệu Lao và Lữ lão, sau đó cùng cao lão video dụng cụ vậy làm xong. Ừ, lãnh đạo lần nữa gật đầu, sau đó hắn hỏi, các nơi bệnh viện hiện đang sử dụng trung y dược tình huống như thế nào? Thư ký đạo trên tay tư liệu nói, tổng thể trên là 30 phần thấp nhất là ấm thông bệnh viện trung ương chỉ có 3% cao nhất là. Hì. Lãnh đạo nghiêng đầu xem thư ký. Thư ký chân mày lập tức liền ngưng đứng lên, hắn trong lòng đột nhiên lậu nhảy một trụ, phải chết, trước mặt thẩm tra báo cáo thời điểm làm sao không chú ý tới chỗ sơ hở này. Xong đợi, lãnh đạo trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thư ký nhắm mắt nói, cái này, hẳn là thống kê thời điểm sai lầm, thật xin lỗi, trước mặt ta không thẩm tra được. Lãnh đạo hỏi, ở đâu nơi nào? Thư ký hồi nói, thứ 15 trang. Phòng họp những người rối rít cầm báo cáo lật tới một này. Cái này vừa thấy, đám người rối kinh ngạc. Thư ký chịu được lung tung nói nói, hẳn là nghĩ sai rồi cái này vẫn huyện trung ý viện Trung ý dược sử dụng trước tiên là trăm mọi người vừa nghe cũng hết ý kiến đừng nói hiện tại Trung ý dược chữa trị chỉ, chỉ nam không đi ra coi như thật đi ra vậy không quá có thể sẽ xuất hiện trăm sử dụng trước tiên đây là vô cùng thiếu sẽ xuất hiện lãnh đạo khẽ lá đầu mặt trậ xuống thư ký mồ hôi đều xuống mẹ do hì, ảnh hưởng sĩ độ à Vấn huyện trung ý viện trong phòng họ có cái lãnh đạo nhẹ nhàng lầm bầm một câu lãnh ngạ nghiêng đầu xem hắn hỏi nói đường trưởng phòng thế nào đường trưởng phòngếu chami Hắn nói: "Ta tối ngày hôm qua mới nhận được báo cáo, là liên quan tới tất cả cơ tầng bệnh viện chuyển trần số lượng, ta nhớ cái này vẫn huyện trung ý viện trước mắt là linh chuyển trẩn." Lời này vừa ra, toàn trường phảng chốc yên tĩnh lại. Vẫn là câu nói kia, quốc nội chữa bệnh tài nguyên phân phối là không cân bằng. Bệnh viện lớn chính là so bệnh viện nhỏ mạnh, cơ tầng bệnh viện chữa bệnh tài nguyên vẫn tương đối yếu. Cho nên sẽ có chuyển trẩn chuyện này, có chút bệnh nhân là ở cơ tầng bệnh viện trị một đoạn thời gian không trị hết, người bệnh chủ động đi bệnh viện lớn. Còn có một phần là cơ tầng bệnh viện thu trị trọng chứng người bệnh, nhưng bọn họ không giải quyết được, cho nên sẽ đi lên cấp bệnh chuyển trẩn. Lần này lưu cảm thế tới hung hung, mặc dù chết trước tiên không cao, nhưng chuyển trọng chứng vẫn là có một bộ phận, nhất là trẻ nhỏ và những cái kia có cơ sở tật bệnh người già, chuyển nặng vẫn là rất nhiều. Cho nên mỗi cái cơ tầng bệnh viện đều có đi lên cấp bệnh viện chuyển chẩn bệnh viện lớn cũng bận bịu điên rồi, cũng mau không địa phương tiếp thu mới trọng chứng nằm viện bệnh nhân. Mà chính là ở như vậy dưới tình huống, vẫn huyện trung ý viện lại có thể làm được linh chuyển trần. Tình huống gì? Thư ký chính là lộ ra vui mừng, vậy luôn không khả năng hai cái số liệu cùng sai rồi đi. Những người khác cũng đều nghĩ tới một điểm này, vẫn huyện trung ý viện rốt cuộc chuyện gì sẽ ra? Lãnh đạo nghiêng đầu xem thư ký, lập tức đi cùng vấn huyện trung y viện và địa phương bộ y tế thẩm tra một chút tình huống. "Ừm." Thư ký đáp một tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Vị kia đường trưởng phòng ha ha cười, nhìn trên tay báo cáo, nhẹ nhàng nói nói, "Xem ra cái này vấn huyện trung y viện có chút ý tứ à?" Rất nhanh, thư ký trở về báo cáo. "Các vị lãnh đạo, ta đã gửi điện thẩm tra qua, vấn huyện trước mắt hồi báo lên các hạng số liệu đều là chính xác." Bên trong phòng học nhất thời nhỏ giọng ồ lên đứng lên. Thư ký xoay người đối đại lãnh đạo nói, "Vấn huyện trung y viện chủ quản trung y phó viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh và bộ y tế Quế Tây Bình." Bọn họ nói muốn tận mặt báo cáo vấn huyện trung ý viện trung ý dược sử dụng tình huống. Đại lãnh đạo khẽ mứ cảm, để cho bọn họ sau khi đến, tới trước gặp ta, nếu là trung ý luận chứng sẽ đã nở, vậy thì để cho bọn họ trực tiếp tham gia luận chứng sẽ. Rõ ràng. Thư ký đáp lại đấu Nguyệt Minh đang ngồi xe chạy tới tỉnh thành, phía trước có tài xế lái xe. Hắn cả người tây trang thẳng, sau đó đem máy vi tính đặt ở trên đùi, còn ở không ngừng gõ bàn phím. Chương 297, bản thứ hai. Chương 297, bản thứ hai. Huyện trung ý viện. Vậy mấy cái dùng phương án trị liệu lên thuốc? Hiệu quả không tốt người bệnh, lại bị Từ Nguyên gọi điện thoại gọi trở về. Bọn họ vừa nghe nói là Hứa Dương muốn đích thân đưa cho bọn hắn chữa trị, liền cũng đều chạy trở lại. Thật ra thì hiện tại bác sĩ bệnh nhân quan hệ là đặc biệt yếu ớt, ngươi chỉ cần mấy uống thuốc đi xuống không chữa khỏi, người ta cũng không tin ngươi, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi ngươi nguyên bệnh viện tài nghệ. Bất quá khá tốt Hứa Dương bản cường rắn, trình độ vậy cao. Hứa Dương đi trước nhi khoa nằm viện bên kia trước tiếp trẩn một cái nằm viện chú bé. Nha khoa nằm viện y sư cũng ở đây. Từ Nguyên đi cùng tới chữa trị. Bác sĩ Hứa, đây là cái này đứa trẻ bệnh ví dụ Nhi khoa nằm viện y sư cầm hồ sơ bệnh lý lấy tới, lật nhìn một tí. Cái này đứa nhỏ đã sốt cao 5 ngày, hai ngày tới trung ý viện nằm viện chữa trị, bệnh viện bên này chẩn đoán làm trọng chứng sốt phổi, trước sau dùng trung tây thuốc chữa trị, hiệu quả không tốt. Phía dưới là các hạng kiểm tra số liệu, Hứa Dương lật một hồi, sau đó lại nhìn xem dùng thuốc ghi chép. Vừa đi vừa xem, đến phòng khám bệnh thời điểm, vừa vặn nhìn xong đứa nhỏ cha mẹ gặp Hứa Dương tới, rối rít chấn phấn không thôi, bọn họ đã sớm muốn để cho Hứa Dương tới chữa bệnh, nhưng mà Hứa Dương một mực không giúp được, bọn họ còn đi Minh Tâm đường, nhưng mà mấy ngày nay Hứa Dương bận lưu cảm bệnh chứng sự việc, căn bản không đi Minh Tâm đường. Hiện tại rốt cuộc gặp Hứa Dương tới, hai tử cha mẹ cũng kích độc hư. Hứa Dương hiện tại vậy đặc biệt bận rộn, căn bản không thời gian cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Tư Nguyên cũng ở bên cạnh cho Hứa Dương giới thiệu bệnh tình, cái đứa nhỏ này nửa tháng tới vẫn là lúc nhật lúc lui, chẳng đến tuần lễ này mới bắt đầu sốt cao không lùi, toàn thân không mồ hôi, thân bất tỉnh là ngủ, có lúc rút ra gió. Ho khan tương đối lợi hại, có lúc một ho liền nói, có lúc không ho vậy nói, hô hấp xiết xúc, phục đầy từ hạ lợi đường. Hứa Dương gật đầu một cái, lại cho đứa nhỏ làm mặt trần, đứa nhỏ sắc mặt tạm đã môi xanh, lại để cho tử há miệng ra, vừa lưỡi đến ngán, lại chẩn đoán là trượt đến mạch. Hứa Dương đứng lên, nói nói, cái này đứa nhỏ không phải lần này điển hình lưu cảm chứng hình. À. Thư Nguyên hơi mở ra. Hứa Dương nói, ta không phải nói cho các người, lâm sàng phân biệt chứng lúc nhất định phải chú ý bệnh nhân tự thân tình huống, không thể tất cả cũng đi lưu cảm chỉ nam phía trên cờ mở được. Bệnh nhân này là bởi vì là nội thương ăn uống, lại bên ngoài bị gió tà, phổi dạ dày hợp bệnh, mới còn như này. Thư Nguyên nghi ngờ nói, vậy đứa bé này rút ra rõ là bởi vì cái gì? Hứa Dương nói, rút ra do đâu, có rất nhiều loại cũng có là bởi vì là ăn uống cản trở trung tiêu, dạ dày dương không hết tạm tiêu thất lợi đưa đến. Hắn hết lần này tới lần khác vào lúc này có cảm thụ bên ngoài gió, cho nên dạ dày khí bị mùi tâm nồng, cũng có thể đưa tới rút ra gió, cũng chính là câu ca giao thực kinh gió. Thư Nguyên gật đầu một cái. Thư Dương tiếp theo nói, lúc này cũng không muốn chẩn sai là nhật vô cùng mà sống điên, cũng không thể xem hắn hiểu rõ mạch, xương phổi lại như thế nghiêm trọng, sốt cao không lùi, liền muốn phải dùng lạnh khủng khiếp thanh nhiệt phương pháp, như vậy là lui không xuống các ngươi trước khi sai lầm ở nơi này. Nhất định phải cẩn thận phân tích, ngươi nhìn hài tử đầy, từ hạ lợi Hy đường, vừa lưỡi là hế ngắn lại như thế là ngủ, đây chính là nội thương ăn uống bằng chứng. Ngươi có phải hay không vừa thấy trượt đến mạch, liền nghĩ đến là đả hoàng? Thư Nguyên có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Thư Dương nói, cho nên đây chính là yêu cầu trận mạch thời điểm nhất định phải cẩn thận, thôn quan xích đều phải trấn đoan đến. Ngoài ra chính là nhất định phải bốn trận hợp nhân sâm, chú y bốn trận mỗi một dạng đều có không thể thay thế tác dụng. Thư Nguyên đặc biệt nghiêm túc hơi gật đầu một cái. A, người tuổi trẻ bây giờ hả, làm việc liền là không đủ nghiêm túc tỉ mỉ. Một cái trang lên mặt cụ non ép thanh âm xuất hiện. Mấy người nghiêng đầu nhìn, chính là Diêu Bính. Nguyên bản còn hếu tách tách từ nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai con mắt ngay tức thì sáng lên cả người cũng thay đổi ý chí chiến đấu sôi sục hứa Dương không nói lắc đầu một cái cái này hai cái không có yên lòng ra hỏa hứa Dương cho cái này đứa nhỏ lần nữa nghĩ liền một cái toát thuốc cái đứa nhỏ này không đại nhit cũng không phải đại Hàn chính là nội thương ăn uống ngoại thương do ta phổi dạ dày hợp bệnh cho nên hứa dương cho hắn dùng hương tô quất kết canh thiết vị, đi là sơ gió và tiêu thực chiếu cô con đường sơ phong giải biểu điều hòa phổi dạ dày bên này bệnh nhân xem xong hứa Dương lại đi xem lấy cái khác lưu cảm trọng chứng bệnh nhân tại sao vẫn huyện Trung ý viện đến hiện tại cũng không có lưu cảm bệnh nhân chuyển trận đấu Bởi vì nhẹ chứng bệnh nhân, bọn họ bên này Trung Tây Y hợp tác hiệu quả trị liệu đã tốt vô cùng. Trong chứng bệnh nhân, còn có một ít là có tất cả loại cơ sở bệnh thống nhất người già bệnh nhân, vậy thật nghiêm trọng nhưng có hứa dương ở bên này trấn giữ đây. Bọn họ coi như chuyển đưa đến đến thành phố đi, trong thành phố bác sĩ trình độ lại không sánh bằng hứa dương, ai đi ạ? Cho nên vấn huyện Trung Y viện rất miễn cương đối phó cái đợt này áp lực, thậm chí vấn huyện thật là nhiều người đều không đi huyện một bệnh viện và bà mẹ trẻ em bảo vệ, toàn chạy Trung Y viện tới. Thứa Dương xem xong trọng chứng bệnh nhân, sau đó lại để cho những cái kia dùng dược liệu quả không tốt người trở về, Thứa Dương lại cho bọn họ chẩn đoán trị liệu một tí, trên căn bản đều là bởi vì thống nhất cơ sở bệnh, cho nên mới đưa đến hiệu quả vậy. Cho nên Lưu cảm Trị Nam vẫn là cái nổi, ngoài ra vậy có mấy cái bệnh ví dụ xuất hiện tình huống mới, Thứa Dương căn cứ nơi này phát hiện, dự định đợi một hồi lại đem Trung Y viện các chuyên gia gọi qua, cầm bọn họ mấy ngày này chữa trị dùng thuốc kinh nghiệm lại sưu tầm ở bên. Làm ra bản thứ 2 huyện Trung Y viện Lưu Cẩm chữa trị chỉ, chỉ nam. Không sai, bệnh viện khác Trung Y liền phân biệt chứng cũng chưa xong đâu, Hứa Dương bên này đã ra bản thứ 2. Tỉnh thành. Tỉnh Trung Y viện mở ra một chiếc mini bus xe, chở Trung y các chuyên gia đi đến lãnh đạo ngành bên kia tham gia trung y luận chứng. Hà giáo sư vậy ở trên xe, ồn ào được không thể tách rời ra tổ ba người cũng ở đây. Hà giáo sư nhìn đường bên ngoài, trên mặt đường cũng vắng lạnh, người đi đường ra cửa cũng có quá nhiều cũng đeo lên khẩu trang, bất quá đều là dễ coi làm chủ chống lạnh đông vải khẩu trang. Hà giáo sư cau lại cau mày. Xe đi tới thượng cấp ngành, hội nghị thời gian đã sớm định xong, tất cả bệnh viện chuyên gia vậy đều tới. Trong sân xe bít vậy ngừng không thiếu. Hà giáo sư xuống xe đi theo đội ngũ đi phòng họp lớn đi tới. Bọn họ tỉnh trung y viện trung y chuyên gia số lượng nhiều nhất, cho nên lần này cũng là tới nhiều nhất, bệnh viện khác đều là tới một cái hai cái mà thôi. Ai, Hà giáo sư. Bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Hà giáo sư nghiêng đầu nhìn, hơi kinh ngạc, "Nhạc viện trưởng, ngươi tốt, ngươi tốt, Hà giáo sư." Nhạc viện trưởng nhanh chóng đi lên cùng Hà giáo sư bắt tay. "Hà giáo sư vậy khách khí nói, ngươi tốt, nhạc viện trưởng." Nhạc viện trưởng cười ha ha nói, thoáng một cái cũng hơn nửa năm không gặp, ha ha, Hà giáo sư có phải hay không vẫn còn đang trách ta ư?" "À." Hà giáo sư hơi mở ra. Nhạc viện trưởng nhưng nói, "Ngươi nhìn Ngài còn cùng ta giả bộ ngỡ ngẩn để lừa đảo đâu? Không phải ta khó giữ được học sinh của ngài, chính là thằng nhóc này quá cưỡng. À, đáng tiếc. Ngài vậy đừng trách ta, ta có thể làm nhiều lắm là không đem hắn bị đuổi đặt ở trong tay liệu mặt. Thật ra thì cái đó đổi thông báo cũng chính là một tờ giấy, hồ sơ của hắn là trong sạch, không ảnh hưởng đến tiếp sau này tìm việc làm. Đúng rồi, ngài học sinh, hiện tại ở nơi nào đi làm à? Liên cái đó gọi rất nhiều. Thì, rất nhiều. Hà giáo sư hết ý kiến, nhạc viện trưởng đều đã cầm hứa Dương quên mất. Cũng vậy, đường đường một cái đại viện trưởng Lôi nào có thể nhớ mới vừa vào trước tiểu trung ý à, Hà giáo sư cũng không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cũng thiếu chút nữa đã quên rồi vụ này. Không phải hắn trí nhớ không tốt, mà là hiện tại Hứa Dương qua Châu, Châu đến Hà giáo sư chỉ có thể khinh thường cái khác tất cả mọi thứ. Hà giáo sư hỏi, "Nhạc viện trưởng, ngài chưa từng nghe qua Hứa Dương danh tự này không?" Nhạc viện trưởng híp mắt lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, "Hứa Dương?" Hà giáo sư đồng tình vỗ vỗ nhạc viện trưởng bà vai, khẽ lắc đầu. Chương 298, Cao quang thời khắc. Chương 298, Cao quang thời khắc. Hội nghị bắt đầu. Các chuyên gia rối rít vào sân. Lúc này, hai chiếc công vụ xe đi vào, bọn họ đã ở trạm tàu cao tốc nhận được từ Bắc Kinh tới danh thủ quốc gia. Mà Đỗ Nguyệt Minh và Quách cục trưởng vẫn là đến hội nghị đã bắt đầu, bọn họ mới vội vã chạy tới, từ trong huyện tới tỉnh thành là thật quá không tiện. Trước khi tới, Đỗ Nguyệt Minh đã cùng thư ký Vương thông qua điện thoại, cùng hắn làm một cái đơn giản hồi báo. Cho nên vừa nghe nói bọn họ đến, thư ký Vương trực tiếp chạy xuống đơn giản bắt tay Hàn Huyên sau đó. Thư ký Vương nói, chuyên gia hội nghị đã bắt đầu, chủ nhiệm đã ở bên trong, huyện Viện, biệt chú ý, vốn là định tới trước hết nghe các cáo, nhưng các ngươi tới hơi trễ, lây nạo đi bây giờ không ra. Cho nên các ngươi trước cùng ta nói, rốt cuộc là tình huống gì, sau đó ta lại đi cùng lãnh đạo báo cáo. Trước mặt ở trong điện thoại mặt vậy không nói rõ ràng, hiện tại ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Ngươi trung y của các ngươi thuốc sử dụng trước tiên tại sao là trăm, sau đó tại sao là linh chuyển trận? Ngay vậy, Đỗ Nguyệt Minh và Quách cục trưởng nhìn nhau cười một tiếng. Trong phòng họp, các chuyên gia vậy tất cả ngồi đàng hoàng, hai vị quốc thủ vậy ngồi ở vị trí đầu, tương quan tư liệu bọn họ trên đường tới cũng đã nhìn tới, hai người nhắm mắt trầm ngâm, cũng ở đây suy nghĩ làm sao phân biệt chứng. Bên trong phòng họp cũng ở đây điều ra màn ảnh lớn. Một cái dâu tóc bạc trắng ông già xuất hiện ở trên màn ảnh. Lãnh đạo nhìn màn ảnh lớn, mỉm cười nói, "Ngài khỏe ạ, Cao lão. Người tốt, tiểu nô." Cao lão mỉm cười gật đầu một cái. Ngồi ở phía dưới Hà giáo sư hơi giật mình, lần này tình cảnh có thể quá lớn, không chỉ có người hai cái quốc thủ tới trợ trận, liền Cao lão cũng mời tới làm video hội nghị. Cao lão là người nào? Là nhật bệnh danh thủ quốc gia à? Là được công nhận đương thời trung ý người thứ nhất bổ lao cao độ, theo nghề thuốc 70 trở, cũng làm mấy chục năm ngữ ý đi Hiện tại đã hơn 90 tuổi cao linh, tuyệt đối là bảo tàng cấp lao chuyên gia. Hà giáo sư lại nhìn lãnh đạo một mắt. Cái này lãnh đạo còn thật là có bản lánh ngồi bên cạnh Quốc thủ cũng không nhăn mi suy tư vậy đều nhìn về màn ảnh lộ ra ý cung kính. Hà giáo sư nghiêng đầu xem xem mình bệnh viện tới cái này cãi nhau tổ ba người xem xem bọn họ đợi một hồi còn có thể không thể ngay trước cao láo mặt cái vã còn bệnh thương hàn ôn bệnh ồ nào cái không ngừng người ta cao láo cái này nhất mạnh nhưng mà dung Hàn ôn tại một lò hơn nữa đối tuổi khí nói đến đặc biệt sở trường nhất là sở trưởng phân biệt trưng cái loại này lưu hành bị bệnh Hà giáo sư lộ ra phân cho vẻ bên trong phòng làm việc một đạo thân ảnh vội vã chả đến chính là thưa Ký Vương Thư ký Vương cầm trên tay một chồng tư liệu, bước chân bước thật nhanh, thần sắc lại là khẩn trương lại là hưng phấn, cũng nhanh gắn vào cánh bay. Một đường nhanh chạy, thư ký Vương nhanh chóng đi tới phòng họp. Tiến vào phòng họp, gặp lãnh đạo đang cùng cao lão Hàn Huyền, hắn đứng ở cạnh cửa hai tay nắm thật chặt tư liệu, một mực đang khẩn trương xem lãnh đạo, vẻ mặt có chút nóng nảy. Hà giáo sư vậy liết thư ký Vương." Thật vất vả lãnh đạo rốt cuộc cùng cao lão nói chuyện phim xong, lãnh đạo vậy nhìn thấy đứng ở cạnh cửa thư ký Vương, vậy thấy hắn có chút nóng vẻ. Lãnh đạo là rất ổn được chủ khí, hắn hơi chủ trì mấy câu, sau đó nói: Vậy chúng ta trước hết mời chúng ta Triệu Lao cho chúng ta phân tích một chút lần này Lưu Cẩm đặc điểm. Tới Quốc thủ Triệu Lao khẽ nhướn cằm sau đó, cầm tư liệu, cùng đám người nói. Thừa dịp lúc này, lãnh đạo đứng lên đi cạnh cửa đi tới, hắn nhẹ giọng nói, đi ra ngoài nói. Hai người đi ra ngoài. Lãnh đạo hỏi, là vấn huyện người tới sao? Thư ký Vương nhanh chóng gật đầu, "Đúng, hơn nữa bọn họ còn mang tới một cái vô cùng trọng yếu tin tức." Thư ký Vương cầm trên tay tư liệu để giao lên. Lãnh đạo nhận lấy, thuận miệng hỏi nói, "Tin tức gì?" Thư ký Vương hồi nói, "Vấn huyện trung y viện đã hoàn thành đối lần này Lưu Cẩm phân biệt chứng công tác." "Cái gì?" Lãnh đạo kinh ngạc ngẩng đầu. Thư ký Vương nhìn lãnh đạo ánh mắt, tiếp tục nói: hơn nữa vậy chế định ra liền tương ứng trung y phương án trị liệu." Lãnh đạo lập tức liền chân mày cao lại, trên tay tư liệu đều không mở ra, bọn họ đã hoàn thành. Bọn họ phân biệt chứng độ chuẩn xác cao sao? Thư ký Vương nói: "Bọn họ ở mấy ngày trước liền đã làm xong những thứ này, càng mấu chốt chính là bọn họ chữa trị đã đi qua hiệu quả trị liệu chứng thực, ngài cầm trên tay chính là bọn họ báo cáo." Lãnh đạo lập tức lật ra trên tay báo cáo. Thư ký Vương nói: "Bọn họ góp nhặt gần 400 cái người bệnh dùng thuốc sau phản hồi, trung bình giảm nhiệt thời gian là 2 ngày, luôn có hiệu suất là 97%." Cho nên đây mới là bọn họ bệnh viện trăm 100% thuốc đông y sử dụng tỷ số nguyên nhân, về phần tại sao trước khi trọng chứng người bệnh không có đi lên chuyển trận, ta thì không biết. Lãnh đạo nhanh chóng lật xem một tí tư liệu, thần sắc nhất thời nghiêm trọng, hắn lần đầu tiên giọng xuất hiện run rập, vẫn huyện trung y viện viện trưởng tới. Thư ký Vương nói, "Tới, đang ở phòng làm việc chờ." Lãnh đạo nói, "Để cho bọn họ tới ngay phòng họp họp." Sau khi nói xong, lãnh đạo cầm tư liệu, thu thập một tí tâm tình, đi trong phòng họp chạy tới. Triệu lão phân tích, "Vậy đây có cho nên à, lần này lưu cảm dùng trung y chứng hậu tới phân tích, chắc là ngoại hàn bên trong nhiệt làm chủ." Biểu hiện là phong hàn bên ngoài thuốc cơ đồng hồ, nóng gian mùi thơm nồng đóng tổn thương thân. Triệu lao sau khi nói xong, trong phòng họp tất cả mọi người có chút hiểu ra hơi gật đầu một cái. Hà giáo sư nhìn xem bọn họ bệnh viện cãi nhau tổ ba người, khó khăn được ba cái tên này toàn đều hình giữ liền nhiên lặng, xem ra là muốn tìm một có thể để ép được bọn họ người. Lãnh đạo lúc này vậy vào phòng. Triệu lao sau khi nói xong, nhìn xem đám người, đây là ta phân tích, vậy khẳng định là có chỗ thiếu sót mọi người có hay không muốn bổ sung. Cao lão ngài cảm thấy thế nào Triệu lão đối cao lão vậy là đặc biệt cung kính ở trước màn ảnh cao lão cầm trên tay giấy bút, vậy ghi chép không thiếu tin tức xuống, hắn nói, ngươi để cho bọn họ nói trước đi, ta lại vứt một lần. Được. Triệu Lao vừa nhìn về phía đám người. Người lãnh đạo này đi tới cùng Triệu lão gì thay một câu, Triệu Lao gật đầu sau đó, lãnh đạo nói nói, các vị chuyên gia, ta bên này có một cái việc gấp cần nói trước một tí. Đám người đều nhìn về lãnh đạo. Lãnh đạo nói, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, chúng ta có nhà cơ tầng bệnh viện đã hoàn thành lần này lưu cảm phân biệt chứng, hơn nữa chế định ra liền tương ứng phương án trị liệu. Lời tuy ngắn, nhưng tích chứa lượng tin tức rất lớn ạ. Cơ tầng Trung y viện, đám người rối rít to mặt, mà tình Trung y viện nơi này các chuyên gia đột nhiên tim đập lập tức liền ra tốc. Hà giáo sư chính là lập tức liền trợn to hai mắt, không phải là bốn. Ngoài cửa, Đỗ Nguyệt Minh cuối cùng nhìn một cái mình một chút không qua loa tinh xảo kiểu tóc. Thư ký Vương đã tiến vào Đỗ Nguyệt Minh tây trang thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp, trên tay sách một túi lớn tư liệu. Hắn trên mặt tầng trước căng thẳng và tự tin mỉm cười, tiếp theo chính là lớn tình cảnh, nhưng Đỗ Nguyệt vững như, như Sở trưởng báo cáo hắn, rốt cuộc tìm được tình cảnh to lớn. Rất nhanh, cửa mở ra. Quách cục liền đứng ở bên người. Hắn nhịn được tâm tình kích động, đặc biệt cảm khái nói nói: "Đi đi, sau ngày hôm nay, các người học thuật trung tâm đem hoàn toàn nổi danh thiên hạ." Đỗ Nguyệt Minh cùng gật đầu, sau đó bước đi vào. Trước nhất kinh ngạc đến ngây người chính là Hà giáo sư, thật cờ mợn ở là vấn viện trung ý viện người tới ạ. Mà những người khác chính là lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Đỗ Nguyệt Minh vậy không nổi danh. Kế tiếp một tiếng, là Đỗ Nguyệt Minh sân nhà Đỗ Nguyệt Minh một chút không sợ tình cảnh, đối mặt nhiều lãnh đạo như vậy, như thế nhiều danh thủ quốc gia, hắn như cũ thẳng thản nói, đặc biệt tận kẻ cầm bọn họ toàn bộ phân biệt chứng quá trình cũng triển ra, còn có sau cùng kết luận và thứ nhất bản phương án trị liệu. Giữa sàn đám người đều sợ ngây người. Tình trung y viện những cái kia lão chuyên gia cũng là trố mắt nhìn nhau, cãi nhau tổ ba người vậy hoàn toàn không có nói nói, Hà giáo sư mặt cũng có chút sáng ngắt, lúc đầu bọn họ thật làm được. Hà giáo sư cũng không khỏi có chút hối tiếc, ai nha. Mình đoạn thời gian này quá bận rộn, vậy không cùng Hứa Dương liên lạc hỏi bọn họ một chút tình huống. Hai cái danh thủ quốc gia cũng lẫn nhau nhìn mấy mắt. Trên màn ảnh cao lão vậy không ngừng dùng bút ở ghi chép, trên mặt lộ ra vẻ thật trọng. Bên trong phòng họp, cơ hồ không ai dám xách lên thanh âm nghi ngờ, một cái quả thật đủ cẩn, mỗi một cái kết luận đều có tương ứng có thể tin căn cứ thành tựu trong đó. Ngoài ra bọn họ đã có dùng thuốc sau phản hồi, hiệu quả trị liệu là không lừa được người bọn họ hiệu quả trị liệu quá tốt, coi như để cho bọn họ trò chuyện cái, định đi ra ngoài phương án trị liệu, cũng sẽ không so với cái này tốt hơn. Tất cả mọi người đều ngu, mọi người đều ở đây vấn huyện trung ý viện là cái nào trung ý viện, bọn họ có bối cảnh gì, bọn họ dựa vào cái gì có thể làm được những thứ này. Hồi lâu sau đó, Đỗ Nguyệt Minh nói, đây chính là chúng ta vấn huyện trung ý viện toàn bộ thành quả, đây chính là trong chúng ta thuốc sử dụng trước tiên trăm luôn nhân. Mà hết thảy, lớn nhất công thần chính là bệnh viện chúng ta hứa Dương chuyên ra là hắn dẫn bệnh viện chúng ta bác sĩ hoàn thành phân biệt chứng, lập ra hoàn thiện phương án trị liệu. Hắn cũng là bệnh viện chúng ta trung ý đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm thực tế người phụ trách, lần này cũng là hắn dẫn đầu dùng trung ý dược tham dự cấp cứu trọng chứng người bệnh, hiệu quả tốt vô cùng, cho nên chúng ta mới có thể thực hiện linh chuyển trận. Lời này vừa ra, bên trong phòng họp rối rít nghị luận, mọi người đều rất tò mò cái này bác sĩ Hứa Dương là người nào? Lại có thể như vậy lợi hại? Ma Mà màn ảnh lớn bên trong cao lão vậy ngẩng đầu lên, nhìn lại. Hà giáo sư nhất thời lộ ra vui vẻ liên tâm không dứt vẻ, Hứa Dương quả nhiên là hắn học sinh ưu tú nhất. Thỉnh trung y viện những chuyên gia khác liền có chút lúng túng, lúng túng hơn còn có một cái, chính là nhạc viện trưởng, nhạc viện trưởng có chút không dám tin tưởng ngơ ngác hỏi nói, cái nào hứa dương à? Hà giáo sư liếc nhìn hắn một cái, nói, trước kia chính là bị bệnh viện các ngươi khai trừ cái đó. Chương 299. Han De, Hứa Dương. Chương 299. Han De, Hứa Dương. Hà giáo sư lời này vừa ra, toàn trường thoáng chốc yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhạc viện trưởng. Nhạc viện trưởng lúc ấy thì bối rối. Mở, mở. Đùa gì thế? Nhạc viện trưởng nguôi nhỏ khẽ run. Hoàn toàn không tin Hà giáo sư nói. Những người khác suy nghĩ một chút cũng phải hả, châu như vậy một cái đại chuyên gia, người ta là giết người vẫn là phóng hỏa, vẫn là cấp nhạc viện trưởng vợ. Nếu không nhạc viện trưởng đầu góc rút ra quất, nếu không phải là cầm một cái như vậy người châu bỏ đuổi. Lãnh đạo nhìn về phía nhạc viện trưởng, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Nguyên Minh, chân mày hơi nhíu lên, thừa Dương." Nhạc viện trưởng phất ống tay áo một cái, bất mãn nói nói, "Hà giáo sư không muốn cùng ta đùa giỡn như vậy. Đây nhất định là trùng tên chúng họ, có thể dẫn đầu định ra như vậy phương án chuyên gia, tuổi tác nói ít cũng phải 5 6, 6 tuổi." Cái đó hứa dương, bất quá mới tốt nghiệp một năm mà thôi. Những người khác cũng đều khẽ vước cảm, đúng là, không người một sớm một triệu là có thể trở thành danh thủ quốc gia, ai không là chịu khổ lâu như vậy mới có thể có thành tựu, cái tuổi này liền định trước hắn sẽ không có phần này bản lãnh. Tình Trung Y viện các chuyên gia chính là chỗ mắt nhìn nhau, Người khoan hãy nói, người ta còn thật thì có phần này bản lãnh. Tình Trung Y viện phó viện trưởng cũng tới, hắn hiện tại trong mắt chất đầy chế vẻ, Người xem xem, hắn đã sớm nói muốn cùng vấn huyện Trung Y viện làm video hội nghị, liền đám người kia không nói không thời gian cho người ta hướng dẫn. Hiện tại xong trưa, bị người ta chỉ đạp đi. Phó viện trưởng liếc mắt nhìn xem bọn họ trong bệnh viện cái nhau tổ ba người. Ba lão gia hỏa này đầu một lần lộ ra thần sắc khó xử, đối mặt phó viện trưởng như vậy ánh mắt, bọn họ cứ thế không dám đoán hận trở về. Tình trung y viện bên này cũng chỉ có Hà giáo sư sắc mặt xinh đẹp một chút, nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Dương là hắn học sinh à, hắn dù sao cao thấp đều là kiếm. Những người khác chính là đều nhìn về đối Nguyệt mình, bọn họ thật là tò mò cái này Hứa Dương rốt cuộc là người thế nào, làm sao đột nhiên nô ra một cái như vậy cao thủ đâu. Nhạc viện trưởng sau khi nói xong, còn có chút tức giận, hắn lại cùng Đỗ Minh chứng thực, cái đó, cái đó vẫn viện viện trưởng Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Bệnh viện các ngươi hứa dương chuyên gia rốt cuộc là người nào, bao nhiêu tuổi? Đỗ Nguyệt Minh mỉm cười nói, tuổi tác ngược lại là vậy không coi là nhỏ. Nhạc viện trưởng lập tức xem xem bên này, xem xem bên kia, ngươi xem xem, ngươi xem xem, ta cứ nói đi. Nhạc viện trưởng mình vậy thở phào nhẹ nhóm, trước mặt thật là hù hắn dần mình. Hà giáo sư khẽ lắc đầu một cái Đỗ Nguyệt Minh hữu xấu nói, à, cũng sắp 30, không coi là nhỏ, kết quả đến hiện tại cũng còn không cái đối tượng. Toàn chương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhạc viện trưởng mới vừa tùng đi ra ngoài một hơi, lại bị hắn cho hút trở về. Sau đó Đỗ Nguyệt Minh đổi lại cảm kích ánh mắt, hắn nhìn nhạc viện trưởng, thành khẩn nói nói, nói đến chỗ này, thật vẫn phải cảm tạng ngài, nếu là không có ngài, chúng ta còn không mời được như vậy y thuật và y đức cũng thật tốt đại chuyên gia đâu. Nhạc viện trưởng sắc mặt từ từ đổi được cứng ngắc. Đỗ Nguyệt Minh tiếp tục thành khẩn nói, "Cảm ơn ạ. Cảm ơn ngươi cở mở nở ạ. Nếu không phải trường hợp không đúng, nhạc viện trưởng có thể từ tại chỗ bay lên cho hắn một dì hộ." Những người khác thần sắc vậy rối rít đặc sắc đứng lên, "Cái gì? Thật đúng là cái này, nhạc viện trưởng bị khai trừ hả? Cái này hứa dương chuyên gia rốt cuộc là làm gì? Thật cấp lão bà hắn liền sao?" Hà giáo sư thiếu chút nữa không nhịn được cười lên, hắn nhanh chóng túi đầu xuống che giấu mình diễn cảm. Phải nói xấu xa, bọn họ những thứ này, một đường bác sĩ quả nhiên không sánh bằng những thứ này làm hành tránh. "Trời ạ, những người này là thật xấu xa à, con tôm heo tím à?" Lãnh đạo vậy nhíu chặt chân mày, nghiêng đầu hỏi Đỗ Nguyệt Minh, "Đỗ Việt Trường, cái này Hứa Dương trên gia, vẫn chưa tới 30 tuổi." Đối mặt lãnh đạo, Đỗ Nguyệt Minh lập tức đứng thẳng người, gật đầu hồi nói, "Không sai, bác sĩ Hứa năm nay 28 tuần tuổi, qua năm liền 29." "T." Thật cũng nghe chính xác tuổi, mọi người vẫn là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Lãnh đạo lộ ra đặc biệt bất ngờ thân sắc, cái này bác sĩ Hứa Dương sư phụ là ai? Hà giáo sư lập tức liền người thẳng tắp đỗ Nguyệt Minh tự nhiên vậy là đặc biệt biết làm người hắn đưa tay chỉ hướng Hà giáo sư, nói, bác sĩ Hứa Dương chức là theo chân Hà giáo sư học tập. Bá. Tất cả người đồng loạt nghiêng đầu xem Hà giáo sư. Hà giáo sư trên mặt rẽ đặt vẻ cũng sủ đổ, trước cùng ta trong trường học học 8 năm, là ta cho hắn đập cơ sở. Học cho ta, là học cho ta, ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Vẫn là không có nhị được, Hà giáo sư bật cười. Bọn họ phó viện trưởng ngay tức thì càng tranh, vốn là lúc này nên được nước còn có hàn đâu. Hiện tại hắn càng không tiền vốn để cho Hứa Dương bái ông ta làm thầy, chứ hắn ở phương diện y thuật không giúp được Hứa Dương, nhưng là chạy quan hệ bình trước xương chọn cái này chọn cái đó, hắn là có thể giúp. Nhưng sau ngày hôm nay, Hứa Dương sợ rằng liền không cần hắn hỗ trợ. Xong rồi, tên đồ đệ này hoàn toàn không vui. Phó viện trưởng xem Hà giáo sư ánh mắt, cũng mang theo vẻ ưu đoán. Lệnh đạo nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt mấy phần, hắn ban đầu là hoài nghi Hứa Dương có phải hay không lấy được hắn lao sư trợ giúp mới lấy ra, có thể Hà giáo sư bên kia còn mơ hồ trước đây. Chỉ là cái tuổi này, không nên sẽ có phần này, bạn lãnh ạ lãnh đạo lại rất nghi ngờ hỏi. Bác sĩ Hứa Dương là mình dẫn đầu làm được lần này phân biệt chứng sao? Hắn có phải hay không xin chuyên gia khác?" Đỗ Nguyệt Minh hồi nói, "Không có, tham dự biện chứng cũng chỉ có bác sĩ Hứa Dương và huyện chúng ta bệnh viện khoa trung y các thầy thuốc. Nhưng nói thực, thật ra thì trên căn bản đều là bác sĩ Hứa Dương một người hoàn thành, chúng ta những thứ này đều là gõ gõ bên chống mà thôi." Lãnh Ngạo Diễn cảm hơi đông lại một cái Đỗ Nguyệt Minh nói, "Bác sĩ Hứa Dương không chỉ có sở trường cái loại này lưu cảm phân biệt chứng chữa trị, hắn am hiểu nhất vẫn là trung ý cấp cứu nguy cấp trọng chứng người bệnh." Bệnh viện chúng ta vì thế đặc biệt thành lập học thuật trung tâm, Hà giáo sư là chúng ta cố vấn và hướng dẫn chuyên gia, mà bác sĩ Hứa Dương là trên thực tế học thuật người dẫn đầu. Đỗ Nguyệt Minh không người cầm mình lữu qua túi lớn bắt được trên bàn, từ bên trong lấy ra thật dày một chồng tư liệu, hắn nói, nơi này chính là chúng ta học thuật trung tâm báo cáo và tương quan điện hình ý án, phía dưới để cho ta tới cho mọi người giới thiệu một tí. Lãnh đạo cắt đứt nói, Đỗ viện Trường, người trước nghỉ một hồi. Không có sao, ta không mệt. Đỗ Nguyệt Minh từ bên trong bọc lấy ra một cái giữ ấm ly, vặn mở uống hớp, thấm giọng một cái, hắn xách một cái thí, chuẩn bị đại kiện một trang. Trước kia hắn là 3 ngày 2 đầu đi trong huyện bộ y tế báo cáo vậy mới bay lớn tình cảnh nơi này hơn tình cảnh to lớn sở trường báo cáo Đỗ Nguyệt Minh làm sao có thể thả qua cái này cơ hội lãnh đạo lúc ấy thì hết ý kiến ta đặc biệt là sợ người mà không ta là để cho người y miệng kết quả người đặc biệt còn mang giữ ấm ly tới xem ra đến có chuẩn bị lãnh đạo nói Đỗ vị trường người trước chờ một lát việc cần kiếp vẫn là lưu cảm phân biệt chứng và phương án chữa trị xác định học thuật trung tâm sự việc người chờ lát nghị kết thúc đơn độc hướng ta báo cáo được khôngủ đố Nguyệt Minh lớn tiếng đáp ứng Vui vẻ thu thập đồ trên bản đồ Đỗ Nguyệt Minh ầm miệng, hiện trường cũng chỉ an tĩnh lại. Lúc này, âm hưởng bên trong lại đột nhiên truyền ra tiếng, toa thuốc này. Đám người ngầm đầu nhìn về phía màn ảnh lớn, là cao lao đang nói chuyện Đỗ Nguyệt Minh vậy lập tức cũng cung kính kính nhìn màn ảnh lớn đã hơn 90 tuổi cao lão, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, vậy xuất hiện không thiếu đổi mùi, hắn nhỏ khẽ run màu trắng lông mày nhìn trên tay tờ giấy. Cuối cùng là tuổi tắc quá cao, tuy nói thân thể còn có thể, nhưng là nói chuyện nhưng có chút không rõ ràng lắm, hắn lại nhìn xem tờ giấy, hỏi, những thứ này toa thuốc cũng là cái đó bác sĩ viết sao? Đỗ Nguyệt Minh đàng hoàng trả lời, đúng vậy. Lãnh đạo vậy hỏi Cao lão, những thứ này phân biệt chứng và toa thuốc như thế nào? Cao lão khẽ bước cảm, nói nói, rất tốt ạ. Đỗ Nguyệt Minh vui mừng lập tức liền chạy đến trên mặt, lấy được cao lão khẳng định, cái này quang vinh có thể quá lớn. Hà giáo sư mặt mày vui vẻ cũng giơ lên. Phó viện trưởng căng tranh. Nhạc viện trưởng chính là mặt cũng sẽ biết, hắn đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống, đồ chơi này không khoa học ạ. Trong màn ảnh, cao lão cầm tờ giấy buông xuống, khẽ thì thầm một tiếng, có chút quen thuộc cả. Đọc xong, cao lão ngẩng đầu hỏi, cái này bác sĩ tên gọi là gì? Đỗ Nguyệt Minh nghiêm túc hồi nói, Han Dương. Chương 300. Vấn huyện tiểu mẫu, hứa dương kinh nghiệm. Chương 300, vấn huyện tiểu mẫu, hứa dương kinh nghiệm. Một ngày này, thời gian tựa như qua đặc biệt chậm chạp. Nguyên bản mọi người đều là đặc biệt tích cực tới tham gia luận chứng hội nghị, nơi này tụ tập toàn tỉnh cao thủ, mọi người cũng lăm le chờ hiện lộ thân thủ đây. Tốt lắm, bọn họ ngay cả một giẫm đều không thả đâu. Bên này là được vấn huyện trung ý viện sân nhà, cũng mau thành hứa dương một người tuổi nó biết. Từ Bắc Kinh tới hai cái cố thủ, cũng không khỏi nhìn nhau cười khổ. Ngồi xe chạy dài như thế xa, làm cái này một lượn chuyến, mình còn chỉnh xuất một chồng lớn tâm trạng và diễn cảm chuẩn bị dẫn đám này, trung ý đánh chiếm cái này vấn đề khó khăn không nhỏ đây. Kết quả tốt lắm, lãng phí nét mặt. Kế tiếp hội nghị hướng rõ liên lệnh, không cần phải lần nữa phân biệt chứng, mà là nhằm vào vấn huyện trung ý viện thành quả tới tiến hành phân tích, xem xem có thích hợp hay không mở rộng. Bên trong sân chuyên gia cũng ở đây không ngừng sách xảy ra vấn đề tới. May mà Đỗ Nguyệt Minh làm đủ chuẩn bị, hắn là hiểu rõ toàn bộ nội dung, bọn họ thành quả hắn cũng là toàn bộ hành trình cùng đến đôi. Nhất là sau cùng hiệu quả trị liệu phản hồi, hắn lại là toàn bộ hành trình một tay bắt. Sức lực đủ, liền cái gì cũng không sợ. Chỉ là có chút nước phế thải, Đỗ Nguyệt Minh cũng đổi hai giữ ấm nước. Cái này một thảo luận trực tiếp sắp đến trạm vào tối chính là nhạc viện trưởng toàn bộ hành trình thúi trước cái mặt cầm lấy điện thoại ra luôn luôn gợi tin tức đi ra ngoài phỏng đoán vào lúc này hắn đang hoài nghi đời người trước đâu vẫn là không nên quấy rời hắn Thẳng đến trạm vào tối mọi người mới thảo luận kết thúc sau cùng kết quả đặc biệt nhất trí đó chính là vấn huyện Trung ý viện thật độc lập hoàn thành đối lần này lưu cảm phân biệt chứng hơn nữa chế định ra liền đặc biệt thích hợp và thích hợp phương án trị liệuấn huyện trung ý viện kinh nghiệm đã đi qua lâmà kiểm nghiệm vậy phù hợp ý lý xử lý mọi người nhất trí đồng ýấn huyện Trung ý viện kinh nghiệm hoàn toàn có thể mở rộng sử dụng Cho nên trên căn bản cái này thì quyết định đám người vậy buông lòng không thiếu, mặc dù bọn họ không giúp một tay, nhưng là cái này cái đầu tiên đại nạn quan cuối cùng là đi qua. Đồng thời, đám người cũng đều hưng phấn lên, cái này kinh nghiệm nếu là phổ biến rộng rãi ra ngoài, vậy bọn họ trung y là có thể đuổi kịp lần này lưu cảm đại bạo phát. Hiện tại chủ yếu bắt đầu tây y các đồng chí trẻ và áp lực, từ tổng thể đi lên nói, trung ý vẫn là ở gõ bên trống, có chút trong bệnh viện y lực lượng đặc biệt yếu kém, từ trước đến giờ đều là gõ bên trống vậy không trông cậy nổi bọn họ. Mà có chút bệnh viện trung y xây dựng là rất tốt, nhưng khổ nỗi đối lần này, Lưu Cảm phân biệt chứng vấn đề và tài nghệ y thuật vấn đề giới hạn, trong chốc lát vậy phát huy không được bao lớn tác dụng. Nhưng chỉ cần cầm vấn huyện kinh nghiệm đẩy một cái rộng đi xuống, cái này thì tương đương với cho mỗi một trung y tặng cho một cái súng máy, như vậy đối với địch chống lại tự nhiên hơn nữa có năm chắc. Nói không chừng, lần này chống lại Lưu Cảm trong quá trình, trung y có thể so sánh trước kia tác dụng lớn hơn vậy nói không chừng đây. Tất cả mọi người có chút mong đợi. Trạng vào tối, quá nhiều chuyên gia đều đi về, trong bệnh viện vậy bề bọn nhiều việc, cũng vẫn chờ bọn họ trở về chủ trì đại cục đây. Nhưng lại ở trước khi rời đi, Những chuyên gia này đều còn ở quấn hà giáo sư hỏi hứa Dương sư thừa và phương thức liên lạc, từng cái ám xoa xoa ý đặc biệt rõ ràng. Phó viện trưởng ở một bên không ngừng phẫn nộ, một đám đang suy nghĩ dám ăn ra hỏa. Hứa Dương y thuật cao là một chuyện, nhưng hắn dâu sao còn quá trẻ tuổi. Hắn nếu là qua 40 tuổi, phòng đoán những chuyên gia này cũng không tiện mở miệng. Có thể mấu chốt hắn hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi à đại khái có thể làm sao hiểu đâu, giống như là một cái 78 tuổi thần đồng, hoàn toàn có thể đi thượng Thanh Hoa thiếu niên ban như vậy, trí tuệ ép một đám người trưởng thành, tâm trí vậy đặc biệt thành thủ. Nhưng bộ mặt hắn làm sao yêu nghiệt vậy thành thủ, hắn cũng chính là một đứa nhỏ vẫn là không dân sự hành vi năng lực người, nhất định vẫn là cần phải có người giám hộ. Giống như Hứa Dương như thế nào đi nữa châu, người vẫn là được có sư phụ, người được có sư môn à, đi ra ngoài cũng tốt trộn lẫn điểm, sư phụ cũng có thể giúp đỡ người một chút. Mẫu chốt là Hứa Dương đã châu như vậy, cho nên cái này đám người không biết xấu hổ định tới cọ cái tiện nghi này. Sau này ở trong hội nghị vui vẻ cười to có thể thì không phải là và giáo sư, mà là bọn họ. Hà giáo sư là trường học lão sư, mà bọn họ mới thật sự là sư phụ nha. Một đám chuyên gia thẳng nóng như lửa, liền hai vị cốt thủ đều không thể ngoại lệ, cũng ám xoa xoa tới đây ám hiệu mấy câu. Ha giáo sư chính là ở đây là, tất cả đều cho bọn họ lựa bị được. Hà giáo sư hiện tại đã không coi trọng những người này, dù là cốt thủ hắn cũng không coi trọng mắt. Không phải hắn ban trướng, thôi, chính là hắn ban trướng. Hà giáo sư ban trướng, ban đầu Hà giáo sư cho rằng Hứa Dương có thể cho Hắc lao làm một sửa sang lại tư liệu học cho liền rất tốt, nhưng là hiện tại Hà giáo sư đều coi thường Hắc lao. Hắn đều đã bắt đầu suy nghĩ quốc bảo cấp lao chuyên gia cao hoa tín lao gia tử, trước mặt xem video cảm giác cao Lao gia tử đối Hứa Dương ấn tượng còn rất tốt. Nếu không muốn biện pháp để cho Hứa Dương bái cao lão gia tử vì sự, hoa Vậy hứa dương sau này ở trung ý giới liền có thể xung pha. Hạ giáo sư con mắt lóe lên, ý nghĩ kỳ quái Đỗ Nguyệt Minh lại không có rời đi, chạm bạn, hắn xách một chồng lớn tư liệu đi theo lãnh đạo đi phòng làm việc." Lưu Cảm nói xong, phía dưới phải nói học thuật trung tâm đánh chiếm nguy cấp trọng chứng truyện. Báo lớn nói với làm xong, hiện tại muốn cùng lãnh đạo làm tiếp báo cáo. Sở trường báo cáo Đỗ Nguyệt Minh, cái này sẽ có thể coi như là lấy thông thái. Thằng đến rất khuya, hắn mới từ lãnh đạo đi ra phòng làm việc, Đỗ Nguyệt Minh lần đầu tiên phát hiện báo cáo cũng có thể đánh được mật lạ. Hôm sau, thượng cấp công bố năm nay trung ý phòng trị lưu cảm chữa trị chỉ, chỉ nam. Hơn nữa tiêu rõ là vấn huyện trung y viện bác sĩ Hứa Dương đoàn đội nhất hoàn thành trước phân biệt chứng, hơn nữa tiến hành hợp lý hiệu quả trị liệu kiểm tra, tất cả các bệnh viện có thể lấy này là căn cứ, tiến hành phân biệt chứng bàn về trị. Trong chốc lát, vấn huyện trung y viện, danh tiếng hồn nào bác sĩ Hứa Dương, thanh danh đại táo. Tất cả các bệnh viện vậy nhanh chóng lấy chữa trị chỉ nam là căn cứ, tiến hành chữa trị, hiệu quả trị liệu lập tức lên. Tất cả các bệnh viện số liệu không ngừng phản hồi đi lên, Hứa Dương định phương án trị liệu, đặc biệt có thể đánh, hiệu quả cực tốt. Tất cả các bệnh viện trung y dược sử dụng trước tiên vậy đang không ngừng đề cao, vẫn là câu nói kia, hiệu quả trị liệu mới là đạo lý cương dẫn. Hiệu quả trị liệu đi lên, cái gì cũng dễ nói. Lần này bùng nổ lớn vô cùng, Tây y vậy chỉ ở vào to lớn áp lực, phòng khám bệnh, cấp cứu, nam viện cũng đầy ắp, tương quan phòng ban toàn bộ hủy bỏ hết thẻ nghỉ phép, mỗi ngày làm thêm giờ đến đến khuya, thiếu chút nữa không mệt mỏi trời. Nhưng có trung ý dược cái này, một sóng ưu viện giúp đỡ, bọn họ nhất thời áp lực lớn giảm. Thậm chí rất nhiều Tây y, lúc này mới phát hiện lúc đầu trung ý dược sử dụng hiệu quả lại có thể tốt như vậy. Rất nhiều bệnh viện vậy vì vậy khai triển trung Tây y hợp tác chữa trị, phát hiện như vậy trị lưu cảm hiệu quả tốt vô cùng. Cứ việc lưu cảm hùng mạnh vô cùng, nhưng bọn họ bắt tay để chống đỡ. Rất nhanh Trung quanh mấy cái này, tỉnh cũng đều tham khảo Hứa Dương phương án trị liệu, hơn nữa học tập bọn họ nơi này trung Tây y phối hợp trị liệu phương án. Chính thức tự nhiên có quan phương xưng vị, nhưng là ở tư phía dưới, mọi người gọi loại mô thức này vẫn huyện kiểu mẫu. Mọi người gọi lần này phương án trị liệu là Hứa Dương kinh nghiệm, chương 301. rơi xuống điện thoại di động. Chương 301, rơi xuống điện thoại di động. Giống như Đỗ Nguyệt Minh vào phòng học trước, Quách cục trưởng cùng hắn nói như vậy, sau ngày hôm nay, bọn họ học thuật trung tâm đem nổi danh zơ thẳng lên trời hạ. Sự thật vậy cùng Quách cục trưởng dự đoán như vậy, Hứa Dương thật thành danh. Vùng Lân cận mấy cái tỉnh cũng chuyên khắp Hứa Dương tên chữ, liền rất nhiều vùng khác Tây Ý cũng bội phục liền Hứa Dương. Hứa Dương trước kia cũng đã chứa không thiếu nguy cấp trọng chứng, tại sao không như thế nổi danh đâu? Một cái là không có thích hợp truyền truyền đường dây, cái thứ hai vậy cùng chung ý có quan hệ. Rất nhiều người là không thừa nhận trung ý liệu hiệu, coi như ngươi đưa cái này nguy cấp trọng chứng chữa hết, người ta vậy sẽ không thừa nhận ngươi, tại sao? Bởi vì ngươi chữa hết một cái, không có thể nói rõ vấn đề, vạn nhất là vận khí đâu, vạn nhất là người bệnh tự khỏi bệnh đây. Một cái bác sĩ hành nghề chữa bệnh cả đời luôn sẽ có một hai lần cao quang thời khắc, nhưng ngươi không thể vì vậy liền nói hắn là một đời danh y, y cho nên rất lâu trung y là ăn cái này thua thiệt, hắn chỉ có rất nhiều một cái bệnh ví dụ, không, có thành phiến bệnh ví dụ. Cho nên ở trên mạng tìm kiếm tật bệnh lúc giới thiệu, tổng sẽ xuất hiện như thế một câu nói, gọi là trung y dược chữa trị này tật bệnh, cũng không có tuần chứng y học để chống đỡ. Về phần tại sao sẽ phát sinh như vậy tình huống, ở phía trước văn bên trong, chúng ta đã giải thích qua. Đây là chứng cùng chứng không cùng, giống vậy một bệnh tên, giống nhau triệu chứng, chỉ cần chứng không cùng, toa thuốc nhất định là không giống nhau. Hơn nữa mỗi cái trung y đều có mình dùng thuốc phong cách, thì càng không giống nhau. Nhưng nói đến đây lần lưu cảm lại không giống nhau. Hứa Dương toa thuốc là có thể mở rộng có thể để cho mọi người thành tựu căn cứ, đây là có tuần chứng y học để chống đỡ. Giới y học thật ra thì vẫn tương đối đồng ý chung ý chữa trị đường hô hấp tật bệnh năng lực, nhất là chữa trị cảm bạo lưu cảm, nguyên nhân cũng ở nơi đây. Nhất là lần này lưu cảm ảnh hưởng đến phạm vi đặc biệt rộng, bao nhiêu người bị làm được bể đầu sức chán, như thế một đơn thuốc mạnh có lực kích tim đánh đi vào, được hơn yên tâm à. Cho nên Hứa Dương và Vân Huyền Danh cũng sẽ không ngoài ý muốn. Có được hay không tên, Hứa Dương cũng không quá mức để ý, hắn vậy vẫn là như nhau chữa bệnh cứu người. Gần đây huyện Trung y viện đám người có thể làm việc cấp tốc, mọi người đều biết bọn họ hiệu quả trị liệu tốt, lại biết Hứa Dương ở nơi này xem mạch, cho nên vấn huyện nhân dân cũng tới nơi này. Theo Hứa Dương danh tiếng lan truyền, vùng khác rất nhiều người cũng đặc biệt chạy đến vấn huyện đến tìm Hứa Dương xin chữa bệnh, cho nên đoạn thời gian này Hứa Dương đặc biệt bận bịu, đơn giản là bận bịu hợp máu. Hứa Dương lần trước cảm thấy như thế đổi thời điểm, vẫn là ở hệ thống đầu kia, là ở chống lại ớt nào thời điểm. Hứa Dương hiện tại vậy vô cùng mệt mỏi, cũng cho tự mở thuốc, mỗi ngày uống. Nhưng lối sống không đi thay đổi, chỉ dựa vào uống thuốc không phải kế hoạch lâu dài, cũng không phải chữa tận gốc cách. Vẫn huyện trung y viện cái khác trung y vậy tất cả đều bận bịu hôn mê, đoạn thời gian này, mọi người thật là mệt lạ, đều dựa vào thuốc chống đâu. Hiện tại đều biến thành bệnh nhân uống một chén thuốc, bọn họ vậy muốn đi theo uống một chén, còn kém đụng cái chén, kêu một tiếng năm thủ lĩnh. Mặc dù bận điu, nhưng mọi người tinh thần nhưng là vô cùng hứng phấn, bọn họ cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao có hăng hái quá, Hứa lão sư, Hứa lao sư. Hứa Dương hơi mở mắt, sau đó chợt mở ra, hắn hai con mắt cũng hiện đầy tia máu, hắn lập tức ngẩng đầu, hỏi, tình huống gì? Có phải hay không có trọng chứng người bệnh? Thửa Dương đứng đối diện không thiếu Trung Y Liễu, đều vô cùng đau lòng nhìn hắn. Thửa Dương nghiêng đầu nhìn xem xung quanh, mình tại sao ngồi dưới đất? Mới vừa là làm sao tới? Đúng, rất mệt mỏi, cái này bên cạnh lại không có ghế băng ghế, hắn liền dự định ngồi dưới đất nghỉ ngơi một tí, nhưng nhắm mắt lại, hắn lại liền ngủ. Thửa Dương nguyên bản liền dậy, đoạn thời gian này lại qua tại mập mọc, lại là gầy cởi xem, hai bên xương gỏ má thật cao nhô ra, gọ má lại sâu lắm bảo. Thửa Dương mạnh đánh tinh thần, lại hỏi, thế nào, có phải hay không có triệu chứng người bệnh? Nguyên bản mập mạp đức hoa hiện tại cũng đều sắp biến thành Hàn Đối Hứa Dương nói, "Là đã kết thúc, ngài mau về nhà nghỉ ngơi đi." Hứa Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối hẳn, hắn gật đầu một cái đối bọn họ nói, nói, "Được, vậy ta đi về trước, nếu là có tình huống gì, lập tức gọi điện thoại cho ta." Tất cả mọi người gật đầu. Thật ra thì Hứa Dương mới là bận rộn nhất một cái, tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ bệnh viện nổi danh. Nhưng nói thế nào đi nữa, bọn họ chỉ là một cơ tầng bệnh viện, thực lực cùng danh tiếng không phối hợp. Lúc đầu liền trong huyện những bệnh nhân này, bọn họ vẫn có thể ổn được. Nhưng sau đó bên ngoài mỗi ngày đều tới không thiếu người bệnh, có thể chạy ra như thế ở xa tới nhất định là nghi nan tạp chứng hoặc là nguy cấp trọng chứng. Bọn họ những người này căn bản không giải quyết được, chỉ có thể mời Hứa Dương ra tay. Người tới càng ngày càng nhiều, bệnh tình vậy càng ngày càng phức tạp, thống nhất cơ sở bệnh viện càng ngày càng nhiều, cho nên Hứa Dương một khắc không được rảnh rỗi. Chỗ tốt là vấn huyện trung y toàn đều được rèn luyện, cũng ở đây sao thảm thiết trên chiến trường chiến đấu lâu như vậy, trình độ khẳng định sẽ có đề cao. Chỗ xấu chính là mọi người hiện tại không uống thuốc căn bản không nhịn được, cũng vô cùng mệt mỏi. Nhất là Hứa Dương, thật là trả giá quá nhiều. Hứa Dương trước khi đi, Đỗ Nguyệt Minh lại chạy mau xuống, đối Hứa Dương nói: "Bác sĩ hứa, còn nhớ chuyện ngày mai mà chứ?" Hứa Dương hơi mần ra: "Cái gì?" Đỗ Nguyệt Minh nhất thời im lặng, khá tốt hắn lại nhanh đi nhắc nhở một lần, tên này còn thật quên mất, hắn lại nói: "Ngày mai chúng ta phải đi trong tỉnh tham gia luận chứng, đây không phải là không khí lạnh leo tới mà, lập tức lại muốn một trận kế lại tuyết, cho nên lãnh đạo bên kia muốn biết, thời tiết thay đổi, chúng ta phân biệt chứng có phải hay không cũng phải đổi." Hứa Dương gật đầu một cái, hắn nhớ ra rồi ước định xong thời gian, Đỗ Nguyệt Minh nói hắn ngày mai biết lái xe tiếp Hứa Dương cùng đi tỉnh thành. Hứa Dương vậy đi trở về, đến trước gia, ăn cơm tối. Hứa Dương tinh khí thần mới hơi khôi phục một chút. Hứa Dương lại cho Trương Khả trận đoàn đứng lên. Trương Tam Thiên liền ở một bên khẩn trước nhìn. Trương Khả nhưng nghiêng đầu đối Trương Tam Thiên nói, "Ba, ngươi nhanh chóng cho Hứa Dương sao thuốc đi hả, đứng nơi này có gì để nhìn?" Trương Tam Thiên dưới chân một chút đều không động, trước xem xem, trước xem xem, ta chờ một chút đi ngay cầm dược liệu ngâm đi xuống. Trương Khả mím môi một cái. Một hồi lâu sau, Hứa Dương trận đoán kết thúc. "Như thế nào?" Trương Tam Tiên hỏi. Trương Khả nhìn bàn tay mình ban đỏ, cau mày nói, "Tại sao còn không tiêu hết ạ? Trên mặt ban đỏ vậy còn ở." Hứa dương hồi nói, "Không nhanh như vậy Bên trong cơ thể ngươi nặng hàn cốt lạnh bệnh kinh niên đã lâu, tránh khí thái hư, ngươi cái này còn là vừa mới bắt đầu đây." Trương Tam tiên hỏi, "Còn không ổn định lại à, vậy kế tiếp chữa trị sẽ không có vấn đề quá lớn chứ?" "Ta xem hiện tại khả khả trạng thái cũng không tệ lắm." Hứa Dương nói, "Vậy chỉ là nàng tâm tính tốt." "Hử?" Trương Khả nhẹ một tiếng. Hứa Dương ngưng ng미, sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, "Nàng bệnh tình cũng không có được khống chế, hiện tại vẫn là có nguy hiểm, dễ dàng lập đi lập lại. Phải mất thiết chú ý, lúc nào cũng cẩn thận." Trương Khả ít, nàng đưa tay, chờ ơ nói nói, "Được rồi." Dù sao ta cũng nhận mệnh, nhà chúng ta mệnh vốn là không tốt, cũng bị tử thần mượn rùa qua tựa như." Trương Tam Thiên bất mãn rầy nói, "Nói bậy gì đồ." Trương Khả bĩu môi, sau đó nàng vừa nhìn về phía Hứa Dương, nói nói, "Đừng nói ta, xem ngươi mình đi, cũng gợi thành rằng gì, con khỉ cũng so ngươi mập. Ba, ta không phải để cho ngươi cho Hứa Dương sao thuốc đi không?" "Được, ta đi ta đi." Trương Tam Thiên nghiêng đầu đi phòng bếp đi tới. Hứa Dương xoa xoa mình mệt mỏi ánh mắt, nói, "Ta ngày mai phải đi tỉnh thành, sắp tối trên mới có thể trở về." "À." Trương nhỏ giọng đều. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Nói nói, không khí lạnh leo tới, ngày mai có thể còn sẽ tuyết rơi, nhớ hơn mặc một chút, đừng ra cửa, chú ý bị phong hẳn. Biết, yên tâm đi. Trương Khả miệng đầy đáp ứng. Trương Khả túi đầu xem bàn, hỏi Hứa Dương, ngươi nếu không uống nữa chén canh gà. Hứa Dương lắc đầu một cái, không được, rất no. Trương Khả nhưng nói, ăn nhiều một chút, không phải nói ăn gì bộ gì sao? Ầm. Hứa Dương đáp một tiếng, sau đó ngay tức thì ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ừ." Hôm sau, sáng sớm, ngủ quên. Hứa dương vội vàng ở trong phòng khách mặt, hắn chân thực quá mệt mỏi, cho nên liền không cẩn thận ngủ đỗ đã ở dưới lầu cùng hắn. Từ trong huyện đến tỉnh thành muốn hết mấy tiếng, cũng không thể làm chuyến mãi. Hứa Dương nhận đống nguyệt minh điện thoại, tiện tay buông xuống, hắn mau mặc vào áo lông, cầm Trương Khả cho hắn đựng kỹ bữa ăn sáng, cũng không kịp ở nhà ăn, liền vội vàng nói tạm biệt một tiếng, vội vội vàng vàng chạy xuống. "Ai, điện thoại ngươi quên." Trường Khả nhanh chóng nắm lên Hứa Dương rơi ở nhà điện thoại di động, có thể Hứa Dương nhưng đã chạy đi xuống. Trương Tam Tiên lập tức đi tới, hỏi: "Nếu không ta cho hắn đưa xuống đi." Trường Khả đầu một cái, "Được rồi đi, vẫn là giữ đi. Ngươi cũng không phải là không thấy được, hắn chỉ cần có điện thoại di động." Nửa sau đêm cũng có thể đi ra ngoài cho người sẽ bệnh, để cho hắn yên tình yên tính đi. Chương 302, hứa mụ ngã xuống. Chương 302, hứa mụ ngã xuống. Hứa Dương lên đỗ Nguyệt Minh xe, xe cũng đã nợ. Hứa Dương mới ý thức tới mình đem điện thoại di động rơi ở nhà, ai, điện thoại di động quên mang theo. Đỗ Nguyệt Minh ở trước mặt hỏi, muốn trả ta, muốn không muốn trở về Cẩm. Hứa Dương nhìn một cái thời gian, khẽ cau mày, nói nói, được rồi, không đến hồi đảo đẳng, liền đều là một ít bệnh nhân tình huống. Nếu là bệnh viện bên kia bệnh nhân bệnh tình có biến hóa, để cho bọn họ đánh nơi này đi, ta lại cùng bọn họ nói Đỗ Nguyệt Minh gật đầu đáp ứng, sau đó nói: "Chúng ta còn muốn gần 4 tiếng mới có thể đến, bác sĩ Hứa, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi." "Được." Hứa Dương gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại, Đỗ Nguyệt Minh cầm đầu quay trở lại, sau đó cầm điện thoại di động điều thành yên lặng, không quấy rầy nữa, Hứa Dương đoạn thời gian này mệt mỏi nhất chính là Hứa Dương, loại thời điểm này, huyện bọn họ trung ý viện thật là một khắc cũng không thể rời đi hắn, ngày hôm nay nếu không phải vì họ, hắn cũng sẽ không đi. "Trương ra, Trương Khả hiện tại ở nhà vậy không có chuyện gì, chính là ở trên internet giúp Hứa Dương đưa vào hoạt động tài khoản, nàng hiện tại cũng không đi phòng khám bệnh, hoàn toàn là ở nhà tĩnh dưỡng. Hiện tại tinh thần có tốt, liền vẫn là rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Trương Khả trước mặt để máy vi tính, luôn luôn đánh máy, đoạn thời gian này nản cùng Hà Diệt Tuyệt công ty liên động tương đối nhiều, vậy quẹo không thiếu bột. Hiện tại bọn họ công số có 180k fan hâm mộ, cái này thì rất tốt, dấu sao bọn họ là tương đối chuyên nghiệp như vậy, hơn nữa nói là lợi thật, cái thế giới này khó khăn nhất để cho người tiếp nhận liền là lợi thật. Cho nên những cái kia khắp nơi gieo rắc tin nhảm tài khoản, hút bộn sẽ rất mau. Trương Tam Thiên ở nhà đảo đàng một tí, đổi lại thật dày áo lông, sau đó còn đeo lên len sợi đón, cuối cùng mặc lên một cái thật dày khăn quàng. Khà Ta muốn đi ra ngoài một tí ạ." Trương Khả nghiêng đầu hỏi, "Ba, ngươi đi đâu vậy?" Trương Tam Tiên nói, "Ta đi chuyến dược liệu công ty." Tống Cường cũng đi nông thôn, ngày hôm nay phòng khám bệnh ngừng trận, ngươi liền chớ để ý, bệnh nhân tìm ngươi cũng không cần lý, ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ta buổi chiều trở về, chính ngươi ở nhà thật tốt." Trương Khả liếc mắt, "Ta cũng không phải là đứa bé. Chính ngươi hơn suy điểm, bên ngoài lạnh như vậy." Trương Tam Tiên vũ vũ phỉnh ra thân thể, nói nói, "Yên tâm đi, ta khóa cùng bánh Trương tựa như, khẳng định không có chuyện gì." Chứng khả gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, vậy ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút ạ." Trương Tam Tiên nhưng nói, "Ta không lái xe, tiền lớn dân cũng đi, ta làm xe hắn đi, tiết kiệm một chút tiền dầu." Trương Khả tức giận lật phẫn nộ, nhìn ngươi trừ trừ tìm tìm như vậy. "Đi hả? Chính ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều, ngươi hiện tại thân thể vẫn là vô cùng hư đây. Trương Tam Tiên dặn dò một tiếng, sau đó ra cửa. Trong nhà lại còn giữ lại Trương Khả một người, Trương Khả vậy không nhàn rỗi, sửa sang lại mấy cái tương đối điển hình đứa nhỏ bệnh ví dụ, cho Lý Tình Phát tới đoạn thời gian này Hà Diệt Tuyệt công số 1 mực tập trung tại lưu cảm, trước đoạn thời gian bọn họ công số gửi một cái văn chương lưu cảm xuống trung niên gia đình năm nhập triệu không địch lại một chảng lưu cảm. Cái này bài văn chương ảnh hưởng lớn vô cùng, nói là một cái lương cao thu vào gia đình, bà chủ mẹ được lưu cảm, nhiều lần đưa bác sĩ nằm viện không có kết quả, bệnh viện cũng đầy ắp, căn bản tiếp không thu nổi. Nguyên vốn là có mấy dạng cơ sở bệnh nàng, lại một kéo, liền vô cùng nghiêm trọng, sau đó thẳng vào ICU sau đó gia đình bọn họ tính một khoản nợ, phát hiện lấy bọn họ thu vào, lại có thể ở ICU bên trong không chống nổi hai tháng, lại lùi sau thì phải bán nhà. Cuối cùng vẫn là không có cứu lại được. Cái này văn chương lại phù hợp điểm nóng, lại giải thích tấn huệ, cho nên bị điên truyện. Còn có khá hơn chút bán bảo hiểm, mỗi ngày chuyển cái này bài văn chương để cho người tới bọn họ nơi này mua bảo hiểm, cho tương lai một cái bảo đảm. Hà Diệt tuyệt gặp vậy bài văn chương phản hồi đặc biệt tốt, cho nên liền dự định lại tới một bài, tập trung gia đình nhỏ, mẹ và trẻ nhỏ, nhiều lần chạy chữa, lo không giúp, sau đó cầu trị đến Hứa Dương nơi này mới khống chế được. Lần trước là lớn văn chương đại bi kịch, lần này nàng dự định đi cái tiểu văn chương, nhỏ sát thực may mắn, cho nên liền cùng Chương Khả bên này liên động một chút, Chương Khả tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Chương Khả phát qua một hồi, cầm điện thoại di động lên phát giọng nói, Lý Tình, y án hòa giải tích ta đã phát ngươi. Tổng cộng có 10 cái, ngươi xem xem cái nào thích hợp, nếu là có vấn đề, tùy thời hỏi ta ha ha. Lý Tình Phát cái ok diễn cảm tới đây. Trương Khả đem điện thoại di động buông xuống rũ người, sau đó lại thở ra một hơi, mặc dù chỉ làm như thế một chút việc, nhưng mệt mỏi vẫn nhanh chóng dâng lên, nàng cái bệnh này chính là rất dễ dàng mệt mỏi, chủ yếu là nàng tránh khí thái hư. Giữa lúc Trương Khả dự định đi nằm một hồi thời điểm, điện thoại đột nhiên văng lên. Trương Khả nghiêng đầu xem điện thoại di động mình, không có động tính, lại nghiêng đầu tìm theo tiếng nhìn, thấy là Hứa Dương điện thoại di động. Trương Khả cao lại cau mày, 80 lại là đến tìm hắn xem bệnh. Trương Khả coi như là cảm nhận được lý lao người yêu phiền não, Trương Khả vốn định không để ý tới người, nhưng cái này dạng lại không tốt, đến lúc đó Hứa Dương trở về còn muốn nói nàng. Nàng đi tới vừa thấy, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh là mẹ. Hứa Dương mẹ gọi điện thoại tới. Trương Khả lẽ lưỡi một cái, thiếu chút nữa lọt. Trương Khả nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhận, nàng còn chưa lên tiếng, liền nghe bên kia nói: "Dương Dương à, ta đến huyện Lý, ngươi có phải hay không còn ở bệnh viện bận điều ạ? Ngày hôm nay ba ngươi dậy sớm cho ngươi giết lóc gà, để cho ta mang đến hâm cho ngươi ăn, đoạn thời gian này bận là đi. Nhà ngươi chìa khóa thả ở nơi đó đâu?" Ta đi ra quên mang theo. Trương Khả cầm điện thoại di động lên, hồi nói: "A Di, Thứa Dương hắn ngày hôm nay không ở huyện." "Ừ, Người là ai?" Trương Khả tạm thời không biết nên làm sao đáp, chỉ có thể nói: "Ta là, ta là bạn hắn, hắn điện thoại di động rơi vào nhà ta, hắn đi tìm lý." Bằng Hữu, nha, ngươi là Trương Khả chứ?" Trương Khả nhất thời có chút kinh ngạc. "Dương Dương cùng chúng ta đề cập tới ngươi, còn có cái đó Diêu Bính mỗi lần tới đây đô thị nói đến ngươi." "Ồ, làm sao Dương Dương điện thoại di động rơi vào nhà ngươi? Sẽ không phải là hắn tối hôm qua ở nhà ngươi?" Trương mặt dọn ra một tí liền đỏ. Thật may, Hứa Dương lão mụ không tiếp tục nói, Hứa Dương lão mụ lập tức đổi câu chuyện. A ha ha Hắn vậy bận rộn như vậy, nếu không ta cầm cho hắn mang đồ đưa ngươi nơi này tới. Gần đây cay cu Trương Khả, cái này thời gian lại không biết nên làm sao trở về. Chính là vào lúc này, Trương Khả nghe điện thoại bên kia chuyển tới một tiếng đặc biệt vang dội tiếng kèn. Đô. Sau đó chính là lách cách một thanh âm vang lên. A dị. Trương Khả lập tức đứng lên. Không đáp lại. A dị. Trương Khả thanh âm lại để cao mấy phần. Trương khẩn trương hỏi, "A dị, thế nào rồi? Không có sao?" Mới vừa xe này hù ta giật mình, sau đó ta chốn một chút, đặt băng lên, ké một tí. Trương Khả Vội hỏi nói, "Vậy ngài có tốt không?" "Người không có sao chứ?" "Không có sao." Tê, thật giống như vọt đến eo, đau có chút không lên nổi. Trương Khả lập tức hẩn Trương, nàng hỏi, "Aji, ngươi ở nơi nào? Ta tới đón ngươi." Như vậy trầm mặc một hồi, hẳn là Hứa Mụ đang thử thăm dò đứng lên, nhưng cũng có thể thật chấn thương, nàng mới nói, "Được rồi, ta mới ra chạm xe, đối diện nơi này có một thích hợp không hiểu ăn." Trương nói, "Vậy ngài nghĩ biện pháp đi cái mông phía dưới để mít độ, đường này quổng, ta lập tức tới ngay." Trương Khả cúp điện thoại, mới vừa dự định ra cửa, nàng vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đang lạnh. Trương Khả chau mày, nhanh chóng cho mình đổi giày áo lông, đồng thời cho Diêu Bính gọi điện thoại. Nhưng cùng nàng mặc quần áo đàng hoàng, Diêu Bính vậy không nghe điện thoại. Trương Khả lại đánh 120, nhưng mà hiện tại bệnh quá nhiều người, xe cứu thương đều phải đi ra ngoài, tạm thời đổi không tới. Trương Khả không dám chậm chế nữa, bên ngoài cái này đông thiên hàn đất, nếu là hứa mộ đông ra nguy hiểm tới làm thế nào? Nàng nhanh chóng mang lên cho mình dày cái mũ, lại mang theo y dụng khẩu trang, lại đang y dụng khẩu trang bên ngoài mang theo một cái bông vải khẩu trang. Trương nhặt lên nhà chìa khóa vừa chạy ra ngoài đi. Khá tốt ba ba nàng không đem xe lái đi, nếu không vào lúc này phiền toái hơn. Chương 303 Ai? Chương 303 ai? Trong tỉnh, bác sĩ Hứa Dương nghe đại danh đã lâu. Ngài khỏe. Ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Không biết bác sĩ Hứa có hay không sư thừa ạ? Ta cảm thấy ngươi mở cái toa thuốc kia, chúng ta âm thầm có thể thảo luận một tí, còn có bàn không gian nha. Haha. Một đám lao chuyên gia cùng yêu tinh thấy đường tăng tựa như, tất cả đều nhào tới. Lần này tham gia luận chứng tình cảnh ngược lại là cũng không nhỏ. Lần trước tới những chuyên gia kia, lần này trên căn bản lại đều tới. Liên Liên nhạc viện trưởng cũng tới, nhạc viện trưởng túi trước cái mặt, ở cách xa xa, liếc mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương không thích giao thiệp và khách sáo, chỉ là cùng những cái kia lão chuyên gia cửa hơi đáp lại đôi câu, hắn đi ngay tìm Hà giáo sư, dấu sao Hà giáo sư là hắn lao sư. Sau đó Hà giáo sư nhất thời đầu cũng ngưỡng không tìm được bên. Những người khác lại một lần nữa tranh. Hội nghị lập tức bắt đầu. Hứa Dương phụng đòi Hà giáo sư đi vào bên trong. Hà giáo sư còn ở cùng Hứa Dương dặn dò, một hồi đầu, nhất định là ngươi làm nhân vật chính, nói một chút lần này chống lại lưu cảm ký niệm. Sau đó liền là mới phân biệt chứng phương án, ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Hứa Dương gật đầu một cái, cũng chuẩn bị. Ừ, đối ngươi ta từ trước đến giờ đều là yên tâm. Hà giáo sư lại liếc mắt nhìn Hứa Dương, nói: "À, ngươi xem ngươi, hiện tại cũng gợi thành hình dáng gì, cũng coi tướng, chớ vì chữa bệnh, cầm mình làm sụp đổ." Hứa Dương mỉm cười nói: "Không có sao." Hà giáo sư khẽ lắc đầu, "Ngươi à, còn trẻ thành danh có còn trẻ thành danh chỗ xấu, ngươi lại không biết tự tuyệt, thật sự là." Hứa Dương nói: sư, ngài không cần lo lắng ta, ngày thường ta số đều có lượng. Lần này là bởi vì lưu cảm, tương đối là tụ." Cho nên bận rộn một chút, không, có chuyện gì? Ừ, Hà giáo sư đáp một tiếng, lại nhìn xem nhìn chằm chằm đám kia láo chuyên ra, hắn thấp giọng, đối Hứa Dương nói, đừng để ý tới bọn họ, còn muốn rẽ ngươi làm đồ đệ, để được ngươi, ta đã nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một sư phụ tốt. Hứa Dương nói, lão sư, không cần như thế phi tâm. Hà giáo sư nhưng nói, ai, sư phụ còn là phải có, ngươi biết ta muốn cho ngươi tìm sư phụ là ai chăng? Hứa Dương hỏi, ai hả? Hà giáo sư thần thần bí bí cười một tiếng, là Cao Hoa Tiên Cao lão, lần trước phân biệt trứng, hắn đối ngươi ấn tượng còn rất tốt. Ta đã nhờ người đi liên lạc rồi. Đến lúc đó cầm ngươi y án và tư liệu sửa sang lại một tí đưa cho Cao Lao xem qua một tí. Hứa Dương nghe vậy, nhưng dựng mình. Hai người đi vào bên trong, ở đi qua nhạc viện trưởng thời điểm, Hà giáo sư dừng bước, hắn nhìn thần sắc hơi có lung túng nhạc viện trưởng, nhìn một cái nhạc viện trưởng, lại nghiêng đầu xem Hứa Dương. Nhạc viện trưởng sắc mặt cũng có chút cứng đờ nhìn về phía Hứa Dương. Mà Hứa Dương chính là dùng nghi ngờ ánh mắt xem Hà giáo sư. Sau đó Hứa Dương vậy nghiêng đầu xem nhạc viện trưởng, hắn lộ ra hoàn toàn xa lạ vẻ, sau đó hướng về phía nhạc viện trưởng lễ phép tính mỉm cười một tí. Nhạc viện trưởng vốn đang dự định cùng Hứa Dương lên tiếng chào hỏi cho chuyện nhưng là thấy được cái này bức phản ứng, hắn nói liền tất cả đều nuốt xuống. Hà giáo sư vậy nhiều hứng thú nhìn một màn này, sau đó đối Hứa Dương nói nói, "Đi thôi." Hứa Dương gật đầu một cái, đi theo Hà giáo sư bước chân đi ra ngoài, Hà giáo sư mới hỏi, "Ngươi có phải hay không vẫn còn đang chắc hắn?" Hứa Dương sững sốt một chút, "Hắn ai hả?" Hà giáo sư ngược lại bội rối, "Nhạc viện trưởng chính là ở trong rõ Z1 mặt hầm hực như vậy." Thấp giọng mắng Hứa Dương nhỏ mọn. Trương Khả cầm mình khoảng nghiêm, nghiêm thật thật, sau đó chạy mau xuống lầu, chui vào trong xe, nhanh chóng nổ máy xe. Bọn họ già trẻ khu cũng không có nhà để xe dưới hầm đều là ngừng ở tiểu khu mặt Đất. Hiện tại trời rét đất đông, trong xe vậy đông lợi hại, cứ việc Trương Khả đã khỏa rất chắc chẽ, có thể vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Vào xe đốt lửa sau đó, nàng nhanh chóng mở máy điều hòa không khí, sau đó lái xe đi chạm xe bên kia chạy tới. Chạm xe cách bọn họ tiểu khu cũng không xa, kém không nhiều 4 cây số dáng vẻ, hiện tại trên mặt đường rất trống, Trương Khả mở vậy rất nhanh, không tới 10 phút đã đến. Trương Khả vậy rất nhanh tìm được hứa mụ, hứa mụ liền ngồi ở đường bên cạnh. Trương Khả nhanh chóng cho xe dừng ở hứa mụ trước mặt, nàng nhanh chóng hỏi nói, "Ngài là Hứa Dương mẹ chứ. Hứa Mụ đeo, ngừng đầu xem cái này cô gái trẻ mặt, nàng hỏi, "Ngươi là Trương Khả?" Trương Khả bận điệu nói, "Đúng, là ta, A Di ngài như thế nào? Còn đau không?" Hứa Mụ nhíu mặt, nói, "Eo nhất định là vào đến, không thể động, động một cái liền đau không được." "Cái nào không tư chất tài xế?" Trương Khả máng một tiếng, sau đó nói, "A Di, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện chứ?" Hứa Mụ nói, "Không có sao, nếu không ngươi đưa ta đi dương dương nơi đó nằm một hồi. Nha, không trì khóa." Trương Khả nói, "Ta vẫn là đưa ngài đi bệnh đi, chiếu một tí, xem xem có vấn đề gì hay không." "Được rồi." Hứa Mụ có chút do dự đáp ứng. "Vậy ta trước đỡ ngươi dậy." Trương Khả tới đỡ Hứa Mụ. Hứa Mụ nắm thật chặt Trương Khả tay, đi lên dùng sức, "Ai yêu, đau." Trương Khả buông Hứa Mụ tay, đầu chui vào nàng dưới nách, sau đó bao bập nàng, cầm nàng sốc lên tới, "Ngài." "Ngài eo đừng động hả, chậm một chút, chậm một chút." Thật vất vả mới đem Hứa Mụ rời đến trên xe. Trương Khả từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cảm giác mệt mỏi không ngừng ập tới, nhưng mà nàng khẩu trang đeo quá nhiều, ngồi bất động thời điểm được, có thể cái này động một cái, cũng cảm giác không được tức giận. vừa mệt lại choáng váng, Đồ trang sức trên cũng xuất mồ hôi, nàng không nhịn được giải khai liền mình bên ngoài bông vài khẩu trang, bên trong chỉ còn lại một cái y dùng khẩu trang, có thể chính là cái này khẩu trang để cho nàng hô hấp không thuận sướng. Trương Khả không dám toàn bộ tháo xuống, liền hướng bên cạnh vén lên một chút, nàng dùng sức hít thở một cái, không khí mới mẻ nhanh chóng đi vào, Trương Khả nhất thời cảm giác thoải mái bao lâu? Còn không cùng thoải mái, hút tiến vào khí lạnh trực tiếp đi xuống ép. Trương Khả không nhịn được dùng mình một cái, ngẩng đầu lại xem, một hồi gió rét thổi tới. Mặc dù đã bọc kín Trương Khả, vẫn là cả người nổi da gà lên. Trương đồ còn trên đất. Trương Khả cứng đờ nghiêng đầu, Ta rời. Đồ không nặng, nhưng là Trương Khả nhưng rời được hai tay run dậy đóng ký cốt sau, Trương Khả nhanh chóng lên xe, tay run run cầm máy điều hòa không khí đánh tới đỉnh cách, sau đó lập tức siết chặt trước cổ quần áo. Hứa Mụ nghiêng đầu xem Trương Khả, quan tâm hỏi: "Ngươi lạnh à?" "Ta, không có sao, ta đưa ngài đi bệnh viện." Trương Khả hai tay thật chặt nắm tay lái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt. Lái xe trước. Hứa Mụ lấy tay chống mặt, nhịn đau, nàng còn muốn bắt quái hỏi nói: "Trương Khả, là Dương Dương bạn gái chứ?" Trương Khả không đáp. Hứa Mụ nghiêng đầu xem Trương Khả, cười hỏi: "Sấu hổ rồi." Làm sao hai bên đỏ như vậy hả? Trương Khả vẫn là một câu nói đều không nói, không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không dám nói. Tức giận rồi, Hứa Mụ lại cẩn thận nhìn xem Trương Khả, gặp Trương Khả vẫn không nói lời nào, nàng vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Dọc theo đường đi, trong xe rất an tĩnh. Xe rất nhanh liền mở đến Liền Huyện Trung Ý Viện, nàng trực tiếp ngừng ở cửa chính. Trương Khả cố nén khó chịu, mở cửa xuống xe. Bảo An tới đây nói, "Ai, nơi này không thể dừng xe hả? cầm bệnh nhân mang xuống liền nhanh chóng lái đi ạ." Trương nhìn chằm chằm Bảo An, đối Bảo An run nói, "Trong xe là Hứa Dương, Hứa Dương mẹ Nàng thương tổn tới, không xuống được, đi nhanh kêu người. à Lập tức lập tức. Bảo an lập tức toan đi vào. Rất nhanh, bên trong thì có nhân viên y tế chạy ra ngoài. Bọn họ cầm hứa mụ cẩn thận ôm ra, đặt ở trên băng ca. Hứa mụ còn hỏi, chứng hả, ngươi có phải hay không không thoải mái hả? Nàng vậy nhìn ra không đúng. Nhân viên y tế cũng đều xem cái này quả dị thường kín người phụ nữ. Ai? Ai? Hiện trường loạn thành một đoạn. chương 304, chuyển thành trọng chứng. chương 304, chuyển thành trọng chứng. Dựa theo năm vận 6 khí mà nói, năm nay trung khí là khách khí thiếu âm quân lửa thêm sắp ở chủ khí mặt trời Hàn thủy trên, dựa theo tuổi khí tới phân tích, đây là không tướng được, cho nên dễ dàng để cho đời người bệnh. Tin tức khí tượng nói là tối nay thì phải tuyết rơi, từ cá nhân ta dự đoán tới xem, Mạc Lưu cảm số người ạ, hẳn không biết đại phúc giảm thiểu, ngược lại rất có thể sẽ bởi vì chàng này tuyết mà có gia tăng. Dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại thịnh vượng thiếu âm quân lửa đụng phải đại tuyết mang tới dòng nước lạnh, ngọn lửa thế hẳn là sẽ bị suy yếu, lại thế nào lợi hại hơn đâu. Năm nay Lưu cảm, chúng ta trước kia cũng đã phân biệt chứng rất rõ ràng, khô lửa rõ ràng Lần này tới Hàn Tuyết gặp mặt Lửa Khô va chạm mãnh liệt, khẳng định sẽ ảnh hưởng trước mắt Khô Hóa ở trên cao dương chuyên hắn làm, do khô hành vận khí hậu hoàn cảnh, biết sử dụng lưu cảm càng nghiêm trọng hơn. Khô lửa làm cho rất nhiều người cảm giác phiền nhiệt mồ hôi ra, ở giữa đêm vậy rất dễ dàng xuất hiện đổ mồ hôi trộn. Hoặc là bởi vì nước lửa không tốt, ra hiện mất ngủ, hoặc là giao dịch tỉnh khó khăn ngủ triệu chứng. Ta muốn các vị ở trên giường bệnh cũng hẳn thấy qua rất nhiều như vậy người mắc bệnh chứ? Hứa dương xem đáng người. Các chuyên gia rối rít gật đầu đối mặt bên trong tỉnh thứ này đương đương lão chuyên gia, hứa Dương như cũng thẳng thắn nói, đặc biệt ổn. Hà giáo sư an già nhìn Dương. Vừa dương nói, cứ như vậy, ngủ không được, tinh thần liền hư, ngày thứ hai còn phải đi làm, cũng là buồn bã, mệt mỏi không chịu nổi, như vậy sẽ xuất hiện tránh khí lại hư trạng thái. Nếu là còn có mồ hôi ra tình huống, đưa đến lỗ chân lông mở toan ra, người nọ thể chống đỡ ngoại tà phòng tuyến liền không gánh nổi, liền dễ dàng hơn cảm thụ hạ tà. Cho nên phải phòng ở lần này lưu cảm, liền phải giải quyết tốt cái này lửa có thể đề, nếu là nước lựa chia liệm mà không giao, xuất hiện tim nhà nhiệt, nhớ nhất định phải chiếu cố đến tận hẳn. Lúc này dùng giao thái hoàn hiệu quả hẳn biết không tệ. Cho nên nhằm vào lần này Hàn Tuyết, ta căn cứ hoàng đế nội kinh tới phân tích, muốn ở bộc hơi quá mức thời điểm, hao tổn hắn huyết khí, từ hắn hóa nguyên. Ở bộc hơi không kịp thời điểm, đích hắn tuổi khí, không dùng tà thịnh. Nhân tố bên ngoài trên chú ý chống lạnh đầu tuyết, tránh đi khí độc. Nhân tố bên trong trên thì chủ yếu phụ tránh. Lần này trị pháp, cá nhân ta nghiêng về đều hàn lấy trị, tà lấy căn cổ, lấy chua thu lấy đẳng phát. Trong phòng học, mọi người lại thảo luận phương án trị liệu. Khó khăn nhất phân biệt chứng đã qua, mặc dù tới một trạng đại tuyết, nhưng biến hóa sẽ không đặc biệt lớn, cho nên chỉ là làm ra một ít điều chỉnh, lấy mấy cái mới phương án đi vào không phát tạm, cho nên lúc xế chiều còn kém không nhiều làm xong. Hiện tại chỉ là dự án, vẫn là không có mở rộng muốn chờ tuyết rơi lại tới sau đó, lại xem xét lưu cảm bệnh nhân tình huống, lại tiến hành điều chỉnh. Hội xong rồi, lãnh đạo đi tới, nói: "Các vị chuyên gia, chúng ta bên này chuẩn bị bữa ăn tối, không nóng nảy trở về, có thể lưu lại dùng bữa ăn tối. Bác sĩ Hứa Dương, người có danh rỗi hay không lưu lại dùng cái bữa ăn tối?" Cái khác lao chuyên gia cũng nhìn chăm chú vào Hứa Dương, Hứa Dương nếu là không đi, vậy bọn họ cũng sẽ không đi. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, bệnh viện bên kia sự việc quá nhiều, không đi được, lần sau đi. Lãnh đạo lại đi lên cùng Hứa Dương nói, muốn còn muốn cùng bác sĩ Hứa Dương thật tốt trò chuyện một chút đây. Hứa Dương ở bên này khách sáo trước Đỗ Nguyệt Minh đứng ở một bên cười híp mắt nhìn, hội nghị kết thúc, hắn mới đi móc ra điện thoại di động, sau đó lên mặt có mấy điện thoại gọi nhớ, còn có không học hẹn chặt tin tức. Ừ. Đỗ Nguyệt Minh điểm đi vào, thần sắc chẳng biến, con người lúc ấy thì là đông lại một cái. Đỗ Nguyệt Minh không dám chế mãi, hắn cầm điện thoại di động cũng nhanh bước chạy lên trước, cũng không để ý lãnh đạo có phải hay không ở, hắn chạy mau đến Hứa Dương bên người, ở lãnh đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm Hứa Dương kéo qua, dán vào bên tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Cái gì? Hứa Dương kinh ngạc liên đầu, sau đó hắn vội vàng nói, "Mau trở về." Mọi người tại đây rồi rít kinh ngạc, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. "Lệnh đạo vậy ân cần có thể, bác sĩ Hứa, phát sinh chuyện gì?" Hà giáo sư vậy vội vàng tiến lên có thể, Hứa Dương, thế nào?" Mọi người cũng rất kỳ quái, người trẻ tuổi này vẫn luôn đặc biệt trương trọng, đối mặt bọn họ cũng là thẳng thắn nói, thông thả. Nhưng mà vào lúc này làm sao đột nhiên sắc mặt đổi khói như vậy nhìn. Hứa Dương tắn chặt sau răng cấm, thần sắc ngưng trọng cực kỳ, chương khả chuyện nguy hiểm trầm trọng chứng. "Chương khả, nàng thế nào?" "Ha giáo sư vậy lấy làm kinh hãi." Hắn hiện tại cũng biết Hứa Dương mất tích vậy nửa năm liền nút ở trường cả nhà. Hứa Dương nghiêng đầu đối còn nớ ra Đỗ Nguyệt Minh kêu nói, đi lái xe ạ. À nha nha. Đỗ Nguyệt Minh chạy mong mở. Hứa Dương trực tiếp đi theo Đỗ Nguyệt Minh chạy. Lưu lại vậy đám người chố mắt nhìn nhau, lãnh đạo vậy một mặt buồn bực. Hà giáo sư vội vàng giúp Hứa Dương giải thích một câu, thật xin lỗi, lãnh đạo, bệnh tình khẩn cấp, đừng trách Hứa Dương không lễ phép. Ta cũng được vội vàng đi qua nhìn hắn, ngại quá, tha thứ. Hà giáo sư vội vàng đuổi theo liền Hứa Dương. Lãnh đạo nhìn Hứa Dương cuống quýt vẻ, hắn ánh mắt trầm một cái, khẽ hướm càng. Xem ra cái này tiêu trương cả người, nhất định đúng bác sĩ Hứa rất trọng yếu. Tiểu Vương, ta ở." Thư ký Vương đáp ứng. Lãnh đạo nói, "Điện thoại di động giúp ta cầm một tí, ta muốn liên lạc với một tí Cao Minh thành Cao lão, để cho Lưu lão chờ một chút đường xa giúp cùng nhau cùng xem bệnh một tí." Bên cạnh chuyên gia rối rít chắc lơi hết hả? Lãnh đạo đối Hứa Dương thật là đầy đủ chủ động phối hợp mình mặt mũi đi tìm cao lão như vậy danh thủ quốc gia giúp cùng xem bệnh chữa bệnh. Trên xe Đỗ Nguyệt Minh lái xe ở trên xa lộ chạy như điên. Hứa Dương vô cùng khẩn trương cầm lấy Minh điện thoại di động, cùng bên kia video. Diêu Bính, khả khả thế nào? Diêu Bính ở trong video đặc biệt lo lắng nói, nàng hiện tại sốt cao đã đến 40. Năm độ, còn ở không ngừng dùng mình, như bệnh sốt rét như nhau. Máu voi rất cao, huyết trầm 120, bên này đã dùng 800 vạn đơn vị vẹn mình lìn, còn là không khống chế được. Trương Khả bây giờ trên mặt ban đỏ nhanh chóng lan tràn, hơn nửa gương mặt đều là ban đỏ, hơn nữa nàng sau lưng vậy xuất hiện mảng lớn ban đỏ, còn ở không ngừng nôn mửa, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Người nhanh chóng trở về đi. Hứa Dương ngay tức thì hô hấp dồn rập, ta đã đang trên đường trở về. Nàng làm sao đột nhiên như thế nghiêm trọng? Diêu Bính nói, ta, ta cũng không là đặc biệt rõ ràng. Chính là mẹ ngươi tới, lại đang ven đường té một tí, eo chật khớp, Trương Khả đi ngay tiếp mẹ ngươi, sau đó không biết tại sao thì trở thành như vậy. Ngươi nhanh chóng trở về, chúng ta cũng biết không ở ạ. Hứa Dương cúp video, nhanh chóng thúc dục Đỗ Nguyệt Minh, lại nhanh một chút. Đỗ Nguyệt Minh khẩn trương nói, "Ta đã siêu tốc. Hà giáo sư có thể, Trương Khả thế nào?" Hứa Dương mặt trầm như nước, ban đỏ chó sói vết thương, nàng tránh khí thái hư, vốn là không có sức chống ta cho nên Dương Hư mạo ngừng, "Ta dùng ấm bên trong tán hàn thuốc, ta cũng dự đoán liền nàng có thể sẽ có hóa nhiệt bên ngoài thấu triệu chứng. Nhưng, làm sao sẽ lại như vậy?" Hà giáo sư trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, lãnh đạo bên kia điện thoại đánh tới Hà giáo sư bên này. Hà giáo sư nghe điện thoại, có chút mừng rỡ đối Hứa Dương nói, "Lãnh đạo giúp ngươi liên lạc Cao Minh thành Cao lão, đây chính là quốc thủ ạ, một hồi Cao lão có thể giúp người video cùng xem bệnh." Hứa Dương gật đầu một cái, thần sắc không có chút nào bung lòng, mặt vỡ thật chặt Đỗ Nguyệt Minh dọc theo đường đi lái thật nhanh, cơ hồ là xông lên trở về có thể viện trung ý viện, có thể chính là như vậy, hiện tại cũng đã là trạm vạng tối Đỗ Nguyệt Minh đậu xe ở cửa chính, Hứa nhưng không được rất nhiều, cố gắng liền hướng bên trong chạy. 305. Chương thứ nhất quyết Chương 305, chàng thứ nhất tuyết. Hứa Dương vóc người hơi gầy, hắn cho tới bây giờ không phải một cái thể lực người rất tốt, từ nhỏ đến lớn, trường học thể dục khảo sát, hắn đỉnh hơn có thể bắt được trung đẳng thành tích, cũng chỉ so trong lớp mấy người mập mạp mạnh một chút. Hứa Dương vẫn là một con mọt sách hình tượng, lúc đi học, trong lớp rất nhiều bạn học mê mệt trò chơi, cũng có không thiếu bạn học mê mệt bóng rổ, mà Hứa Dương chỉ sẽ đọc sách, cho nên hắn thể năng định chức không sánh bằng những người khác. Từ xuống xe giờ khắc này bắt đầu, Hứa Dương liền bắt đầu chạy như điên, lấy hắn đời này cho tới bây giờ chưa từng có cố gắng và tốc độ. Hứa Dương đã từng một mực nhận vì mình cố gắng nhất làm sự việc, chính là học tập. Nhưng vào giờ khắc này, hắn phát hiện hắn đối với chạy nhanh cố gắng, xa xa vượt qua học tập. Lần này, chỉ là thật đơn giản chạy nhanh, lại thành hắn đến nay lớn nhất cố gắng. Hứa Dương một đường cùng chạy vào cấp cứu phòng khách. Diêu Bính ở bên kia cùng hắn. Khả khả ở đâu? Diêu Bính bận điệu hồi nói, ta mang người đi, nàng ở số 2 phòng cấp cứu. Hứa Dương sau khi hỏi xong, liền lại lần nữa bắt đầu chạy như điên. Vào giờ khắc Hứa Dương trong lòng lại hiện lên giận, giận mình trước tại sao chỉ mê mải học tập mà không có rèn luyện chạy bộ, nếu không hắn có thể càng nhanh một chút, lại nhanh một chút. Diêu Bính vậy ở phía sau chạy đuổi theo, nhưng vào giờ khắc này, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện mình lại hoàn toàn không theo đuổi Hứa Dương, phải biết hắn thể lực nhưng vẫn so Hứa Dương thân nhau, chớ nói chi là đoạn thời gian này Hứa Dương đã mệt chỉ có thể mỗi ngày uống thuốc để duy trì tinh lực, hắn lại vẫn có thể nhanh như vậy, Diêu Bính đều bắt đầu phải nghi nổi lên mình. Phòng cấp cứu bên ngoài. Trương Tam Thiên đã sớm từ dự liệu công ty trở về, hắn liền canh giữ ở phòng cấp cứu cửa, hai cái tay nắm chặt một chỗ, đã hơn 50 tuổi hắn Hai con mắt giờ phút này đầy áp nước mắt, môi nhẹ nhàng run, run dậy, không biết là ở cầu nguyện, vẫn là sợ, cũng hoặc là hai người cũng có. Hứa Mụ cũng ở đây phòng cấp cứu bên ngoài ngồi, nàng sắc thực chấn thương eo, trong bệnh viện trung y chuyên gia cho nàng dùng châm cứu và xoa bóp, chữa trị kịp thời, hiện tại đã không quá muốn xích chặt, cũng chỉ là còn có chút mơ hồ đau. Hứa Mụ ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài, thần sắc bất an, vậy còn kèm theo mờ mịt và luống cuống. Hứa Dương rất nhanh liền chạy tới. "Hứa Dương?" Trương Tam tiên thanh âm đều run dậy, hắn ngón tay ra trước phòng cấp cứu, hoảng không chừa nói nói, khả, khả, khả khả ở bên trong." Hứa Dương lập tức thẳng chạy vào phòng cấp cứu bên trong. Hứa Mụ gặp nhi tử mình tới đây, nàng vốn còn muốn kêu một tiếng Hứa Dương, có thể hiện tại căn bản không phải kêu hắn thời điểm. Hứa Mụ vậy một mặt sầu khổ. Phòng cấp cứu bên trong, cấp cứu chủ nhiệm ở bên trong nhìn chằm chằm, Tây Y Đại Nội khoa chủ nhiệm cũng ở đây, phụ khoa chủ nhiệm cũng ở đây, khoa trung Ý trung hoa vậy ở bên trong. Hứa Dương vội vàng vào vào, chỉ gặp Trương Khả nhắm mắt lại nằm ở trắng tinh trên giường bệnh, nàng ăn tính xem một đóa sắc Hứa Dương đã từng đã cứu vô số nguy cấp trọng chứng, vô luận bệnh tình làm sao nguy cấp, dù là bệnh nhân mệnh treo một đường, hắn cũng không có hoàn qua. Nhưng giờ khắc này Hắn thừa nhận hắn luôn cuống. Bác sĩ Hứa, cấp hữu chủ nhiệm muốn cùng Hứa Dương nói chuyện, có thể thấy Hứa Dương bộ dáng này, hắn lại không dám lên tiếng, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Hứa Dương như vậy hình dáng. Trung Hoa các người vậy dối rít lắc đầu than thở. Một đường cùng chạy tới Hứa Dương, thật cùng vào phòng cấp hữu, hắn nhưng đi rất nhẹ rất nhẹ, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra. Hắn đi tới Trương Khả bên người, ngồi chồm hổm xuống, nhìn Trương Khả làn tràn hơn nửa gương mặt ban đỏ, hắn ánh mắt đều ở đây run. Khả khả. Hứa Dương từ cổ họng ra nhẹ nhàng tiếng hô. Tựa hồ rất sợ đánh thức trong ngủ say Trương Khả, có thể hắn tâm lý rõ ràng sợ hơn chính là Trương Khả lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ừ, Trương Khả nhẹ nhàng rên một tiếng. Mặc dù Hứa Dương kêu nhẹ vô cùng, có thể nàng nghe vẫn là thấy. Nàng nhắm con ngươi khẽ run mấy cái, mới dáng mở ra, nàng nhìn một hồi đèn trên trần nhà, mới chậm rãi nghiêng ánh mắt nhìn lại. "Hứa Dương, ta thật khó chịu." Trương Khả thanh em rất nhỏ, trên mặt chất đầy khó chịu diễn cảm. Hứa Dương tiến lên bắt Trương Khả tay, hắn nhìn Trương ánh mắt, nói nói, "Không có sao, ta tới." Nói xong, Dương nhanh chóng cài nút Trương Khả Ừ, Chương Khả khẽ miệng nhỏ không thể xem kĩ kéo động một tí, nàng là muốn lộ ra nụ cười, nhưng mà nàng nhưng lộ không ra, ta mệt quá Trương Khả nửa khép mắt, đặc biệt suy yếu từ từ nói, giống như mê sảng vậy, Hứa Dương, ta có phải hay không phải chết? Đây là số mệnh đi. Hứa Dương, ta không muốn chết ở trong bệnh viện. Hứa Dương, ngươi dẫn ta về nhà có được hay không? Hứa Dương, ngươi có thể ôm ta. Một chút không. Hứa Dương, ta có quá nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Hứa Dương, Hứa Dương hai con mắt đã đỏ bừng, hắn nhanh chóng cởi dưới mình áo lông, cầm Chương Khả bọc lại. Sau đó nổ hết trên người nàng theo dõi và vô nước biển. Có là gì, sau này từ từ cùng ta nói. Hứa Dương chẳng ngang cầm chương khả bế lên, ôm trước nàng thì phải đi ra ngoài. "Ai? Bác sĩ Hứa?" Cấp cứu chủ nhiệm vội vàng kêu lên, muốn ngăn ở Hứa Dương. "Đông chủ nhiệm." Trung Hoa lại gấp bận bịu quát bảo ngưng lại cấp cứu chủ nhiệm, đôi hắn lắc đầu một cái. Cấp cứu chủ nhiệm lại chỉ có thể đem lời tiếng nói cũng nuốt trở về. Hứa Dương ôm trước trương khả ra phòng cấp cứu, bên ngoài đã tụ không ít người. Trừ thân nhân gia, nhân viên y tế cũng tới không thiếu, đại khoa trưởng tới hết mấy, thậm chí liền đại viện trưởng cũng tự mình xuống. Gặp Hứa Dương cầm bệnh nhân ôm ra, đám người rối rít kinh ngạc. Hà giáo sư và Đỗ Nguyệt Minh cũng đã chạy tới. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Hứa Dương. Diệu Bính ngơ ngác nhìn Hứa Dương, hỏi nói, rất nhiều. Hứa Dương, ngươi cái này, đây là làm gì? Hứa Dương nói, ta mang nàng về nhà, Diệu Bính, ngươi chiếu cố mẹ ta. Hứa Dương nghiêng đầu đối Trương Tam Thiên, đi lái xe. À. Nha, nha. Trương Tam Thiên chạy mau đi ra ngoài. Hứa Dương cầm Trương Khả Sít sau ôm vào trong ngực, đi bên ngoài từ từ đi tới. Dương Dương, ngươi nhất định phải trị lành Hứa Mụ ở phía sau dùng sức kêu một tiếng cấp cứu phòng khách, bệnh nhân rất nhiều, thân nhân bệnh nhân càng nhiều, nhân viên y tế ở bên này không ngừng buôn ba. Cấp cứu phòng khách chính là đời người bẽ thái, ôm trước Trương Khả hứa Dương lại nhất thời mơ hồ muôn vàn sát thái, vượt qua chúng xanh trầm lặng, giống như là nhiếp ảnh bên trong lưu quang động tĩnh, nơi này cũng chỉ có hắn và nàng. Trương Khả xem một con mèo nhỏ như nhau rúc vào hứa Dương trong lực, nghe hứa Dương rồn dập tiếng tim đập, nàng có chút thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Rất nhiều con đang bận rộn y tá tỉ tỉ nữ bác sĩ cũng nhìn thấy màn này, trong chốc lát, các nàng lại có chút hâm mộ. Một đêm này, là huyện trung y viện thiếu nữ ngộng bệ một dạng. Trung Tam Thiên đi ra ngoài cầm xe lái thẳng đến cấp cứu cửa nơi này. Hà giáo sư vậy nhanh chóng đuổi tới, Che chở Hứa Dương và Trương Khả đi ra ngoài. Hứa Dương ôm trước Trương Khả đi ra bên ngoài. Hứa Dương ngẩng đầu, tuyết rơi xuống. Bây giờ đồng Trạng Thứ nhất tuyết, tới, chương 306, phân biệt chứng. Chương 306, phân biệt trứng. Chương da. Hứa Dương cẩn thận cầm Trương Khả ôm lên trên lầu, ôm trước nàng đến gian phòng. Hà giáo sư vậy đi theo tới. Trương Tam Thiên liền xe đều không tâm tư ngừng, ngay tại hành lang cửa tùy tiện ném. Trung Tam ở phía sau theo sát, hắn khẩn hỏi, rất nhiều. Hứa dương Khả khả nàng, nàng như thế nào ạ? Hứa Dương không để ý tới nàng, hắn cầm Trương Khả cẩn thận đặt lên giường, nhẹ nhàng cho nàng đắp kín mền, giống như là ở truyền tâm thương yêu một kiện vừa đụng tức bể đổ sứ như nhau. Trương Tam Thiên cũng gấp không được, nhưng mà Hứa Dương cũng không lý hắn. Vẫn là Hà giáo sư nhân gian thanh tỉnh một chút, hắn đối Trương Tam Thiên, "Đừng quá gấp, Hứa Dương nếu dám cầm nàng ôm trở về tới lại chữa trị, liền chứng minh tình huống không có như vậy nguy cấp." Là thế này phải không? Trương Tam Tiên nghiêng đầu xem Hà giáo sư, tim cũng treo đến cổ mắt. Hà giáo sư không chần chờ, hướng về phía Trương Tam Tiên dùng sức hơi gật đầu một cái. Trương Tam tiên đến tảng tử nhãn tim, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Có thể Hà giáo sư mình nhưng là nhũ chất mi, mặc dù đích sắc là không có đến sống chết một đường bước, có thể bây giờ đích sắc là trọng chứng không thể nghi ngờ. Lại ngăn chặn không được bệnh thế, rất nhanh sẽ đến sống chết một đường trình độ. Liên 8 triệu đơn vị vạn min sư liển cũng không khống chế được, Hứa Dương hắn có thể không? Hà giáo sư tim vậy treo lên. Hà giáo sư nhìn Hứa Dương hình bóng, hỏi, "Hứa Dương, nếu không ta hiện tại liền đường nối cao mình thành lão tiên sinh." Ừ, Dương khẽ một tiếng. Hạ giáo sư chính là cầm lấy điện thoại ra bài ra. Hứa Dương chính là đứng ở chương khả đấu Trầm Dã khạc ra một hơi, nhắm mắt lại, trước mắt nhanh chóng thoáng qua một bức bức hắn cùng Trương Khả trung động hình ảnh. Sau mấy giây, Hứa Dương lại mở mắt, trong mắt chính là một phiến trống eo. Chỉ có nội tâm không còn nghi bệnh, hắn mới có thể chân tránh phát huy ra mình thực lực lớn nhất. Hứa Dương cho Trương Khả làm chẩn đoán, Trương Khả hiện tại sốt cao 40 nam độ, đại nhiệt, hơn mồ hôi, còn luôn luôn run mình, mạnh tượng như hổ. Khả khà, có hay không khô miệng miệng khổ cảm giác? Hứa Dương ở Trương Khả bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Ừ, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Hứa dương nói, "Lẽ lười ra, ta xem một tí." Trương nhẹ nhàng há miệng ra, Muốn đem đầu lưỡi phương ra, có thể chỉ nổ ra một cái đầu lưỡi nhọn, nàng liền lập tức nôn mửa một tí. Trương Tam Thiên nhất thời nóng này không giữ, "Ai nha, khả khả ngươi không có sao chứ?" Thứa Dương khẽ cau mày, hắn lên trước nhẹ nhàng đẩy ra trương Khả miệng, sau đó mới quan sát được nàng toàn bộ lưỡi voi. Lưỡi bên trong vàng. Vốn là trương Khả chỉ có trên tay và cánh môi hai bên có ban đỏ, có thể hiện tại nàng hơn nửa gương mặt cũng hiện đầy ban đỏ, mà lưng của nàng trên vậy xuất hiện kéo ra mạng lớn ban đỏ. Thứa Dương chân mày khóa với nhau. Hạ giáo sư chính là ở gian phòng góc, ở cùng trong video cao minh thành lão sinh nói trương Khả hồ sơ bệnh lý. Đúng. Đúng, ban đầu là dương hư hàn ngưng, hàn tà sâu phục máu phân xông lên đạm nhiệm mang cơ bệnh, cho nên dùng ấm bên trong tán hàn thuốc, là dùng đương quy 4 nghịch hợp nô thủ du gừng tới canh. À, nha, chất lượng thuốc và phối ngũ à. Ta đi lấy, ta đi lấy. Trương Tam Thiên nhanh đi cầm cuốn vở tìm tới, trước chương khả thuốc chính là ở chỗ này nấu, cho nên hắn bên này đều có hoàn chỉnh ghi chép. Hà giáo sư cầm nơi này tình huống cụ thể toàn bộ nguyên mâu nguyên dạng lạnh lặn nói cho Cao Minh thành lão tiên sinh. Lão tiên sinh ở trong video không ngừng cau người này dùng thuốc, phối ngũ ngược lại là tình xảo, nhưng là cái này lượng thuốc thật là đủ cả lớn. Bệnh nhân vốn là tránh khí thái hư cho nên không có sức cố ta đi ra ngoài hẳn hàngtà mới lo sâu nhập bên trong lúc này nhưng thật ra là nên từ từ tính tới cầm hắn vốn là lượng thuốc lại chậm lại một ít tương đối khá Tại sao vậy chứ từ một đơn giản ví dụ bệnh bên trong cơ thể liền giống như có một tòa băng Sơn người từ từ tính tới hòa tan một chút xuống chạy xuống nước cũng chỉ có một chút như vậy cũng tốt khống chế lập tức dùng máynh thuốc nhìn như hiệu quả hiệu quả nhanh chóng nhưng vấn đề vậy đã tới rồi Cái này băng Sơn nếu là lập tức liền đều hòa tan lần này tới nước được có nhiều ít cái này không lũ lụt đẩy trời liền sau cho nên sẽ có hơi nặng hóa nhiệt bên ngoài thấu phản ứng. Trương Tam Thiên cũng ở đây vừa nghe, nghe đến chỗ này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hà giáo sư vậy lập tức cau mày. Trong video mặt Cao Minh thành lao tiên sinh lại suy tính một tí, hắn mới vừa sao viết xuống toát thuốc, cau mày nói, nhưng theo lý thuyết chưa đến nỗi nguyên tỏa băng sơn cũng hóa, hạ không nên sẽ như thế nghiêm trọng à? Có phải hay không còn có nguyên nhân khác? Nguyên nhân có ba. Hứa Dương lúc này nói chuyện. Hạ giáo sư và Trương Tam Thiên cũng ngẩn đầu nhìn lại. Thứ Dương trầm giọng nói, thứ nhất, là nàng Hàn Tả sâu phục đã lâu, được gấm thuốc tương trợ, âm chứng chuyển Dương. Cho nên có hóa nhiệt bên ngoài thấu cơ hội. Vốn là ta liền dự đoán được liền nàng sẽ có nóng lên triệu chứng, tam âm chứng vậy sẽ đi tam dương độ thành. Thứ nhị, nàng hôm nay kinh nguyệt mới tới, kinh nước thích tới, cho bệnh tà thừa cơ lợi dụng, bệnh tà lập tức công vào máu phòng tà nhập máu phòng, dẫn động phụ tà. Mặc dù sốt cao, nhưng lại còn ở sở trường, đây là lui tới hàn nhiệt, khô miệng miệng đắng, cũng là thiếu dương kinh bệnh triệu chứng. Cái cuối cùng là hiện tại lưu cảm dịch độc lan tràn, nàng đi ra ngoài một chuyến, cảm thụ phong hàn, rất có thể vậy cảm nhận được liền ôn động. ba nguyên nhân một nhà, liền đưa đến bệnh tình đột biến. Trương Tam Thiên nhất thời sắc mặt khó khăn xem cực kỳ, con gái ta. Làm sao thảm như vậy? Trương Khả bị cực kỳ mệt mỏi, có thể thần chí coi như thanh tỉnh, khỏe miệng lộ ra vị đắng. Nàng nghĩ tới mẹ nàng mẹ, và ngoại nàng, nàng cứu cứu, đây là số mệnh. Không cách nào chống lại mệnh. Hà giáo sư chân mẩy vậy khóa với nhau. Hứa Dương bình tĩnh lắc đầu một cái, cái này cũng không toàn là chuyện xấu. Trương Tam Thiên kinh ngạc xem ra. Hà giáo sư vậy hơi có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng rơi vào tư Tư Dương phân tích nói, Tam âm bệnh vốn là sẽ so Tam Dương bệnh muốn nặng, nàng hiện tại âm chứng chuyển dương, nóng lên nhưng thật ra là trong cơ thể tránh tà đấu tranh, ban đầu là căn bản không có sức chống lại, mới sẽ không nóng lên, nàng bây giờ là ở chuyển biến tốt. Chúng Tam tiên nhất thời kinh ngạc không thôi, cũng bệnh thành như vậy, lại còn là ở chuyển biến tốt. Hà giáo sư trong điện thoại di động nhất thời chuyển ra lão tiên sinh thanh âm, không sai, thật ra thì đích xác là ở chuyển biến tốt. Vậy, vậy, vậy. Chúng Tam tiên trong chốc lát lại không biết phải nói gì. Hà giáo sư vậy trầm giọng phân tích nói, vậy nàng nổi lên như thế nhiều ban đỏ, chẳng lẽ là Hứa Dương gật đầu nói, "Không sai, đây cũng không phải chuyện xấu, nếu thấy được lớn diện tích phát ban, thật ra thì đây chính là bởi vì phục tà bên ngoài đấu, cho nên mới ở trên da thịt hiện hiện ra." Bên trong điện thoại di động chuyển tới thanh âm, "Không tệ, không tệ, phân tích đặc biệt thích hợp, đây cũng là dấu hiệu chuyển biến tốt, cùng trước khi dùng thuốc có quan hệ." Trương Tam Thiên trong chốc lát lại mừng rỡ khó hiểu. Bên trong điện thoại di động lại lần nữa chuyển ra thanh âm, "Mới vừa là ai ở phân tích bệnh tình?" Hà giáo sư nhanh chóng thay máy thu hình phía trước, dựa theo Hứa Dương, sau đó nói, "Đây là bác sĩ Hứa Dương, trước khi toa thuốc là hắn mở. "Như thế trẻ tuổi" Bên trong điện thoại di động nhất thời chuyển tới lao tiên sinh kinh ngạc tiếng, sau đó nhanh chóng lại bổ túc một câu, khó trách lớn gan như vậy. Trương Tam Thiên lại không quản lao tiên sinh mà nói, hắn nhanh chóng hỏi, "Thưa dương, vậy cũng có thể có phải hay không hẳn không chuyện?" Thửa Dương lắc đầu một cái, dựa theo vốn là dự đoán, sẽ không như vậy phiền thoái, nhưng là hiện tại nặng bao nhiêu nhân tố thêm tới, vốn là chuyện tốt, có thể hiện ở nơi này chuyển biến tốt lại trở thành nguy cơ. Giống như là hòa tan một tòa băng sơn, thuận thế dẫn dắt, chỉ là ở trình độ nhất định tăng lên con sông lưu lượng. Nhưng hiện tại nguyên tòa băng sơn hóa, lũ lụt đẩy trời, chìm ngập hết thảy. Lũ lụt lại thâm sâu vùi lấp đất này, công thành chiếm đất. Hiện tại bệnh tình đặc biệt phức tạp, hơn kinh cùng bệnh, cho nên bệnh tình mới biết như thế nguy cấp. Thật nếu là ở chuyện tốt, nàng làm sao bị bệnh thành như vậy chứ? chương 307, vẫn là luồng cuống. chương 307, vẫn là luồng cuống. Mới vừa hơi mừng rỡ một chút trường tăng tiền một trái tim lại rơi đến đáy cốc, nói tới nói lui, cái này không vẫn là trọng chứng đe dọa sao. Hà giáo sư trong chốc lát cũng có chút không biết làm sao. Hứa dương nghiêng đầu nhìn một cái khả Sau đó trầm giọng nói nói, tình huống bây giờ mặc dù nguy cấp và phần, nhưng Lom Sâu Tam Âm phục Tả, đúng là dẫn động, có bên ngoài thấu cơ hội, chỉ cần chắc chắn dễ sai thuốc, trong suốt phục tả, nhờ ta đi ra ngoài, kịp thời ngăn chặn bệnh thế. Này nguy cấp có thể rõ ràng, hơn nữa nàng ban đỏ chó sói vết thương cũng đem có thể không chế ở, khi có nghịch chuyển hiệu quả. Hứa Dương trong con người hơi lộ ra sắc bén vẻ, nói, cho nên lần này vừa là nguy cơ, lại là chuyển cơ. Còn không cùng Trương Tam Thiên làm ra phản ứng. Bên trong điện thoại di động lại lần nữa truyền ra lão tiên sinh thanh âm, có thể cái này nhưng muôn vạn khó khăn a bệnh thế nguy cấp hết sức, bệnh tình phức tạp hết sức, phải kịp thời ngăn chặn bệnh thế, thậm chí nguy chuyển. Cái này quá không dễ, sợ rằng thật khó hoàn thành ạ. Cho nên cá nhân ta đề nghị, không phải ở nhà trị, lập tức đưa đến bệnh viện, để cho Tây Y cùng nhau chữa trị, tốt nhất dùng tới các loại duy trì sinh mạng dụng cụ. Có bọn họ theo dõi trước, khẳng định ổn phá một ít. Hơn nữa Tây Y một ít thuốc và thủ đoạn thật là không tệ, nhất là ở cấp cứu đe dọa trọng chứng, đúng là còn có ưu thế, chỉ ít rất nhiều bệnh bọn họ có thể chết mệnh tiếp tục trị, mà chúng ta cũng không hành. Trương Tam Thiên trong chốc lát vậy rối loạn phương tất, hắn nhìn về phía Hứa Dương, Hắn cũng không biết tại sao Hứa Dương phải đem Trương Khả ôm trở về nhà mà không muốn ở trong bệnh viện chữa trị. Hà giáo sư nhìn Hứa Dương, hỏi một tiếng, "Hứa Dương?" Hắn ý vậy rất rõ ràng, chính là muốn đem Trương Khả đưa về bệnh viện, tốt nhất đưa đến năm thứ ba đại học giáp, bên kia bác sĩ trình độ vậy cao, dụng cụ cũng càng tốt. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái. Hà giáo sư lập tức cau mày, lại một viên, "Hứa Dương?" Hứa Dương nhưng cắt đứt Hà giáo sư, hắn nói, "Ta đã đáp ứng Khả Khả, ta sẽ mang nàng về nhà." Cái này một tí, Hạ giáo sư vô số lý do đều không nói ra được. Liên liên Trương Tam Thiên một thời gian cũng là lẩm bẩm không tiếng động chính là trong điện thoại di động cao minh thành lão tiên sinh không ngừng tao mày. Hứa Dương khỏe miệng nhấp vùng, miễn cưỡng vây quanh một chút nụ cười, hắn trịnh trọng nói nói, "Ta nói qua, khả khả bệnh ta tới trị, ta sẽ đem nàng chữa xong." Hạ giáo sư và Trương Tam tiên đều là không tiếng động thở dài. Bên trong điện thoại di động cao lão tiên sinh không ngừng lắc đầu, tựa hồ là đang cười nhạo Hứa Dương lớn gan. Đặt ở ngày thường, hắn phòng đoàn có thể mắng chửi người, dấu sao quốc thủ cũng có tỷ khí. Nhưng kết quả bệnh nhân này là lãnh đạo phó thác đến hắn nơi này, hắn vậy không thể tùy tiện liền cứ từ. Cho nên coi như bọn họ không chịu đưa bệnh viện, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, "Vậy được đi." Cậu người cố ý như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể hết sức năng lực cho cái toa thuốc." Hứa Dương lại không quản lão tiên sinh, hắn nghiêng đầu đối Trương Tam Thiên nói, "Trương Lục, cầm giấy bút giúp ta viết toa thuốc." "À." Trương Tam Thiên nhanh chóng tìm giấy bút tới đây. Trong điện thoại di động lão tiên sinh vậy lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn còn ở cân nhắc đầu, thằng nhóc này cũng đã bắt đầu muốn viết toa thuốc. Trương Tam Thiên nhanh chóng chạy chậm cầm giấy bút cũng cầm tới. Hứa Dương trầm ngâm phân tích nói, "Đã gặp ban, này là bệnh tà có bên ngoài thấu cơ hội, cho nên cần phải muốn bởi vì xu thế dẫn dắt, làm dùng sâu đám người thạch cao canh, thế hóa ban giải độc." Tiểu Dương kinh bệnh, làm dùng tiểu xài hồ canh thêm vị, lấy xu chuyển thiếu Dương. Lại lấy trong suốt quyết âm máu phút, dẫn phục tà chuyển ra ngoài, một lần hành động nghịch chuyển bệnh thế. Hà giáo sư và trong điện thoại di động lao tiên sinh cũng không nhịn được gật đầu một cái, mặc dù bệnh nhân bệnh tình rất rối phức tạp, nhưng Hứa Dương ý nghĩ nhưng là đặc biệt rõ ràng. Hứa Dương một cái tay cắm vào ngang hồng, tôi híp mắt lại, chủ trùng uống nói, kê toa. Trương Tam tiên cả người run một cái, vội vàng đầu ngọn bút đâm đến trên quân nghiêm túc, ánh mắt định, từng chữ từng câu nói, trong suất sinh thạch cao 250g. Nhiều ý Bên trong điện thoại di động nhất thời chuyển ra kinh ngạc hết sức thanh âm. Hà giáo sư rất rõ ràng ngẩn ngơ. Liên Liên Trương Tam Thiên vậy kinh được không có đi trên quyển sổ viết phương thuốc đối mặt kinh hãi ba người, Hứa Dương thần sắc không có biến hóa chút nào, ánh mắt như cũ vô cùng kiên định, viết. Trong suốt sinh thạch cao 250g. Trương Tam Thiên nhất thời thần sắc ngưng một tí. Hà giáo sư không nhịn được lên nói, "Hứa Dương, cái này lượng thuốc sẽ hay không có điểm quá nặng à, sinh thạch cao xưa nay được gọi là bạch thuốc, công phạt mãnh liệt hết sức, như vậy lượng thuốc, tầm người còn không nhất định có thể chịu được." "Trương như vậy thể hư, ngươi cái này, có phải hay không nên thận trọng ạ?" Hứa Dương nhưng mặt không thay đổi lắc đầu một cái, loạn thế làm dùng trọng điện. Ngăn chặn như vậy bệnh thế, không manh tướng không thể hành. Ta không phải Diệp Thiên Sĩ, sẽ không cứu mẹ còn muốn do dự nữa ngày. Ta sai phương dùng thuốc, chỉ xem bệnh tình. Hà giáo sư tạm thời cười khanh khách. Trong điện thoại di động lao tiên sinh cũng không lời lắc đầu. Hứa Dương nhìn về phía Trương Tam Thiên. Cứ ngước Hứa Dương ánh mắt, Trương Tam Thiên vẫn là nhắm mắt viết lên đi. Hứa Dương tiếp theo nói, sâu đám người, hát tiểu đầu tất cả 30g, cây thương chuột 15g, minh hùng hòa không. 5g, mai mật uống, sai hồ 125g. Trương Tam Thiên một lần nữa ngừng đầu. Hà giáo sư lại một lần nữa hít một hơi khí lạnh. Trong điện thoại di động lão tiên sinh càng không lời. Hứa Dương nhìn chằm chằm Trương Tam Thiên ánh mắt. Trương Tam Thiên lại chỉ có thể nhắm mắt đi xuống viết. Hứa Dương nói, Hoàng Cầm 30g, Sinh Hỏa Cô 60g. Lần này Trương Tam Thiên không do dự, trực tiếp viết lên đi. Hà giáo sư và cao lão tiên sinh vậy thấy có lạ hay không, 60g Sinh Hỏa Cô, đều không thể để cho bọn họ thất kinh. Hứa Dương như nhau như nhau cầm phương thuốc nói xong, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, "Bôi thuốc, tuần hoàn thuốc dán pháp, nước dán hai lần, đi cặn bã lại dán, cô đọng tới 600ml, 3 lần phục." 3 tiếng một lần, ngày đêm liền vào bà thuốc. Câu nói sau cùng vừa ra, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý đáng người, vẫn là kinh sợ đều đã lớn như vậy lựa thuốc, ngươi còn muốn ngày đêm liền vào bà thuốc. Vậy một ngày đêm lúc đó, sinh thạch cao không được dùng hết 750g à, hơn nữa những thứ khác thuốc, cái này cũng. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Thửa Dương tiếng nói rơi xuống điện thoại di động lập tức chuyển tới Lao tiên sinh thanh âm, ta cảm thấy như vậy không được, người tuổi trẻ dùng thuốc sao có thể như vậy cần rỡ. Tuyệt đối không thể như vậy. Hà sư cũng quên nói, đứng vậy, Dương, ngươi nếu không lại cân nhắc một tí. Trương Tam Thiên vậy mắt lom lom nhìn Thửa Dương. Hứa Dương đưa lưng về phía Chương Khả, không dám để cho mình diễn cảm có một chút bướng lòng, hắn quả quyết nói, "Không cần, chỉ như vậy mở. Đối diện ba người đồng loạt không nói. Lúc này, nằm ở trên giường Chương Khả mặc dù vẫn là rất yếu ớt, có thể vẫn tận lực tăng cao một chút thanh âm, "Ba, dựa theo Hứa Dương nói làm, ta tin hắn. Ta chỉ tin hắn. Ta chỉ uống hắn trên thuốc." Vậy ba người càng không tỏ giảng. Trong điện thoại di động lao tiên sinh lại là khí lấy tay che mặt, không nói lý bệnh nhân hắn gặp qua không thiếu, nhưng không nói lý như vậy trẻ tuổi trung ý, đi. hắn vẫn là lần đầu gặp. Hứa dương vậy nói, "Chương Dục, đi đi." Trương Tam Thiên vừa nhìn về phía hà giáo sư. Hà giáo sư nhìn một cái trong điện thoại di động đã hoàn toàn tim mệt đến không muốn nói chuyện Cao Minh thành lao tiên sinh, hắn cũng bất đắc dĩ, liền hướng về phía Trương Tam Thiên gật đầu một cái. Trương Tam Thiên gặp ngay cả điện thoại di động bên trong lão tiên sinh cũng không chịu nói chuyện, hắn cắn răng, siết chặt trên tay toát thuốc, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Ẩm, đích một tiếng, đây là Trương Tam Thiên đóng bên ngoài cửa. Theo tiếng này tiếng động ở cửa, Thứa Dương một cái chớp mắt tới giữa tan hết cả người khí lực, lại không còn ban đầu như vậy thẳng Hứa Dương xoay người xem Trương bản nghiêm túc lạnh như cảm, ngay tức thì hòa tan, hắn tim run Hắn thừa nhận, hắn vẫn là luống cuống. Hắn rốt cuộc vẫn là cảm nhận được Diệp tiên sĩ lúc đó như vậy hốt hoảng, chương 308, ta đã nấu cả đời. Chương 308, ta đã nấu cả đời. Hứa Dương trước kia rất sớm liền nghe qua Diệp tiên sĩ là mâu dùng thuốc câu chuyện, câu chuyện là như vậy, có một ngày Diệp tiên sĩ mẹ ruột bị bệnh, Diệp tiên sĩ cho mổ thân chẩn đoán sau đó, nhưng vẫn do dự bất quyết ở trong sân đi qua đi lại, trong lòng đau khổ, nếu như đặt ở bệnh nhân khác trên mình, hắn sớm đã dùng trên bạch hồ thang. Nhưng cái này lần bị bệnh chính là hắn mỗ thân, hắn mỗ thân xưa nay người yếu, hắn lại lo lắng lực mạnh, cho nên chậm chạp không dưới quyết định. Sau đó là ở tại cách vách một cái khác bác sĩ, tới đây nói cho hắn hẳn phải dùng bạch hổ canh chữa trị. Diệp Thiên Sĩ lúc này mới hạ định quyết tâm, dùng toa thuốc này. Sử dụng qua sau đó, quả nhiên thuốc đến hết bệnh. Diệp Thiên Sĩ tới cửa cảm ơn cách vách bác sĩ, khen người ta y thuật cao minh, nhưng người ta lại nói thật ra thì hắn là nghe Diệp Thiên Sĩ ở trong sân do dự đi lúc lầm bầm lủ bầu, cho nên chỉ là cầm Diệp Thiên Sĩ mình toa thuốc nói cho chính hắn mà thôi. Diệp Thiên Sĩ nghe vậy, cười khổ không thôi ở trong hệ thống những cái kia năm, Dương ở cùng sư Lý Lao trong những năm đó, hắn hàng năm đều ở đây mêng mông nông thôn buôn bán, lấy phần nhiều là nguy cấp trọng chứng. Căn bản không có thời gian lúc nào để cho người do dự, bởi vì một mình người do dự bất quyết, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, liền lại cũng không có biện pháp người cứu về. Cho nên ở đó trong mấy thập niên, Hứa Dương tim cứng rắn như thiết, coi tình hình lập đoạn, mới có thể nhiều lần dậy nặng a. Sau đó cùng sư Bồ lão, ở kinh thành gặp nhiều nhân vật lớn. Bồ lao đã từng ở cho Chu tổng trị liệu thời điểm, người khác nhiều lần trị không hiệu quả, Bồ lão vào tay lập tức dùng máy thuốc, nhanh chóng liền ổn định bệnh tình. Bồ lão từng nói, người khác đều là cầm ngươi lãnh đạo trị, mà ta chỉ lấy ngươi làm bệnh nhân trị. Thứ Dương cảm khái lương nghiệp. Hắn từng lấy là mình tuyệt đối sẽ không bởi vì bệnh nhân thân phận, còn đối với dùng thuốc có chút ban khoan. Nhưng lần này, hắn thừa nhận hắn có chút luống uống. Thật ra thì hắn cho là tất cả kiến cường, chỉ là bởi vì không có gặp phải cái đó có thể để cho hắn mềm mại người. Cho nên Hứa Dương vẫn là căng thẳng mặt, hắn không dám để cho bản thân có một chút thư giãn. Bởi vì hắn biết, mình một khi buông lòng, vậy Trương Khả thì thật nguy hiểm. Trương Tam Tiên chạy ra ngoài lấy thuốc sao thuốc, Hà giáo sư nhìn xem cái này hai người, khẽ lắc đầu một cái, vậy cầm điện thoại di động đi ra ngoài, tiếp tục cùng Lao tiên sinh trao đổi, hắn còn đặc biệt thân thiết khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Hứa Dương và Trương Khả. Hứa Dương ở Trương Khả bên người ngồi chồm hổm xuống, cùng ở nàng bên người. Trương Khả khó chịu cau mày, đầu vậy trong mặt, nàng tận lực trợn tròn mắt, không dám nhắm lại, nàng sợ mình nhắm lại liền cũng không mở ra nữa. "Hứa Dương." Trương Khả lại nhẹ nhẹ kêu một tiếng. "Ta ở." Hứa Dương đáp một tiếng. Trương Khả không dám đem mặt lộ lại, nàng nhẹ nhàng nói nói, "Ta bây giờ là không phải rất xấu." Hứa Dương nói, "Ngươi đều như vậy, còn quan tâm có được hay không xem à Trương Khả hồ là buồn cười, nhưng là liên tục hô mấy hơi thở đi ra, cũng không đi ra, nàng rứt khoát buông than độ cười. Chỉ là chậm rãi nói nói, chúng ta tiểu tiên nữ, không thể không để mắt. Cái này một tí, Hứa Dương ngược lại là lộ ra cười. Hứa Dương nhìn Trương Khả, nghiêm túc nói nói, vẫn là để mắt. Trương Khả vẻ mặt nói, ta đều như vậy, ngươi còn lựa gạt ta. Hứa Dương tạm thời ý miệng, đổi lời nói nói, vậy thật ra thì cũng không phải tốt như vậy xem. Trương Khả thất vọng nghiêng đầu qua, nói, ta đều như vậy, ngươi đều không nói dễ nghe. Hứa Dương thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Hứa Dương, ta có phải hay không phải chết? Đột nhiên, Trương lại một lần nữa nhắc lên cái đề tài này. Ngay tức thì, liền không khí trong phòng cũng vị vậy buồn bực mấy phần. Hứa Dương nhíu mày một cái, hắn trấn an nói, đừng có đoán mò, ngươi không có việc gì. Trương Khả nhưng nói, ngươi không cần anủi ta, chính ta thân thể chính ta biết, đây chính là mạng ta. Trước kia ta không tin số mệnh, bà ngoại ta thời điểm chết, ta không tin. Cậu ta thời điểm chết, ta còn chưa tin. Có thể chờ ta mẹ chết, ta cuối cùng vẫn là tin. Ta cho tới bây giờ không có nói quá yêu, không phải là không muốn, mà là không dám. Ta sợ ta không bỏ được, sợ hơn đối phương không bỏ được. Cho nên ta một mực dùng hung hãn dáng vẻ đi đối mặt tất cả người. Ta không dám để cho người khác đối với ta tốt. Ta một mực lấy vì mình vĩnh viễn không sẽ động tâm sẽ không thích người bất kỳ. Nhưng ta bây giờ biết, ta vẫn là động tâm, động rất hoàn toàn. Hứa Dương nhìn về phía Trương Khả, hắn phát hiện Trương Khả cũng ở đây xem hắn, Hứa Dương lập tức liền giật mình. Bỗng nhiên, Trương Khả liền đánh hết mấy dùng mình, lại nôn mửa chừng mấy lần. Hứa Dương khẩn trương nhìn Trương Khả. Trương Khả thuận thuận ý, thân xác càng mệt mỏi, nàng nhìn Hứa Dương, nàng rất nhỏ tiếng nói, "Hứa Dương." "Ừ." Hứa dương cầm đầu đi lại gần. Trương vừa nhỏ tiếng nói nói, "Ngươi đến gần ta một chút." Hứa dương cầm đầu dựa theo Khả, muốn nghe nàng nói gì. Dựa vào rất gần, Trương Khả lại đột nhiên đi lên phí sức ngẩng đầu lên, lại hôn hứa Dương một tí. Hứa Dương trong chốc lát ngây dại. Trương Khả lập tức liền không khí lực ngã xuống giường, nàng không có như vậy nhiều khí lực chống đỡ mình ngẩng đầu, nàng có chút thỏa mãn lại có chút tiếc nuối nói, ta cũng khó như vậy nhìn, ngươi cũng không biết không bỏ được ta. Trương Khả hơi thở yếu ớt, từ từ nói, sau này ngươi sẽ bị cái khác diêm rúa đồ đê tiện dụ dỗ đi, suy nghĩ một chút vẫn có chút không vui vẻ đây. Bất quá, ta cũng không có gì hay không vui, dấu sao ngươi vậy cho tới bây giờ không có để ý qua ta. Hứa Dương nhìn Trương Khả ánh mắt, đầu một cái, hắn nghiêm túc nói, Thật ra thì ta đã từng ở một chỗ đợi cực kỳ lâu, là rất nhiều người hơn nửa đời người. Ta từ trẻ tuổi đợi đến tuổi xế chiều. Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi liền cháu trai đều có, có thể ta nhưng vẫn là một cái người đàn ông độc thân, bọn họ đều hỏi ta tại sao không tìm đối tượng không kết hôn. Ta biết coi như ta kết hôn, vậy sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ sự việc. Nhưng là ta không thể, bởi vì ta trong lòng sớm đã vả ở liền một người. Chư Khả ánh mắt lay dại. Ở trong nhiều năm như vậy, thật ra thì một người ngày thật rất khó nhịn, có thể ta không bỏ được trong lòng người kia. Hứa Dương nhìn Chư Khả, ánh mắt dần dần đổi được nhu hòa. Ta không biết người kia là khi nào thì đi vào ta trong lòng, có thể ở ta thời điểm tối tăm nhất, là nàng cho ta mang tới duy nhất con đi. Hứa Dương nắm trương Khả tay, nhìn nàng ánh mắt, từ từ nói, "Trương Khả, ở ngươi không biết trong thời gian, thật ra thì ta đã vì ngươi nấu cả đời." Trương Khả khóc, nước mắt không ngừng từ khỏe mắt tu xuống, nàng hơi thở nhỏ, còn là khóc không thành tiếng nói, rất nhiều. "Hứa Dương." Ta thu hồi trước mặt nói, "Ta không có không vui vẻ, ngươi đi tìm cái tốt hơn cô nương. Ngươi, ngươi không cần để ý ta." Hứa Dương nắm chắc Trương Khả tay, hắn lắc đầu một cái, nói, "Không được, đã cả đời, không được người khác." Trương Khả càng khóc dữ dội hơn, nàng dùng sức nhìn Hứa Dương, rất sợ nhìn không đủ, nàng nghẹn ngào nói, "Thật ra thì, thật ra thì ta thật là nhớ nói ta phía trước là lừa gạt ngươi. Ta không thích ngươi, nhưng mà, nhưng mà ta bỏ không được, ta thật bỏ không được." Hứa Dương bắt Trương Khả tay, hắn hai con mắt vậy đỏ lên, hắn trịnh trọng nói, "Đừng sợ, ngươi biết khá hơn. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi là ta cái đầu tiên bảo đảm người bệnh, ngươi không muốn để cho ta nuốt lời hả? Trương Khả dùng sức lắc đầu, nàng thanh em run dậy, có chút tuyệt vọng nói, "Không phải vậy. Nhà chúng ta là bị tử thần nguyên rủa qua, ai cũng không trốn thoát." Hứa Dương thay Chương Khả lau đi nước mắt, lấy tay vước đầu tóc nàng, nhìn nàng ánh mắt, Hứa Dương từ từ nói nói, tử thần sẽ không tới tìm ngươi, nếu không, ta sẽ cùng hắn trở mặt. Ta rất hung. Chương 309, người lại đỏ. Chương 309, người lại đỏ. Chương Khả không biết mình là lúc nào ngủ mất, nàng rất chẳng muốn nhắm mắt lại, nhưng nàng thật rất mệt mỏi. Nàng rất sợ mình ngủ liền lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, có thể nàng vẫn là trong lúc vô tình đi ngủ. Ngủ gật mới là loài người nhất không cách nào kháng cự lực lượng, nếu không làm sao có nhiều người như vậy nằm ỳ trên giường đâu? Hứa Dương đám người ở bên ngoài giữ một đêm, Trương Tam Tiên xuống lầu bắt ba thuốc thuốc đi lên, ở nhà sát tốt, dựa theo Hứa Dương lời dặn của bác sĩ, cách mỗi 3 tiếng này phục một lần. Một đêm không ngừng, đến tiếp sau này Trương Khả đã ngủ được mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là ở nàng trong mơ hồ cầm thuốc cho đổ xuống. Bận rộn ngay ngắn một cái buổi tối, mọi người vậy lo lắng để phòng một buổi tối. Thiên tử tư sáng. Hà giáo sư hai tay khoanh để ở trước ngực, thân đóng lên một tấm thảm, hắn dựa vào ngủ trên ghế salon. Trương Tam không ngừng nhìn thời gian, luôn luôn vào xem một chút Trương Khả, sau đó lại đi ra ở trong phòng khách chờ, ra ra vào vào không biết bao nhiêu hồi. Hắn vậy một đêm không ngủ. Mà Hứa Dương lưu lại ở Trương Khả bên trong phòng ngủ ngay ngắn một cái buổi tối. Trời rốt có sáng, cả đêm tuyết đi qua, bên ngoài cũng sớm đã là thế giới tuyết phủ trắng xóa thế giới. Trương Tam Thiên nhìn một cái thời gian, lập tức lại phải đến dùng thuốc thời gian, hiện tại Trương Tam Thiên tinh thần khẩn trương cao độ, hơn 50 tuổi người, mặc dù ngay ngắn một cái buổi tối không chợp mắt, có thể hắn nhưng không cảm giác được một chút buồn ngủ. Trương Tam Thiên đi vào phòng bếp, muốn đem thuốc hơi nhiệt một tí, chờ một chút tốt cho Khả uống. Vào phòng bếp, Trương Tam Thiên ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài một phiến trắng tinh. Bây giờ đông tràng thứ nhất tuyết, xuống đặc biệt thông khoái. Đối với không làm sao gặp qua tuyết người miền Nam, lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. Còn như thế sớm, trong tiểu khu thì có không thiếu đứa nhỏ đang hoàn hồ chơi tuyết, còn có mấy cái không sợ đông người lô mãng đang đắp người tuyết. Trương Tam Thiên nhìn như vậy cảnh tượng, khoe miệng thoáng phát hỏa một tí, chợt lại lo hô thở dài một tiếng. Hắn đưa ánh mắt thu hồi, cầm ra chén thuốc ngã 1 phần 3 đi ra, trước khả từ tối hôm qua đến hiện tại đã uống một đơn thuốc nhiều ăn xong lần này, thứ hai thuốc 2 phần 3 cũng phải dùng hết. Trương Tam vừa mới chuẩn bị nhặt một tí thuốc, liền nghe gặp lầu phía dưới truyền tới tục tầng "Này, cái nào không tư chất ra hỏa, ngừng xe ở hành lang, cửa chính ạ." để cho không để cho người ra và còn. Trương Tam Thiên nhất thời sửng suốt một tí, lúc này hắn đông nhiên nghĩ đến đã qua trở lại trễ vội vàng, để cho tiện, hắn liền đem xe trực tiếp ngừng ở dưới lầu cửa chính. Người ta không phải là đang chửi hắn đi. Dưới đây tiếng gào lại truyền ra, "Này, nghe không gặp à? Còn ở giả bộ ngủ ra à? Liền cái này 7C9X9 chủ xe, đi à, có hay không điểm tư cho ta?" Trương Tam Tiên nhất thời chân mày nhíu chặt, cái này còn là sáng sớm đâu, người này rêu giao bảy bạ cái gì? Sẽ không nào đến khả khả nghỉ ngơi đi. Còn không cùng Trương Tam Tiên đuổi xuống, liền nghe gặp Trương Khả trong phòng đột nhiên truyền tới một giọng nói. Ồ nào gì thế, sáng sớm để cho không để cho người ngủ, rốt cuộc ai không tứ chất. Trương Tam Thiên ở phòng bếp lúc ấy thì ngây ngẩn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Khả gian phòng, cứng rắn là sừng suốt 5-3 giây sau đó, mới rực mình hô một tiếng, nhanh chóng bung xuống chén thuốc, đi Trương Khả trong phòng chạy đi. Trương Tam Thiên động tĩnh bên này, vậy cầm rượi vào ở trên ghế salon ngủ Hà giáo sư đánh thức. Ừ. Hà giáo sư vậy chịu được ngủ một đêm, cũng trời sắp sáng mới hở mắt. Hắn lớn tuổi nhất, thân thể sớm không bằng lúc còn trẻ. Hiện tại đột nhiên tỉnh lại, Hà giáo sư tạm thời còn có chút mơ mịt. Thấy được Trương Tam Thiên đi Trương Khả trong phòng chạy đi, Hà giáo sư ở sững sốt một chút sau đó, vậy mau dậy đuổi theo Trương Tam Thiên. Trương Tam Thiên vội vội vàng vàng mở ra Trương Khả cửa phòng, nhìn sang, nhưng gặp Trương Khả còn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền trước. Trương Tam Thiên vẻ mặt nhất thời hơi trầm lại, Khả Khả tại sao còn ngủ, vậy mới vừa là ai đang đối với mắng? Mới vừa rõ ràng là cái giọng nữ à. Giữa lúc Trương Tam Thiên mơ hồ thời điểm, dưới lầu lại chuyển tới đại hán kia to tiếng gào, "Này, địa à, xuống di chuyển xe à, cái đầu ngươi, cản đường, biết không?" Từ chợ đâu? Trương Tam Thiên nhất thời cau mày, chính là vào lúc này Trương Tam Thiên lại nghe gặp thanh âm quen thuộc. Người có bệnh a? Không xong không có, rốt cuộc ai không tư cho ta. Cùng chính mắt sau khi nhìn thấy, Trương Tam Thiên hoàn toàn ngây dại, bởi vì hắn phát hiện Trương Khả lại là ngủ thời điểm trỗi lại. Đây là cái gì làm việc? Đây là nàng 24 tiếng ứng kích phản ứng sao? Ta mộng đẹp bên trong mắng đường phố. Không hổ là ngươi. Dưới lầu người đàn ông to con kia bởi vì sáng sớm liền đại xào cao to, rất nhanh liền chọc nhiều người tức giận. Trên lầu nhà ở không ngừng vang lên tiếng mắng. Trong chốc lát, náo nhiệt cực kỳ. Trương Tam Thiên nhưng hoàn toàn nhưng không được bên ngoài tình huống, hắn cẩn thận đi về phía Trương bên người. Mặc dù Trương Khả còn không tỉnh lại, nhưng là giờ phút này, Hứa Dương cầm Trương Khả tay, cho nàng cẩn thận trấn đoán mạch tượng. Trương Tam Thiên đi tới Trương Khả bên người, kêu gọi nói, "Khả khả, khả khả, khả khả." Ư. Trương Khả hơi đắp một tiếng, lông mày hơi rung động, mỹ mắt cũng đang rung động, tựa hồ là đang giãy giụa, nhưng rất nhanh, nàng từ từ mở mắt. Trương Tam Thiên khẩn trương nhìn Trương Khả, hỏi nói, "Như thế nào? Cảm giác khá một chút sao?" À. Trương Khả lộ vẻ được có chút mơ mịt, nàng mơ mịt nhìn trần nhà, "Ta không chết sao?" Trương Tam Thiên nhất thời không nói, "Ngươi con bé này, biết nói sao đây, ngươi làm sao sẽ chết chứ?" Trương Khả còn có chút không lấy lại tinh thần, ta làm quá nhiều quá nhiều ngọ à? Xem ra trạng thái so với hôm qua tốt hơn nhiều. Có cái thanh âm ở Trương Tam Thiên sau lưng văng lên, là Hà giáo sư, Hà giáo sư vậy đứng ở Trương Tam Thiên. Trương Tam Thiên lại bắt chặt hỏi một lần, khà khà, ngươi cảm giác thế nào? Còn có khó không bị ạ? Ba. Trương Khả lúc này mới xem Trương Tam Thiên, sau đó nàng lại lập tức hỏi, Hứa Dương đâu? Trương Tam Thiên thoáng ngẹn một tí, con bé này tỉnh lại chuyện thứ nhất lại có thể tìm Hứa Dương. Ta ở chỗ này. Hứa Dương giọng ôn hòa ở Trương bên tai vang lên. Trương nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Đợi thấy được Hứa Dương vẫn còn ở thời điểm, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hà giáo sư lộ ra nụ cười, hơi hạm liền gật đầu, nói nói: "Xem ra hiệu quả trị liệu rất tốt, ngươi xem Trương Khả trên mặt ban đỏ tất cả lui ra đi không?" Trương Tam Thiên cũng là ánh mắt liền sáng, "Ai, đúng vậy." Ngày hôm qua trạm vạng tối thời điểm nghiêm trọng nhất, Trương Khả hơn nửa gương mặt đều là ban đỏ, hiện tại chỉ còn lại cánh mũi hai bên và cằm, trên gương mặt vậy chỉ còn lại một chút. Trước mặt Trương Tam Thiên quá khẩn trương, theo bản năng bỏ quên Trương Khả ban đỏ. Trương Khả nghiêng đầu ở xem Hứa Dương, nàng mới vừa muốn nói chuyện, có thể một cái âm còn chưa có đi ra, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn. Sau đó con ngươi từ từ phóng đại. Phóng đại? Phóng lớn nữa. Nàng cuối cùng nhớ ra nàng mơ mơ màng màng thời điểm chuyện gì xảy ra. Trời ơi, ta cũng đã làm gì? Trương Khả ngây dại, sau đó mặt dọn ra một tí liền hung tố. Trương Tam Thiên nhất thời nhìn mơ hồ không thôi, người lại đỏ. Chương 310, Người tín hiệu không tốt sao? Chương 310, người tín hiệu không tốt sao? Hứa Dương còn không cho nàng trần hoàn mặt đâu, nàng liền đưa ra cái tay còn lại, cho rằng tất cả mọi người đều xem không thấy, hắn lặng lẽ nắm được chân bên, đi lên sách, đi lên nửa sách, sau đó đáp lên đồ mình. Quá luống túm, quá xấu hổ da tối hôm qua là không phải còn thân hơn hắn. Trời ơi, ta làm thế nào liền loại chuyện này? Xong rồi, không mặt mũi gặp người, để cho ta xã hội tính tử vong đi. Quá thật là người. Trương Khả cũng muốn đi giường trong kẽ hở khoang. Hì. Thửa Dương tối hôm qua nói gì? À. Trương Khả lại nhanh chóng hít hơi. Xem ra nàng bệnh tình là thật chuyển biến tốt rất nhiều, nếu không lấy ở đâu như thế nhiều tinh lực mù y y. Thửa Dương vung lòng tay, nói nói, đừng buồn bục đầu, chú ý hít thở không thông. Có thể Trương Khả nhưng hoàn toàn không có đem chăn để xuống ý Trương Tam Thiên nhìn có chút ngậm, khà khà, đây là đang làm gì? Trương Khả không để ý tới hắn. Trương Tam Thiên một mặt hồ nghi, hai người này tối hôm qua làm gì? Nhưng có lần trước dạy bảo, lúc này, Trương Tam Thiên cứng rắn là đem lời cũng nuốt vào trong bụng, vậy không dám nói ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể hỏi, "Hứa Dương, Khả Khả thế nào?" Ngay vậy, Hà giáo sư vậy lập tức nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương thần sắc vậy buông lòng không thiếu, hắn nói, "Hiện tượng nguy hiểm đã qua hơn nữa, hắn không biết lại còn biến cố." Thật. Trương Tam Thiên nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hà giáo sư cũng là con mắt đại tác, mừng rỡ nói, "Không được, cái này thật là không được, lúc này mới một buổi tối ạ." Hứa Dương vậy nháo hơi gật đầu một cái, khẽ mỉm cười một cái, mới vừa muốn đứng lên, nhưng mà vừa đứng lên, hắn nhưng ngay tức thì sắc mặt tái mét, lại đứng không vững, hắn nhanh chóng đưa tay đi vị tường. Hứa Dương. Trương Tam Thiên vội vàng đi qua đỡ Hứa Dương. Hà giáo sư nhanh chóng tiến lên. Trương Khả vậy nhanh chóng lổ xuống mình chùm đầu chăn, nàng kêu lên nói, "Hứa Dương, ngươi không có sao chứ?" Vừa nói, nàng thì phải xuống giường. Hứa Dương nhanh chóng lên tiếng cản nàng, "Nằm xong, ngươi đừng đứng lên." tạm thời chỉ có thể sững ở trên giường. Hứa dương cơ cơ choáng váng chầm, chầm đầu. Hạ giáo sư cho Hứa Dương đơn giản kiểm tra một tí. Hứa Dương nói: "Không việc gì, hơi mệt lại có điểm nói." Trương Tam Tiên nói: "Vậy ta lập tức cho ngươi đi làm chút đồ ăn." Hà giáo sư nhưng là bất mãn hử một tiếng, còn hơi mệt. Cũng không xem xem mình hư thành dạng gì. Đoạn thời gian này, ngươi vốn là quá bận rộn, chính khí đại hư, kết quả vừa khẩn trương nấu suốt đêm, ngươi hiện tại còn có thể đứng vững, liền coi là không tệ. Hứa Dương bị nói không dám đáp lời. Trương Khả trong mắt vậy chất đầy đau lòng và tự trách, nàng nhanh chóng nói: "Ba, ngươi nhanh đi cầm Hứa Dương thuốc cho hắn rán." Hứa Dương lại nói: "Trước cầm cho khả, khả thuốc nhiệt một chút đi." Đến thời gian uống thuốc đi." Trương Tam tiên nói, "Ta, ta lập tức đi, cùng nhau làm." Hứa Dương đứng một hồi, khí lực vậy khôi phục một ít, hắn nghiêng đầu đối Trương Khả nói, "Ta đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một tí, ăn một chút gì, ngươi ở bên trong thật tốt nằm, chớ lộn sột. "À." Trương Khả ngoan ngoãn đáp ứng. Hứa Dương sau đó từ từ đi ra ngoài cửa, đến bên ngoài phòng khách. Hứa Dương dị thường mệt mỏi ở trên ghế salon ngồi xuống, Hà giáo sư cầm lấy hắn tay cho hắn chẩn đoán. Tới đây hơi khoảnh, Hà giáo sư bất đắc dĩ liếc khim bị, người tuổi trẻ thật là phú phí. Thứ Dương cười khổ một tiếng. Hà giáo sư tức giận nói, "Ngươi à, Hiện tại tránh khí đại hư tiếp theo có thể phải thật tốt bổ dưỡng thân thể nếu không ngơi cái này lưu cảm chuyên gia sẽ phải cảm thụ l lưu cảm biết hứa Dương lên tiếng đáp lại Hà giáo sư ngồi ở hứa dương bên người hắn cũng không khỏi cảm thái nói nói đến thật là kinh tâm động với cả tối hôm qua quaương khả bệnh tình nhiều dọa người hả ta cũng không hiểu nổi ngươi tại sao phải cầm nàng mang về nhà hứa Dương nói nhà bọn họ chính là phòng khám bệnh các loại thuốc đông ý đều có chú ý chữa bệnh có những thứ này là đủ rồi Hà giáo sư hử một tiếng nói người còn rất tự tin hiện tạiương khả cơ bản công chuyện Tố Dương mặc dù đặc biệt mệt mỏi, nhưng tâm tình hắn nhưng là vô cùng ung dung, hắn hướng về phía Hà giáo sư cười một tiếng, không trả lời. Hà giáo sư lại lắc đầu xúc động một tiếng, bất quá ngươi y thuật thật là không tệ, tối hôm qua ngươi toa thuốc lực thuốc, ta nhìn ra đầu cũng thế giải, nhưng sự thật chứng minh ngươi mới là đúng. Như vậy hiểm bệnh tình, ta cũng cho rằng muốn đi đe dọa chuyện đây. Kết quả một đêm đi qua, dùng thuốc bất quá một đơn thuốc nửa đi, liền trên căn bản chuyển nguy thành an, thế cục lại nghi chuyển. Ban đầu đại hú hiểm, bây giờ lại biến thành lớn hồi báo. Những thuốc này nếu là dùng xong, Trương Khả thì có thể khống chế xong hết rồi đi, thậm chí lúc đầu trong cơ thể nặng a cũng có thể tiêu diệt hơn phân nửa. Hứa Dương cười gật đầu một cái. Hà giáo sư tò mò nhìn Hứa Dương, hỏi: "Hứa Dương, thật ra thì ta hiện tại đặc biệt nhớ tò mò ngươi trình độ, ngươi khẳng định vượt quá tình chuyên gia trình độ, đừng là so cốt thủ còn lợi hại hơn đi." Hứa Dương lắc đầu cười cười. Hà giáo sư nói: "Cái khác không dám nói à, nhưng tối hôm qua nếu là để cho Cao Minh thành lao tiên sinh mở ra phương, hắn hiệu quả khẳng định không ngươi khỏe. Nói không chừng hiện tại cũng còn không khống chế được đâu. Ai, ngươi nói muốn không muốn cho lão tiên sinh gọi điện thoại?" Hạ giáo sư khẽ miệng mỉm cười. Thứa Dương nhất thời im lặng, hắn nói: lao sư, ngươi cái này liền có chút nhàm chắn đi." Hà giáo sư đang móc ra điện thoại di động, nghiêm trang nói: "Hiện tại bệnh tình khống chế được, chúng ta luôn là cần cùng lao tiên sinh báo cáo một chút, người ta còn chú ý đây." Thứa Dương cười khổ một tiếng. Hà giáo sư đã gọi thông video: "Cao lão, không có quấy giày ngài đi, ta là muốn cùng ngài báo cáo một tí bệnh tình." Thứa Dương ngồi ở Hà giáo sư bên cạnh, hắn cũng là hiện tại mới thấy được lao tiên sinh hình dáng, gầy gò gầy gò một cái tiểu lão đầu, mặt mũi mặt trên còn có điểm bộ dáng của cường. Lão tiên sinh nghe lời này, nhất thời tức giận hư một tiếng, khẳng định xảy ra vấn đề chứ. Vẫn là đưa bệnh viện liền đi. Người tuổi trẻ chính là không ổn trọng. Ngươi thật muốn đi theo sư phụ ngươi thật tốt học một ít làm sao dùng thuốc. Mắng xong sau đó, lao tiên sinh lại nói, ta lại nghĩ liền một cái toa thuốc, có thể cho bệnh nhân dùng một chút đi, hẳn là có thể đưa đến một ít hiệu quả. Đúng rồi, bệnh nhân thế nào? Hà giáo sư làm bộ như cái này mới nghe được, à. Bệnh nhân à, đã không việc gì muốn xích chặt, một đơn thuốc nửa thuốc dùng một chút đi, trên căn bản liền khống chế được. À. Lão tiên sinh sừng sốt một chút sau đó, nhất thời giận nói, đại dẫm. Nào có nhanh như vậy, lớn như vậy lượng thuốc đi xuống, ta đều sợ xảy ra án mạng. Còn khống chế ở, nếu là hiện tại liền không chế, ta đem điện thoại di động cũng ăn tiếp. Thứa Dương lấy tay che mặt, đừng ngủ lập vở làm nha. Hà giáo sư nhất thời ánh mắt liền sáng, thật không chế được, nếu không ta mang ngươi đi xem bệnh một chút người. Bệnh nhân hiện tại tinh lực khôi phục không thiếu, ban đỏ tất cả lui ra đi hơn phân nửa. Thật tốt. Điện thoại di động đầu kia chuyển tới không dám tin thanh âm. Hà giáo sư gật đầu nói, đúng, cho nên chúng ta là đặc biệt hướng ngài báo cáo và thị giáo. Ngài mới vừa nói muốn ăn. Ai, ai, Cao lão, Cao lão. Người bên kia tín hiệu không tốt sao? Tại sao bất động, cái sao? Cao lão.